Chương 207, cái đuôi muốn thẳng băng một, đoạ lạc thiên sứ ở hữu hiệu tỉnh lại. Nhưng đây tuyệt đối là một cái rất đặc thù đoạ lạc thiên sứ, bởi vì đây là một cái có được ác ma thân thể đoạ lạc thiên sứ, cho dù là tại thâm viên thế giới, đều là phần độc nhất. Thâm viên thế giới cao giai đám ác ma tại ô nhiễm ăn mòn chế tạo ra đoạ lạc thiên sứ về sau, bình thường đều sẽ có khuynh hướng vì đoạ lạc thiên sứ chế tạo một cái hấp dược thiên sứ thân thể, làm như vậy, chủ yếu là vì tỏ rõ bọn họ đoạ lạc thiên sứ thân phận. Nhưng rồi nhưng không có cần như vậy, cho nên hắn trực tiếp để ở hữu hiệu xa đoạn sau linh hồn tiến nhập gác ma thân thể ở trong mà căn cứ roi tử rũ lý nơi đó hiểu gợi tin tới thức cùng trong đầu liên quan tới ạ lạn ý ạ mang tới chu ma truyền thừa đều nói cho roi một việc cái kia chính là linh hồn thứ này chỉ có thuộc tính phân chia mà không có phân biệt giới tính nhất là giống như vậy bị thanh tẩy qua linh hồn càng là như vậy từ nguyên bản thần thánh linh hồn chuyển hóa thành sa đoạ linh hồn về sau trên lý luận mà nói dạng này linh hồn có thể thích ứng bất luận cái gì ám thuộc tính thể xác có thể bị để đặt tiến bất luận cái gì giới tính thể xác bên trong bởi vì thanh tẩy duyên cớ linh hồn cũng không biết giữ lại trí nhớ của đời trước đương nhiên sẽ không nhớ kỹ mình là giống được vẫn là giống cái chỉ bất quá Doi còn nhớ rõ lúc trước ở Hù cái kia tóc vàng kim nhãn mỹ nữ tính tiên sứ hình tượng, cho nên khi nhìn thấy bây giờ ở Hù hiệu biến thành một cái cùng mình giống nhau như lúc bộ dáng sau, khẳng định cảm thấy có điểm quái dị cùng khó chịu. Đây là chuyện không có cách nào khác, ai bảo hắn không theo lẽ thường ra bài đây. ở Hù tại sau khi tỉnh lại lộ ra vô cùng cứng đắc nàng, hoặc có lẽ là hắn bây giờ đối với tại ác ma thân thể không chế là lần đầu tiên, cho nên khẳng định cảm thấy lạ lắm. Hơn nữa bởi vì ký ức thanh thậy, hắn căn bản nghĩ không ra mình là ai, đoán chừng lúc này đầy trong đầu đều là triết học tam vấn. Cũng may Joy lúc trước chế tạo ở Vũ thị sa đọa linh hồn thời điểm, đều là tuân theo đọa lạc thiên sứ chế tạo lưu trình, cho nên khi vượt qua lúc ban đầu mở mịt về sau, ở Vũ xoay đầu lại nhìn về phía Joy, phát giác được trước mặt nạ ác ma này chính là mình người sáng tạo, thế là quỳ một chân trên đất, hướng về phía Joy túi đầu nói, "Chủ nhân, cảm tạ ngươi để cho ta tỉnh lại, mời ngươi ban cho tên của ta." Joy lúc này nhìn lấy ánh mắt của ở Vũ dịu, vô cùng phức tạp, đã có đối với linh hồn cùng thân thể dung hợp thành công hưng phấn, lại không biết làm như thế nào đối mặt bản thân sáng tạo cái thứ nhất đọa lạc thiên sứ, dù sao sáng tạo ra ở Vũ mục đích, chỉ là vì sử dụng hợp thể thuật đem dung hợp mà thôi nếu như đáp lại ở Uy Hiệu Tỉnh Cầu ban cho tên hắn, sau đó lại đem hắn hấp thu hết, luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng Doi rất nhanh lắc đầu, đem ý nghĩ thế này ném ra khỏi đầu bên trong, ánh mắt lần nữa khôi phục băng lãnh như sơ. Lúc trước ở Uy Hiệu, đối với Doi mà nói thế, nhưng là địch nhân, thay cái lập trường để suy nghĩ, nếu Doi linh hồn rơi vào trong tay ở Uy Hiệu sẽ là như thế nào kết quả? Thiên sứ cùng ác ma đối địch từ xưa đến nay, song phương căn bản lại không tồn tại bất luận cái gì hòa giải khả năng, thẳng đến thế giới hủy diệt vạn vật tàn lụi ngày đó. Thiên sứ cùng ác Ma chiến tranh cũng sẽ không đình chỉ. Doi tại trong tay Ra phải kém chút vỡ lạc, loại kia khoảng cách tử vong cách xa một bước tư vị tuyệt đối không dễ chịu, cho nên Doi hiện tại phải làm chính là vứt bỏ hết thảy vô vị suy nghĩ, tập trung tinh lực không để cho mình đoạn mạnh lên. Tên của ngươi là ở Hủ Diệu, là phân thân của ta một trong. Doi lạnh mặt nói, việc ngươi cần chính là phục tùng với ta, hiểu chưa? ở Hủ Diệu gật đầu nói, rõ ràng. Vậy thì tốt, hiện tại đứng dậy, cùng ta cùng một chỗ, sử dụng hạ mã hợp thể thuật kỹ năng. Doi nói. Ở U thì trong linh hồn bị roi cắm dễ phục tùng thuộc tính có hiệu lực, hắn không có bất kỳ cái gì kháng cự, lập tức liền đứng dậy. Roi cùng hắn một tả một hưu đứng vững, hỏi thăm hắn một tiếng, tại ở U thì chuẩn bị xong về sau, hai người liền bắt đầu sử dụng hạ mã hợp thể thuật. Không thể không nói, hạ mã hợp thể thuật động tác, chẳng những cái gì, hơn nữa còn có điểm, xấu hổ. Nếu như có thể, Roi cũng không muốn hoàn toàn phục chế cái này hợp thể thuật động tác, hắn tử vừa mới bắt đầu nghĩ đến định dùng hợp thể thuật thời điểm, kỳ thật trước tiên nghĩ tới là giới vương thần vòng thai. Giới vương thần vòng thai tốt bao nhiêu, trực tiếp cùng vân thân một tả một hưu đem vòng thai đeo lên liền có thể hoàn thành hợp thể đơn giản, thuận tiện, nhưng cẩn thận suy nghĩ xuống tới, roi lại từ bỏ cái này tư tưởng, bởi vì giới vương thần vòng thai thai hại, cũng không cách nào tách rời. dạng gì dung hợp mới là hoàn mỹ mà thành công dung hợp. điểm này roi căn bản không biết, cho nên hắn nhất định phải thông qua không ngừng thí nghiệm, đến tìm kiếm cùng trải nghiệm mỗi một lần dung hợp tình huống. dù sao bất kể nói thế nào, đoạ lạc thiên sứ linh hồn, thủy trung vẫn là thiên sứ linh hồn. nếu như dung hợp sai lầm, biến thành roi tại cổ di tích chiến trường trông được đến những cái kia gì hình vong linh bộ dáng, vậy coi như không ổn. cho nên, roi cảm thấy vẫn là đem ổn một chút, dùng hạ mã hợp thể thuật được rồi coi như dung hợp phạm sai lầm, chờ đợi 10 phút đồng hồ liền có thể giải trừ rơi, lại có thể lần nữa tới, xấu hổ một chút. vậy liền xấu hổ một chút đi, dù sao hiện tại không ai nhìn thấy. hợp thể thuật nương theo lấy có cảm giác tiết tấu khẩu lệnh, hai cái giống nhau như lúc rồi, một bên làm lấy giống nhau động tác, một bên hướng phía lẫn nhau tới gần, cuối cùng đống nhiên khẽ cong eo, đem ngón tay đối với ở cùng nhau. Quang mang chói mắt trong nháy mắt sáng lên, ở nơi này Quang mang đang bao vây, rồi cảm nhận được một loại cảm giác kỳ lạ, toàn bộ thân thể thật giống như ngâm ấm áp trong ôn tuyến một dạng, để rồi rất là khó chịu nhất định phải khó chịu à hắn nhưng là băng xương ác ma sớm đã thành thói quen thân thể của mình cái kia lạnh như băng nhiệt độ hiện tại loại này ấm áp cảm giác là xương chệch gì nhưng là không đợi roi nghĩ lại hợp thể thuật cũng đã dung hợp hoàn thành làm quang mang tán đi về sau hiện trường chỉ còn lại có một cái roi thân ảnh trên đại thể dung hợp sinh ra cá thể y nguyên vẫn là cùng roi nguyên bản dáng người cao không sai biệt cho lắm nhưng mà vẫn có chỗ khác biệt roi toàn bộ nơi ngực sụt xuống trở nên xương cốt đá lỏm chậm mà miệng của hắn bộ vị đơ cũng xuất hiện một đạo lỗ thủng to lớn một mực nứt đến hai bên hai bộ vị trí roi răng cũng biến thành rậm rạp chậm chìm trừ cái đó ra Con mắt cũng thay đổi nhiều, không phải hai đôi mà là chừng mấy đôi, toàn bộ địa phân bố sắp xếp tại trên mặt của Joy, chỉ xem hắn hiện tại gương mặt này, cảm giác chính là một cái giữ tợn quái vật mà không phải ác mà. Joy lúc ấy thiết định thời điểm, đặc biệt điều chỉnh một chút, dung hợp về sau hợp thể, y nguyên vẫn là lấy chủ ý của hắn biết làm chủ, mà không phải giống chân chính hạ ma hợp thể thuật như thế, dung hợp về sau sinh ra mới cá thể, cũng sẽ thu hoạch được mới ý thức cùng tính cách, cho nên khi dung hợp sau khi hoàn thành, Joy vẫn là rất thanh tĩnh, hắn hoạt động một chút tay chân của mình, phát hiện luôn có một loại ngưng trệ cảm giác tồn tại. Xuất gia đã chuẩn bị trước tấm gương Doi thấy được mình bây giờ bộ dáng, lập tức một trận kinh ngạc. Bộ dáng này, thoạt nhìn đương nhiên đáng sợ nhiều, nhưng Doi lại cảm thấy, một lần này dung hợp, giống như thất bại. Bởi vì hắn cảm nhận được thân thể của mình bên trong lực lượng giống như tăng dài một chút, nhưng là cũng không có cảm nhận được mình lực lượng tăng trưởng bao nhiêu. Thử nghiệm sử dụng ma lực tại ma lực mạch kín ở trong vận chuyển, kết quả phát hiện ma lực vận chuyển cũng dị thường tối nghĩa. Chương 207, cái đuôi muốn thẳng băng hai, nhất định là tại hợp thể thuật động tác bên trên sai lầm. Doi dạng này phán đoán đến, thế là hắn cẩn thận nhớ lại lúc trước hắn cùng phân thân ở hữu hữu động tác, muốn tra tìm một chút xem là ai vấn đề nhưng kỳ quái là hồi ức thời điểm roi phát hiện giống như hai người động tác đều không có sai kỳ quái roi có chút không nghĩ ra chỉ có thể chờ đợi thời gian giải trừ hợp thể rất nhanh 10 phút đi qua lại là một trận hào quang lóe lên đùng lập tức roi cảm thấy trong thân thể tách ra một vài thứ một giây sau ở u du thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn ở u du xuất hiện về sau lại là một trận mơ mịt hắn hoàn toàn không nhớ rõ vừa mới phát sinh qua chuyện gì nếu là lấy roi ý thức làm chủ như vậy dung hợp về sau ở u ý thức liền triệt để im lặng này cũng cũng bình thường roi hỏi thăm một chút ở u cảm thụ về sau sờ lên cằm bắt đầu suy nghĩ có thể là bởi vì lần thứ nhất hợp thể liền thất bại duyên cớ đi, roi luôn cảm giác ở hủ hiệu viên kia linh hồn cũng không có chân chính cùng linh hồn của mình dung hợp lại cùng nhau, đây là một loại rất mơ hồ cảm giác, không có chính là không có, hắn có thể trải nghiệm ra được. chờ đợi hợp thể thuật kỹ năng làm lệnh thời gian bên trong, roi cùng ở hủ hiệu tiến hành một chút tập luyện, sau đó hắn phát hiện, ở hủ hiệu động tác rất là tiêu chuẩn. khả năng này là bởi vì chính mình trực tiếp đem hợp thể thuật kỹ năng giao phó duyên cớ của hắn, cho nên một khi sử dụng kỹ năng này thời điểm, liền sẽ nghiêm khắc dựa theo kỹ năng biểu thị ạ niềm làm ra động tác, roi cái này bản thể cũng giống như thế, cứ như vậy. Hai người động tác kỳ thật đều là tiêu chuẩn. Như vậy, phạm sai lầm dẫn đến dung hợp thất bại nguyên nhân thực sự đến cùng ở đâu? Không tin ta Joy, tại kỹ năng làm lạnh hoàn tất về sau, lại cùng ở hữu thử một lần, nhưng mà lần này vẫn bị thất bại, hơn nữa càng quá đáng chính là, lần này dung hợp về sau, giọi thân thể xuất hiện đại biến dị dạng, hắn vậy mà nhiều hơn đôi cánh tay, sau lưng ác ma chi dự, cũng biến thành tất cả lớn nhỏ, cao thấp không đều, hoàn toàn không đối xứng. Đáng chết, đến cùng chỗ đó xảy ra vấn đề. Đợi đến một lần nữa tách rời về sau, giọi cũng không khỏi có chút buồn bực ngay tại roi hào náo thời khắc, bên cạnh đột nhiên truyền đến một thanh âm nói, là cái đuôi. Roi quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy ủ tạn không biết khi nào xuất hiện ở bên cạnh dưới một cây đại thụ mặt, trong tay hắn nắm vuốt một cái to lớn bầu rượu, hung hăng hục một hớp về sau, khoát tay lau một chút miệng. Đối với roi nói, ta thấy được, rất thần kỳ năng lực. Ta ở bên cạnh nhìn một chút, ngươi năng lực này giống như yêu cầu động tác hoàn toàn nhất trí thật sao? Roi trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi không phải sớm rồi rời đi sao? Làm gì lại len lén chạy trở lại? Không yên lòng ta sao? Ha ha, ta thấy nhưng là đem một cái ác ma đặt ở ta gia viên của mình bên trong làm sao có thể hoàn toàn yên tâm được? U Tản cũng trở về Trừng Doi một chút, nói, ta chẳng lẽ không nên đến xem ngươi điểm sao? Được thôi, ngươi thích xem thì nhìn. Doi lười nhắc cùng hắn tranh luận, khoát khoát tay sau đó nói, ngươi mới vừa nói, vấn đề xuất hiện ở trên đôi mặt, không sai. U Tản chỉ chỉ Doi, vừa chỉ chỉ phân thân ở hữu hiệu, nói, khả năng chính ngươi không có chú ý tới, nhưng là từ ta người đứng xem này góc độ đến xem, các ngươi tại đối thủ cuối cùng chỉ thời điểm, giống như đều không có tận lực đi không chế cái đôi động tác. Doi nghe đến đó, lập tức một trận giật mình, a, đúng rồi, bản thân thiết lập kỹ năng thời điểm thói quen đi chú trọng ngón tay cùng bộ pháp loại hình động tác nhưng lại quên một điểm hiện tại hắn là ác ma là có cái đuôi làm bản thể cùng phân thân đều không có khống chế tốt cái đuôi thời điểm biết để hai người động tác xuất hiện khác biệt đây mới là hợp thể thuật thất bại nguyên nhân thực sự nhưng bây giờ lại sửa chữa kỹ năng lời nói lại muốn trì hoãn một chút thời gian roi dứt quát phân phó ở hủ điệu nói lần này tận lực đem cái đuôi banh trượt nói xong roi còn làm một cái làm mẫu để cái đuôi của mình triệt để biến thành một đường thẳng để ở hủ đi chiếu vào làm đúng đúng liền bảo trì cái góc độ này chúng ta lại đến một lần hợp thể Tại cái nào đó hư hư thực thực góp số lượng khẩu lệnh dưới, Doi cùng ở Uy Tịu lần nữa phát động hợp thể thuật. Bởi vì lần này tận lực giữ vững cái đôi động tác, cho nên khi ngón tay nhắm ngay, quang mang lại xuất hiện một sát na kia, Doi lập tức liền phát giác được lần này hợp thể thuật theo hai lần trước chỗ khác biệt đến rồi. Tại dung hợp trong ngay mắt đó, Doi phát hiện trong đầu của mình bên trong đột nhiên nhiều hơn một đoạn ký ức, đó là đến từ ở Uy Tịu linh hồn. Lúc đầu theo Lý mà nói, ở Uy tất cả ký ức đều đã bị thanh trừ mới đúng, mà ở giờ phút này dung hợp thời điểm, Doi y nguyên thấy được một đoạn như vậy thiên sứ ký ức, Doi nghi thầm. Cái này chỉ sợ cắm rễ tại ở hữu hiệu linh hồn chỗ sâu nhất, coi như là bị hack dám lực lượng ăn mòn, cũng không có có thể xóa bỏ rơi đồ vật. Roi đã trải qua không có thời gian đi kiểm tra những ký ức này, bởi vì lúc này dung hợp đã trải qua triệt để hoàn thành, làm quang mang chớp rượu qua đi, một loại không gì sánh nổi lực lượng cường đại cảm giác tùy theo truyền đến. Ầm. Roi vị trí mặt đất trực tiếp băng liệt, đột nhiên ở giữa tăng vọt ma lực, hình thành một vòng mênh mông ma lực ép quyết tán ra ngoài, tựa như một đạo sóng xung kích, trực tiếp quét ngang ra. Dưới đại thụ, nguyên bản còn tại uống rượu u tạn, trực tiếp bị vô hình này ma lực ép trùng kích đến, đến rồi rõ ràng không có bất kỳ cái gì rõ, nhưng là U Tàn lại cảm thấy hô hấp của mình trong nháy mắt đình chỉ, thậm chí hít thở không thông. xoay một tiếng, U Tàn ngơ ngác nhìn phía trước rồi, trong tay bầu rượu ngã rơi ở trên mặt đất. Phương viên hai cây số bên trong, vô số loài chim thất kinh địa bay lên, quái khiếu thoát đi mảnh sơn cốc này, vô số tẩu thú mất mạng địa tại mặt đất chạy thục mạng. Sự sợ hãi vô hình cùng bản năng của động vật nói cho bọn chúng biết, bên trong vùng thung lũng này đột nhiên xuất hiện một cái nhân vật vô cùng đáng sợ. Trốn, càng xa càng tốt. chương hai ám chi lôi một. U Tàn lúc này đại não có thể nói trống rỗng, hoàn toàn làm ngộ. Lúc trước hắn lén lén quan sát được Doi sử dụng hợp thể thuật thời điểm, mặc dù cảm thấy rất thần kỳ, nhưng là cũng không có làm sao để ở trong lòng, bởi vì hắn coi là, cái này gọi là họ xì di Tắc Ma, chỉ là đang nghĩ biện pháp dung hợp hắn một cái phân thân mà thôi. Mặc dù coi như tại dung hợp về sau, Ác Ma họ xì di lực lượng có chỗ tăng lên, nhưng là loại này tăng lên cũng không có gây nên đủ tản quá nhiều chú ý. Nhưng mà, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, đây là bởi vì hai lần trước Doi hợp thể thuật thất bại duyên cớ. Đợi đến lần thứ ba Doi chân chính hoàn thành hợp thể thuật, dung hợp thành công về sau, cái kia đột nhiên tăng vọt lực lượng, để ủ tản trực tiếp sợ ngây người. Thẳng đến lúc này giờ phút này, U Tàn mới rõ ràng, nguyên lai ác ma họ Sĩ dịch cái này thần kỳ năng lực, chân chính có thể đạt tới hiệu quả lại là kinh người như vậy. Cái này mẹ nó là thần kỳ a. Sơn cốc cùng trong rừng rậm động vật cùng là chim, lúc này đều đã bay xa, hiện trường một mảnh tĩnh lặng, lặng ngắt như tờ. U Tàn dương mắt nhìn đi qua, ở giữa phía trước ác ma họ Sĩ dịch thân ảnh, tại dần dần tiêu tán trong bụi bặm chậm rãi hiện thân đi ra. Đàm Nhiệm ai nấy đều thấy được, do thời khắc này bộ dáng, cùng Dĩ Vãng so sánh có thay đổi rất lớn. Thân cao không thay đổi, Bộ dáng cũng chính là bộ dáng, nhưng là roi toàn thân trên dưới bắp thịt của hình dáng lại trở nên như là giống như đao khắc vậy. Mỗi một khối cơ bắp cùng cơ bắp ở giữa đều xuất hiện thật sâu đường phân cách, mỗi một khối cơ bắp đều bạo tạc đồng dạng cao cao nổi lên, nguyên bản màu xanh nhạt băng xương ác ma lằng ra, lúc này cũng đại biến lún dạng. Tại mỗi một tức trên da mặt cũng đều xuất hiện tầng một thật dày hắc sắc lớp biểu bì, những cái này lớp biểu bì cùng phía dưới cơ bắp tương hỗ phối hợp, vậy mà cho người ta một loại như kim loại cảm nhận, để roi toàn bộ thân thể thuật nhìn như là sắt thép đồng dạng. Mà ở roi mặt ngoài thân thể, lúc này không khí hoàn toàn là vật mèo dẫn đến cả người hắn thoạt nhìn đều có chút phiêu hốt cảm giác, đây là bởi vì doi giờ phút này cả người đều tại không tự chủ phóng thích ra ma lực đưa đến, những cái này đã trải qua giống như thực chất ma lực, hình thành một loại ma lực khí diễm, để hắn bên ngoài thân thoạt nhìn có hoặc thô hoặc nhỏ vô số khí lưu, tại chập chẩn đi lên trên lên, mà bốn phía trong không khí những cái kia bụi bặm cùng thoát thạch còn có một số hắc sắc bột phấn, cũng ở đây ma lực khí diễm ảnh hưởng dưới nương theo lấy bồng bềnh, quanh quần tại giòi mặt ngoài thân thể, còn còn xoay xoay địa chìm chìm nổi nổi lấy. Tương, tự tương, một trận thanh âm rất nhỏ truyền đến. Doi mặt ngoài thân thể xuất hiện đại lượng nhỏ như sợi tóc hắc sắc điện mang, doi kinh nghi địa giang hai tay ra, thử lấy đem ma lực dẫn đạo đến hai tay thời điểm, những cái này hắc sắc điện mang lập tức liền hợp thành tụ lại, tại doi trong lòng bàn tay, biến thành hai đoàn hắc sắc tia chớp hình cầu. Cái này hai đoàn hắc sắc tia chớp hình cầu, nhan sắc là sâu như vậy thúy, nhưng lại cho người ta không gì sánh nổi cảm giác nguy hiểm, chỉ là nhìn lấy ủ tạn liền biết, trong này đến cùng ẩn chứa cường đại dường nào điện năng, mà doi chỗ đứng lập mặt đ lúc này cũng là một mảnh hỗn độn, như là mạng nhện đồng dạng chia năm sẻ bảy trên mặt đất, là bảy biến ra một loại khuyết tán trạng hắc sắc bột phấn, đó là trước đó trên mặt đất tiểu thảo cùng thực vật, tại roi dung hợp hoàn thành một sát kia, cường đại thiểm điện năng lượng bạo phát xuống, bọn chúng tất cả đều hóa thành than cốc, bị ma lực đệ trùng kích thổi phật, biến thành hiện tại bộ dáng này. roi giờ phút này trên người chỗ liền hiện ra dị trạng, đối với ủ Tạn mà nói là cực kỳ rung động, nếu như nói lúc trước hắn cùng roi giao thủ thời điểm, còn cùng roi thực lực nói đúng lắm, như vậy hiện tại chỉ là nhìn lấy roi, ủ tản giác quan thứ sáu liền đối với hắn phát ra mánh liệt cảnh cáo, nói cho hắn biết trước mặt là một cái sinh vật hết sức nguy hiểm. U Tàn bây giờ căn bản không dám có bất kỳ động tác, phần lưng của hắn cùng trên trán tràn đầy tỉ mị mồ hôi, hắn nhìn ra được, giờ phút này ác ma họ Sĩ Dịch đang đứng ở một loại lực lượng tăng vọt trạng thái bên trong, cho nên muôn ngàn lần không thể tới gần hắn, một khi họ Sĩ Dịch không khống chế tốt sức mạnh của bản thân, như vậy rất có thể biết ngộ thương đến hắn. Sự thật cũng là như thế, vào giờ phút này rồi, cảm giác thân thể của mình giống như là tràn đầy khí thể khí cầu mở dạng, loại cơn mãnh liệt trướng bụng cảm giác tràn ngập tại hắn mỗi một tấc trong thân thể. Do hiện tại có một loại muốn phát tiết lực lượng mãnh liệt suy nghĩ, mà sau đó hắn cũng đích xác làm như vậy rồi dưới chân hơi dùng sức đạp xuống đất vang một tiếng vang động liền truyền đến roi mặt đất dưới chân như là bị địa lôi nổ tung một dạng xoáy thạch bay loạn mà một giây sau roi thân ảnh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ u tàn vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt roi đã không thấy tâm hơi đợi đến roi thân ảnh lại xuất hiện thời điểm vậy mà đã trải qua u tàn hậu phương xa vài trăm thước một ngọn núi trên lưng không phải là cái gì thoáng hiện kỹ năng chính là đơn thuần chạy mà thôi nhưng là tốc độ quá nhanh nhanh đến liền mắt thường đều không thể bắt giữ cấp độ mang theo ảnh xuất hiện một khắc này roi đột nhiên một quyền nện trên mặt đất âm âm trong một tiếng nổ vang Đại địa đều bị một quyền này luyện đến run dậy lên, tựa như bạo phát một trận động đất cấp mười một dạng. Ở nơi này đất rung núi chuyển bên trong, roi một quyền này, vậy mà trực tiếp nổ sụp ngọn núi nhỏ này. Nhìn lấy núi nhỏ sụp đổ xuống, liền roi đều giật mình không thôi. Phải biết, hắn vừa rồi căn bản cũng không có vận dụng bất kỳ ma lực, thuần túy chính là dựa vào lực lượng của thân thể đập xuống. Roi hưng phấn vô cùng, cường đại như vậy lực phá hoại, để hắn toàn thân trên dưới tế bào đều ở phát ra vui sướng tín hiệu. Nơi này mặc dù là rèn đúc người nhất tộc gia viên, nhưng là nếu đều đã động thủ, roi chỗ đó còn có thể nhịn nữa được. Động nhiên mở ra cánh. Sau lưng cái tia dương cánh lần nữa biến lớn hơn rất nhiều, hai đôi ác ma chi rực mở rộng ra tới. Hắc ám chi rực phía trên, Phù Văn Ký Hiệu đột nhiên ở giữa tránh sáng lên một cái, sau đó, hắn hướng về phía nơi xa mở ra miệng của mình, tia chớp màu đen năng lượng lập tức tại trong miệng của hắn ngưng tụ, vẹn vẹn chỉ là 2 3 giây sau, theo dõi đột nhiên một tiếng gào thét, một đạo thô to cổ sáng gào thét mà ra, đạo này quấn quanh lấy tia chớp màu đen của sáng, trong không khí xẹt qua nhức mắt quy tích, thẳng đến phía trước rừng rầm mà đi. Vô thanh vô tức, ngay tại cổ sáng phía trước vật sở hữu thể đều biến mất nguyên bản khu rừng rậm rạp, bị roi đạo này phun ra của sáng, trực tiếp đánh ra một cái thông đạo đến, tại cái lối đi này trên mặt đất đều tản ra vấn vít khói đen, những cái tia thành than sau hắc sắc vật không rõ nguồn gốc chất giống như còn mang theo nghiêm trọng ăn mòn hiệu quả, đang ở ô nhiễm lấy đại địa, mà ở thông đạo hai bên, thủ một bảy biện ra một loại bị xuyên thủng sau chỉnh tề cắt gọt dấu vết, dấu vết này một mực lan tràn ra ngoài, không gặp giới hạn, hoàn toàn đánh xuyên vùng rừng. Dầm này, chương 208, ám chi lôi hai. U Tàn ngây ngốc nhìn lấy một màn này, sau đó lấy lại tinh thần, phát hiện roi lại còn chưa đủ nghiện, còn muốn lại đến mấy phát bộ dáng lập tức toàn thân một cái giật mình, tranh thủ thời gian lên tiếng hô, "Ngừng, dừng lại. Người nghĩ hủy nơi này sao?" Nghe được cụ tản tiếng la, Joy mới rốt cục kịp phản ứng, đặc biệt, mình là khách nhân a, hiện tại cử chỉ này, cùng tại người ta trong nhà lật bản không có gì khác biệt. Thế là Joy cũng chỉ có thể hậm hực, nhắm lại miệng của mình. Làm dừng tay về sau, Joy mới mở ra hệ thống giới diện, xem xét từ bản thân bây giờ thuộc tính tới. Tên danh, Joy, chủng tộc, ác ma, huyết thống ba. ác ma chi danh, bà dọn xám lý dạ kẻ đi rộng sở tana lưn ở cái, rác mướp sizit, hình thái Ama hợp thể thuật trong trạng thái, giai vị, thượng vị ác ma thuộc tính, ám, băng, lôi, lực lượng 1.500, tốc độ 1.320, Ma năng 561.20, hỏa tính 1.270. Ghi vào tài liệu, hắc ám chi dự, hàn băng chi dự, lưỡi đao chi lôi, ngọc điểm chi nhãn, sợ hãi lực trường, rẻ bỉ rẻ bỉ nomi, gõ rổ gõ rổ nomi, hoàn mỹ vị du, kỹ xảo năng lực, thoát hiện, truyền tông thuật, Ama hợp thể thuật, giá rét vòi rồng, Lệnh băng phong bạo, băng thiên thạch, băng xương chản kích, băng thương thuật, lâm đông triển giáp, cực hàn vận mệnh. Hoang Vũ Virus, Ma Lực Virus, trì ám chi hẳn, ám chi lôi, họ xì gì tấn ký. Sùng vật, địa ngục quyền bản hộ. Năng lực thiên phú 1, tham dò linh hồn. Nói rõ, tại sinh vật tử vong về sau, ngươi có thể rất dễ dàng phát hiện linh hồn của bọn hắn vị trí. Năng lực thiên phú 2, ác ma chi huyết. Nói rõ, ác ma nhất tộc thị huyết hiếu chiến, mỗi khi ngươi tiến vào trạng thái chiến đấu, đều rất dễ dàng tiến vào cuồng nhiệt trạng thái, ngoài ra, ác ma chi huyết cũng sẽ dẫn đến ngươi đối với mặt trái năng lượng có hơi tốt lực tương tác. Năng lực tiên phú 3, phép hồn thành vật chứng. Nói rõ Ác ma nhất tộc bản tính ham mê thôn phệ cùng đùa bỡn linh hồn, chấm mê thôn phệ linh hồn mang tới vui vẻ cùng khoái cảm. Năng lực thiên phù 4, thâm nguyên thế giới cử chi. Nói rõ ba. Vật phẩm, tinh túy ma năng dược tệ, họ dạ dịch khối lập phương, First, ác ma chi nhãn, vận rủi hoàng kim, vĩnh cố dược tệ. Trước mắt nắm giữ linh hồn số 342650 phổ thông linh hồn, 26 cấp thấp thần thánh linh hồn, 42 sa đoạn linh hồn. Đây chính là trước mắt giôi thuộc tính, khi thấy cái này giao diện thuộc tính tại điểm Roi liền ý thức được, lần này hợp thể thuật là hoàn mỹ thành công, tất cả thuộc tính cơ sở, tất cả đều lập tức tăng gọn gấp 10 lần, khó trách hắn hiện tại biết lập tức có được mạnh mẽ như vậy nhục thân lực lượng và tốc độ. Khi thấy hợp thể thuật trạng thái đến mức lúc, Roy nhanh lên đem Vĩnh Cố dược tề đem ra, sau đó ngựa đầu uống xong. Tại Vĩnh Cố dược tề uống vào trong nháy mắt đó, đếm ngược lập tức liền đình chỉ, Roy trạng thái cũng thay đổi thành Vĩnh Cửu hợp thể trạng thái. Cái này, tương đương với Hồng Hải Chi Noãn chế tạo ra phân thân, hoàn toàn cùng Roy dung hợp lại cùng nhau, đồng dạng, ở hữu hữu linh hồn cũng triệt để cùng Roy linh hồn dung hợp. Mặc dù trước đó liền có chỗ dự phán, biết hợp thể thuật một khi thành công, ngay cả mang theo linh hồn cũng cùng một chỗ dung hợp, nhưng khi phát hiện thực sự là thời điểm như vậy, Joy vẫn là không nhịn được kinh ngạc một chút. Hắn cảm thấy, loại dung hợp này thiên sứ cùng ác ma linh hồn phương pháp, kỳ thật cũng rất đơn giản a. Linh hồn có thể dung hợp, đại biểu cho nhục thân cùng huyết mạch cũng khẳng định có thể dung hợp, vậy vì sao chạ dệt sư dùng Hồng Hải chi ngoãn dung hợp đi ra, tất cả đều là gì hình đâu? Là bản thân hệ thống ra sức, còn là nói chạ dệt sư căn bản là sai lầm phương pháp. Joy lắc đầu, tạm thời vứt bỏ ý nghĩ này, nhìn về phía bản thân kỹ năng. Hắn chú ý tới Tại hợp thể thuật sau khi hoàn thành, bản thân huyết mạch một hạng trực tiếp từ dĩ vãng băng xương ác ma, biến thành ba cái dấu chấm hỏi, điều này nói rõ hệ thống giờ phút này cũng vô pháp phán đoán huyết thống của hắn đến cùng là như thế nào. Mà sự thật cũng đúng là như thế, doi vừa rồi tại vận chuyển ma lực thời điểm, liền phát hiện trong cơ thể mình ma lực mạch kín bên trong, nhiều hơn rất nhiều cái quá mức ma lực tiết điểm đến, nhưng cái này quá mức ma lực tiết điểm, kỳ thật chính là lôi điện dòng ma lực chạy qua lộ tuyến, làm ma lực từ những tiết điểm này chạy qua thời điểm, ma lực sinh ra chính là lôi điện năng lượng. Nhưng điều kỳ quái nhất là, có lẽ là hợp thể thuật hoàn mỹ dung hợp duyên cơ đi. Gọ rồ gọ rồ no mi lực lượng, vậy mà cũng cùng rẹ mì rẹ mì no mi lực lượng kết hợp lên, biến thành tia chớp màu đen, cái này ở hệ thống kỹ xảo năng lực một hạng bên trong, bị trực tiếp đánh dấu vì ám chi lôi. Cái này khiến Joy có chút vào đầu, hắn phát hiện một sự kiện, cái kia chính là giống như hắc ám lực lượng cùng nguyên tố khác lực lượng, có rất tốt kiêm dung tính. Hắc ám cùng băng xương, kết hợp thành Joy trí ám chi hàn năng lực, mà hắc ám cùng hỏa diễm kết hợp mà thành, chính là địa ngục hỏa năng lực, hiện tại hắc ám cùng lôi điện, lại kết hợp thành tối lôi năng lực, cái kia không biết hắc ám lực lượng cùng nguyên tố khác kết hợp, lại sẽ là dạng gì năng lực đâu. Đương nhiên, Joy cảm thấy Khả năng hắc ám lực lượng cũng không phải là có thể cùng tất cả nguyên tố đều có thể kết hợp, chí ít qua nguyên tố liền tuyệt đối không có khả năng. Quay đầu, Doi nhìn về phía bản thân giai vị một hạng, liền càng làm cho hắn có chút gãi đầu. Hắn cảm thấy mình bây giờ lực lượng đều tăng vọt đến tình trạng như vậy, nhưng là vì sao hệ thống cho ra đánh giá bên trong, bản thân Y Nguyên vẫn là thượng vị ác ma đầu, ác ma lĩnh chủ, khó khăn như vậy lấy đạt tới. Chương 209, hệ thống xuất phẩm. Quay đầu, Doi nhìn một chút sau lưng mình hai đôi ác ma chi dực. Kỳ thật, Doi tại thu được lôi điện lực lượng thời điểm, còn cho là mình có thể lại dài ra một đôi lôi minh chi dực đến đâu. Dù sao từ thân thể của hắn tình huống đến xem, mỗi một đôi ác ma chi dục đều đối ứng trong cơ thể hắn một loại lực lượng nguyên tố. Nhưng tiếc nuối là, đây đối với theo dự đoán Lôi Minh chi dục cũng chưa từng xuất hiện. Đương nhiên, doi Kỳ thật cũng có thể dùng tay vì chính mình tăng thêm như vậy một đôi ác ma chi dục, đặt thành lục dục đại ác ma thành tựu, thậm chí chỉ cần hắn nghĩ, đừng nói lục dục, 12 cánh cũng không có vấn đề, sau đó từ đó trở thành toàn bộ thâm viên thế giới nhất tịch tệ. Nhưng mà, doi biết rõ, muốn trở nên phong cách xuất khí, thì nhất định phải có cùng xứng đôi lực lượng mới được, đầu năm nay điều dân nhiều lắm, vạn nhất thực sự chỉnh quá đẹp rồi. Gặp được sinh lòng ghen tị ra hỏa nhìn ngươi khó chịu Vụ trộm hại ngươi xưng làm sao đây Cho nên, mượn nhờ hệ thống Á Châu tà thuật cho mình Chỉnh dung loại ý nghĩ này, dòi hay là trước gắt lại Nhưng bất kể nói thế nào, hắn ác ma chi dực Lần này dung hợp ở trong lại lần nữa chiếm được trưởng thành Hiện nay đơn nhất một bên ác ma chi dực Hoàn toàn mở rộng ra đến từ sau chừng 6 mét dư mức Không sai biệt lắm là dòi bản thể thân cũng cao gấp 2 Một khi thu nạp trở về, có thể đem dòi cả người đều bao trùm Hơn nữa cùng Dĩ Vãng so sánh, bây giờ ác ma chi giực phía trên cũng đồng dạng xuất hiện thật dày lớp biểu bì, để bốn cặp cánh thoạt nhìn có vừa dày vừa nặng chất thịt cảm giác, loại cảm giác này do tương đối quen thuộc, cùng lúc trước thấy qua xả mà ẻn loại kia ác ma nghịch cánh vô cùng là tương tự. Sờ lên trên người xuất hiện lớp biểu bì, do ý thức được khả năng này là thân thể mình năng lực phòng ngự trở nên mạnh mẽ dấu hiệu, Dĩ Vãng thời điểm, do loại này bằng xương ác ma một mực là xếp vào nguyên tố ác ma một loại bên trong, mà nguyên tố ác ma, có thể nói chính là ác ma tộc trong đám pháp sư quân thể, am hiểu đều là pháp thuật lực lượng, tự thân thân thể cũng không tính cường đại. Nhưng bây giờ doi lực lượng tốc độ cùng thân thể hoạt tính toàn diện cũng lớn biên độ tăng trưởng, cái này dẫn đến thân thể của hắn cũng dần dần hướng chiến tranh ác ma một loại kia dựa vào, nhất là thân thể hoạt tính, cái này thuộc tính đồng dạng đại biểu cho tự thân tế bào sức sống, thuộc tính càng cao tế bào càng cường đại, lại càng dễ dàng sinh ra tiến hóa, cho nên loại này lớp biểu bì kỳ thật chính là một loại tiến hóa. trừ cái đó ra, lần nữa thu hoạch được tăng lên, còn có roi niệm lực lực lượng, hắn có thể cảm giác được niệm lực lực lượng tăng cường, chỉ là chưa kịp thí nghiệm mà thôi. vẹn vẹn chỉ là một lần hợp thể thuật dung hợp, mang tới biến hóa liền đã rất nhiều, mà những cái này ra hiện tại biến hóa trên người đều cần roi chậm rãi đi tiêu hóa cùng thích ứng. Nhưng là không hề nghi ngờ, roi sức chiến đấu xuất hiện cự bay vật mạnh, hắn giống như đã trải qua đi lên một đầu tên là siêu cấp ác ma con đường. Rộng thùng thình ác ma chi dực, bây giờ coi như thu nạp đến, cũng sau lưng roi hết sức dễ thấy, nhất là đôi cánh chỗ. Chậm nhìn đi lên, thật giống như một đầu dao chảo tựa như rủ ở sau lưng. Roi chậm rãi đi trở về, ở trong quá trình này cũng từ từ bắt đầu thu nạp lực lượng của mình, chờ đến đến đủ tản trước mặt cách đó không xa thời điểm, trên người của hắn ma lực khí diễm hiện tượng đã biến mất rồi, nguyên bản tại không khí hạ vặn vẹo thân ảnh cũng biến thành rõ ràng. U tản từ trên xuống dưới đánh giá roi, có chút ảo não nói chết tiện. Nếu là ta hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi bộ dáng này cùng lực lượng, ta tuyệt đối sẽ coi là ngươi là một cái còn sống ngàn năm ác ma. Ngươi bây giờ cùng tại nhân gian giới thời điểm so sánh, trên lệch trí ít có nhiều gấp mười, ngươi đến tuổi cùng là làm sao làm được điểm này? U tản cảm giác vẫn là rất bén nhạy, đây là một loại bắt nguồn từ chiến sĩ trực giác, có thể tin tưởng cân nhắc ra đối thủ mạnh yếu. Nhưng U tản ảo não địa phương chính là ở đây, kỳ thật ban đầu ở đường sắt ngầm cùng roi giao thủ về sau, trở về U tản vẫn đối với mình thất bại cành cánh trong lòng. Hắn cũng thừa nhận, họ xì dịt cái này bằng xương ác ma ma pháp khá cường đại, loại tiếc cực hạn nhiệt độ thấp, đem chính mình trong nháy mắt đông kết, hoàn toàn không thể động đậy. Nhưng mà, xuất phát từ chiến sĩ lòng tự trọng, hắn y nguyên có chút khấp phục, cảm thấy ngoại trừ ma pháp lực lượng, họ xì dịt cùng thực lực của mình trên. lệch kỳ thật cũng không lớn, chỉ cần phòng bị hắn ma pháp, lại tìm một cái so sánh có lợi hoàn cảnh chiến trường, Tù Tản cảm thấy mình là có thể đánh bại họ xì dịt. Nhưng mà, hiện tại tận mắt nhìn đến doi lực lượng đột nhiên tăng gấp mười lần, Tù Tạng tâm lập tức liền đoạt mắt ra lệnh, hắn phát hiện mình giống như không có đánh hồi khả năng tới tính tà thuật, đây tuyệt đối là ác ma tà thuật. U Tàn trong lòng cắn răng nghiến lợi ám đạo chưa từng thấy có người đem phân thân dung hợp sau khi trở về thực lực có thể lập tức tăng vọt nhiều như vậy. Nghĩ tới đây U Tàn không khỏi đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía hậu phương Hồng Hải Chi Đoán, nghị thầm này lại không sẽ cùng Hồng Hải Chi Đoán có quan hệ. Doi xem xét hắn ánh mắt lập tức liền hiểu trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, nhưng là hắn cũng không có giải thích. Hồng Hải Chi Đoán rơi vào cái khác gắt ma trong tay là tình huống như thế nào, Doi khó mà nói, nhưng là rơi vào trong tay chính mình lại là một kiện mười phần hữu dụng đạo cụ, hắn phát hiện mình trước đó ý nghĩ là đúng, Hồng Hải Chi Đoán không thể trả lại cho Lily. Cái này Hồng Hải Chi Đoán công năng. Khả năng soi so soi tưởng tượng còn nhiều hơn, dung hợp thiên sứ cùng ác ma huyết mạch linh hồn là một loại, chế tạo phân thân nhân bản thể lại là một loại, mà lại nói bất định còn có dụng ý khác còn chưa phát hiện đâu. Tốt như vậy dùng đồ vật, soi nói cái gì cũng không thể đưa nó giao cho những người khác. Đừng xem, soi nhìn thẳng U Tàn nói là vật gì ta, cho nên ngươi cũng đừng có ý đồ với hưởng hại chi đoạn, ta cũng không muốn ra tay với ngươi. U Tàn gia hỏa này mặc dù coi như mập lùn mập lùn, nhưng trên thực tế chiều cao của hắn cũng có cao hơn 2 mét, miễn cưỡng có thể làm cho soi không cần mắt nhìn xuống ánh mắt nhìn hắn. Ngươi đến cùng muốn ở chỗ này ở bao lâu? U Tàn cũng lấy lại tinh thần đến, gãi gãi bản thân đầu nhắn bóng đỉnh, lại nhìn một chút nơi xa bị roi kia anh tặc về sau một mảnh nám đen đại địa cùng dừng rậm, buồn bực nói nói thật, ta có chút hối hận, ta đang nghĩ ta lúc ấy có phải hay không là đầu bị truy động, mới có thể đồng ý ngươi tới nơi này. Thủy địa phương này ta rất xin lỗi, bất quá đó là bất đắc dĩ, ta mới vừa lực lượng cần phát tiết xuống. Roi nói ta nói qua, ta ngốc không được bao lâu, tại trong lúc này, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết Hồng Hải Chi Đoan Thu nhận vấn đề, một khi có thể đem Hồng Hải Chi Đoan Thu vào ta không gian của mình bên trong, ta liền sẽ rời đi nơi này. Hiểu. U Tàn cũng không có quá kỳ quái. Cái thế giới này đặc biệt hoàn cảnh, dẫn đến những người ở nơi này đối với dị không gian không hề lạ lẫm, hơn nữa trên thực tế có không ít ác ma cùng tiên sứ đều có bản thân chứa đựng vũ khí cùng vật phẩm dị không gian của, vũ lý cũng có, dạng này chứa vật dị không gian có thể tại thời điểm chiến đấu rất thuận tiện địa lấy ra vũ khí của mình mà không cần mang theo người. Chỉ bất quá có chỗ bất đồng là, có là lợi dụng không gian giới chỉ, có thì là dựa vào lực lượng của mình mở ra dị không gian. U Tản tới nơi này, chủ yếu là giám thị một chút nhìn xem có hay không ma tính đại phát, hoặc là làm loạn cái gì tại ác ma pháp hội hội ra viên của mình. Lúc trước Doi tha cho hắn một mạng không có giết chết hắn, đó là cái nhân tình, cho nên Uu Tàn vì trả nhân tình này đáp ứng để hắn tìm di dàn đúc người nhất tộc thế giới bên trong một đoạn thời gian. Nhưng mà Doi dù sao cũng là ác ma dạng này có tiếng xấu trùng tộc, Uu Tàn cũng không khả năng để hắn ở trong này trường kỳ ở lại. Bất quá nghe được Doi dạng này xin lỗi, Uu Tàn hay là nghe mới lạ, hắn nhìn Doi hai mắt, nói ác ma vậy mà lại nói thật có lỗi, đây thật là để cho ta chấn kinh, ta nghĩ đến đám các ngươi ác ma nói ở trong căn bản cũng không có chữ này đây. Người ác ma này quả nhiên không giống bình thường. Ha ha, ta nên cảm thấy vinh hạnh sao? Djoy lúc này tâm tình rất tốt, cho nên nhịn không được vươn tay, một cái tát đập vào ủ tặn trên bờ vai. Lúc đầu hắn là muốn ủ tặn người địa chủ này biểu đạt mình một chút hữu hảo, nhưng mà hắn hoàn toàn quên đi, mình bây giờ lực lượng đơn giản mạnh đến mức đáng sợ, một tát này vỗ xuống về sau, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, nguyên bản là mập lùn mập lùn ủ tặn, trực tiếp bị roi một tát này đập đến nửa thân thể đện vào mặt đất đi. Bị trông vào trong đất ủ tặn một trận một bức, hắn cảm thấy mình bả vai không cảm giác, giống như đã trải qua biển ác. Djoy cũng đồng dạng có chút mắt trợn tròn, chờ hắn nhanh lên đem ủ tặn từ trong đất rút ra ủ tàn một đôi mắt nhịn không được nhìn trầm trồ roi. Đối với hắn gầm thét lên ngươi là cố ý đúng không? Thật có lỗi, ta không nghĩ tới ngươi như vậy không trải qua. Đập. Roi nghĩ nghĩ, mở ra hệ thống giới diện, bắt đầu họa đồ bắt đầu. Rượu mao đài chỉ ít 50 năm ngủ lâu 5 rượu ngon, tuyệt đỉnh thuần hương nồng hậu dày đặc. Bỏ ra hai khỏa linh hồn, roi dùng hệ thống chế tạo ra một bình rượu ngon, đưa cho ủ tàn nói cái này xem như nhận lỗi. Roi vẽ rượu ngon, chính là một cái bình thường cái bình mà thôi. Tại nắp bình còn đang đắp thời điểm, ủ tàn còn hầm hừ, nhưng mà đợi đến roi đem nắp bình nổ một cái, nồng đậm vô cùng mùi rượu vị truyền lúc đi ra ủ Tủ toàn bộ người đều ngây dại. Lấy rèn đúc người nhất tộc tuổi thọ mà nói, đừng nói chỉ là 50 năm ngủ lâu năm, 500 năm ngủ lâu năm rượu bọn hắn đều chứa đựng được có, nhưng mà bọn hắn dù sao cũng là am hiểu chế tạo chủng tộc, lại không phải giỏi về cất rượu chủng tộc, mà rượu thứ này, đối với sản xuất công nghệ là rất có yêu cầu, chính bọn hắn sản xuất đi ra, không tính là chân chính rượu ngon. Mà Joy bầu rượu này, lại là thông qua hệ thống trực tiếp khái niệm cụ hiện hóa đi ra, là tuyệt đối xứng đáng cái kia thuần hương nồng hậu dậy đặc thuộc tính định nghĩa hoàn mỹ rượu. Cho nên Đỗ Tản trước tiên, liền đem bầu rượu từ Joy trong tay bật mất, nâng lên một hơi chuốt xuống về sau, toàn bộ người đều hưng phấn rồi. Hắn giờ phút này, hoàn toàn quên đi bản thân mới vừa rồi bị giòi một cái tát đập tiến trong đất đi lung tung, tất cả tâm tư đều đặt ở bầu rượu này phía trên. Sau khi uống xong, U tàn Ý do vị tận ở rượu, đưa tay một vòng trên môi vết rượu, hỏi giòi nói còn gì nữa không. Hết rồi. Giòi buông tay nói, nói đùa cái gì, một bầu rượu hai cái linh hồn đâu, đối với vật phẩm bình thường mà nói, cái này định giá đã coi như là rất quý giá có được hay không, làm sao có thể để ngươi mở rộng uống. Nhưng mà U tàn lại không mắc nưu, rất khẳng định nói ngươi vẻ mặt này thật không có thành ý. Ngươi tuyệt đối còn có. Cái này thật không có. Giòi vẫn là phủ nhận. U Tàn trong mắt đi lòng vòng, nói như vậy đi, ngươi khi đó dùng thanh kiếm kia đâu? Lấy ra, ta một lần nữa cho ngươi chế tạo một chút, đổi lấy ngươi uống rượu. Ngươi nhìn dạng này được hay không? Lúc trước U Tàn hứa hai qua, hắn nhận roi một cái nhân tình, roi vốn là nghĩ tới để U Tàn cái này tận thế thẩm phán chi kiếm rèn đúc người dùng rèn đúc vũ khí phương thức đến trả, nhưng là kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, lần này tiến rèn đúc người nhất tộc thế giới đến, nhân tình này kỳ thật đã trải qua dùng hết, roi nếu như lại mở miệng, U Tàn tuyệt đối sẽ không nhận. Nhưng mà nào nghĩ tới, một bình hệ thống xuất phẩm bao đài rót hết về sau, U Tàn ngược lại bản thân sách ra. Chương 210, cái gì là thần khí? Một, đối mặt U Tàn đưa ra điều kiện, Doi cũng không có đáp ứng lập tức xuống tới, hắn ngược lại có chút nghiền ngẫm mà đối với U Tàn nói, nếu như ta nói không thì sao? Nghe nói như thế, U Tàn rõ ràng sững sốt một chút, nhịn không được mở to hai mắt nhìn nói, ngươi không nguyện ý? Ngươi cũng đừng sai lầm, ta thế nhưng là rèn đúc người nhất tộc kỹ nghệ nhất tinh xảo công tượng, coi như là Thiên Khải bốn kỵ sĩ tìm ta rèn đúc vũ khí, cũng phải nhìn tâm tình của ta đâu. Hiện tại ta chủ động nói ra, ngươi vậy mà nói ngươi không nguyện ý? Đúng, ngươi thật sự là rất tốt thợ rèn, nhưng là ngươi giống như không hề am hiểu diễn kịch. Roi cười nói, ngươi cũng không phải là loại kia thích rượu như mọi người, làm sao lại vì mấy bầu rượu, liền dễ dàng như vậy xuất thủ? Ngươi kỳ thật, là muốn xem ta kiếm đúng không? U Tàn nhìn lấy Roi, nửa ngày không nói chuyện, cuối cùng mới hảo nào nói, tốt ta tốt ta. Ta thừa nhận, ta đối với ngươi thanh kiếm kia rất có hứng thú, từ lần thứ nhất giao thủ thời điểm, ta liền lưu ý đến đến rồi. Nói như vậy ngươi hài lòng chưa? Bây giờ có thể thanh kiếm lấy ra sao? Cho ngươi. Roi cũng là sảng khoái, từ hệ thống không gian ở trong triều hồi ra force, đưa cho U Tàn. U Tàn cẩn thận nhận lấy, đem force để nằm ngang hai tay bưng bắt đầu quan sát tỉ mỉ trong chốc lát hắn chực chực có tiếng một bên vuốt ve thân kiếm vừa hướng roi nói thần kỳ thực sự là thần kỳ ta lúc đầu liền lưu ý đến rồi hiện tại xem xét quả là thế thanh kiếm này vậy mà không có bất kỳ cái gì rèn đúc qua dấu vết tựa hồ là từ một sinh hình ra liền một thể thành hình ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại này kỹ nghệ người rốt cuộc là làm sao làm được điểm này roi nghe được âm thầm thì mũi không phải là nói nhảm sao thanh kiếm này nó cũng không phải là bị tạo ra mà là từ hệ thống trực tiếp cụ hiện sinh thành à làm sao lại có chế tạo dấu vết bất quá Doi cũng không biết làm như thế nào cùng Ngụ Tản giải thích, cái này thợ rèn đối với vũ khí rèn đúc rất là si mê, vừa khởi thả nói không chừng lại hăng hỏi, cho nên Doi rất khoát mang đến không nói lời nào. Đối mặt loại tình huống này, U Tàn cũng không có cách nào, quan sát hồi lâu sau, hắn mới thật dài thở dài một hơi, nói: đáng tiếc, thanh kiếm này mặc dù có rất nhiều sức mạnh nguyên rùa, nhưng là mỗi một hạng chớ chú đều không được xưng lực lượng quá mạnh. Nếu như đối thủ của ngươi hiểu được chớ chú miễn trừ loại hình ma pháp, như vậy những cái này sức mạnh nguyên rùa cũng sẽ bị chống cự, căn bản không phát huy ra được. Hơn nữa thân kiếm chất liệu quá bình thường, không có khả năng tiếp nhận. Chú linh, chú linh có ý tứ gì? Rồi không hiểu hỏi, chú linh, tên như ý nghĩa, chính là rót vào linh hồn, cùng rót vào ma pháp lực lượng phụ ma khác biệt. Chú linh chính là hướng trong vũ khí mặt quán thâu linh hồn. U ta nói, đây thật ra là ta nhất cảm thấy địa phương kỳ quái, tại ta trong ấn tượng, rất nhiều ác ma đều sẽ đem linh hồn của mình mảnh vỡ rót vào chính bọn hắn vũ khí bên trong. Phải biết, vũ khí nếu như đi qua chú linh, như vậy theo thời gian trôi qua, vũ khí tự thân cũng sẽ sinh ra nhất định ý thức, cũng có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn đến. Nhưng là ngươi thanh này chớ chú chi kiếm vì sao nhưng không có làm như vậy? chẳng lẽ ngươi không muốn để cho ngươi thanh kiếm này trở thành thần khí sao? chú linh về sau liền có thể trở thành thần khí. giỏi kinh ngạc hỏi. chỉ là có khả năng mà thôi. chú linh có thể cho khả năng này tăng lớn rất nhiều. ưu tần nói, tại chúng ta rèn đúc người nhất tộc rèn đúc vũ khí bí pháp bên trong có không ít kỳ lạ khiếu môn, tỉ như tại vũ khí bên trong dung nhập máu tươi, hoặc là tìm kiếm sức mạnh to lớn người tiến hành chúc phúc chờ một chút, những phương pháp này đều có thể để vũ khí thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Nhưng muốn để vũ khí trở thành thần khí, có đôi khi cũng phải xem cơ duyên, ta trong cuộc đời đúc không ít được sừng tụng thần khí vũ khí cùng độ phong ngự, nhưng cũng không phải là mỗi một lần đều có thể thành công. Lại nói, cái gọi là thần khí rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc là định nghĩa thế nào? Có cái gì tiêu chuẩn phán đoán sao?" Doi nghi ngờ hỏi. "Tiêu chuẩn?" U Tản nuốt ve cằm của mình, suy tư nói, "Đầu tiên một chút, vũ khí tự thân phải có lực lượng cường đại, đây là khẳng định, tiếp theo thì là chất liệu, ít nhất phải phi thường kiên cố mới được, đụng một cái liền cắt vũ khí, làm sao có thể gọi là thần khí đâu." Về phần cuối cùng nha chính là vũ khí trỗ có lực lượng, nhất định phải rõ ràng, có đặc điểm. Một khi vận dụng vũ khí lực lượng, liền có thể để cho người khác một chút liền đoán được. Còn có một chút ngươi cứ nói, nhất định phải ngoại hình phong cách xuất khí, đúng hay không? Joy nhịn không được nói tiếp, tốt nhất còn có thể phát sáng, tự mang sạch sẽ thuật loại hình. Sở dĩ biết toát ra một câu như vậy, là bởi vì Joy đột nhiên nghĩ đến một quyển sách luận thần khí, vì sao lại phát sáng. U Tản sừng sốt một chút, sau đó ha ha điệu cười rộ lên, nói, đúng đúng, điểm này cũng rất trọng yếu, xấu xí không kéo mấy vũ khí cũng nói không lên thần khí. Nói tới nói lui, chính là nhan trị rất trọng yếu nha cái này chết tiệt xem mặt thế giới, liền vũ khí cũng khó khăn trốn đấu thủ. bất quá nói tới nói lui, roi không khỏi đang nghĩ, nếu mình ở hệ thống giới diện bên trong, trực tiếp cho phở một cái thần khí thuộc tính sẽ như thế nào. thời điểm trước kia, roi trong tay linh hồn vẫn luôn là so sánh căng thẳng, cho nên cũng không có từ hướng này suy nghĩ qua loại này thao tác. nhưng mà lần này đi qua hợp thể thuật thực lực tăng lên về sau, roi đột nhiên phát hiện, kỳ thật chỉ cần não động đủ lớn, đối với hệ thống vận dụng cũng là có thể có đường tắt đi. nếu là roi đàng hoàng dựa vào dược tề chậm rãi uống đến hiện nay thuộc tính trình độ, đừng nói một vạn linh hồn, đoán chừng hai vạn linh hồn cũng không nhất định đánh. Được, nhưng ở lợi dụng hợp thể thuật dạng này hợp lý đòn bẩy về sau, lại có thể lấy ít linh hồn tiêu hao đạt tới hiệu quả tốt hơn. Đương nhiên, ở trong đó đạt được hồng hải chi noãn cũng là một cái địa phương tương đối trọng yếu, nếu là không có hồng hải chi noãn tạo nên ra roi nhân bản thể, hắn thật đúng là chưa chắc có thể nghĩ đến hợp thể thuật kỹ năng này. Tại hệ thống bên trong, roi đưa cho ra thuộc tính định nghĩa, chính là luân linh đồng dạng pháp tắc lực lượng chỉ cần có đủ số lượng linh hồn hệ thống liền tất nhiên có thể dựa theo hắn thiết tưởng định nghĩa đem chế tác được doi nếu như muốn để Thorsten trở thành thần khí kỳ thật không cần lại đi vắt hết vóc tăng thêm những cái kia thuộc tính định nghĩa chỉ cần trực tiếp định nghĩa nó là thần khí là có thể hiện tại doi lực lượng tốc độ trên phạm vi lớn đề cao tự nhiên cũng mang ý nghĩa hắn về sau có có thể cận chiến sát là cả khả năng cứ như vậy di vãng một mực bị doi xem như ma pháp trưởng tới sử dụng Thorsten cũng có thể thích hợp mà cường hóa một chút khiến cho có thể càng hữu hiệu địa bị lợi dụng đương nhiên muốn là nghĩ như vậy nhưng roi cũng không biết định nghĩa cái này thần khí thuộc tính đến tuột cùng phải tiêu hao rơi hắn bao nhiêu linh hồn thay cái thời điểm thì cũng thôi đi nhưng bây giờ u tạn liền ở ngay đây hơn nữa thoạt nhìn đối với phở cảm giác chưa thỏa mãn cái kia có hay không có thể trước hết để cho hắn một lần nữa rèn đúc một chút phở đâu trong tay hắn phải có tốt hơn vật liệu có thể thay thế đi chế tạo phở thâm nguyên ma thita nhưng mà không đợi roi nói ra u tạn liền chủ động đối với roi nói ngươi thanh kiếm này trước lưu tại ta chỗ này đi cho ta một tuế lễ đến lúc đó trả lại ngươi một cái cường đại hơn kiếm ta tại hơn bốn năm trước làm được một loại vật liệu Rất thích hợp ngươi thanh này chớ chú chi kiếm. Giòi hơi nghi hoặc một chút hỏi hắn nói, mặc dù ngươi nói như vậy ta rất cao hứng, nhưng là có thể nói cho ta biết tại sao không? Ngươi bây giờ là tại giúp một cái ác ma chế tạo vũ khí, ngươi chẳng lẽ không sợ vũ khí rơi vào trong tay ta, dẫn đến sinh linh đổ thảm sao? Chúng ta rèn đúc người nhất tộc, một mực được xưng là thượng đế di dân. U Tàn nuốt vefers thân kiếm, cảm thán nói, trước đây tổ ghi chép bên trong đã từng nói, tạo vật chủ sáng tạo chúng ta, chính là vì trợ giúp hắn chế tạo công cụ. Cho nên đối với chế tạo là khác sâu tại rèn đúc người nhất tộc trong huyết mạch bản năng, đối với chúng ta mà nói, vũ khí chỉ là một loại công cụ, nếu là công cụ, chúng ta liền có thể chế tạo hắn, về phần sử dụng công cụ đối tượng là ai, cũng không phải chúng ta có thể can thiệp, thần khí vì chủ nhân mà có tên, đồng dạng, chủ nhân cũng có thể thành tựu thần khí chi danh, ta nhìn ra được, không được bao lâu, ngươi liền có thể trở thành một tên ác ma linh chủ, bất kỳ cái gì một cái ác ma linh chủ, chí ít đều là một cái bản thần, cho nên ngươi cũng có tư cách sử dụng thần khí. Ta sẽ rất vinh hạnh trở thành đem thần khí rèn đúc người. Bản thân sao? Doi như có điều suy nghĩ cân nhắc cái từ ngữ này. Lúc trước hắn ngay tại nghi hoặc, vì sao lực chiến đấu của mình tăng vọt nhiều như vậy? Tại hệ thống đánh giá bên trong, Lại uy nguyên vẫn là thượng vị ác ma, mặc dù Doi dám khẳng định, chính mình cái này thượng vị ác ma sợ là tại thâm nguyên trong thế giới cùng giai vị không có gì đối thủ, nhưng thượng vị ác ma chính là thượng vị ác ma, điểm này không cách nào thay đổi. A lan ỉ ạ ký ức trong truyền thừa, liên quan tới như thế nào tấn thăng ác ma linh chủ ký ức, có thể nói nói không tỉ mỉ hoàn toàn mơ hồ, để djoy cũng không thể kỳ môn mà vào, nhưng bây giờ ựu tặn trong lúc vô tình một câu, lại làm cho djoy đạt được một chút cái gì. Thúy ta, thanh kiếm này liền giao cho ngươi. Doi nói, đúng rồi, tên của nó gọi First. First, tên rất hay. U Tàn gật gật đầu, một tay nắm kiếm, một tay vận từ bản thân truy đen đặt ở trên vai, nói, cái kia ta đi trước, 7 ngày sau đó lại tới tìm ngươi. Trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất thu liễm mình một chút phá hư muốn, không cần làm ra cái gì động tĩnh lớn. Có thể. Doi gật gật đầu, sau đó nhìn U Tàn từng bước một rời đi. First có chuyên môn thuộc tính, là Doi lúc trước bày định nghĩa, nhưng chỉ cần Doi không đúng First tiến hành triệu hoán, kiếm còn có thể rời đi Doi bên người một đoạn thời gian. Đương nhiên. Đoán Trường Ngụ Tản đến lúc đó muốn khảo thí kiếm uy lực sợ là không thể nào. Phở trong tay hắn không phát huy ra bất kỳ lực lượng nào, làm chỉ còn lại có roi về sau, hắn mới cất bước đi đến Hồng Hải Chi Nhoãn bên cạnh ngồi xuống. Hồng Hải Chi Nhoãn lúc này đang ở sao động, khi lấy được gìn kệ lạ phân bón tẩm bổ về sau, rễ của nó muốn lan tràn ra phía ngoài khuyết tán ra, nhưng mà lại bị Chậu Hoa chặn lại. ủ Tản chế tạo cái này Chậu Hoa không biết là dùng tài liệu gì chế tạo, Hồng Hải Chi Nhoãn bộ rễ vậy mà không cách nào đem được phá. Còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, nhưng chuyện trọng yếu nhất trước mắt vẫn là phải nghĩ biện pháp hiểu rõ Hồng Hải Chi Nhoãn tình huống. Rồi cũng không biết, Hồng Hải chi noán công năng có hay không khả năng không chế, còn là nói thứ này căn bản chính là lấy bản năng đến làm việc. Vươn tay, Rồi đem móng đuốt đặt ở Hồng Hải chi noán cái kia cánh hoa chạm vào ngoài phía trên, muốn nhìn một chút có thể hay không đẩy ra những cái này cánh hoa, nhìn xem Hồng Hải chi noán nội bộ tình huống, nhưng mà, để hắn không có nghĩ tới là, khi hắn tay vừa mới để lên thời điểm, đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Chương 211, Nghiên cứu Joey có chút kinh ngạc nhìn mình bàn tay cùng Hồng Hải Chi ngoan tiếp xúc vị trí, trước đó Joey cũng không có phát phát hiện điểm này, nhưng ở thu được sấm xét lực lượng về sau, lần này Joey lại rõ ràng đã nhận ra Hồng Hải Chi ngoan bên trong có yếu ớt dòng điện đang chấn động tràn ngập, đối với cái này một chút yếu dòng điện, Joey nghĩ nửa ngày, rốt cuộc tìm được một cái chữ thích hợp để hình dung. Đây là điện sinh học. Phát giác được Hồng Hải Chi ngoan ở trong cơ sinh vật điện tồn tại, Joey cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao từ nhân loại khoa học góc độ mà nói, bất kể là động thực vật, thể nội đều sẽ có điện sinh học tồn tại, Hồng Hải Chi ngoan là một loại rất kỳ lạ giống loài đã có động vật đặc tính cũng có thực vật đặc tính như vậy nó trong tế bào tồn tại điện vị biến hóa cũng có không kỳ quái do hiện tại mới vừa dung hợp gọt rổ gọt rổ nomi thu hoạch được điều khiển sớm xét lực lượng hiện tại liền đã nhận ra hồng hải chi non trong cơ thể điện sinh học tồn tại như vậy từ trên lý luận mà nói dù là cái này điện sinh học lại yếu ớt doi đều có điều khiển loại sinh vật này điện khả năng bởi vậy dọc theo đi nói không chừng có thể thông qua loại sinh vật này điện biến hóa đọc hiểu hồng hải chi non cảm xúc từ đó thu hoạch được cùng hồng hải chi non trao đổi khả năng nhưng để roi có chút cao mày là hắn cảm thấy dưới mắt loại tình mẫu này không khỏi có chút quá xảo hợp Hoặc có lẽ là quá may mắn đi. Hắn cảm giác mình trong khoảng thời gian này, đơn giản có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Mặc dù gặp đại thiên sứ trưởng Raquel, nhưng lại hảo vận địa chẳng những không có bị giết chết, ngược lại đem hồng hải chi non mang đi. Hơn nữa còn thuận lợi thu được một bộ phân thân. Hiện tại vừa nghĩ tới muốn làm sao hiểu rõ hồng hải chi non công năng, kết quả hết lần này tới lần khác mình ở dung hợp phân thân thời điểm, lựa chọn gõ rổ gõ rổ Nomi, thu được điều khiển sấm xét lực lượng. Phải biết tại Ả Lan ỉ Ả lưu lại ký ức chuyển thừa bên trong, có một cái như vậy ký ức hoặc giả nói là khái niệm, cái kia chính là Át Ma loại sinh vật này, là biết mang đến vận rủi sinh vật. Loại này vận rủi tại đồng tộc trên người bình thường là sẽ không xảy ra hiệu, nhưng là đối với những cái kia nhân loại hoặc là cái khác trí tuệ giống loài mà nói, nếu như cùng ác ma loại sinh vật này tiếp xúc lâu, thường thường liền sẽ phát sinh một chút chuyện bất hạnh, rất nhiều không rõ ràng cho lắm người, bình thường sẽ đem loại tình huống này xem như là một loại chớ chú loại hình, nhưng trên thực tế chính là vận rủi tại có hiệu lực. Vì cái gì tại thâm viên thế giới mỏ vàng lại biến thành vận rủi hoàng kim, cũng là bởi vì tại ác ma này thế giới ngàn vạn năm đến không ngừng mà hấp thu loại này vận rủi đưa đến. Bất thường, không bố, đáng sợ, đưa tới vận rủi cùng thai nạn. Đây đều là thế nhân đối với ác ma hình dung, trên thực tế đều là đúng. Bởi vì loại này vận rủi thể chất, trên thực tế ác ma loại sinh vật này cho tới nay vận khí cũng không tính là tốt, chỉ bất quá ác ma sinh ra cường đại, một chút nhỏ một chút hai ách, cũng vô pháp để ác ma quá mức suy sẹo, dần dà, ác ma mình cũng sẽ không quá coi ra gì. Nhưng đôi hiện tại giống như có chút không giống nhau lắm, so sánh cái khác ác ma đồng tộc, vận khí của hắn giống như muốn tốt rất nhiều. Chẳng lẽ lại là thâm viên cử chi cái thiên phú này nguyên nhân sao? Dòi không nhịn được nghĩ đến, bởi vì cái này thiên phú tên Dù sao cũng là để hắn không tự chủ nghĩ đến những cái kia cái gì Thiên tuyển Chi Tử Thần chọn Chi Dân một loại tình huống, đến rồi do nơi này, thì trở thành Thâm Viên Ba Ba đang bảo vệ lấy ngươi. Như vậy vấn đề đến rồi, loại này cử Chi Thân Phận, rốt cuộc là chỉ có doi một người có, vẫn là cái khác ác ma cũng có khả năng có đâu. Điểm này doi cũng không biết, nhưng có một cái hơi tốt vật khí, đối với doi mà nói là rất tốt sự tình, chí ít giống lần này dung hợp phân thân thời điểm, hắn đem ở U Tự Linh Hồn dung hợp thành công, không chừng cũng có vận khí thành phần ở trong đó. Đương nhiên, doi kỳ thật cũng không biết, lần này hắn có chút đã đoán sai, hắn có thể dung hợp ở U Tự Linh Hồn cũng không phải là bởi vì vận khí quan hệ mà là bởi vì hắn bản thân nguyên bản linh hồn so sánh đặc thù duyên cớ. Trọng sinh làm ác ma nhưng là do y nguyên bảo lưu lấy nhân loại ký ức, đây là bởi vì hắn linh hồn là nhân loại cùng ác ma hôn tạp linh hồn. Hắn vẫn không có đem linh hồn của mình chia ra tới qua, cho nên không có tận mắt qua linh hồn của mình, mà ở dung hợp linh hồn điểm này bên trong, nếu đơn thuần chỉ là đem thiên sứ cùng ác ma linh hồn tiến hành dung hợp, thất bại tỷ lệ tuyệt đối tại 99 trở lên. Cha dẹn suy được hồng hải chi nón sau, vẫn tại làm dạng này thí nghiệm, nhưng mà bọn hắn nhưng vẫn đều ở thất bại, cũng không thể giống như lý sáng tạo ra nẹt phi lỉn đến cái này liền là bởi vì bọn họ phương pháp hoàn toàn là sai lầm. Muốn đem thiên sứ cùng ác ma linh hồn dung hợp thành công, huyết mạch dung hợp thành công, thì nhất định phải có một cái đặc thù điều hòa vật. Vậy liền linh hồn của loài người cùng huyết đủ. Nhân loại loại sinh vật này, vì sao lại như thế đặc thù? Thậm chí ở cái thế giới này, đều bị cho rằng là duy trì thăng bằng một khâu. Đây là bởi vì tại trong truyền thuyết, thiên sứ, ác ma cùng nhân loại là tạo vật chủ căn cứ hình tượng bản thân sáng tạo chủ tộc. Thiên sứ loại sinh vật này đại biểu cho thần tính, ác ma loại sinh vật này đại biểu cho ma tính, mà nhân loại thì là cả hai cùng cả. Cho nên trên thực chất. Nhân loại linh hồn cùng huyết mạch, đối với thiên sứ cùng ác ma đều có kiêm dung tính. Đây chính là vì gì trong lịch sử đã từng xuất hiện rất hơn nửa ma nhân, nửa ngày dùng nguyên nhân. Ác ma cùng nhân loại tại dưới điều kiện đặc biệt có thể sinh ra nửa ma người, thiên sứ cùng nhân loại tại dưới điều kiện đặc biệt cũng có thể sinh ra nửa ngày sứ. Mà nệ phì lỉm tương đối đặc biệt là ba loại sinh vật linh hồn cùng huyết thống tiến hành dung hợp sinh ra. Linh hồn nhân loại cùng huyết mạch tại nệ phì lỉm thể nội là dùng tại điều hòa thiên sứ linh hồn huyết mạch cùng ác ma linh hồn huyết mạch xung nội. Đây mới là lý lịch có thể sáng tạo ra nệ phì lỉm bí mật lớn nhất. Nhưng đối với bên ngoài. Nàng chỉ tuyên bố là dùng thiên sứ cùng ác ma cho tàn chế tạo nệ phi liềm loại này tuyên truyền, thậm chí sẽ rất nhiều nệ phi liềm chính mình cũng mơ mơ màng màng, cha dặn gì đối với này thì càng phải không biết được. Thế là mới có thể khi lấy được hồng hải chi non sau, không ngừng mà chế tạo ra một chút dị dạng sản phẩm. Cuối cùng ma diện kiên nhẫn, đem hồng hải chi non an đặt ở chỗ đó sẽ không làm sao quản. Cho nên nói, doi lần này thông qua hợp thể thuật có thể thành công dung hợp ở hữu hiệu linh hồn, trừ hệ thống chế tạo hợp thể thuật kỹ năng sắc thực lưu bức bên ngoài, cũng cùng hắn tự thân tình huống có quan hệ nhất định. Hiện tại Joy căn bản cũng không có rõ ràng điểm này, hắn chỉ là đơn thuần mà đem quy tội hảo vận phía trên, đương nhiên, từ phương diện nào đó đến, đến rằng, thuyết pháp này cũng không có gì sai ngộ, dung hợp thành công khẳng định là vận khí tốt ta. Hai tay thả ở trên hồng hải chi ngoãn mặt, Joy cẩn thận cảm giác hồng hải chi ngoãn trong cơ thể điện sinh học vận động tình huống, theo thời gian dài không ngừng ghi chép quan sát cùng tổng kết, Joy cũng dần dần phát hiện một ít quy luật. Thế là bước kế tiếp, Joy liền thử nghiệm dùng bản thân lôi điện lực lượng, đến mô phỏng hồng hải chi ngoãn loại sinh vật này điện Điện sinh học đều là 10 phần yếu ớt, cho nên Joy nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí khống chế lực lượng của mình đến tiến hành mô phỏng. Sau đó hắn phát hiện, lấy đặc biệt tần suất, đặc biệt điện vị phải đến phóng thích điện sinh học, có thể đưa đến đối với Hồng Hải chi nướng kích thích tác dụng, khiến cho nó làm ra tương ứng cải biến. Nói thí dụ như, Joy có thể mô phỏng ra đối khát loại sinh vật này tín hiệu điện, làm loại này tín hiệu tác dụng với Hồng Hải chi nuan toàn thân thời điểm, Hồng Hải chi nuan biết ra tốc từ trong đất hấp thụ chất dinh dưỡng, mà nếu như Joy mô phỏng ra mọc thêm dạng này tín hiệu điện, liền có thể kích thích Hồng Hải chi nuan ra tốc bộ rễ sinh trưởng trái lại cũng đồng dạng thành lập, nếu như giòi ức chế hồng hải chi ngoan tín hiệu điện truyền lại, như vậy thì có thể làm cho hồng hải chi ngoan yếu bất an, hoặc là co vào bộ rễ. Tại Denfors giao cho Hự Tạn sau 4 năm ngày thời gian bên trong, Giòi một mực đang nghiên cứu làm sao thông qua những sinh vật này tín hiệu điện đến để hồng hải chi ngoan vận hành, dạng này thao tác phương pháp, đơn giản có thể nói là riêng một mặt cỡ, xo lý liệt điều khiển hồng hải chi ngoan phương pháp còn muốn. Khoa học. Tại ngày thứ 6, giòi rốt cục thông qua loại này tín hiệu điện, để hồng hải chi ngoan sinh ra hoàn toàn ngủ đông. Hồng hải chi ngoan tại tín hiệu dưới sự kích thích, không ngừng mà co vào khâu héo. Nó to lớn kia bộ rễ củng vò ngoài dần dần biến mất, cuối cùng từ túi bào bên trong ngưng kết ra một quả mầm móng. Hạt giống này dĩ nhiên chính là Hồng Hải Chi ngoãn mầm móng, mầm móng như vậy, vẹn vẹn bảo lưu lại sinh trưởng cần lúc đầu chất dinh dưỡng mà thôi. Làm hạt giống này tới tay về sau, roi rốt cục có thể đem nó thu vào hệ thống không gian ngay giữa. Cái này khiến roi rất là nhẹ nhàng thở ra, hắn lúc đầu đều nghĩ qua, dự định chế tạo một cái cái gì đặc thù vật chứa, dùng để sắp đặt cái này Hồng Hải Chi ngoãn. Thế nhưng dạng muốn tạo ra vật chứa không thể nghi ngờ biết lớn hơn nhiều. Hiện tại Hồng Hải Chi ngoãn biến thành một quả mầm móng, nhất là thuận tiện bất quá, đợi đến roi có cần thời điểm đem hạt giống này vùi vào thổ nhưỡng bên trong, sau đó lại thực hiện bên trên đầy đủ phân bón dình cây lạ, mầm móng liền có thể lần nữa trưởng thành là. Hồng Hải chi đoán, đương nhiên, quan trọng nhất là, Roi còn thông qua lần này nghiên cứu, làm rõ ràng Hồng Hải chi đoán một ít chức năng thao tác, hắn phát hiện, Hồng Hải chi đoán phục chế cá thể chỉ là một loại trong đó công năng, nó còn có thể thông qua hấp thụ tới chất dinh dưỡng, Lăng không hợp thành một cái trống không sinh mạng thể, thậm chí đem một cái có được linh hồn tươi sống sinh mạng thể bỏ vào, nó còn có thể đem cái này sinh mạng thể linh hồn cùng thân thể hoàn toàn bóc ra ra. Cuối cùng một loại công năng, Roi tạm thời không nghĩ tới muốn làm sao vận dụng. Hắn dự định đến lúc đó trước nghiên cứu một chút chống không sinh mạng thể hợp thành công năng, bởi vì hắn phát hiện, loại này hợp thành giống như có thể thông qua thao tác hồng hải chi đoán tiến hành điều tiết không chế, có thể dựa theo ý nghĩ của mình tiếp sau sinh ra mệnh. Dù Ly không phải vẫn luôn muốn cùng mình muốn một đứa bé sao? Có lẽ cái này hồng hải chi đoán có thể giúp nàng đạt thành lý tưởng. Chương 212, thời gian nghịch lý. Ngay tại roi thu hồi hồng hải chi đoán ngày thứ 2, Vũ Tận đúng hẹn mà tới, trở về xuất hiện ở roi trước mặt, mà hắn lần này mang về một cái mới Flotsam. Thân kiếm ngoại hình cũng không có có bất kỳ biến hóa nào, mà ở nhìn thấy đúc lại Flotsam Joy lần đầu tiên đã cảm thấy thanh kiếm này tỷ lệ giống như càng thêm hoàn mỹ. U tàn không hổ là gen đúc người nhất tộc đại sư cấp nhân vật, bị hắn chế tạo lần nữa qua kiếm, có thể so sánh Joy lấy tay vẽ ra tới tốt lắm nhiều, nói câu thông tục điểm lời nói, bây giờ Flasm, càng thêm phù hợp điểm phân chia vàng tỷ lệ. Dạng này tại thị giác về hiệu quả, đương nhiên biết thoạt nhìn càng thêm hoàn mỹ một chút. Kiệt tác. U tàn nhìn thấy Joy sau trước tiên, liền không kịp chờ đợi hướng Joy khoe khoang nói, không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là kiệt tác của ta một trong. Hắn dùng bản thân thô to ngón trỏ, nhẹ nhàng mà đè vào trên thân kiếm sau đó chỉ thấy cả thanh First không nhúc nhích tí nào địa tại hắn đầu ngón trỏ bên trên giữ vững cân bằng, không có chút nào lắc lư. điều này đại biểu cả thanh thân kiếm trọng tâm đã đạt đến một loại hoàn mỹ cân bằng cùng hài hòa. sau đó ủ tản nhẹ nhàng mà gậy một cái thân kiếm, chỉ nghe thấy First truyền đến một trận ông ông lay động âm thanh, thời gian thật dài đều không có tiêu tản rơi. điều này nói rõ thân kiếm chất liệu vô cùng đều đều, mới có thể dẫn phát như vậy cộng hưởng. mà cùng trước đó bất đồng chính là First hiện tại hiện ra một loại đồng nạc màu lam nhạt vỡn ánh sáng, đó là một loại cực độ lạnh lèo hàn khí. ủ tản giải thích nói, ta dùng từ viên hàn đồng loại kim loại này. Cùng nguyên bản thâm viên ma thiết tiến hành dung hợp, hình thành một loại mới hợp kim. Đây là ta từ từ vong quốc độ tìm được một loại tài liệu đặc biệt, có thể đối với nguyên bản chớ chú lực lượng đưa đến mạnh miệng nhất tăng cường tác dụng. Sau đó lại dùng vong giả chi lân thiêu đốt hỏa diễm, chế tạo lần nữa thanh kiếm này thân. Đó là một loại rất đặc biệt lãnh diễm, cho nên cuối cùng hình thành loại này lạnh lẽo tử vong hàn khí. Loại hàn khí này mặc dù cùng ngươi băng xương lực lượng có chỗ khác biệt, nhưng là đối ngươi băng xương lực lượng cũng có rất mạnh phóng đại tác dụng. Nơi này ta không thể không nói ngươi một chút. Thanh kiếm này nguyên vốn cũng không có bất luận cái gì đối với băng xương chi lực thêm được hiệu quả. Ngươi cũng dám gọi hắn vỡ. Dù là còn không có thanh kiếm cầm về, Doi đều biết, Ủ Tạn dùng những cái này đến từ tử vong quốc độ vật liệu một lần nữa chế tạo phlss về sau, khẳng định để kiếm mang tới cường đại tử vong chi lực. Không chỉ có như thế, Doi phát hiện ủ Tạn còn tại trên thanh kiếm này mặt khắc xuống một hàng chữ nhỏ, lợi nhận giết chóc sinh mệnh, lực lượng bị thương hồn linh. Cho nên Doi bây giờ là lại là xấu hổ lại là mộng bức, xấu hổ là bởi vì hắn lúc trước chế tạo thanh kiếm này thời điểm, đích thật là hàng ái, chỉ có tạo hình mà thôi, mà mộng bức là bởi vì Joy phát hiện thanh kiếm này giống như sắp trở thành nguyên bản. Trở hạ cái vương đại truy, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Rồi trong đầu một trận phân loạn vô cùng, hỏi U Tạn nói, "Hàng chữ này là ngươi tự mình nghĩ lấy khắc xuống?" Đương nhiên, U Tạn rất kiêu ngạo gật đầu nói, "Đây là một loại thợ rèn minh văn. Ta mỗi chế tạo một thanh vũ khí đều sẽ khắc xuống một câu tương ứng lời nói, những lời này bình thường đều cùng vũ khí tính chất so sánh xứng đôi, ngươi thanh này Firstman cùng câu nói này cũng rất xứng đôi." Rồi cảm thấy mười phần im lặng, ngươi khắc xuống như vậy lời nói cũng không quan trọng, nhưng vấn đề là, vấn đề là chẳng lẽ lại trong tay mình thanh này mới thật sự là Firstman? À giờ rốt thế rồi cái kia một cái, kỳ thật chính là về sau bản thân dẫn đi. Giờ hiện tại sinh ra một loại thời không cảm giác thất loạn, hắn không biết tại thâm nguyên thế giới chỗ liên tiếp vạn giới bên trong, có hay không hạ giở rợt thế giới tồn tại, nếu có, bên kia rốt cuộc là một cái thời gian nào điểm, vạn nhất bản thân cái này nhất thời hưng khởi chế tạo hàng gái, thực sự chính là về sau cái Thanh Kepler lời nói, cái kia. Đặc biệt, Kepler nghe nói là có sợ hãi ma vương nhất tộc chế tạo ác ma vũ khí, chẳng lẽ mình chính là cái kia chế tạo vũ khí sợ hãi ma vương không thành. Đây không khỏi quá hoang đường a. Làm dối còn đang suy nghĩ miên man lấy thời điểm, Ủ Tản đã đem Kepler lớp tới, nhét vào trong tay hắn nói, "Tốt, ngươi thử xem thấy thế nào." Rồi cầm First, mau đánh mở hệ thống giới diện xem xét thuộc tính. First, cấp bậc, ngụy thần khí, chất liệu, không biết hợp kim. Thuộc tính, băng xương hệ ma lực tăng phúc 3 lần. Đồ máu, bị thanh kiếm này thương tổn được vết thương, đem không cách nào bình thường khép lại. Lực lượng hấp thu, bị thanh kiếm này tổn thương được nhân, sẽ bị hấp thụ một phần lực lượng ra chỉ đến người nắm giữ trên người. Khu trục chú văn, bị thanh kiếm này thương tổn được bị nhân, sở thụ thế giới chi lực tăng cường. Trọng lực, bị thanh kiếm này thương tổn được bị nhân, đem tiếp nhận cao hơn trọng lực kiểm chế. Người chết chớ chú, bị thanh kiếm này giết chết sinh linh sẽ biến thành vong linh sinh vật, đồng thời bị người nắm giữ nô dịch thúc đẩy. Linh hồn nói thát, thanh kiếm này khát vọng thu hoạch được một cái cường đại linh hồn dốt vào. Nếu như người nắm giữ cũng không phải là ác ma họ xì di, như vậy sẽ bị dần dần đánh cắp linh hồn. Song song, khi thấy cái này first thuộc tính thời điểm, Doi đã cảm thấy tám chín phần mười đang bị đúc lại về sau. First nhận chủ thuộc tính vậy mà biến mất, Doi thiết định lực công kích thuộc tính cũng đồng dạng bị xóa bỏ. Nguyên bản những cái kia chớ chú năng lực ngược lại là bị giữ lại, nhưng là tất cả đều bị cường hóa một lần, mà có thể là chất liệu quan hệ. First vậy mà lại xuất hiện hai đầu thuộc tính hơn nữa cùng roi trong ấn tượng first thuộc tính hoàn toàn nhất trí tại hệ thống đánh giá bên trong thanh này first trở thành ngụy thần khí khả năng này là bởi vì hiện tại thanh kiếm này còn không có thu hoạch được linh hồn dốc vào đây chính là roi gọi thẳng song nguyên nhân hắn phát hiện nếu như mình muốn để first trở thành chân chính thần khí hắn làm không tốt thực sự được đem thanh kiếm này giao cho những người khác đến sử dụng từng cái thì như athas như vậy hiện tại vấn đề đến rồi bản thân loại tình huống này đến cùng làm như thế nào thứ ba rốt cuộc là bản thân sáng tạo ra vu yêu vương đâu vẫn là vu yêu vương sáng tạo ra bản thân loại thời giờ này nghịch lý đồng dạng vấn đề đơn giản váy đến roi sợ nào đau nhức. ngươi thế nào? U Tàn nhìn lấy roi biểu tình trên mặt biến ảo khó lường, nhịn không được đưa tay tại trước mắt hắn lung lay. Roi lắc đầu, đem chính mình từ nơi này hỗn loạn suy nghĩ bên trong tránh ra, nói, không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy, ác ma giống như cũng vô pháp đào thoát vận mệnh trói buộc một dạng. đây là đương nhiên. U Tàn gật đầu nói, không ai có thể nói được rõ ràng vận mệnh loại vật này, thiên sứ như thế, ác ma cũng như thế, đó là tạo vật chủ cường đại nhất vĩ lực. không nói những thứ này, Hồng Hải Chi nhoáng vấn đề đã giải quyết, ta cũng nên đi. Roi nói, ngươi không thử một chút thanh kiếm này uy lực sao? U tàn mắt trợn tròn hỏi. Ha ha, ngươi nghĩ ta lại đem nơi này hủy sao? Roi buồn cười nói, đã như vậy, vậy ta theo ngươi ý tứ. Nói xong, Roi nắm phở xung liền muốn động tác, kết quả U tàn lập tức kịp phản ứng, tranh thủ thời gian lôi kéo hắn nói, ngừng, ngừng. Ta hiểu được, ngươi đi nhanh lên, rời đi nơi này. Roi cũng là nói nói mà thôi, hắn bây giờ căn bản liền không có tâm tư thử kiếm, cho nên cũng liền thuận thế thu phở. Xung. Tới thời điểm là thông qua rảy chìa tiến vào, đi ra thời điểm, cũng là U tàn đem hắn tự mình đưa ra, cái này tự nhiên không cần nhiều lời. Nhìn lấy không gian thông đạo chậm rãi khép kín. U Tàn kỳ thật cũng âm thầm thở dài một hơi. Mặc dù giúp Doi đúc vũ khí, nhưng là nói thật, ác Ma cái chủng tộc này, mặc cho ai cùng bọn hắn liên hệ đều cũng có áp lực. U Tàn thay Doi đúc kiếm, trong nội tâm chưa chắc không phải tồn lấy hoàn toàn kết hắn cùng Doi ở giữa nhân tình tâm tư. Coi tốt, cái này ác Ma cùng cái khác ác Ma so sánh, có ý tứ nhiều. Dạng này ngược lại cũng không tính quá ganh ruồng. U Tàn dạng này nghĩ thầm, quay người trở về rời đi. Mà Doi lại xuất hiện tại nhân gian giới về sau, trước tiên nghĩ tới, không phải về thành lâu đài đi, mà là chế tạo một cái đặc thù hạn chế khí. Đó là một cái lồng tại trên đuôi mặt hắc sắc hoàng quấn, là dùng để che giấu roi bây giờ tăng vọt lực lượng. Hắn dù sao còn muốn đi hướng Lý Lệ Phục bệnh, đương nhiên không có khả năng để Lý Lệ phát giác được bản thân lực lượng đại tăng, cho nên đặc biệt chế tạo một cái như vậy hạn chế khí, dùng cho áp chế mình một chút lực lượng. Đương nhiên, như thế vẫn chưa đủ, hắn nhất định phải chế tạo ra một bộ thất bại mà quay về bộ dáng mới được. Cho nên muốn nghĩ, roi cắn răng một cái, đem tay trái của mình cánh tay kéo xuống một cái. Tại hắn hợp thể thuật sau khi thành công, hoạt tính thuộc tính trên phạm vi lớn tăng trưởng, cho nên trên thực tế mất đi cánh tay tùy thời có thể lại sinh ra, nhưng Joy hiện tại dùng hạn chế khí bị đè nén hoạt tính lực lượng để loại này tái sinh trở nên chậm chạp rất nhiều. Mượn dạng này một bộ trọng thương thở hơi cuối cùng bộ dáng, roi mới tốt đi tìm lì lì giao nộp. Mà lần này hắn cũng không có lén lén lút lút trở về, mà là quang minh chính đại loạn trạng điệu từ không trung một đường bay qua, để nhân gian giới ở trong ám ma tận khả năng nhiều nhìn thấy bản thân này tấm tư thái, làm liên hệ với rủi lì thời điểm, rủi lì đều bị hắn bộ dáng này làm cho sợ hết hồn. Nếu không phải nàng đã sớm biết được roi kế hoạch, nói không chừng đều sẽ bị roi bộ dáng này thực sự mê họ đến. Roi cũng không có trì hoãn, dành thời gian mang theo rủi lì lúc trước tòa kia núi lửa. Để dụ Lý một lần nữa mở ra thông hướng Hắc Thạch Vương tọa không gian thông đạo, sau đó đi cầu kiến lì Lilith. Chương 213: Hắc Long máu. Bởi vì Hắc Thạch Vương tọa vị trí dị không gian, tốc độ thời gian trôi qua so chủ thế giới phải chậm hơn không ít, cho nên dù là Djoy cùng Dụ lì đều ở ngoại giới ngây người 3 năm nhiều thời gian, nhưng đối với lì Lịt mà nói, lại cũng chưa qua đi lâu như vậy, dưới cái nhìn của nàng, Djoy cùng Dụ lì kỳ thật cũng rồi rời đi thời gian mấy tháng mà thôi. Chính là bởi vì nơi này tốc độ thời gian trôi qua chậm, cho nên trên bầu trời cái kia hư không đại tuyển qua mới không có thể nhanh như vậy đem cái này dị không gian thôn vẽ hết. Nhưng mà Làm roi trở lại nơi này về sau, Y Nguyên vẫn là phát hiện cái thế giới này bị tồn tại hiện tượng càng phát ra nghiêm trọng, ngay cả lý lịch vị trí hắc thạch thành lâu đài, so với một lần trước nhìn thấy thời điểm, đỉnh chóp lại biến mất non nửa bộ phận, tất cả đều hóa thành mảnh vỡ bị đại tuyển qua hấp dẫn lên, lên rồi, roi dựa theo lần trước tình huống cùng một lần này so sánh đến suy tính, có lẽ cái không gian này thời gian tiếp qua cái thời gian muốn, 5 năm, cái này hắc thạch thành lâu. Đại khả năng thì sẽ hoàn toàn không có. Cái này khiến roi cảm thấy hết sức nghi hoặc, hắn có chút không rõ, biết rõ hư không lực lượng ăn mòn nghiêm trọng như vậy, lý lịch vì sao còn phải ở lại chỗ này đâu? Nếu như nói lúc ban đầu thời điểm, nàng là lưu tại nơi này chờ đợi Xà mạ Ảnh trở về, cái kia nếu từ bản thân cùng Du lì trong miệng nghe được Xà mạ Ảnh bị phong ấn tin tức, nàng nên rút lui trước nơi này à. Còn là nói, nàng lưu tại nơi này, thật là đang nghĩ biện pháp đối kháng cái kia hư không lực lượng ăn một sao? Dù trong đầu thoáng qua đủ loại suy nghĩ, nhưng là khi hắn nhìn thấy Lị Lị một khắc này, những ý niệm này liền tất cả đều bị dứt bỏ rồi, hắn làm ra một bộ hề hoại bộ dáng, một cái tay vịn bản thân tay cụt, bị Du lì đỡ lấy, cúi đầu đối với Lị Lị nói, "Thật xin lỗi, Lị Lị đại nhân, có phụ ngươi nhờ vả." Ta nếm thử lẫn vào trà dẹt Sĩ An cấp hồng hải chín đoán nhưng lại bị phát hiện, nghị viên một trong gia phèo xuất hiện, ngăn trở hành động của ta, nếu không phải ta còn có chút bảo toàn tính mạng tuyệt chiêu, khả năng lần này mất đi cũng không phải là một cái bà vai, mà là toàn bộ linh hồn. Lily lười biếng nằm nghiêng tại trên giường của chính mình mặt, nhìn một chút roi, lại nhìn một chút roi đoạn đi cánh tay, một đôi quỷ bị ác ma chi nhãn bên trong quang mang chớp động lên, cũng không biết đang suy nghĩ gì, nửa ngày đều không có mở miệng nói chuyện. Dũ Ly lúc này ở roi bên cạnh, cũng đồng dạng túi đầu xuống, không dám nhìn tới Lily, tại nàng trong ấn tượng, Lily chủ mưu thực sự quá xảo trá quá thông minh, Dũ Ly cũng sợ nét mặt của mình có cái gì không đúng. Để Lilith nhìn ra, cho nên rứt khoát túi đầu không lên tiếng. Ra pheo sao. Rốt cục, Lilith thẳng lên một chút thân thể, nói, ta cũng đoán được lại là hắn, lúc trước xuất hiện ở cái thế giới này cao dài thiên sứ hóa thân, cũng chỉ hắn hóa thân từ thuần bạch chi thành bên trong biến mất. Lilith vừa nói, một bên đứng dậy đi tới, đi tới roi trước mặt về sau, nàng đưa tay phải ra cái kia mang theo dài móng tay dài ngón trỏ, ôm lấy roi cái cằm, đem mặt của roi dơ lên, sau đó túi đầu xuống xích lại gần roi, hỏi hắn nói, đến, hải tử, nói cho ta biết. đã ngươi gặp Gia phèo hóa thân. Như vậy trên người hắn có chưa từng xuất hiện cái gì dị trạng, ngươi tốt nhất địa nói cho ta biết. Dị trạng? Không có ý tứ lý lịch đại nhân, ta cũng không có phát hiện. Djoy vẻ mặt nghi hoặc, hắn là thật không có phát giác được tình huống như thế nào, dù sao lúc ấy ra phải tới đánh thời điểm, có thể xưng sát phạt quả đoán. Djoy nhìn thấy hắn về sau, nghi hoàn toàn là làm sao bảo bệnh trốn mất, nơi nào còn có cái gì thời gian rồi đi xem ra phải trên người có cái gì dị trạng. Điểm này, Djoy không có nói sai, cho nên Lý Lịch cũng không cách nào từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra cái gì không đúng đến, thế là gật đầu nói, "Tốt ta, muốn đến coi như ra phải xuất hiện tình huống gì?" hắn cũng không khả năng trước mặt người khác biểu hiện ra. Rồi đột nhiên nghĩ đến chút gì, mở miệng nói, "Lý Lịch đại nhân, ngươi là hoài nghi, gia phèo hoa thân, cũng nhận hư không lực lượng ăn mọn." Lý Lịch vung lòng tay ra chỉ, gật đầu nói, "Ta trước đó không phải đã nói rồi sao, cha dẹn xịt các nghị viên, cũng coi là cái thế giới này thần minh rồi, hư không lực lượng nếu ưa thích ăn mọn bọn hắn những cái này thần minh, như vậy không có đạo lý các nghị viên biết chưa từng xuất hiện lấy triệu chứng." Rồi trong lòng nhất Lăng, nghe Lý Lịch nói như vậy, hắn đột nhiên hoài nghi, Lý Lịch chân thực ý đồ, có hay không muốn thông qua để cho mình đi trộm lấy Hồng Hải Chi ngoan chuyện này? Xác nhận ba cái nghị viên có chưa từng xuất hiện bị hư không ăn mòn tình huống đâu. Dù sao ba cái nghị viên một mực trốn ở trạ rẹn xì dị không gian ở trong căn bản không ở bên ngoài giới hiện thân, mà ngoại giới người cũng rất khó đi vào, cho nên đối với tình huống của bọn hắn rất là khó mà biết được. Mà xa mà ẻn cùng Lily bọn hắn nếu tại nhầm vào trạ rẹn xì, vậy khẳng định muốn trước ước lượng một chút đối thủ tình huống. Nhưng rồi sau đó cảm thấy ý nghĩ này của mình có chút không đáng tin cậy. Nếu quả như thật là nếu như vậy, nàng sao có thể bảo đảm bản thân sau khi đi vào có thể sống mang về tin tức đâu? Nàng chẳng lẽ liền thực sự đối với mình có lòng tin như vậy? cho là mình có thể từ một cái sĩ thiên sứ cấp đại thiên sứ trưởng hóa thân thủ hạ chạy trốn ra ngoài, không đúng, Lý Lực khẳng định có cái khác chuẩn bị ở sau. Rồi đỗng nhiên nghĩ đến, trước đó cuồng nộ cùng tử vong hai cái thiên khải kỵ sĩ, đều đến qua cái này hất thạch vương toạn. Nếu như nói, Lý Lực tại cuồng nộ trên người lưu lại cái gì không muốn người biết giám thị thủ đoạn, như vậy theo cuồng nộ trở về trại dẹn xị vị trí không gian, tình huống bên trong liền có khả năng truyền đến Lý Lực tới nơi này. Cái này có thể so sánh đem hy vọng ký thác vào một cái thượng vị ác ma trên người đáng tin cậy nhiều. Nói cách khác, Lý cái gọi là để cho mình đi tìm hồng hải chi ngoãn nhiệm vụ. Quả nhiên chỉ là để cho mình sung làm một cái mồi như sao? Djoy trong lòng rất tỉnh táo địa phân tích những tình huống này, ngược lại cũng không có cái gì cảm xúc phẫn nộ có thể nói, lúc đầu nha, djoy cho tới bây giờ cũng không phải là Lý Lật cấp dưới, chỉ là xuất phát từ giai vị bên trên áp chế, tại tạm thời nghe theo Lý Lật mệnh lệnh mà thôi, như vậy Lý Lật lợi dụng mình làm mồi như thời điểm, cũng sẽ không cần phải có bất luận cái gì cần để ý bản thân chết sống địa phương. Mà Lý Lật đoán chừng đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến, bản thân chẳng những từ gia phe trong tay còn sống, hơn nữa càng là trực tiếp đem Hằng Hải Chí Nuẫn làm của riêng. Trong chuyện này mà, còn nói không rõ ràng rốt cuộc là ai hô ai đây doi biết, Lilith nếu đang hỏi bản thân ra phèo tình huống như vậy thì nói rõ, nàng là hoàn toàn chính xác tin tưởng mình, cảm thấy mình không có thể hoàn thành nhiệm vụ, chuyện này thuận lợi lừa gạt qua, trừ phi Lilith có thể gặp được ra như vậy có lẽ có khả năng từ ra trong miệng biết được hồng hải chi nhoãn bị trộm tin tức, nhưng mà giống bọn hắn dạng này mà vương cấp tồn tại, cũng có được một loại vương không gặp vương ăn ý, có thể tránh khỏi gặp mặt thì tránh miệng gặp mặt, Lilith. muốn xác nhận hồng hải chi nhoãn tình huống, sợ là có chút khó khăn. tốt, lý mở miệng cất cao giọng nói, ta cũng là một cái thưởng phạt phân minh ngắt mà, mặc dù ngươi nhiệm vụ thất bại, nhưng là cân nhắc đến ngươi đối mặt tính nguy hiểm cho nên ta cũng sẽ không trách người, lại còn thích hợp mà cho ngươi một điểm nhỏ ăn thưởng. Nói xong, lý lịch trên tay phải xuất hiện từng vòng lục sắc ma pháp trận quang hoàn, những ma pháp này trận thoạt nhìn hết sức huyền ảo, chí ít roi không có thể nhìn ra được vậy, rốt cuộc là dạng gì ma pháp lực lượng? Lý lịch duỗi ra cái này, tràn đầy ma pháp trận vòng quanh tay phải, hướng về phía roi tay cụt vị trí, móng vuốt hư nắm, chậm rãi phía bên phải vặn mèo. Sau đó một màn kỳ dị liền xuất hiện, roi lúc đầu ức chế bản thân của tính, dẫn đến tái sinh tốc độ chậm lại tay phải tay cụ phía trên, vậy mà theo lý lịch động tác, cái kia tay cụ bắt đầu xuất hiện cấp tốc tăng trưởng. Hơn nữa nói đúng ra. Đây cũng không phải là tế bào tăng trưởng, thật giống như thiếu thốn rơi cánh tay bộ phận, đột ngột từng đoạn từng đoạn xuất hiện. Sau một lát, rồi toàn bộ tay phải cánh tay hoàn toàn xuất hiện, cũng không có bị kéo thời điểm giống như lúc. Rồi cùng rủ Lý đều kinh nghi nhìn qua một màn này, có chút không dám tin hỏi, đây là thời gian đảo lưu. Chuẩn xác điểm nói là thời gian quay lại. Lý Lệ thu cánh tay về, chống nạnh nói, ta chỉ là đưa ngươi gãy mất cánh tay, quay lại đến trước kia hoàn hảo trạng thái mà thôi. Bất quá, vì cái gì ngươi cái này tay phải thoạt nhìn so tay trái dâng chặt thật nhiều. Rồi cúi đầu xem xét, phát hiện quả là thế, trong lòng lập tức lộn bột một tiếng. Tại hạn chế khi tác dụng dưới, doi lực lượng giữ vương ban đầu 150 điểm lực lượng giá trị, bởi vậy mang tới là toàn thân trên dưới bạo tạc vậy bắp thịt của cũng trở về rụt rất nhiều, mà ở lý lịch dưới ma pháp, doi cái này cánh tay phải lại bị quay lại đến rồi 1.500 điểm lực lượng đang giá trạng thái, cho nên thoạt nhìn tự nhiên càng thêm cường tráng rất nhiều. Trong đầu cấp tốc chuyển động, doi lão đảo cái đuôi, nói, ta có một loại có thể kích phát tự thân tiềm năng ma pháp, trước đó cùng gia phe thời điểm chiến đấu đã từng sử dụng tới, cái cánh tay này sở dĩ có thể như vậy, khả năng cũng là bởi vì bị quay lại cho đến lúc đó, dù sao ta là tại trong trạng thái chiến đấu bị gia phe đoạt đi cánh tay Lý oh. Lực thánh mắt lóe ra nói, kích phát tiềm năng ma pháp, dùng đến cho ta xem nhìn. Đáng chết, cái này Lý Lực thật đúng là đang nghi. Doi trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không có chần chừ, nói, được rồi. Nói xong, Doi liền đối với bản thân dùng tới một cái thị huyết thuật. Con tốt lao tử thật có kỹ năng này, không phải còn không biết nên làm sao cầu cái này hoàng đâu. Tại thị huyết thuật tác dụng dưới, Doi lực lượng thu được tăng lên, thân hình bành trướng, cơ bắp tự nhiên cũng bành trướng. Mặc dù trên thực chất cánh tay trái cùng cánh tay phải tình huống vẫn có có khác biệt, nhưng thuật nhìn dù sao đích thật là bành trướng, cho nên Lý sau khi thấy rốt cục bỏ đi hoài nghi. Có chút khinh thường nói, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng là gì đây, nguyên lai chính là một cái thị huyết thuật a. Muốn dựa vào dạng này ma pháp cùng ra pheo chiến đấu, ngươi thật đúng là đang tìm đường chết đâu. Cho nên ta mất đi một cánh tay a. Joy làm bộ cười khổ lắc đầu nói, đã ngươi nghĩ như vậy muốn lực lượng, như vậy ta liền cho ngươi một chút độ tốt đi. Lily lật tay khẽ vẫy, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ bình thủy tinh, ở nơi này bình thủy tinh bên trong có một loại đỏ bên trong mang đen đặc dính chất lỏng. Lily đem cái bình này đổ cho Joy, nói, cầm đi đi, đây là hắc long máu. Uống xong nó có thể cho lực lượng của ngươi thu hoạch được nhất định tăng trưởng, chỉ là cũng không nhiều mà thôi, cái này một phần hắc long máu, ngươi và Dụ Lý hai người đều có thể dùng. Joy cúi đầu nói, cảm tạ khẳng khái của ngươi, Lý Lý đại nhân. Như vậy, chúng ta cáo lui. Đi thôi." Lý Lý gật đầu nói. Joy cùng Dụ Lý lui về ra phòng ngủ, sau đó mới chậm rãi rời đi hắc thạch thành lâu đài, đợi đến Dụ Lý mở ra không gian thông đạo, thoát ly hắc thạch vương tọa vị trí không gian về sau, Joy mới cùng nàng nhìn nhau cười một tiếng. Lần này sẽ không còn có bất kỳ vấn đề gì. Chương 214, ban sơ chi địa. Tại trên đường trở về, Dù Ly cùng Doi thấp giọng trao đổi, Lý chủ mẫu tựa hồ vẫn có chỗ hoài nghi. Nếu không, nàng cuối cùng cũng sẽ không vận dụng ma pháp của mình đến xỏ xét ngươi. Dù Ly nói, Doi gật gật đầu. Đây là khẳng định. Ta dù sao chỉ là một cái thượng vị ác ma mà thôi, có thể từ Ra phèo dưới tay trộm tới, lại chỉ mất đi một cánh tay, loại chuyện này thấy thế nào đều có điểm không thể tưởng tượng nổi. Nhưng từ một điểm này nhìn lại, chính là bởi vì Lý rất rõ ràng Ra phèo lực lượng, cho nên nàng cũng sẽ cảm thấy, ta muốn từ Ra phèo trong tay trộm được hồng hải chi ngoãn là không thể nào. Dù Ly suy nghĩ một chút phát hiện roi lời nói hoàn toàn chính xác có đạo lý làm không tốt lì lì thậm chí sẽ cho rằng roi căn bản là liền hồng hải chi nón hình dạng thế nào đều chưa từng gặp qua khi tiến vào chạ dẹt gì về sau liền mau trốn đã trở về chính là bởi vì loại này qua loa thức cách làm mới có thể để roi chỉ gây mất một cánh tay mà thôi đương nhiên hiện tại những cái này đều không trọng yếu trọng yếu là hồng hải chi nón đã trải qua nắm ở roi trong tay gặp qua lì lì về sau roi cũng liền không cần lại ẩn giấu đi hắn đem trên đuôi mặt hạn chế khí lấy xuống để thuộc tính của mình khôi phục lại trạng thái đỉnh phong tại rủ lì ánh mắt kinh ngạc bên trong roi toàn thân lần nữa dài ra thật dày lớp biểu bì cơ bắp cũng một lần nữa bành trướng, hai tay cánh tay cũng lần nữa trở nên nhất trí. Ngươi lại mạnh lên thật nhiều. Du Ly kinh ngạc nói, ngươi bây giờ ma lực khí tức đã trải qua viễn siêu thượng vị ác ma, chẳng lẽ ngươi đã trải qua tiến giai ác ma linh chủ sao? Không có. Giôi lắc lắc đầu nói, mặc dù bây giờ mạnh lên thật nhiều, nhưng là giống như khoảng cách bản thần trình độ còn kém một chút. Ác ma linh chủ nếu là dễ dàng như vậy liền có thể tấn thăng, cái kia toàn bộ thâm nguyên thế giới cũng không khả năng liền như vậy một chút ác ma linh chủ. Cũng phải. Du Ly gật gật đầu, có chút hiếu kỳ mà hỏi, vậy ngươi bây giờ tính là cái gì cấp độ? Vấn đề này Doi cũng có chút nói không ra, trên thực tế đến rồi thượng vị ác ma về sau, liền không lại giống hạ vị cùng trung vị như thế còn có bên trên cấp độ trung bình phân chia, nhưng đôi lúc trước mới vừa tấn thăng thượng vị ác ma thời điểm, tổng hợp lực chiến đấu của hắn, hắn liền đã so không ít thượng vị ác ma muốn mạnh hơn một chút, nếu như vẫn là lấy thượng trung hạ tới phân chia lời nói, lúc trước hắn hẳn là ở trên vị trung tầng dạng này, mà bây giờ trải qua hợp thể thuật lực lượng, tăng vọt về sau, hắn đã vượt qua thượng vị thượng tầng. Lực lượng bây giờ của hắn, nếu quả thật phải dùng một cái thích hợp danh từ đến hình dung, cái kia chỉ sợ hẳn là chuẩn ác ma linh chủ nói cách khác, hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là khiếm khuyết một cái tấn thăng thời cơ, liền có thể thực sự trở thành một cái ác ma linh chủ. cái gọi là ác ma linh chủ, chứ muốn có được bán thần cấp lực lượng, loại này bán thần cấp lực lượng chuẩn xác một chút đến hình dung, chính là ít nhất phải có năng lực đủ xé rách không gian lực lượng. chỉ cần có thể đạt thành điểm này, hắn mới có thể tiến vào thâm nguyên thế giới càng tầng thấp những cái kia kẽ nứt thế giới, hoặc giả nói là tiểu thế giới. nghe nói những cái này tiểu thế giới, chính là từ thâm nguyên thế giới bản thân tách ra đi, tại tiểu thế giới bên trong, rất nhiều cũng có thích hợp át ma ở lại hoàn cảnh, bên trong đồng dạng sinh hoạt rất nhiều ma vật cùng át ma chỉ có đối với mấy cái này tiểu thế giới hoàn thành quét sạch, thành lập sự thống trị của mình quyền, thành là chúa tể một phương, dạng này mới có thể chân chính được xưng lại ác ma lĩnh chủ. Loại này chiếm cứ địa bản phương thức, cùng doi trước đó tại thâm nguyên thế giới ở trong vạch ra một khối lãnh địa tình huống là không giống nhau. Tại tiểu thế giới bên trong, ác ma lĩnh chủ là có thể tùy ý chế định quy củ, mà nên thế giới sinh hoạt ác ma cùng ma vượn cũng nhất định phải dựa theo ác ma lĩnh chủ ý chi đến mới được. Hơn nữa đến rồi ác ma lĩnh chủ một cấp này về sau, coi như là ma vương muốn chiêu mộ bọn hắn, cũng nhất định phải phải trả giá thật lớn, thậm chí còn phải tôn trọng ý kiến của bọn hắn nói đến tương đối trực bạch một chút, loại quan hệ này giống như là thế giới loài người quốc vương cùng lớn quý tộc quan hệ trong đó một dạng. Ác ma linh chủ nhóm là đại quý tộc, hiệu trung ma vương, cái này quốc vương, làm quốc vương muốn phát động chiến tranh thời điểm, có thể chiêu mộ các quý tộc tham chiến. Nhưng bình thời thời điểm, các quý tộc đối với mình lãnh địa làm sao kinh doanh, cái kia chính là quý tộc sự tình, liền quốc vương đều không chen tay được. Cho nên, do hiện tại nếu như muốn tấn thăng ác ma linh chủ lời nói, trừ tiếp tục tăng cường thực lực bản thân bên ngoài, hắn cũng cần muốn bắt đầu hiểu một chút liên quan tới không gian ma pháp kiến thức, làm ý thức được cái này một lúc thời điểm, doi cũng âm thầm may mắn chính mình lúc trước muốn để cho mình lực lượng trở nên đa nguyên hóa ý nghĩ, hoàn toàn là chính xác, nếu như hắn một mực tại băng xương ác ma con đường thượng tẩu sung dưới, có lẽ cô nhân cũng có thể trở nên rất mạnh, nhưng trên thực tế tấn thăng ác ma lĩnh chủ con đường cũng đã đối với hắn gờ gờ. Nói tới nói lui, mạnh lên chuyện này, kỳ thật chính là để cho mình trở nên nhược điểm càng ít, lại càng không dễ dàng bị người đánh bại mà thôi. Cũng tỉ như Lilith, cho dù ai cũng biết, nàng là một cái mị ma, am hiểu là mị hoặc ma pháp, nhưng trên thực tế đâu? Từ nàng giúp rối chữa trị gây mất cánh tay đến xem, nàng còn nắm giữ lấy một tay làm cho người kinh diễm thời gian ma pháp. Này thời gian ma pháp thế nhưng là tương đối ít lưu ý cùng thâm ảo ma pháp, chẳng những cần vô cùng cường đại ma lực đến tiến hành khu động, còn cần có cao thâm tri thức, cái này há lại phổ thông mị ma có thể làm được. Joy muốn khống chế những cái này không gian cùng thời gian lực lượng, đương nhiên là có biện pháp, nhưng ý vị này hắn cần đại lượng linh hồn đến cùng hệ thống làm trao đổi. Từ tiến vào cái này đã sai đỡ thế giới sau, Joy vẫn là vơ vét không ít linh hồn, nhưng theo tận thế thẩm phán trận chiến tiếp tục, trong thế giới này nhân loại bình thường linh hồn thu hoạch đã trải qua càng ngày càng khó, mấy chục vạn thậm chí hơn triệu đại quân nát ma, trải rộng ở cái thế giới này các nọng nách, qua phân số lớn linh hồn coi như như thế, Y Nguyên cũng có tương đối số lượng linh hồn tiêu tán cùng rơi vào tử vong quốc độ luân hồi đi. Doi trong tay lớn nhất một bút linh hồn, vẫn là cùng bốn kỵ sĩ một trong cùng nộ giao dịch có được. Cho nên, Doi hiện tại đã tại cân nhắc có hay không nên thâm viên thế giới. Quả thật, cái thế giới này đồ tốt không giới hạn trong linh hồn, khả năng còn có tồn tại cái khác rất nhiều thứ. tỉ như Doi bắt được hồng hải chi nón hoặc là cái thanh tiêu bể nát tận thế thẩm phán chi kiếm loại hình, những cái này có thể sương thần khí vật phẩm tuyệt đối coi là đồ tốt, nhưng Doi muốn có được bọn chúng cũng không dễ dàng. Cái thế giới này là một cái cấp bậc khá cao cao ma thế giới. Tồn tại rất nhiều ma vương cấp đại lão, roi muốn ở trong tay bọn họ giành ăn, tuyệt đối không dễ. Giàng, roi đã được đến một cái hồng hải chi đoạn, hắn cũng không tham lam, dự định thấy tốt thì lấy. Cho nên lần này, roi cùng dụ li cũng không trở về đến bọn hắn ở lại trong thành bảo đi, mà làm một đường hướng tây bay, dự định trở về tìm kiếm thâm viên trước trời canh vị trí dị không gian, sau đó thông qua thâm viên trước trời canh trở lại thâm viên thế giới đi. Nhưng mà đối với roi quyết định, dụ li nhưng có chút do dự. Nàng dù sao cũng là xà mã èn đội thân vệ thành viên, là xà mã èn tự tay chế tạo đoạn lạc thiên sứ mặc dù trong khoảng thời gian này đến nay, nàng cũng đã tiếp nhận rồi xà mạ ẹn bị phong ấn sự thật, nhưng lại trong óc nàng trung thành khái niệm lại làm cho nàng khó mà vứt xuống bị phong ấn xà mạ ẹn trở về thâm viền thế giới. đem nàng cùng roi kiểu nói này về sau, roi cũng rất là thông cảm, trôi nổi ở giữa không trung, roi suy nghĩ một hồi, nói, dạng này, chúng ta trở về xà mạ ẹn phong ấn chi địa, nhìn xem có biện pháp nào không giải trừ hết ngươi và xà mạ ẹn ở giữa trung thành khế ước. roi đương nhiên muốn đem rũ lì hoàn toàn kéo đến phía bên mình, hắn cũng sắp trở thành ác ma linh chủ, dưới tay ít nhất cũng phải có một ít trùng với hắn thành viên tổ chức mới được. rũ lì là roi bạn nữ. Đây chính là thiên nhiên thành viên tổ chức một trong, chỉ cần có thể nghĩ biện pháp để Sa Mạ Nhẹn đem rủi triệt để chuyển nhượng cho hắn là được rồi. Cho nên lần này, Doi dự định đi trước tìm Sa Mạ Nhẹn một lần, các đại lao miêu đổ cùng bố cục, hắn không có ý định tham dự. Nếu như có thể nỗ lực chút ít đại giới, để Sa Mạ Nhẹn từ bỏ rơi rủi đương nhiên được. Nếu Sa Mạ Nhẹn không muốn, Doi cũng làm hiếu động dùng hệ thống đến giải quyết chuyện này chuẩn bị. Biết được Doi dự định về sau, rủi cũng rất cao hứng, hai người một đường hướng phía lúc trước mới vừa phụ xuống tòa thành thị kia bay đi. Sa Mạ Nhẹn lúc ấy chính là ở nơi đó cùng hủy diệt giả giao thủ, cho nên hắn bị phong ấn về sau. Phong ấn Chi Địa cũng khẳng định ở nơi đó. Cứ như vậy bay thẳng đến nước chừng 3 ngày thời gian, rồi cùng dụ Ly một lần nữa về tới tận thế thẩm phán chi chiến lúc ban đầu chiến trường. Chương 215, trôn vùi linh hồn lôi. Làm doi bọn hắn hạ xuống thời điểm, mới phát hiện toàn này Mẹn quốc thủ đô sớm đã không phải là lúc trước bọn hắn mới vừa phủ xuống thời giờ dáng vẻ. Cái này toàn thế giới thành phố lớn nhất, hôm nay đã sớm trải qua nhìn không thấy quá nhiều nhân loại kiến trúc thân ảnh, mãnh liệt vụ nổ hạt nhân cùng ma vương cấp đại chiến, có thể nói thay nhau tứ ngực cái thành phố này, mặt đất khắp nơi đều có thể thấy được to lớn cái hố, trong không khí tràn đầy cháy bỏng hương vị. Hát sát cho tàn tại khí lưu cuốn lên dưới, tại cái thành phố này ở trong tung bay A tung bay, tại một chút nơi hẻo lánh khu vực, còn có màu đỏ thâm quỷ dị kết tinh mọc ra. Thật tốt một tòa phồn hoa nhân loại thành thị, bây giờ lại trở nên cùng luyện ngục không có gì khác biệt, dị vãng ngồn áo náo động tỉnh cảnh lại cũng không nhìn thấy, an tĩnh chỉ có gió đang gào thét. Hiện tại cái thành phố này ở trong hoạt động, đại bộ phận đều là các loại các dạng ác ma cùng một chút bởi vì phóng xạ ô nhiễm mà biến dị thây khô, những cái này thây khô cũng không biết có tính không là vong linh sinh vật, không có chút nào tần chí chính bọn họ, chỉ là chẳng có mục đích địa chậm rãi du duãng. Theo bản năng, bọn hắn lại còn tập kích những cái kia ác ma, nhưng bình thường đều là bị đám ác ma dễ dàng lần nữa giết chết. Hướng phía đông đi. Du lý nói, ta nhớ được lúc trước xa mà En đại nhân cùng hủy diệt giả chiến đấu sau cùng, chính là phát sinh ở mặt đông. Rồi cùng Du lý đi xuyên qua tòa này tận thế hạo kiếp trải qua dựa tội trong thành thị, không phải bọn hắn không muốn bay, mà là tòa thành thị này ở trong bây giờ còn tràn ngập cường đại ma lực dữ ba. Những cái này từ Sa Ma En cùng hủy diệt giả chiến đấu là khuyết tán ra ma lực dư ba tại cái thành phố này trên không tạo thành loạn lưu sẽ đối với phi hành sinh vật tạo thành quấy nhiễu phát giác được điểm này sau doi tại không thể không áp dụng đi bộ tiến lên phương thức đồng thời đã ở là ma vương cấp lực lượng cường đại cảm thấy kinh ngạc phải biết bây giờ cách đại chiến đi qua đều 3 năm nhiều thời gian cái này ma lực dư ba vậy mà vẫn không có thể tan hết nói thật doi lúc trước tránh cho tao ngộ những cái này mà vương cấp đại lao cũng đích xác là lựa chọn chính xác trên thực tế lần này đội chủ ý đến đây nơi này tìm Sa cũng là doi cẩn thận suy nghĩ qua tình huống hiện tại cùng 3 năm trước đây khác biệt, hủy diệt giả đã trải qua rời đi tòa thành thị này, mặc dù còn thừa lại sa en, nhưng là hắn hiện tại hẳn là ở vào phong ấn trạng thái, loại này phong ấn trạng thái có lẽ không cách nào hoàn toàn hạn chế sa en dạng này ma vương, nhưng ít ra cũng áp chế lực lượng của hắn, có thể nói hiện tại tới gặp sa en, tính nguy hiểm tuyệt đối so với tao nổ ra phải thấp hơn rất nhiều. sa en liền giống như Lilith, mặc dù là ma vương, nhưng tốt xấu là áma, cùng roi là một chủng tộc một phe cánh, đối với roi dạng này thượng vị áma, bọn hắn không có khả năng giống ra phèo như vậy thiên sứ một dạng, vừa thấy mặt đã trực tiếp giết chết đương nhiên đến lúc đó nhìn thấy Sa Ma En thì từ phương diện nhất định phải cân nhắc kỹ. Julie, ngươi nhớ kỹ, tại nhìn thấy Sa Ma En về sau, đừng đi động hắn phong ấn. Rồi dặn dò, hơn nữa cũng đừng xách những chuyện khác, liền nói ngươi ba năm qua đang nghĩ biện pháp giải cứu hắn, nhưng là không có cái gì đầu mối, hiểu chưa? Julie gật gật đầu, nàng vô cùng rõ ràng, muốn thoát ly Sa Ma En không chế, giải trừ cùng Sa Ma En lệ thuộc trực tiếp quan hệ đi theo dõi trở về Thâm Nguyên thế giới chuyện này, tuyệt đối không thể từ bản thân trước nói ra, bằng không mà nói sẽ cho Sa Ma En một loại bản thân bị người phản bội cảm giác. Trên thực tế. Dụ lì trên người cái gọi là trung thành khế ước, cũng chỉ là Sa Ma En tại chế tạo nàng thời điểm lưu tại nàng trong tư tưởng một cái ấn ký mà thôi. ấn ký này tồn tại đối với Dụ lì tự do cũng không có quá nhiều hạn chế. Dụ lì kỳ thật cũng có thể đi theo dõi trực tiếp đi mất, chẳng qua là trong nội tâm nàng bước không qua đạo cảm này mà thôi. Lần này mang theo Dụ lì tìm đến Sa Ma En, Doi đều chỉ là vì chiếu cố một chút tâm tình của nàng mà thôi. Sa Ma En bị phong ấn cầm tù, bất kể là chính hắn bố cục hay là thật như vậy, hắn khả năng đều cần có người giúp hắn làm một ít chuyện, chỉ cần loại yêu cầu này không phải quá phận, Doi đều có thể thay hắn đi hoàn thành dựa theo ác ma ở giữa phương thức câu thông đến lúc đó xà ma ền khẳng định cho ra một chút ban thưởng roi liền có thể thừa cơ yêu cầu thu hoạch được rủ lì cái này đoạn lạc thiên sứ để xà ma ền giải trừ hết hắn lưu tại rủ lì trên người ẩn ký nhưng nếu như xà ma ền yêu cầu hơi quá đáng roi cũng sẽ không giữ định quản đến lúc đó trực tiếp dùng hệ thống lực lượng thay rủ lì giải trừ hết đi lại hồi lâu sau roi cùng rủ lì rốt cuộc đã tới xà ma ền phong ấn chi địa xà ma ền là bị hủy diệt giả đánh bại cũng chính bởi vì đánh bại xà ma ền hủy diệt giả mới có thể thu hoạch được đại quân át ma quyền thống trị nhưng hủy diệt giả không cách nào giết chết xà ma ền chỉ có thể đem phong ấn Điều này sẽ đưa đến Sa Ma Ảnh có thoát khốn khả năng, thế là tại phong ấn chi địa nơi này, thủy diệt giả liền lưu lại số lớn khán thủ giả. Những cái này khán thủ giả, chính là vì trông giữ Sa Ma Ảnh, đồng thời cũng là ngăn cản có trước người đến ý đồ phóng thích Sa Ma Ảnh, nhưng mà trên thực tế, những cái này cái gọi là khán thủ giả thực lực cũng không tính mạnh, bởi vì bọn hắn có thể tạo được tác dụng lại là có hạn, chân chính có thể hạn chế Sa Ma Ảnh thoát khốn, vẫn là cái kia phong ấn. Đám này khán thủ giả, trừ số lớn trung vị ác ma bên ngoài, cũng chỉ có một tên thượng vị ác ma xem như thống lĩnh chỉ huy cái này thượng vị ác ma là một cái liền roi đều có điểm không làm rõ ràng được ác ma trùng tộc hắn có làn da màu xanh khuôn mặt thì là có chút loại ca cái bóng bất quá và mỡ nằm trong tay lấy một thanh quái dị chầm đao, xem xét chính là chiến tranh hình ác ma khi thấy rủ lì cái này đoạ lạc thiên sứ xuất hiện về sau người này thượng vị ác ma lập tức liền ý thức được roi cùng rủ lì có thể là xa mà anh bộ hạ cũ thế là không nói hai lời phát ra một tiếng gào thét chỉ huy đám ác ma hướng phía hai người phát khởi công kích rủ lì nắm chặt bản thân đoạn lạc thiên sứ chi kiếm chuẩn bị xuất thủ nhưng ngay lúc này roi từ bên cạnh đè xuống nàng nói giao trò ta tới đi Juli gật gật đầu, lui được xa một chút, mà Joy thì là đón vọt tới ác ma nhóm thẳng đến đi qua, một bên chạy, trong tay của hắn một bên ngưng tụ ra một cái hắc sắc kia chớp hình cầu. Làm ác ma bọn thủ vệ sắp cùng Joy đụng vào một khắc này, Joy xuất thủ. Hắn bỗng nhiên đem trong tay thiểm điện đẻ ở trên mặt đất. Ầm. Một giây sau cường đại thiểm điện lực lượng bạo phát ra, từ mặt đất thẳng vọt hướng thiên không đồng thời, lấy Joy làm tâm điểm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, trong nháy mắt liền đem tất cả ác ma thủ vệ bao phủ ở trong đó. Không có bất kỳ cái gì một cái ác ma có thể đào thoát loại này lồng giam vậy lôi điện lực chàng bao phủ, Joy một kích này đang toàn lực bạo phát xuống. Cái tia tia chớp màu đen cho dù là tại bên ngoài mấy dặm đều có thể thấy được, cường đại ma lực khu động dưới, tia chớp màu đen mang theo không gì sánh nổi lực lượng cường đại. Tại quét ngang qua ác ma thủ vệ về sau, vậy mà trực tiếp đem bọn hắn đánh thành tản bã. Liên thành than quá trình đều chưa từng xuất hiện, trực tiếp biến thành từng đoàn từng đoàn cho tàn tiêu tán loại kia. Rồi cũng là lần đầu tiên chân chính tại trên người địch nhân vận dụng mới vừa lấy được ám chi lôi lực lượng, cho nên tại sau khi thấy một màn này, liền chính hắn đều cảm thấy giật mình không thôi, bởi vì hắn phát hiện ám chi lôi lực lượng tại đánh nát thân thể địch nhân đồng thời, vậy mà liền địch nhân linh hồn cũng cùng một chỗ trôn vùi dưới mất. Quả nhân a, lôi điện loại lực lượng này từ xưa đến nay đều đối với linh hồn có cường đại tác dụng khắc chế. Những cái này bị roi ám chi lôi vanh đến ác ma, hiện tại liền luân hồi cơ hội sống lại đều không có, liền bị triệt để giết chết. Hậu Phương xa xa thấy cảnh này rú ly, cũng đồng dạng kinh ngạc không thôi. Tại nàng trong ấn tượng, roi một mực là một cái băng xương ác ma tới. Thời điểm chiến đấu bình thường dùng đều là cái kia loại quỷ dị hắc ám băng xương lực lượng, nhưng bây giờ làm sao đi một chuyến trả dẹn xỉ sau khi trở về, đột nhiên liền tiến hóa ra lôi điện lực lượng đến, đến rồi. Trên trăm trong đó vị ác ma bị roi một kích này đánh cho hôi phiên diện cái này khiến đối diện cái kia chỉ huy thượng vị ác ma trong mắt đều nhanh chân lùi ra, bởi vì vừa rồi hắn cũng ý thức được người xâm nhập là thượng vị cấp ác ma, cho nên cẩn thận lựa chọn để cho thủ hạ công kích. chính hắn nhưng không có cùng theo một lúc bên trên, không nghĩ tới quyết định như vậy, ngược lại cứu được hắn một mạng. nếu là hắn vừa rồi cũng cùng theo một lúc lên, nói không chừng lúc này cũng đã hóa thành cho bụi. ngươi ngươi là ai? cái kia thượng vị ác ma lắp bắp nói, ngươi cường đại như vậy ác ma, vì cái gì ta trước đó hoàn toàn chưa từng gặp qua ngươi. roi đều chẳng muốn cùng hắn đáp lời, hơi nhún chân đạp một cái, thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ cái kia thượng vị ác ma trong lòng giật mình, vô ý thức nâng lên trong tay mình cái kia quái dị chiến đao chắn trước người mình, kết quả mới vừa nâng lên, chỉ nghe thấy chen một tiếng vang thật lớn, sau đó một trận to lớn lực đạo truyền đến. Giòi một cái trong quyền, trực tiếp nện ở cái này ác ma chiến đao phía trên, hắn hiện tại 1.500 điểm lực lượng giá trị, so rất nhiều chiến tranh ác ma lực lượng cũng mạnh hơn không ít, một quyền này đập xuống sau, chẳng những trực tiếp đập gãy ác ma chiến đao, năm đấm cũng đi thế không giảm đệ trực tiếp nện vào cái này ác ma trong lực. Màu tím ác ma chi huyết, theo giòi cánh tay nhỏ giở xuống, xem như trông coi thượng vị ác ma ngốc chậm mà nhìn mình ngực cắm đi vào năm đấm. Trong cổ họng phát ra ách ách tiếng vang, cuối cùng thật vất vả mới nói ra một câu mơ hồ lời nói đến, nói: "Ngươi, ngươi biết nơi này nhốt là cái gì không?" Rồi không nói chuyện, quả đấm của hắn tại lồng ngực của đối phương bên trong, đã trải qua đụng chạm tới cái này thượng vị ác ma trái tim, thế là thuận tay một cái nắm, bỗng nhiên giật trở về. Làm một khỏa lóe ra có chút quan mang, bị thật dày hắc sắc cơ bắp tầng bao quanh ác ma trái tim bị roi nắm ở trong tay mang sau khi đi ra, ác ma kêu loạng xoạng một tiếng ngã gục liền. Ác ma trái tim vậy mà lại phát sáng, rồi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy muốn đến trái tim của mình khả năng cũng là như vậy đi loại này quang mang hẳn là ma lực quang mang mới đúng roi vừa định muốn một tay lấy viên này ác ma trái tim bóc nát đột nhiên một thanh âm tại hắn bên thay vang lên nói đem nó mang tới hiến tế cho ta cái thanh âm này không ngừng roi nghe được liền rú ly cũng nghe đến, đến rồi nàng vội vàng chạy tới nói xã ma ẻn đại nhân là ngày sao ngươi là của ta lệ thuộc trực tiếp thân vệ rú ly thanh âm kia do dự một chút giống như nghĩ một hồi mới nhớ một dạng sau đó lên đường rất tốt con của ta ngươi cũng cùng đi roi cùng rú ly liếc nhau một cái về sau cũng không nói gì thêm. Bắt được cái kia thượng vị ác ma để lộ ra linh hồn, liên tiếp trái tim của hắn cùng một chỗ mang theo, hướng phía phía trước đi đến. Địa ngục bảy quân chủ một trong, được xưng là Phẫn Nộ chi Vương Sa Ma Ẩn Hóa Thân, ngay tại phía trước. Chương 216 đã sớm đón chắc. Trước khi tới, Giới liền suy nghĩ, bị Phong Ấn Sa Ma Ẩn lại là một cái bộ dáng gì, nhưng chờ hắn thực sự đến nơi này về sau lại phát hiện, căn bản là nhìn không thấy Sa Ma Ẩn. Dù Lý nói tới Phong Ấn chi địa, căn bản chính là một mảnh bằng phẳng mặt đất, nếu không phải nơi này còn lưu lại nồng nặc ma lực hơi thở, nói nơi này là khu không người đều không có vấn đề gì. Doi có chút kinh ngạc địa nhìn một màn trước mắt này, hắn có chút không hiểu rõ đây là tình huống gì, hiện trường làm sao biết không có thứ gì. Nhưng mà, làm Doi bọn hắn bước vào khu vực này thời điểm, bên hai truyền tới Sa Ma En càng thêm rõ ràng thanh âm, lại là không lừa được người. Sa Ma En đại nhân, Dũ Lì có chút kích động, ở trên đất bằng mặt một gối quỳ xuống, nói, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Dũ Lì, ngươi rất tốt. Sa Ma En thanh âm bên trong tràn đầy vui mừng, nói, ta lệ thuộc trực tiếp thân vệ bên trong, có lẽ cũng liền thừa ngươi một người đi. Rất xin lỗi Sa En đại nhân, tại ngài và hủy diệt giả thời điểm chiến đấu, ta không thể lưu lại tập trung. Dụ lì túi đầu hộ thẹn địa đạo, loại tình huống đó ngươi lưu lại cũng không có tác dụng gì, còn lại đoạn lạc thiên sứ đã trải qua toàn bộ đều chết ở hủy diệt giá trong tay. Sa Mã En nói, cho nên ngươi lúc đó rời đi, chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Nói đến đây, Sa Mã En lời nói xoay chuyển, hỏi Doi nói, Hải tử, ngươi là ai? Lấy Sa Mã En ma vương thân phận cùng tuổi tác, chỉ sợ thâm viên thế giới ác Ma đại bộ phận hắn đều có thể xưng là Hải tử, cho nên Doi cũng không có đối với sưng hô thế này có ý nghĩa gì, chỉ là giống như dụ lì quỳ một chân trên đất, lợi ít mà ý nhiều nói, tên ta họ Sì dụ lì bạn nữ, Sa Mã En đại nhân. Thật sao? Sa Ma Ảnh có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng là không nói gì thêm, chỉ là tiếp tục mở miệng đối với Dụ Ly nói, hủy diệt giả mặc dù phong ấn ta phần lớn lực lượng, nhưng lại không có thể giết chết ta, ta hiện tại bị phong ấn ở dị không gian bên trong, cho nên không cách nào hiện thân cùng các ngươi gặp mặt, Dụ Ly, hiện tại có một chuyện muốn ngươi đi làm. Xin ngài phân phó, Sa Ma Ảnh đại nhân. Dụ Ly không chút do dự nói, ta muốn ngươi ở đây khối phong ấn chi địa phía trên, thành lập được một tòa đàn tế đến, để cho ta có thể tạm thời thoát ly dị không gian xuất hiện ở chủ thế giới. Sa Ma Ảnh nói, tại khu vực này lòng đất chôn lấy một cây ma thần chi chủ, Đó là hủy diệt giả phong ấn ta môi giới, đưa nó tìm ra, lấy nó làm chủ thể thành lập tế đàn. Dạng này chỉ phải có đầy đủ máu tươi cùng ma lực, ta liền có thể tạm thời đã thoát khốn. Phải. Đại nhân. Du lì ứng thừa xuống tới, quay đầu nhìn một chút ròi, thấy ròi đối với nàng gật đầu về sau, nàng liền bắt đầu đi tìm cái kia không biết bị trôn giấu ở đâu ma thần chi trụ. Phong ấn thuật loại vật này, là nhất môn chuyên môn ma pháp ngành học à làn nhỉ à lưu cho roi trong trí nhớ cũng đề cập tới phong ấn thuật nhưng là bởi vì chúa ma nhất tộc lúc đầu sẽ không am hiểu loại này năng lực phong ấn cho nên cũng chỉ là nói không tỉ mỉ địa đề cập tới một chút mà ở phong ấn thuật bên trong trọng yếu nhất chính là môi giới cũng chính là phong ấn gánh chịu vật. Sa Mạc En nói tới cây kia ma thần chi trụ chính là hủy diệt giả phong ấn hắn lúc sử dụng gánh chịu vật. đương nhiên một cây nho nhỏ cây cột không có khả năng để Sa Mạc En và ở cho nên trên thực chất cái kia ma thần chi trụ chỉ là một cái chìa khóa dùng cho mở ra một cái gì không gian. Sa Mạc En bản thể hiện tại chính là ở cái này gì không gian ở trong bây giờ cách xa mà anh bị phong ấn về sau không bao lâu, coi như là xa mà anh lúc này cũng tạm thời còn không cách nào thoát ly dị không gian hiện thân chủ thế giới, cho nên cần phải mượn bên ngoài lực lượng giúp hắn một chút. cái này lực lượng bên ngoài dĩ nhiên chính là doi cùng dù ly. nghĩ tới đây, doi không khỏi khẽ thở dài một cái. hắn nhớ kỹ 100 năm sau thiên khải kỵ sĩ ạ tái nhập nhân gian giới thời điểm, phong ấn xa mà anh địa phương nhưng thật ra là có một cái kiến trúc. hơn nữa xa mà anh cũng có thể hiện thân đi ra, nhưng hắn tuyệt đối không có nghĩ đến kiến tạo phong ấn chi địa kiến trúc, lại chính là hắn cùng dù ly. loại này thời không cảm giác thắc loạn, thật đúng là kỳ diệu. cho nên hắn cũng không có quá nhiều do dự, nói thẳng, xã mại ền đại nhân, tế đảng kiến tạo liền để cho ta đi, rất tốt, họ xì diếp. xã mại ền thanh âm bên trong để lộ ra khen ngợi, nói, ngươi đi theo rũ lý lại tới đây, hẳn là có việc muốn nhờ đi, ngươi yên tâm, làm tốt chuyện này, ta sẽ dành cho ngươi tưởng thưởng, rũ lý nếu là bạn lữ của ngươi, như vậy đến lúc đó ta biết khôi phục tự do của nàng thân, để cho nàng đi theo ngươi, không hổ là ma vương cấp nhân vật, quả thực là nhân tình, a, không, là ác ma tình, chính mình cũng còn chưa nói, hắn liền đại khái đoán được bản thân ý đồ đến, nói chuyện cũng tốt, mục đích đạt tới là được. Về phần xạ mã ẩn đến cùng phải hay không tình thế bức bách, Joy cũng khó đi đoán. Nói làm liền làm, Joy nhìn trung quanh, phát hiện có không ít vật liệu, thế là suy nghĩ hơi động một chút, cường đại niệm động lực phun ra. Cách đó không xa, mười mấy khối nặng đến mấy chục tấn nham thạch to lớn, tại Joy niệm động lực dẫn dắt phía dưới, chậm rãi lơ lửng, đồng thời hướng phía Joy áp sát tới. Tại trải qua hợp thể dung hợp về sau, Joy niệm động lực lực lượng lần nữa thu được to lớn tăng lên, tựa như hiện tại, một lần giơ lên vượt qua trên trăm tấn vật thể, cũng có thể làm được dễ dàng. Dưới sự chỉ huy của hắn, những cái này nham thạch to lớn bị kéo tới, Joy triệu hồi ra phở tuấn về phía nham thạch huy động. Tại lưỡi đao sắc bén cắt xuống, những cái này nham thạch rất nhanh liền bị cắt gọt thành chỉnh tề hình tứ phương, rồi lần nữa huy động lưỡi kiếm, đem cắt gọt thành từng khối lớn nhỏ giống nhau gạch, sau đó dùng niệm động lực đem lật thành trên mặt đất. Mình làm chuyện này, đôi không khỏi sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, cảm giác mình giống như biến thành sẹo, lúc này đang ở trải thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội sân bãi tự như. Sức mạnh tinh thần rất mạnh mẽ, họ xì si zít, ngươi giống như chính bức vào ác ma linh chủ cánh cửa. Sa ma ẩn tán dương thanh âm truyền đến, hắn giống như có thể xuyên thấu qua dị không gian, nhìn thấy chủ thế giới tình cảnh. Đúng vậy, Sạ Ma En đại nhân, Doi một bên thao tác vừa gật đầu nói, đương nhiên, ta điểm ấy lực lượng, có lẽ theo ý của ngươi không đáng giá nhất tới. Ha ha, thú vị tiểu tử, ngươi đây coi như là nhân loại nói tới, đang quay mông ngựa của ta sao? Sạ Sa Ma En tâm tình không tệ, vậy mà bởi vì Doi câu nói này cười ha ha, nói, thâm viên ác ma bên trong lúc nào cũng ra ngươi kẻ như vậy rồi. Doi cũng không nói gì nhiều, nhún đuôi, tiếp tục hoàn thành bản thân thao tác. Hắn đem gạch trải trên mặt đất, hình thành một cái chỉnh tề hình tròn, đồng thời tại vị trí trung tâm, dựa theo Sạ En chỉ huy, lưu lại hình một vòng tròn lỗ thủng đây là dùng để sắp đặt ma thần chi trụ, sau đó lấy cái này lỗ thủng làm tâm điểm, tại bốn phía gạch bên trên khắp dấu hạ liên tục lỗ khảm, những cái này lỗ khảm là ác ma văn chữ hình thành phù văn, tất cả đường vân, cuối cùng đều bị liên tiếp đến chỗ trung tâm ma thần chi trụ, đến lúc đó chỉ cần tế đàn sau khi hoàn thành dùng đại lượng dầu có ma lực máu tươi rót vào những cái này lỗ khảm, máu tươi cuối cùng thì sẽ một thằng theo lỗ khảm chạy xuôi đến ma thần chi trụ phía trên, sau đó tạm thời giải trừ phong ấn đúng vậy chỉ là tạm thời ma vương cấp hủy diệt giả sở thiết hạ phong ấn tự nhiên cũng chỉ có ma vương cấp lực lượng mới có thể triệt để giải trừ cho nên xạ ma ẩn cũng không có trông cậy vào roi cùng du lì có thể giúp hắn hoàn toàn thoát khốn hắn chỉ cần tại có lúc cần thiết thông qua cái này tế đàn tạm thời giải trừ một chút phong ấn để hắn có thể từ dị không gian bên trong hiện thân phóng nhất hạ gió liền tốt chân chính muốn thoát khốn thời điểm xạ ma ẩn tự nhiên dự định tự mình tiến tới tế đàn trải hoàn tất về sau roi lại tại cái này hình tròn phong ấn chi địa bốn phương tám hướng bên trên chế ra bốn cô pho tượng ác ma cái này bốn cái pho tượng ác ma là một cái cơ quan Nội bộ có cất giữ máu tươi vật chứa, chỉ cần đem bùn cái pho tượng ác ma hướng phía trước tôi đậu, thì có thể làm cho máu tươi từ pho tượng trong miệng chảy ra, vừa vận chạy xuôi đến phủ văn lâu khảm ở trong. Bố trí xong về sau, Dù Ly cũng quay về rồi, nàng khiêng đã trở về một cây cột to lớn, đây chính là ma thần chi trụ, nhưng là để roi cảm thấy có chút kỳ quái là, cái này căn trên cây cột, vậy mà không phải bọc láng, mà là phảng phất nạm vậy bộ dáng. Xích lại gần nhìn kỹ mới phát hiện, cũng không phải chân chính lân phiến, mà là điêu khắc khắc ra lân phiến hình. Đem ma thần chi trụ sắp đặt đi vào. Sạ Mã Nhạn không đợi Doi nhìn kỹ, liền phân phó nói: Sắp đặt hạ cái này căn ma thần chi sau cột, các ngươi còn phải nghĩ biện pháp giúp ta tìm đến một vật. Là cái gì? Doi hỏi. Máu. Long tộc chi huyết. Sạ Mã Nhạn nói: Hủy diệt giả là long tộc hình thái, cái này căn ma thần chi trụ thừa tập ma lực của hắn, cho nên mới sẽ xuất hiện loại này long lân bộ dáng đường vân. Cho nên lần thứ nhất mở phong thời điểm, nhất định phải có long tộc chi huyết tới nước mới được. Bất quá, bây giờ cái thế giới này long tộc đã trải qua còn thừa không có mấy, các ngươi có thể trở lại hất thạch vun toạ, đi tìm Lý nàng nơi đó có còn lại long tộc chi huyết. Nghe đến đó. Joy lập tức bất đắc dĩ. Hiện tại hắn cuối cùng là hoàn toàn xác nhận, mẹ nó cái này căn bản là một đám ma vương đại lao âm như à. Sa Ma Ẩn muốn Joy cùng Dụ Lị đi tìm Lị Lịt cầm Long tộc chi huyết, là bởi vì hắn bị phong ấn ở nơi này, có thể cảm giác phạm vi khả năng không lớn, cho nên hắn cũng không biết, Joy cùng Dụ Lị kỳ thật mới từ Lị Lịt nơi đó đi ra, hơn nữa đều đã từ Lị Lịt nơi đó lấy được một bình Hắc Long chi huyết. Lúc trước Joy vẫn rất kỳ quái, Lị Lịt cho ban thưởng vì sao là một bình Hắc Long chi huyết, hiện tại hắn mới hiểu rõ, cái này căn bản là Lị Lịt chắc chắn hai người bọn họ sẽ đến Sa Ma Ẩn nơi này, cho nên sớm đem Hắc Long chi huyết cho bọn hắn để cho bọn họ tới giúp xạ mã en thoát khốn. Đây hết thảy đều bị lì lịt cho đón chắc. Rồi cùng rủ lì liếc nhau một cái sau, bất đắc dĩ lấy ra bình kia còn không có sử dụng mất hắc long chi huyết, nói, không cần, xạ mã en đại nhân. Trên thực tế chúng ta đã trải qua đi lì lịt chủ mẫu nơi đó xin giúp đỡ qua, bình này hắc long chi huyết chính là từ lì lịt chủ mẫu nơi đó bắt được. Ha ha ha ha. Nghe lời này một cái, xạ mã en càng là thả người cười như điên, liền nói, rất tốt, rất tốt. Rủ lì, họ xì di, các ngươi trung thành đáng giá khét thưởng. Tới đi, đem hắc long máu đổ vào sau khi đi. Để cho ta từ trong này ra đi. Rồi đem Hắc Long máu đưa cho Dụ Ly, Dụ Ly đi qua, đem máu rót vào trong lõm sau đó liền thấy cái này một mực ở vào xôi trào trạng thái Hắc Long chi huyết, tản ra một loạt sương ngủ theo lỗ khảm một mực chảy xuôi, đem chọn bùa văn miêu tả một lần sau, nhỏ xuống đến rồi trung tâm ma thần chi trụ phía trên. Sau một khắc, không gian bốn phía lập tức chuyển đến rung động, loại này không gian rung động, bị Dụ cùng Dụ Ly rất cảm nhận được rõ ràng. Ở nơi này to lớn rung động bên trong, tế đàn trung tâm đột nhiên xuất hiện một cái liệt diễm vậy đỏ ngầu không gian thông đạo sau đó một sợi cánh nhọn từ không gian thông đạo bên trong dâng lên, bị một đôi to lớn nghịch dược bao vây phẫn nộ chi vương xa ma ền, cứ như vậy chậm rãi thăng lên đi lên, làm cả người đều nổi lên về sau. xa ma ền như vậy đối với cánh bỗng nhiên thả lỏng dương, bình một tiếng rơi vào trên mặt đất, Mánh liệt mùi lưu mình, còn có cái kia ở khắp mọi nơi tùy ý nở rộ to lớn nhiệt lực, cũng theo xa ma ền xuất hiện, hướng về bốn phía khuyết tán ra, doi cảm nhận được cố này nhiệt lực bên trong ẩn chứa khổng lồ ma lực ép, chỉ cảm thấy liền hô hấp có chút mới thôi cảm giác hít thở không thông, thế là nhịn không được trong lòng một trận kinh nghi. Khó có thể tưởng tượng, bây giờ Sa Ma Ảnh lại là ở vào đại bộ phận lực lượng đều bị phong ấn trạng thái, vậy nếu là lực lượng của hắn hoàn toàn trở về, cái này ma lực ép biết cường đại cỡ nào. Không để ý dõi cùng dụ ly biểu tình trên mặt, hiện thân về sau Sa Ma Ảnh, ngửa đầu cùng thiếu, tựa hồ là đang chúc mừng kế hoạch của mình thành công. Chương 217, trở về. Trên đường, dõi nghịch trong tay bảy viên long châu, phát ra va chạm tiếng vang, dẫn tới bàn hổ sau cái lốt hai một lúc đích, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn sang đây xem dõi cái chủ nhân này. Tại hệ thống bên trong chế tác long châu, mỗi một quả tiêu hao dõi 20 khỏa linh hồn tả hữu, cũng không tính nhiều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 Nhưng là không sao, roi lúc đầu cũng không có nghĩ tới, không phải khiến cái này lòng châu vượt qua Hải Dương bay đến khác trên đại lục đi, lòng châu vốn chỉ là cái tín tiêu, dạng này trên lệch mấy cây số cũng đồng dạng có thể cung cấp tín hiệu, về phần nói về sau có thể hay không bị người nhặt được loại hình, roi sẽ không quản. Cuối cùng còn lại ba khỏa lòng châu, roi để bàn hổ đi bắt mấy con lợn rừng, sau đó đem những cái này lòng châu nhét vào lợn rừng trong bụng, lại đem nó thả đi, cứ như vậy, những cái này lợn rừng liền sẽ mang theo lòng châu bốn phía tán loạn, nếu bọn hắn bị bắt đã ăn, như vậy lại sẽ từ cái khác manh thú tiếp dưỡng, không ngừng mà đem những cái này lòng châu khuyết tán ra.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 Ban Hổ cẩn thận từng ly từng tí từ chỗ nương thân trong huyệt động lộ ra một cái đầu, quan sát hai bên một chút, phát hiện chung quanh không có động tĩnh gì, sau đó mới chậm rãi đem mặt khác hai cái đầu cũng đưa ra ngoài. Ba cái đầu chó ba cái cái mũi, dùng sức ngửi an ngửi, phân biệt trong không khí hương vị, thẳng đến xác nhận đích xác không có tên kia hương vị về sau, Ban Hổ tại hoàn toàn đem người tất cả đều chui ra ngoài. Chủ nhân đều đã rời đi thật dài hảo thời gian dài, dài đến Ban Hổ đều tính không rõ ràng mấy ngày, nhưng là Ban Hổ là cái hảo hải tử, nó còn nhớ rõ doi chủ nhân tại rời đi thời điểm, dặn dò qua nó trong nhà, cho nên dù là đi qua thời gian dài như vậy. Bàn hổ cũng y nguyên một mực ở chỗ này, chỗ nương thân phụ cận. Sau khi chui ra, bàn hổ dùng lui lại một trận lay, dơ lên bùn đất đưa nó chui ra cửa hàng tre lại kín, sau đó lúc này mới cẩn thận giương cánh, hướng phía nơi xa bay đi. Một đường bay lên, bàn hổ một đường cảnh giác quan sát đến bốn phía mặt đất. Theo dõi rời đi thời gian càng ngày càng lâu, hắn cùng bàn hổ trú ở động quật phụ cận, băng tuyết đã sớm hòa tan, mà đã mất đi những băng này tuyết chi sau, động quật phụ cận mặt đất cũng lần nữa khôi phục thành này nóng rực nám đen bộ dáng. Đương nhiên, bởi vì có bàn hổ tại, cái này động quật phụ cận cũng y nguyên vẫn là nó cùng dõi lãnh địa, bàn hổ vẫn là như vậy hung mãnh. Bất kỳ cái gì có can đảm tới gần nơi này trung vị ác ma, đều sẽ bị nó đuổi đi hoặc là căn chết, bản hổ trung thành địa thực hiện doi chủ nhân căm giận. Nhưng mà, loại tình huống này mặc dù kéo dài thật lâu, nhưng thẳng đến nước chừng hơn 40 ngày trước, tình huống đã có thay đổi. Tại lãnh địa phụ cận, xuất hiện một cái cường đại bắt lộ vi ma. Bắt lộ vi ma, có thể nói là thâm nguyên ác ma ở trong tương đối nổi danh ác ma một trong chủng tộc, thân thể khổng lồ thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, to lớn ác ma chi rắc cùng mặt mũi dữ tợn, vũ khí bình thường là hỏa diễm trường tiên hoặc là liệt diễm chi kiếm nội danh táo bạo và dễ tức giận, bọn hắn tại rất nhiều thế giới rất nhiều truyền thuyết thần thoại bên trong đều xem như ác ma đại biểu xuất hiện, mà ở thông liên thế giới, bọn hắn cũng được công nhận cường đại, cái chủng tộc này ác ma huyết thống cường thế hơn, thường thường đều có thể thuận lợi tấn thăng làm thượng vị ác ma, mà xem như nguyên tố ác ma một loại, bát lộ viêm ma vẫn là băng xương ác ma từ địch thủy hỏa bất dung loại chuyện này, tại bát lộ viêm ma cùng băng xương ác ma ở giữa diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, thậm chí liền rất nhiều ác ma lĩnh chủ đều cho rằng, nếu như muốn bản thân chiêu mộ quân đội không sinh ra nội chiến, như vậy chiêu mộ bát lộ viêm ma thì sẽ không thể lại chiêu mộ băng xương ác ma. Trái lại cũng là như thế. Cái này xuất hiện ở lãnh địa phụ cận Bạt Lộ Viêm Ma, chính là một cái sắp tấn thăng làm thượng vị Ác Ma gia hỏa. Hắn Tượng hồ tại trung tầng thâm liên trong thế giới du đắng rất lâu. Một đường đi tới, cái kia thân thể khổng lồ trên mặt đất lưu lại thật lâu không tiêu tan liệt diễm dấu chân, hình thành một đầu hỏa diễm vậy con đường. Ven đường gặp được hắn Ác Ma, không phải bị hắn giết chết, chính là e sợ cho tránh không kịp. Có thể nói, cái này Viêm Ma chính là một đoàn đi lại hỏa diễm. Khi hắn đường tắt doi lãnh địa phụ cận thời điểm, bàn hổ vì thủ hộ lãnh địa, xa xa mắt lom lom nhìn chậm chậm đó, é e sợ cho hắn xông vào lãnh địa tới đối mặt một cái địa ngục quyền, cái kia Bạt Lộ Viêm Ma nhưng thật ra là nhìn không thuận mắt, hơn nữa cũng không nghĩ tôi muốn dừng lại, nhưng mà hảo xảo bất xảo là, ở nơi này Bạt Lộ Viêm Ma đều nhanh muốn đi ra phạm vi lãnh địa thời điểm, một trận cháy bỏng gió thổi tới, để bàn hổ mùi trên người truyền ra ngoài. Cái này Bạt Lộ Viêm Ma lập tức dừng bước, trong gió thổi đưa tới hương vị bị hắn ngửi thấy, khứu giác của hắn kỳ thật không tính linh mẫn, nhưng từ đối với khắc tinh mất cảm, hắn từ bàn hổ mùi trên người bên trong, ngửi thấy độc trúc tại băng xương ác ma mũi. Làm ý thức được kẻ bên này lại có một cái băng xương ác ma tồn tại thời điểm, Bạt Lộ Viêm Ma lập tức giãy lên chiến ý. Hắn một cái quay đầu chậm rãi đi trở về. Ban Hổ cái này thời điểm đã ý thức được không ổn, lập tức nghe răng hướng phía cái này Viêm Ma phát ra gầm thét, cảnh cáo hắn không nên tới gần, nhưng mà Viêm Ma lại phát ra nhẹ răng cười, rút ra Trường Tiên một roi quăng về phía Ban Hổ. Ý thức chiến đấu rất tốt Ban Hổ, lập tức nhảy ra, sau đó liền phát khởi phản kích, nó băng xương đầu há miệng, liền hướng lấy Viêm Ma phun ra băng đạn. Ban Hổ ba cái đầu, theo thứ tự là băng xương, hỏa diễm cùng nọc độc công kích, hỏa diễm công kích, không cần nghĩ, đối với Viêm Ma không có bất kỳ chỗ dùng nào, nọc độc cũng thế, tại cái kia cháy hừng hực thân thể trước mặt, nọc độc còn không có phun đến Viêm Ma trên người cũng sẽ bị bốc hơi rời, duy chỉ có băng xương công kích, có thể đối với viêm ma tạo thành một chút tổn thương, nhưng tiếp nối là bản hổ băng xương lực lượng, nhưng không có roi mạnh như vậy, gặp gỡ viêm ma loại này băng xương ác ma thiên địch, nó điểm này băng xương chi lực căn bản không đáng chú ý. cái này bạt lộ viêm ma vung tay lên, liền đem bản hổ bắn tới băng đạn cho đánh thành một sợi khói xanh, sau đó khạc khạc cười một tiếng, rồi ra ngón tay hướng về phía bản hổ vị trí nhất câu. ầm, một đạo nổ tung vậy hòa trụ, từ bản hổ vị trí mặt đất phóng lên tận trời, nếu không phải bản hổ né tránh được nhanh, đoán chừng đã trúng chiêu. cái này bạt lộ viêm ma cũng không tới gần nó liên đứng tại chỗ càng không ngừng vận dụng ma pháp, chế tạo ra từng cái giếng phun vậy to lớn hỏa trụ, làm cho bàn hổ chỉ có thể bốn phía tán loạn tiến hành tránh né. bất đắc dĩ, bàn hổ đành phải mở ra cánh bay lên, vượt qua trên không, từ trên hướng cao nhìn xuống hướng phía viêm ma nhào tới, nhưng không nghĩ tới chính là, viêm ma không tránh không né, mặc cho bàn hổ nhào tới. bàn hổ vừa hạ xuống tại viêm ma trên bờ vai, không đợi nó tới kịp há một cắn, lòng bàn chân liền truyền đến mùi khét, bàn hổ một tiếng hét thảm, một lần nữa bay lên, lại phát hiện lòng bàn chân đã bị phồng. cái này viêm ma đối với bàn hổ mà nói, đơn giản liền như là con nhím đồng dạng hắn toàn thân trên dưới cái kia nhiệt độ liền diễm chính là hắn hộ giáp, bản hộ lần thứ nhất gặp gỡ như thế khó giải quyết địch nhân, dây dưa nửa ngày đi sau hiện, tất cả đều là nó đang bị động bị đánh, nhưng căn bản không gây thương tổn đối thủ một sợi lông. nhắc tới viêm ma có khuyết điểm gì lời nói, khả năng chính là hành động chậm chạp không biết bay, bản hộ bị thiệt lớn về sau cũng không dám ham chiến, tranh thủ thời gian mở ra cánh bay đi. gặp gỡ cường địch, nó cũng không lo được cái gì lãnh địa bị xâm nhập. nhưng mà càng hỏng bét sự tình còn tại đằng sau đâu, bản hộ không nghĩ tới chính mình cũng túng, cái này viêm ma lại còn không có ý định rời đi, hắn vậy mà liền như thế lưu lại trong mỗi ngày tại ngay tại roi lệnh địa phủ cận đung đưa, bản hổ cũng cần ăn cái gì, mỗi qua một đoạn thời gian, nó liền phải xuất ngoại kiếm ăn mới được, nhưng từ khi cái này viêm ma luẩn quẩn không đi sau, bản hổ mỗi lần ra ngoài kiếm ăn, có tám chín phần 10 đều sẽ tao ngộ bên trên hắn, mà mỗi lần một lần gặp được, liền bị cái này viêm ma đuổi giết. Theo nương tựa theo di động năng lực, bản hổ đa số thời điểm đều có thể đào thoát, nhưng có đôi khi tại viêm ma ma pháp công kích hạ cũng sẽ thụ tổn thương, bị đánh thảm hề hề trốn về đến. Một lúc sau, bản hổ cũng học thầm mình, nó mỗi lần ra ngoài trước đó, đều muốn xem trước một chút viêm ma tại hay không tại phụ cận. Hơn nữa sau khi ra ngoài, đều sẽ đem cửa hàng cho che lại kín. Nó rất rõ ràng, cái này viêm ma chỉ sợ là hướng về phía roi chủ nhân đến, một khi bị hắn phát hiện động quận chỗ lương thân, hắn liền sẽ hủy nơi này. Đến lúc đó roi chủ nhân trở về, liền không có nhà. Bay ra ngoài ước chừng 4 5 cây số về sau, bàn hổ ở trên bầu trời thấy được phía dưới một cái ma vật, thế là lập tức đập xuống đi. Ba cái đầu hung ác cắn ma vật cổ, dùng sức đem ma vật cổ cho cắn đứt, để nó triệt để đình chỉ dãi rua. Sau đó lúc này mới nằm xuống bắt đầu ăn cùng hưởng dụng linh hồn. Sau khi ăn no, bàn hổ đứng dậy, toàn thân run run một hồi đem trên người nhiệm đến ma vật huyết dịch bỏ rơi sạch sẽ sau, lúc này mới chậm rãi quay lại. chờ sắp lúc về đến nhà, bàn hổ lập tức liền ngây ngẩn cả người, bởi vì nó nhìn thấy cách đó không xa phía trước, cái kia bạch lộ viêm ma lại xuất hiện, hơn nữa lần này hắn lại ở động vật chỗ lối vào chỗ, vẫn là bị hắn cho đã tìm được chưa? bàn hổ ba cái đầu ố ô địa liếc nhau một cái, sau đó nghĩa vô phản cố hướng phía viêm ma phóng đi. lần này nhất định phải đem hắn đuổi đi. nhìn lấy bàn hổ cực nhanh chạy tới, đồng thời không ngừng mà hướng phía bản thân phát xạ băng sương công kích, bạch lộ viêm ma khập khạch địa nhẹ răng cười một tiếng giống như hồng trung địa mở miệng kêu lên, ngu xuẩn chó, không biết tự lượng sức mình. Một đạo liệt diễm chi tường tại viêm ma trước người hiện lên, chặn lại bàn hổ bắn ra tất cả băng sương công kích, những cái kia băng đạn băng chủy tại đụng phải cái này chắn tường lửa về sau, tất cả đều xoát địa một chút bốc hơi rơi mất. Đồng thời, bàn hổ dưới chân xuất hiện lần nữa to lớn hỏa trụ, làm cho bàn hổ chỉ có thể lần nữa bay lên, nó một bên tại viêm ma đỉnh đầu xoay quanh, một bên từ trên hướng cao nhìn xuống bắn ra băng đạn, một bộ cùng viêm ma cùng chết dáng vẻ. Nhưng không nghĩ tới chính là, ngay lúc này, viêm ma tay phải lại bỗng nhiên vung lên, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái hỏa diễm cư quyền. Lăng không hướng phía bản hổ đập xuống. Đây là viêm ma cùng bản hổ giao thủ nhiều lần như vậy đến nay, lần thứ nhất thể hiện ra đối không lực lượng. Kết quả bản hổ do xoay sở không kịp, lập tức chúng chiêu, bị hỏa diễm quyền đầu hung hăng đập trúng, gào thét một tiếng từ giữa không trung rất xuống. Sau khi rơi xuống đất, bản hổ nửa ngày đều không đứng dậy được, trên lưng của nó bị ngọn lửa cự quyền nhiệt độ cao thiêu đến cháy đen một mảnh, như vậy đối với cánh chim càng là vô cùng thê thảm. Nhưng dù là như thế, bản hổ vẫn là gắng gượng lại đứng lên. Một hơi khi đông hướng phía viêm ma phun tới, suy một tiếng vang nhỏ, hàn khí bị thiêu, viêm ma duỗi ra ngón tay tại lồng ngực của mình gãi gãi giống như lần công kích này chỉ là cho hắn cù lét một hình dạng, đợi đến cao xong, hắn vung tay liền đem bàn hồ đánh bay ra ngoài. Bàn hồ bị rút ra bay ra ngoài xa mấy chục mét, giữa không trung lộn vô số dưới, cuối cùng anh một tiếng nện vào trong đất bùn Viêm ma chậm rãi đi tới, rồi ra hai cái đầu ngón tay, đem bàn hồ từ trong hầm sách ra, hắn nhìn lấy bàn hồ khắc khắc điệu cười gần nói: ta vốn đến trả coi là, có một con băng xương ác ma nuôi ngươi, nhưng là bây giờ xem ra, ngươi giống như đã bị từ bỏ à? Nói chuyện cũng tốt, nếu tìm không thấy băng xương át ma, vậy liền ăn ngươi đi. Ta lần trước ăn địa ngục quyền, còn giống như là tại hai năm trước đây. Nói xong. Hắn cầm lên bàn hổ, đặt ở đỉnh đầu của mình, sau đó mở ra bản thân cái kia còn thiêu đốt hỏa diễm miệng rộng, liền chuẩn bị đem bàn hổ ném vào trong miệng đi. Nhưng mà ngay lúc này, bàn hổ trên thân lại đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang, quang mang này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền biến mất. Viêm ma cũng nhìn thấy, lập tức sững số một chút, nhẹ nhàng mà lắc lắc bàn hổ thân thể, lại có phát hiện không dị thường gì, thế là cũng không có ý định quản nhiều như vậy, lần nữa hé miệng chuẩn bị vào ăn. Nhưng ngay lúc này, thổi phu một tiếng nhẹ vang lên, một thanh dính tử sắc gác ma chi huyết một nửa mũi kiếm từ viêm ma trong lồng ngực chui ra tiêm kia trên mũi dao mà tận chứa mãnh liệt hàn khí, thậm chí đem viêm ma nơi ngực liệt diễm đều xua tan đi. Cùng lúc đó, một cái thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Ngươi muốn đối ta cậu cậu làm cái gì? Chương 219, chủ nhân ngươi xưng sao rồi? Không cần phải nói, xuất hiện sau lưng viêm ma nhất kiếm đã đâm đi, không là người khác, chính là trở về roi. Roi cùng rủi tại đến rồi thâm viên trước chòi canh về sau, vốn là dự định thông qua thâm viên chi môn trở về, nhưng ngay lúc này, hắn lại phát hiện bản hồ tình huống không tốt lắm, bởi vì hắn cùng bản hồ là có tâm linh liên lạc, hơn nữa tại hệ thống giới diện bên trong cũng có thể nhìn thấy bản hồ trạng thái. Làm roi phát hiện bản hổ trong trạng thái xuất hiện trọng thương chữa về sau, lập tức ý thức được bản hổ khả năng gặp được phiền thoại, thế là không hề nghĩ ngợi, lập tức ôm lấy du ly, tại chỗ phát động truyền tống kỹ năng. Thông qua thông viên chi môn trở về, còn không chừng biết bị đưa đi đâu vậy chứ, nhưng thông qua truyền tống kỹ năng, roi lại có thể trực tiếp xuất hiện tại bản hổ bên cạnh phụ cận. Chỉ là để roi tuyệt đối không nghĩ tới chính là, hắn vừa xuất hiện sau thấy, chính là bản hổ sắp bị ăn như thế một hình ảnh, thế là roi lập tức liền nổ. Đặc biệt tại địa bàn của ta đánh ta chó, đánh không nói còn muốn ăn, ai cho ngươi lá gan, cho nên không hề nghĩ ngợi. Rồi trực tiếp triệu hắn ra phở, x... nhất kiếm liền hướng về phía trước mặt Viêm Ma đâm vào. Một kiếm này, thật là đâm vào vừa nhanh vừa độc, bạt lộ Viêm Ma phát ra một tiếng kêu gào thống khổ, ngón tay cũng không khỏi búng lỏng, bản hộ từ trong tay hắn rớt xuống, tại rơi xuống mặt đất trước đó, một bóng người cực nhanh xuất hiện, một tay lấy bản hộ ôm đi. Ju Li ôm bản hộ, cách xa chiến trường, nàng đi theo Joy bên người hơn 3 năm, lại là lần đầu tiên nhìn thấy sắc mặt của Joy như vậy âm trầm, cho nên rõ ràng tiếp xuống Joy sợ rằng phải nổi giận, thế là mau mang cái này địa ngục quyển rời xa. Bản hộ bị thương rất nặng, toàn thân đều là cháy bỏng dấu vết, mặc dù nó dung hợp địa ngục hỏa hỏa chủng, tự thân cũng hiểu được sử dụng hỏa diễm phòng vệ, theo lý mà nói không nên thảm như vậy, nhưng mà bắt lộ viêm ma loại này ác ma sinh vật, chính là dựa vào hỏa diễm ăn cơm, hắn hỏa diễm vi lực vượt xa bản hổ địa ngục hỏa lực lượng. Co quắp tại trong lồng ngực của rú ly, bản hổ chống đỡ mí mắt nhìn rú ly một chút, nó tại trên người rú ly, người thấy một loại đến từ doi chủ nhân, làm cho người an tâm hương vị, biết là người một nhà đến, đến rồi, thế là liền an tâm mà ở lại. Một bên khác, doi đã đem phở từ viêm ma ngược rút ra, cũng chính bởi vì dạng này, viêm ma mới có thể xoay người lại nhìn về phía hắn người tập kích này. Viêm ma nhất tộc hình thể là thập phần to lớn. Rõi hơn ba thước thân cao, tại Viêm Ma trước mặt chỉ có thể đến lồng ngực của hắn vị trí mà thôi, cho nên khi Viêm Ma từ trên ngưỡng cao nhìn xuống nhìn thấy tập kích hắn, lại chính là một cái băng xương ác ma thời điểm, càng là càng phát phẫn nộ rồi. Chết tiệt hỗn đàn, ngươi cũng dám đánh lén ta! Viêm Ma tức giận rít gào lên lấy, bởi vì cái này cảm xúc phẫn nộ, hắn toàn thân trên dưới hỏa diễm thoạt nhìn lại trướng lớn hơn một vòng, uy thế hiển hách. Nhưng mà giống về giống, bộ ngực miệng vết thương lại truyền đến khó mà nhẫn lại đau đớn, bắt lộ Viêm Ma có một loại năng lực kỳ lạ. Đó chính là bọn họ hỏa diễm có thể để thương thế của mình phục hồi như cũ, nhưng ngực bị đâm ra cái này lỗ thủng, lúc này tùy ý hắn hỏa diễm bao trùm, lại không chút nào dấu hiệu khép lại, trong lồng ngực tử sắc gác ma chi huyết cũng đang đang không ngừng chảy ra. Ngay từ đầu, Viêm Ma còn tưởng rằng đây là đối phương trên thân kiếm cái kia lưu lại bằng xương lực lượng đưa đến, nhưng rất nhanh hắn phát hiện, giống như không chỉ như vậy, thân thể của mình giống như trở nên hư nhược rồi, phảng phất khí lực bị rút ra đi hơn phân nửa tựa như, liền thân tử cũng biến thành nặng nề vô cùng, có một loại vô cùng áp lực nặng nề tác dụng trên người mình. Bạt Lộ Viêm Ma không khỏi nhìn về phía trước mắt cái này băng xương ác ma trong tay, cái thanh kia yêu dị kiếm, biết lúc này, hắn mới nhìn ra đến, kiếm kia bên trên hàn khí âm u, giống như không phải bằng thông thường xương hàn khí, mà là tử vong hàn khí. Ý thức được bản thân có thể là chúng nguyên rùa, Bạt Lộ Viêm Ma cắn răng một cái, huy động trong tay hỏa diễm trường tiên, hướng phía roi bỗng nhiên vung đi. Nhưng mà, để Viêm Ma không có nghĩ tới là, đối mặt bản thân đập tới trường tiên, đối diện băng xương ác ma vậy mà không tránh không né, mà là trực tiếp khẽ vươn tay, vậy mà liền đem đập tới Joy lấy sạch trong tay cầm. Viêm ma đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó khặc khặc địa cuồng tiêu nói, ngươi vậy mà dám làm như thế. Vậy thì thật là tốt, ta liền đem ngươi tiêu chết. Vừa mới nói xong, Bát Lộ Viêm ma ma lực cũng dốc vào trên roi dài mặt, trên roi dài hỏa diễm lập tức theo chi dâng lên, nhiệt độ cũng biến thành càng thêm cao. Bát Lộ Viêm ma nhất tộc cùng Băng xương ác ma nhất tộc, tại thâm nguyên thế giới đấu mấy trăm năm, thiên địch một dạng nhìn thấy đối phương liền bỏ mắt, chính là tâm tình như vậy, để Bát Lộ Viêm ma vậy mà không có thể ngay đầu tiên đi cảm thụ roi trên người lúc này truyền tới ma lực ép hắn chẳng những không có ý thức được trước mắt cái này băng xương ác ma là cao hắn một cái giai vị còn nhiều tồn tại ngược lại cũng bởi vì từ đối với bản thân lực lượng tự tin coi là roi biết bị hắn hỏa diễm đốt tổn thương đâu roi một cái tay nắm chặt một cái tay bắt lấy viêm ma roi sao nghe nói như thế nhịn không được hừ lạnh một tiếng mãnh liệt ma lực lập tức theo cánh tay truyền đi ra viêm ma trên roi giải hỏa diễm theo roi trên tay hàn khí tuôn ra lập tức liền bị chấn áp xuống hỏa diễm trực tiếp dập tắt hắc sắc băng xương đóng kết roi sao sau đó một đường hướng phía trước lan tràn đi qua cực nhanh dập tắt trên roi mặt tất cả hỏa diễm cuối cùng đạt tới viêm ma trên tay nên chết tiệt vẹn vẹn chỉ là thời gian một hơi thở viêm ma tay phải liền bị đóng kết doa đến hắn tranh thủ thời gian rút về tay nhưng chỗ đó có lại trở về roi băng xương đem hắn tay tính cả roi cùng một chỗ đông lạnh ở cùng một chỗ hắc sắc băng tinh dọc theo viêm ma cánh tay một đường đi lên trên ven đường trực tiếp đem trên người của hắn lửa cháy gừng hực cho chân áp xuống một bộ thể phải đem cả người hắn bị đông khí thế tại thời khắc này viêm ma rốt cục cảm nhận được khí tức tử vong hỏa diễm là băng xương thiên địch như vậy băng xương làm sao cũng không phải hỏa diễm thiên địch đâu viêm ma nhất tộc sinh tồn dựa vào là chính là hỏa diễm Một khi hỏa diễm biến mất, viêm ma tử kỳ cũng liền đến rồi. Thế là hắn cắn răng một cái, nghiền ép ra bản thân tất cả ma lực, để toàn thân trên dưới hỏa diễm lần nữa lớn mạnh, y đổ chống cự roi băng xương lực lượng ăn mòn. Ầm. Nương theo lấy ma lực chuyển vận, viêm ma trên người như là bom nổ sôi trào lên, không khí bốn phía cũng bởi vì hắn hỏa diễm nhiệt độ cao mà trở nên vặn vẹo. Dưới tình huống như vậy, viêm ma rốt cục đã ngừng lại băng xương tiếp tục lăn tràn, hắn cắn răng nghiến lợi hướng về phía roi gầm thét lên, "Ta muốn đem ngươi hóa thành tro tàn." Vừa nói, hắn chống không một cái tay khác, hướng về phía roi bỗng nhiên nhấc gầu, thân viên tiếng vọng. Roi vị trí mặt đất lập tức phát ra nhiệt độ cao, trước đó đối phó bản hổ lúc sử dụng hỏa trụ, mắt thấy liền muốn phun ra, nhưng ngay lúc này, Joey lại bỗng nhiên một cước giẫm lên trên mặt đất. Cạch cạch cạch cạch. Để người ra đầu tê dại tiếng vang truyền đến, Joey mặt đất dưới chân lập tức ngưng kết ra thật dày hắc sắc băng tinh, cái kia sắp phun ra hỏa trụ, vậy mà gắng gượng bị Joey bóp chết ở tại trong tà lót. Nhìn lấy đối diện bạt lộ viêm ma một bộ thấy quỷ biểu lộ, Joey mặt không thay đổi thu hồi trong tay Firstman, móc móc lỗ thay nói, ngươi mới vừa nói, muốn để ta hóa thành cái gì? Cái này? Cái này sao có thể? Viêm ma trong mắt đều nhanh chợt lùi ra, đây chính là ta sợ trưởng nhất ma pháp a. Nhưng mà hắn nơi nào sẽ biết? Do hiện tại cùng hắn đối kháng sử dụng băng xương lực lượng, liền một phần mười đều không có. Một cái bóp gãy trong tay bị đông cứng vô cùng yếu ớt hỏa diễm trường tiên, roi toàn thân ma lực khởi động, lập tức thả ra bản thân tất cả ma lực ép hướng về phía viêm ma quát, quỳ xuống cho ta. Đông nương theo lấy roi thanh âm cao lớn vô cùng viêm ma vậy mà thực sự lập tức quỳ xuống trước trước mặt roi. Cái này bạt lộ viêm ma, mặc dù nhanh muốn trở thành thượng vị ác ma, nhưng dù sao còn không phải chân chính thượng vị át ma, nhưng roi lại là chuẩn át ma linh chủ cấp bậc. Khi hắn tùy ý nở rộ ma lực của mình thời điểm hắn cùng viêm ma lẫn nhau ở giữa to lớn thực lực sai biệt lập tức liền bị viêm ma cho cảm nhận được nơi này chính là trung tầng thâm viền a trà trộn ở chỗ này đều là trung vị ác ma liền thượng vị ác ma đều rất ít nhìn thấy cái này bạt lộ viêm ma làm sao lại nghĩ đến lại có roi một cái như vậy ngon nhân hung ác ma xuất hiện ở đây đại nhân không các hạ viêm ma quỳ dàm xuống đất hoảng sợ nói thực sự thật có lỗi ta không biết không biết ngài là nhưng mà doi nhưng căn bản không đáp hắn mặt lạnh lấy đi tới đùng một cái tát quất vào trên mặt của hắn roi lực lượng bây giờ khổng lồ biết bao một tát này quất tới C4, 5 mét Viêm Ma lại bị hắn đánh bay ra ngoài, chữ bàn tay phía bên kia trên mặt, trực tiếp liền hỏa diễm đều bị đánh hết rồi. Viêm Ma đầu óc choáng váng điệu dây rủa lấy, muốn ngồi thẳng lên, nhưng mà chờ hắn mới vừa ngồi thẳng lên, đỉnh đầu lại chuyển đến roi thanh âm. Chết đi. Roi ngồi xổm ở Viêm Ma viên kia đầu to sợ phía trên, tay đè lấy hót của hắn, không nhìn trên đầu hắn ngọn lửa hự hực, trực tiếp mở ra cực hàn vận mệnh, một cô vô cùng mãnh liệt hàn khí lần nữa bạo phát. Viêm Ma trên người tất cả hỏa diễm, trong nháy mắt bị thanh trừ, không đợi roi thấy rõ sợ hắn hỏa diễm hạ ác ma thân thể lâu, Viêm Ma cả người liền hóa thành hắc sắc băng điêu hắn tất cả động tác đều bị đông kết ở tại một giây trước. roi từ trên đầu hắn nhảy xuống tới, đứng ở trước mặt viêm ma, vươn tay nắm chặt viêm ma cái kia bị đông lại ác ma chi giác, nhẹ nhàng một tách ra, xoát xoát một tiếng vang dòn, roi trực tiếp đem đầu của viêm ma cho lấy xuống. giơ cái này đầu, roi dẻo cật nói với hắn, coi là giả bộ như hèn mọn địa kêu một tiếng đại nhân, liền không cần chết sao? nói xong, roi tiện tay đem cái này đầu ném ra ngoài, để nó rơi ở trên mặt đất ngã nát ấy. sau đó một tay bắt lấy viêm ma để lộ ra linh hồn, hướng phía nơi xa rủ lì phương hướng đi đến. nó thế nào? đi vào trước mặt Dú Ly, Doi nhìn lấy trong ngực nàng Bàn Hổ, mở miệng hỏi, không có vấn đề. Dú Ly hồi đáp. Lúc này Bàn Hổ đang bị bao khỏa tại Dú Ly khôi phục chi diễm bên trong, thương thế trên người tại từng điểm một khôi phục. khi thấy Doi tới về sau, Bàn Hổ có chút động, nó ngược lại là nghe ra Doi lưu vị, biết đây là chủ nhân, nhưng là vì cái gì bây giờ chủ nhân, thoạt nhìn trở nên có chút không đồng dạng đâu. Bàn Hổ cái đuôi lung lay, Do dự muốn hay không bổ nhào qua liếm liếm trước mắt cái này lạ lẫm chủ nhân. Chương hai tiếng vang chi môn đợi đến rủ lý khôi phục chi diễm chưa khỏi bản hổ về sau đưa nó thả ở trên mặt đất, bản hổ mới nghi ngờ vây quanh roi chân bên cạnh vòng tới vòng lui ba cái cái mũi càng không ngừng ngửi tới ngửi lui ha ha đôi xem xét nó bộ dạng này lập tức liền biết hắn nghi hoặc ngồi xổm xuống, xuống lần lượt địa tại nó ba cái trên đầu lần mò một vòng sau nói bản hổ không nhớ do ta nghe thế quen thuộc tiếng la bản hổ rốt cục xác nhận lập tức mặt mày hớn hở địa nết miệng cười bắt đầu ngao ô oh. gâu nhìn lấy bản hổ ba cái đầu theo nhóm khẩu tấu hài tựa như tiếng đều rủ lý một cái nhịn không được phấp phấp một chút cười ra tiếng. Đối với Joey nói, ngươi từ chỗ nào tìm đến như thế một cái địa ngục huyện? Rất thú vị a. Hắn là bản hổ. Joey cũng không có giải thích, chỉ là đối với bản hổ nói, bản hổ, đây là ngươi sau này nữ chủ nhân, nhớ cho kỹ nha. Bản hổ ba cái đầu cùng một chỗ nghiêng, đánh giá Vũ Lý một chút, sau đó đưa qua đầu đi, cẩn thận người người Vũ Lý hứng vị, nếu Joey chủ nhân nói, đây là nữ chủ nhân, cái kia bản hổ liền phải thật tốt nhớ kỹ nữ chủ nhân hương vị mới được. Bản hổ cái mũi người a ngửi, lần nữa tại Vũ trên người người thấy Joey hương vị, thế là lần nữa xác nhận nữ chủ nhân thân phận, chỉ là nó cảm thấy có chút kỳ quái vì sao roi chủ nhân hương vị, tại nữ chủ nhân nửa người dưới ấy chỗ càng dậy đặc một chút đây. đang lúc bàn hổ còn tại nghi ngờ thời điểm, roi đã trải qua đứng lên, đánh giá bốn phía chẳng hướng, hắn đương nhiên nhận ra được, nơi này chính là hắn lúc trước cùng bàn hổ chỗ đương thân, hắn thậm chí còn nhớ kỹ lúc trước tìm được các ma hoàng kim ngọ vàng vị trí phương vị đâu. thế là cao hứng lần nữa vuốt vuốt bàn hổ đầu, nói, làm được tốt, xem ra ngươi giữ nhà thấy rất tốt sao? bàn hổ đạt được khen ngợi, vung lấy vui mừng vây quanh roi xoay quanh, sau đó lại hướng phía động vật chạy tới, chạy đến một nửa, quay đầu hướng về phía roi kéo lên, ra hiệu hắn đuổi theo. đi thôi. Rồi mang theo rủ lì đi về phía trước, chờ đến đến động quật thời điểm, phát hiện bàn hổ đã đem động quật cửa vào cho phong bế, lúc này đang ở vùi đầu một trận bánh lừa đảo. Rất nhanh, cửa vào đào ra, rồi mang theo rủ lì xoay người đi vào, một đường xâm nhập về sau, đi tới động quật chỗ sâu, nơi này không gian liền phải lớn hơn nhiều. Vừa tay, Rồi đang dùng tới làm cái bàn trên tảng đá lớn mặt vướt một cái, phát hiện phía trên đã có cho thật dày bụi, không khỏi cảm thán nói, xem ra hoàn toàn chính xác rời đi thật lâu rồi, tại thế giới kia ngây người hơn 3 năm, cũng không biết thâm niên thế giới qua bao lâu, giống như đích xác không có người tính bao qua. Dù Ly cũng ngẩng đầu suy tư nói, thâm viên thế giới thời gian, cùng thế giới khác thời gian là không đồng bộ. Hơn nữa, xạ mã ẹn đại nhân nói qua, thâm viên chi môn mở ra thời điểm, liên tiếp chính là thế giới khác cái nào đó thời gian tiết điểm. Ồ. rồi có chút hăng hái hỏi Dù Ly nói, cái kia có chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, một cái ác ma trước sau hai lần đi qua cùng một cái thế giới, nhưng là lần thứ hai đi thời điểm, thời gian điểm ngược lại tại lần thứ nhất đi thời gian điểm trước đó. Không rõ lắm. Dù Ly nghĩ nghĩ lắc đầu nói, nhưng rất có thể là có thể. Doi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cũng không nói gì, tại trong động vật sau khi vòng vo vò một vòng. Djoy vô vô bản hổ đầu nói, "Tốt, đi, nơi này có thể bỏ, chúng ta tiến về chỗ càng sâu thế giới đi. Muốn một lần nữa tìm cái nhà." Đây là trên đường đi trở về thời điểm, Djoy một mực đang suy tư vấn đề, hắn vừa tới ám huyết huyết thông thế giới thời điểm, vẫn chỉ là một cái trung vị ác ma mà thôi, mà ở đả tái đở thế giới thu hoạch khổng lồ, để thực lực của hắn thu được cự bay vượt mạnh, chẳng những nhất cử đột phá thượng vị ác ma cấp độ, hơn nữa mắt thấy đã trải qua có thể sờ đến ác ma linh chủ ngưỡng cửa, đã như vậy, cái kia trở lại thâm nguyên thế giới về sau, lại tiếp tục ở chính giữa tầng trong thâm nguyên ở lại thì không? Cẩn. Tuy nói lấy Djoy thực lực trong này tầng trong vực sâu quả thực là liền sự tồn tại vô địch nhưng hắn ngốc ngắn thời gian có thể vẫn được trường kỳ tiếp tục như vậy sợ rằng sẽ dẫn tới cái khác ác ma linh chủ lừa dận ác ma chính là như vậy giai vị xâm nghiêm mà rõ ràng từng cái giai tầng ác ma nên ở nơi nào ở lại liền tốt nhất ở nơi nào ở lại nhận được bàn hổ roi liền cần đi đến thượng vị ác ma vị trí thâm nguyên thế giới nơi đó là càng tầng thấp thâm nguyên mang ý nghĩa có cường đại hơn hàng xóm cùng càng tài nguyên phong phú hoàn toàn không phải trong lúc này tầng thâm nguyên có thể so bàn hổ nghe lấy bản thân thật vất vả trông coi ra muốn bị bỏ trong nội tâm tự nhiên là một trận ảo đạo nhưng khi nghe được phải có nhà mới về sau, lập tức lại rất cao hứng, không kịp chờ đợi đi đầu chạy ra động vật. Sau khi đi ra, Doi nhìn một chút cái kia mỏ vàng phương hướng, Do dự còn muốn hay không lại đi làm điểm ác ma hoàng kim chứa, lần này đi ám huyết huyết thống thế giới, nhân loại ở đó mặc dù ở vào văn minh hiện đại bên trong, nhưng không nghĩ tới chính là Doi ác ma hoàng kim đều còn chưa kịp giải ra, thế giới loài người liền bị hủy diệt, dẫn đến ác ma hoàng kim không có thể phái được công dụng. Lại nói bắt đầu, Doi tại biển Kaji thế giới tràn ra đi những vàng kia, tại trải qua qua một đoạn thời gian không ngừng phản hồi linh hồn về sau, gần nhất ngược lại không có động tĩnh. Zoi cũng không biết chuyện gì xảy ra, suy đi nghĩ lại, cảm thấy làm không tốt là biển Caji bê thế giới giáo hội, đem những cái kia ác ma hoàng kim cho đoạt lại. Liền hơi rắc rối rồi, dù sao Zoi lần trước mang đi ác ma hoàng kim số lượng rất ít, chỉ cần có tâm truy tra lời nói, rất nhanh liền có thể đem tất cả hoàng kim tập trung lại tiêu hủy đi. Cho nên cân nhắc đến điểm này, Zoi vẫn là lại đi một lần mỏ vàng, lần này hắn mang đi trên trăm tấn ác ma hoàng kim. Ác ma hoàng kim chỉ cần khắc xuống thuộc về Zoi họ xì gì, gì tấn ký, sau đó tại thế giới loài người lưu thông bắt đầu, liền có thể liên tục không ngừng địa phản hồi cho Zoi số lớn linh hồn, mà khuyết tán ra hoàng kim càng nhiều lại càng là không thể nào bị người hữu tâm sĩ cho cấm tuyệt rơi. Dù lì cũng không biết roi vì sao biết muốn những cái này hoàng kim, bất quá nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ là đi theo roi cùng một chỗ thu thập mà thôi. chờ lấy được đủ số lượng hoàng kim về sau, roi mới ra quẩn mỏ, những cái này hoàng kim về sau có thời gian chậm rãi khắc xuống ấn ký là có thể. thế là một cái ác ma, một cái đoạn lạc thiên sứ, vẫn là một cái cánh dài địa ngục quyền, cứ như vậy bay lên bầu trời, một đường hướng phía phương hướng tây bắc phi hành. cùng lúc trước tiến vào trung tầng thâm nguyên một dạng muốn đi vào thượng vị ác ma vị trí tầng dưới chót thâm nguyên, một dạng muốn tìm tới cửa vào mới được. chạy xiết sông nham thạch cho tới bây giờ đều là thâm viên thế giới tốt nhất dẫn đường, rồi bọn hắn dọc theo một đầu sông nham thạch bay trọn vẹn 5 ngày thời gian, cuối cùng rốt cuộc đã tới một cái to lớn vết nước chỗ. Julie nhìn sâu không thấy đáy khe nước, thật là có chút hương phấn. nàng lúc trước được sáng tạo ra thời điểm, chính là trực tiếp xuất hiện tại xả mạ ẹn ma Enma vương không gian ở trong, thật đúng là không có trải qua loại này tiến vào càng tầng dưới thế giới kinh lịch. dọc theo khe nước một đường hướng xuống, rồi bọn hắn bay hồi lâu, cảm giác sợ là phi hành mấy trăm cây số sâu, kết quả nhưng vẫn không có thể thăm dò đến cửa ra cuối cùng, cái này khiến roi cảm thấy nghi hoặc không thôi. đây nếu là tại một khoa tinh cầu bên trên. Khổng lồ như vậy chiều sâu, sợ là liền địa tâm đều bị xuyên thấu. Này đến tầng thâm nguyên rốt cuộc sâu bao nhiêu? Phía trước một mực không có thể truyền đến ánh sáng, nhưng ngay lúc này, rồi bọn hắn lại đột nhiên đụng phải tầng một không nhìn thấy tưởng. Cho dù là ác ma mắt nhìn được trong bóng tối, cũng không nhìn thấy phía trước có đồ vật, nhưng là đưa tay sở thời điểm, lại có thể rõ ràng cảm giác có tầng một thật dày đồ vật ngăn ở phía trước. Ách, ký ức trong truyền thừa nói, tiếng vang chi môn chỉ chính là cái này a. Rồi thầm nghĩ, bởi vì trung vị ác ma tấn thăng thượng vị ác ma, không còn cần gì huyết mạch thức tỉnh loại hình ý thức. Cho nên ác ma từ đó tầng thâm uyên tiến về tầng dưới chốt vực sâu thời điểm, phải đi qua tiếng vang chi môn phân biệt, đây là ạ lạc nị ạ ký ức trong truyền thừa nhắc tới một sự kiện. Vươn tay, rồi đưa bàn tay đè ở tầng này tường trên mặt, bắt đầu hướng về phía mặt tường chuyển vận ma lực. Chỉ có đi qua triệt để áp xúc ma lực, mới có thể mở ra tầng này phong bế môn, mà trung vị ác ma cùng thượng vị khác nhau, cũng vừa lúc chính là ma lực tính chất khác biệt, có thể nói, cái này cái gọi là tiếng vang chi môn, chỉ có thể dùng được thượng vị ác ma ma lực mới có thể đem mở ra. Theo dõi ma lực đưa vào, tại dõi mắt nhìn được trong bóng tối bên trong, có thể nhìn thấy không gian chung quanh xuất hiện hàng loạt chấn động loại này chấn động không có tiếp tục bao lâu đột nhiên bùng một tiếng biến mất ngắt ở roi trước mặt bọn hắn tiếng vang chi môn cứ như vậy lập tức biến mất rơi mất thay vào đó là phía trước xuất hiện hỏa hồng sắc ánh sáng nơi đó chính là tầng dưới chốt thâm viên thế giới cửa ra chương 221, thân phận và địa vị thể hiện tầng dưới chốt thâm viên thế giới là cái tình huống như thế nào roi trước khi tiến vào cũng có qua một chút suy đoán nhưng mà chờ thực sự đến nơi này về sau roi mới phát hiện cùng hắn tưởng tượng có chỗ khác nhau một dạng khắc nghiệt một dạng như là cho tàn vậy thế giới nhưng ở này đến tầng trong vực sâu vậy mà xuất hiện rất nhiều nhân công kiến trúc. Rồi cùng rủ lì vừa mới đi vào nơi này, ngay tại phương xa thấy được một tòa thật to thành bảo. Bất quá những cái này thành bảo tất cả đều là ác ma phong cách, tất cả đều là đen kịt cùng xích hồng hai loại sắt liệu, tiểu dáng cũng là tất cả đều hướng về giữ tận cùng khủng bố dựa vào hắc cám lưu. Tầng dưới chót thâm nguyên một dạng rộng lớn, nơi này không gian cũng lộ ra lớn hơn rất nhiều, không giống trung tầng thâm nguyên như vậy kiềm chế. Rồi cùng rủ lì tùy tiện tuyển một cái phương hướng bay về phía trước hai ba trăm cây số, kết quả trên đường đi liền thấy được bốn năm tòa át ma như vậy thành. Trong đó một tòa át ma thành vừa vặn ở vào roi cùng lộ tuyến phi hành của rú lì phía trên chờ bọn hắn sắp đến gần thời điểm một cái ác ma từ nơi này tỏa ác ma trong thành bay ra nên hướng roi cùng rú lì roi cùng rú lì xa xa thấy được cái này ác ma sau lưng hai đôi cánh ý thức được đây là một cái thượng vị ác ma thế là liền tạm thời dừng lại phụ ở giữa không trung nhìn hắn muốn làm gì kết quả cái kia bốn cánh ác ma bay tới về sau cách roi bọn hắn xa mấy chục mét địa phương cũng dừng lại đánh giá roi cùng rú lì một chút sau khắc khắc địa cười một tiếng nói một cái át ma cùng một cái đoạn lạc thiên sứ dạng này tổ hợp thật đúng là hiếm thấy bất quá hai vị Toàn này Ác Ma Thành đã có chủ nhân, là địa bàn của ta. Các ngươi nếu là muốn tìm chỗ nương thân lời nói, tốt nhất đến địa phương khác đi xem một chút. Ừm. Doi nghe được lời này ý ở ngoài lời, mở miệng nói, những cái này Ác Ma Thành có thể tùy ý chiếm cứ. Nghe được Doi vấn đề, đối diện Ác Ma cũng sừng sốt một chút, sau đó cười ha hà nói, mới tới. Vậy liên khó trách, xem ra ngươi còn không quá hiểu cái này. Thượng vị Ác Ma thế giới tình huống, ở nơi này tầng dưới chót thâm viên thế giới bên trong, giống Ác Ma như vậy thành có rất nhiều cái, đều là lịch đại tiến vào nơi này thượng vị Ác Ma chỗ xây cất thành trì. Các ngươi nếu như muốn lời nói, có thể tìm một cái không có chủ nhân ác ma thành chủ đi vào, đương nhiên, nếu như đối với ngươi không thích những cái này lâu đại phong cách lời nói, như vậy cũng có thể bản thân kiến tạo một cái. Dù sao ngươi cũng là thượng vị ác ma, tạo vật loại chuyện này hẳn là không có vấn đề. Còn có một loại phương pháp, cái kia chính là đuổi đi ác ma thành nguyên chủ người đi vào ở, đúng không? Rồi hỏi lại hắn một câu. Không sai. Ác ma kia cười to nói, cũng có rất nhiều ác ma ưa thích làm như vậy, bởi vì đối bọn hắn mà nói, từ trong tay người khác giành được mới là tốt nhất, bất quá muốn làm như vậy, cũng phải nhìn thực lực mình được hay không cái này bốn cánh ác ma trong lời nói mơ hồ lộ ra một loại nguy hiếp, xem ra hắn là có chút kiên kỵ doi cùng dù lì xuất thủ đoạn hắn ác ma thành, dù sao doi cùng dù lì là hai cái thượng vị ác ma, mà hắn chỉ có tự mình một người, hắn còn không có đầu nhập vào bất luận cái gì ác ma linh chủ, cho nên phía sau là không có cái gì chỗ dựa. Nếu là doi cùng dù lì thực sự xuất thủ đoạn hắn ác ma thành lời nói, hắn tám chín phần 10 là phải bị đuổi đi, cho nên hắn mặc dù nhìn như là tại cho doi cùng dù lì giới thiệu tầng dưới chốt vượt sâu tình huống, trên thực tế cũng là vì để cho hai người mau rời khỏi. Nghe được hắn sau, doi nhịn không được hừ lạnh một tiếng nhịn không được liền thả ra tự thân ma lực ép, là ma lực từ roi trái tim bên trong chạy ra, tràn đầy tại toàn thân hắn ma lực tiết điểm ở trong thời điểm, không khí bốn phía bên trong xuất hiện lần nữa cái kia vẩn vẹo cảnh tượng, mà ở roi mặt ngoài thân thể thì là quanh quẩn vô số nhỏ vụn hấp sắc điện mang, từ từ rung động. Thực lực như vậy đủ sao? Roi hỏi cái này Ác Ma nói, đủ, đủ. Lang đã nhận ra roi ma lực ép cường đại sau, cái này Ác Ma mồ hôi lạnh trên chán tất cả đi ra, hắn muốn cho rằng roi cùng du lì chỉ là vừa tấn thăng đi lên thượng vị Ác Ma mà thôi, còn nghĩ thực lực sợ là sẽ không quá mạnh bộ dáng. Kết quả chờ roi ma lực ép vừa xuất hiện sau, hắn mới biết được bản thân lần này nhìn lầm, chết tiệt. Thế này sao lại là cái gì tân tấn thượng vị ác ma? Hạ vị ác ma cùng trung vị ác ma có thể cảm nhận được rõ ràng thượng vị ác ma cùng bọn hắn hoàn toàn bất đồng ma lực tính chất, nhưng thượng vị ác ma cùng thượng vị ác ma ở giữa phản đoán thực lực lại ngược lại có chút khó, bởi vì mọi người ma lực tính chất đều là giống nhau, mà bình thường ai cũng sẽ không để cho mình một mực bảo trì ma lực sung doanh trạng thái chiến đấu, cùng cấp bậc ở giữa, có đôi khi không đánh một trận, thật đúng là chưa chắc có thể phân ra ai tương đối mạnh tới doi hiện tại mặc dù đi qua hợp thể thuật lực lượng dung hợp về sau thực lực tăng gọn bình thường thượng vị ác ma một hơi đánh 10 cái đều không nói chơi mà hết lần này tới lần khác hắn lại còn không có triệt để trở thành ác ma linh chủ giai vị còn dừng lại ở thượng vị ác ma cấp độ này phía trên cho nên chỉ cần bình thường thu liễm ma lực thường thường biết dẫn đến cái khác thượng vị ác ma đối với thực lực của hắn sinh ra nổ phán đương nhiên doi cũng không có gì giả heo ăn thịt hổ ý nghĩ thượng vị ác ma cùng thượng vị ác ma ở giữa xung đột lợi ích đi rất nhiều ban đầu ở đại sai đờ thế giới thời điểm doi cũng cùng cái khác thượng vị ác ma hợp tác qua Hơn nữa hắn cũng không có muốn cấp đoạt trước mắt cái này ác ma lâu đài ý nghĩ, cho nên dứt khoát biểu hiện ra mình một chút lực lượng, làm cho đối phương ngự khí khiêm tốn một chút. Quả nhiên, chờ Joy thu hồi ma lực ép về sau, đối diện thượng vị ác ma lộ ra cung kính rất nhiều. Ác ma ở giữa vốn chính là lấy thực lực đến nói chuyện, cường giả mặc kệ ở đâu đều có thể thắng được khác các ác ma tuấn tính. "Tên ta lỏng bạn." Ác ma kia đấm đấm lồng ngực của mình giới thiệu bản thân, sau đó nói, "Có thể biết tên của ngươi không?" "Tên ta họ Cixin." Joy cũng nhẹ gật đầu tự giới thiệu mình. "Ngươi rất mạnh, thực sự không cách nào tưởng tượng, ngươi vậy mà là lần đầu tiên đến cùng tầng thâm nguyên thế giới." Lom Bạch Thần sắc nghiêm túc nói, ta thu hồi trước đó mạo phạm lời nói. Nếu như ngươi muốn ta thành bảo, như vậy ta biết không nói hai lời nhường cho ngươi. Bất quá nói thật, giống ngươi cường đại như vậy thượng vị ác ma, có lẽ cần càng lớn thành bảo mới có thể xứng đôi địa vị của ngươi. Ở nơi này tầng dưới chốt trong vực sâu, thượng vị ác ma ở giữa cũng tồn tại địa vị khác biệt sao? Doi hỏi. Đương nhiên, địa vị khác biệt chủ yếu liền thể hiện tại nơi ở bên trên. Lom Bạch nói, ác ma xưa nay đã như vậy, chỉ có cường đại nhất mới có thể có được lớn nhất ác thành. Đây vốn chính là một loại thân phận thể hiện, hơn nữa càng là to lớn ác thành chỗ bao quát phạm vi lãnh địa lại càng lớn, tài nguyên cũng càng nhiều. Ồ, thật sao? Joy lập tức hứng thú, hỏi, vậy bây giờ tầng dưới chốt thâm nguyên thế giới lớn nhất ác ma thành ở đâu? Nhưng mà, để Joy không có nghĩ tới là, Lọn bạc lại lắc lắc đầu nói, lớn nhất ác ma thành có mấy tòa, ta đương nhiên biết ở nơi nào, nhưng không đề nghị ngươi đi cất đoạn, bởi vì cư ở tại nơi này thượng vị ác ma nhóm, đều không ngoại lệ, đều là cái nào đó cường đại ác ma linh chủ tùy tùng, bọn hắn ở ác ma thành, cũng cần là ác ma linh chủ phục vụ, nếu như ngươi tranh đoạt bọn họ ác ma thành, liền muốn cân nhắc đến hợp không sẽ chọc cho giận bọn hắn sau lưng ác ma linh chủ. Thì ra là thế. Joy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nếu là dạng này, Joy cũng liền dứt khoát không hỏi, mang theo Dụ lì cùng bản hộ bay thẳng đi, hắn cũng định tốt, không cân nhắc cái gì quy mô vấn đề, trực tiếp tìm một tòa nhìn lấy thuận mắt ác ma thành là được, trước tiên đem này đến tầng thâm uyên thế giới tình huống hiểu rõ lại nói, dù sao hắn đoán chừng bản thân không có khả năng ở trong này ở lâu, bởi vì hắn có lẽ không được bao lâu, liền có thể bản thân trở thành ác ma lĩnh chủ. Nhìn lấy Joy bay đi về sau, Lọn Bạt cũng nhẹ nhàng thở ra, Joy vừa rồi phóng ra ma lực ép đối với hắn tạo thành áp lực lớn. Cùng mạnh như vậy thượng vị ác ma trở mặt, đây là không sáng suốt. Còn tốt chính là đối phương giống như không thể coi trọng hắn ác ma thành. Bất quá, họ si dị cái tên này, làm sao nghe quen tai như vậy đâu? Long Bác dùng bén nhọn móng tay nhẹ nhàng mà thổi mạnh tầm của mình. Cao mày suy nghĩ nói, ta giống như ở nơi nào nghe nói qua cái tên này một dạng. Nhớ lại nửa ngày, Long Bác đột nhiên nghĩ tới. Đáng chết, đoạn thời gian trước, sẹo lần tên kia không phải một mực đang hỏi thăm cái tên này sao? Long Bác kinh nghi nói, hắn còn thông chi thật nhiều thượng vị ác ma, để bọn hắn gặp được gọi cái tên này ác ma lúc, liền đem nó linh hồn mang đến nhưng sẹo lần nói đó chỉ là một hạ vị ác ma a, gia hỏa này có thể lầm hay không? còn là nói, vẹn vẹn chỉ là một cái trùng tên. được rồi, mặc kệ, dù sao sẹo lần tên kia cũng cùng ta không có giao tình gì. nghĩ nửa ngày, lòm bận một quen người, trở về hắn ác ma thành ở trong. chương 222, trăm hàng xóm mới một. tại nhân loại hoặc là những loài vật khác trong mắt xem ra, thâm viên thế giới đám ác ma tất cả đều là hỗn loạn vô tự, nhưng mà cái này trên thực tế là một loại hiểu lầm. sở dĩ biết truyền ra dạng này truyền ngôn, trên thực chất là bởi vì đại bộ phận nhân loại đủ khả năng tiếp xúc được, đều là hạ vị ác ma cùng trung vị ác ma mà thôi. Đối với cái này hai cái giai tầng ác ma mà nói, bọn họ đích xác là thị huyết cùng yêu thích giết chóc, không có bất kỳ cái gì trật tự có thể nói, chỉ biết là phá hư cùng hủy diệt. Nhưng phải biết, liền không có cái gì trí khôn động vật cùng gia thú, nó còn thể ở trong cũng sẽ tồn tại nhất định quy củ, thú chi ác ma loại này trí tuệ giống loài. Chỉ bất quá ác ma ở giữa trật tự, bình thường đều là một chút ngàn vạn năm hình thành đặc biệt quy củ, nó cũng không có giống nhân loại một dạng, bị khắc dấu thành văn chữ luật pháp lưu truyền tới nay, hơn nữa loại quy củ này, ác ma cũng chỉ là tại có cần thời điểm mới có thể tuân thủ, nếu như thực lực cường đại đến không ai có thể giúp thúc, cũng đồng dạng có thể bỏ mặc Thượng vị ác ma cấp độ này đã là ác ma người thống trị thế giới giai tầng, mặc dù mặt trên còn có ác ma lĩnh chủ cùng ma vương loại hình tồn tại, nhưng nói như vậy ác ma lĩnh chủ cùng ma vương đều không gặp qua tại để ý tới quản lý phương diện sự tình, đều là giao cho thượng vị ác ma nhóm tới làm. Tựa như lúc trước doi ở chính giữa tầng thâm viên trong thế giới chỗ gặp qua ác ma lĩnh chủ lọt giờ lọt một dạng, rất nhiều việc và hắn đều là ném cho hiệu chung với hắn thượng vị ác ma ẻ ra đi làm, chỉ có chân chính cần hắn ra mặt sự tình, hắn mới có thể tự mình hiện thân một chút. Hơn nữa nhiều khi hiện thân cũng chỉ biết lấy hình chiếu phân thân loại hình hình thức xuất hiện có thể nói, thượng vị ác ma chính là ác ma thế giới chân chính tinh anh giai tầng. giống như vậy, tinh anh giai tầng, làm sao có thể lại còn để cuộc sống mình thế giới hỗn loạn tưng bừng không cách nào quản lý đâu. cho nên cái gọi là hỗn loạn vô tự, kỳ thật hẳn là chỉ đám ác ma đến rồi thế giới khác về sau hành vi trộn tắt. bởi vì chỉ nếu không phải mình sinh hoạt thế giới, đối với đám ác ma mà nói làm sao dạy vợ đều có thể. thâm viên thế giới là ác ma nhóm cố hương, vẫn là muốn hảo hảo quản lý một cái. thằng đến ở nơi này tầng dưới chốt thâm viên thế giới du lịch một vòng về sau, rồi mới phát hiện, này đến tầng thâm viên thế giới tư nguyên sát thực tương đối phong phú. Ở chỗ này có số lớn tài nguyên khoáng sản, cũng tỉ như doi lúc trước từng chiếm được Thâm Nguyên Ma Thiết mỏ một dạng, dạng này tương đối thông thường mỏ, ở nơi này tầng dưới chót trong vực sâu khắp nơi đều là, không tính là quá đáng tiền, mà trừ cái đó ra, còn có rất nhiều so sánh chân quý tài nguyên khoáng sản, tỉ như một loại màu đỏ tím, như là ác ma chi huyết một dạng màu sắc ma huyết thạch, còn có mặt ngoài phủ đầy như là sinh vật mạch máu một dạng, cùng loại với huyết nục kim loại địa bị. Tư đồng, liệt diễm đá vân mẫu, hà cảm thủy ngân chờ một chút loại hình quan thạch, tại tầng dưới chót Thâm Nguyên thế giới đều có phân bố, những cái này chứa các loại đặc tính quan thạch, có thể dùng cho chế tạo thuộc tính đặc thù ma khí. Dù sao tại đã lâu tuế nguyện bên trong, ác ma cái chủng tộc này vẫn luôn tại cùng chủng tộc khác phát sinh chiến tranh, thiên sứ, nhân loại, tinh linh, cự long, nguyên tố sinh vật chờ một chút, có thể nói cùng vạn giới là địch. Dưới tình huống như vậy, đám ác ma cũng không khả năng toàn bộ nhờ thân thể và ma lực chiến đấu, cần thiết vũ khí vẫn là muốn có. Thượng vị ác ma nhóm ở ác ma thành, bình thường liền xây dựng ở những cái này có đặc thù tư nguyên địa phương, thường thường một tòa ác ma thành tồn tại, liền đại biểu xung quanh phụ cận tài nguyên thuộc về tòa này ác ma thành, xem như ác ma thành chủ người thượng vị ác ma, chỉ cần khai thác ra những tư nguyên này, chẳng khác nào tài nguyên thuộc về chính hắn. Khai thác tài nguyên loại chuyện này, đương nhiên không có khả năng thượng vị ác ma bản thân tự tay tới làm, cho nên bọn hắn thường thường biết lợi dụng năng lực của mình, chế tạo một chút ác ma khôi lỗi tới làm những khổ này lực công việc. Nếu như không hiểu được như thế nào chế tác ác ma khôi lỗi cũng không cần gấp. Này đến tầng thâm viên thế giới cũng tồn tại rất cường đại ma vật, nô dịch bọn chúng tới làm là được rồi. Thậm chí còn có một số thượng vị ác ma biết vẽ xuống triệu hoàng trợ từ đó tầng hoặc là tầng thấp thâm viên thế giới bên trong tìm đến những cái kia hạ vị ác ma cùng trung vị ác ma vì bọn họ lao động, chỉ là loại tình huống này cũng không hiểu, bởi vì trung vị ác ma cùng hạ vị ác ma ở nơi này tầng dưới chốt thâm viên thế giới không cách nào sống được quá lâu hoàn cảnh nơi này càng thêm tàn khốc liền ma vật đều mạnh mẽ hơn bọn họ một khi cách xa ác ma thành phạm vi rất có thể cũng sẽ bị giết chết hơn nữa trung vị ác ma cùng hạ vị ác ma xuất hiện ở đây sẽ cho thượng vị ác ma nhóm tạo thành một loại thân phận bị điểm ố cảm giác cho nên nói như vậy không phải thực sự không có cách nào bình thường không có thượng vị ác ma làm như vậy roi cùng rú lì xa xa quan sát vài tòa ác ma thành phát hiện bị thượng vị ác ma nhóm dùng đến nhiều nhất chính là ác ma khôi lỗi những cái này ác ma khôi lỗi chính là ác ma trong thành cái gọi là cư dân, bọn chúng chỉ vì ác ma thành chủ nhân phục vụ, ngày đêm không ngừng điệu lao động, là thượng vị ác ma kiếm lấy tăng thực lực lên vô liếng. Mà ác ma khôi lỗi kỳ thật chính là một cái gọi chung, là chỉ đám ác ma chế tạo một chút đặc thù giống loài, những khôi lỗi này có thể là dùng số lớn thi thể chắp vá đi ra, sau đó đem chiếm lấy tới linh hồn rót vào trong đó khiến cho động, cũng có thể là dùng một chút thạch đầu hoặc là kim loại chế tạo, chân chính khôi lỗi, dùng linh hồn cùng ma pháp khu động loại kia. Một tòa ác ma thành, có đôi khi chỗ định rõ tại nguyên phạm vi cũng không phải như vậy quá rõ sắc thực, cho nên ác ma thành cùng ác ma thành ở giữa Có đôi khi cũng sẽ phát sinh chiến tranh, nhưng bình thường mà nói, làm chủ nhân hai cái thượng vị ác ma ở giữa, cũng sẽ không trực tiếp xuất thủ, mà là trước hết để cho thủ hạ đám khôi lỗi lẫn nhau chiến đấu, được chia ra thắng bại lời nói tốt nhất, phân không ra thắng bại, lại nhìn tình huống quyết định muốn hay không lẫn nhau chém giết. Có thể trưởng thành là thượng vị ác ma, cũng không dễ dàng, thượng vị ác ma nhóm lẫn nhau ở giữa cũng vẫn tương đối khắc chế, sẽ không tùy tiện phát sinh sinh tử chi chiến không nói, tương phản đại đa số thời điểm lẫn nhau ở giữa còn có điều liên lạc dạng này tranh chấp, xui xẻo khẳng định vẫn là ác ma khôi lôi cùng bị nô dịch đám ma vật, có lẽ chính là bởi vì tàn khốc như vậy linh hồn phương thức vận dụng mới có thể để những loài vật khác sinh linh đối với đám ác ma cảm thấy sợ hãi đi. dù sao ai cũng không nghĩ sau khi tự mình chết linh hồn, hoặc là bị ăn sạch, hoặc là bị phong tại một cỗ thi thể hoặc là khôi lôi bên trong vĩnh thế không được giải thoát. rồi mang theo rũ lì bay ở không trung, tại tầng dưới chót thâm viên thế giới vòng vo trọn vẹn một tuần lễ, bay ra 4 năm ngàn cây số xa, cũng đều mới chỉ có thấy được trường ba tòa ác ma thành, cuối cùng cuối cùng là tìm được một tòa thuật nhìn vẫn còn tương đối thuận mắt ác ma thành. Ác ma này thành lối kiến trúc hơi có chút khác biệt, cùng cái khác ác ma thành đại lượng lợi dụng nham tương cùng hỏa diễm tình huống so sánh, tòa thành này ngược lại vận dụng số lớn ác ma diệu thạch, loại này ác ma diệu thạch là một loại ẩn chứa cường đại hắc ám lực lượng tinh thạch, re luyện về sau đen như mực nồng nặc chiếu lấp lánh, có thể là phụ cận có loại này mỏ sắc khoáng mẹ đi, cho nên mới sẽ dùng tới nhiều như vậy ác ma diệu thạch, mà dù Lỷ vừa thấy được tòa này ác ma thành, lập tức thích, nàng có chút ưa thích loại này lóe sáng lóe sáng bất thể. Hơn nữa tòa này ác ma thành thoạt nhìn cũng tương đối to lớn, liền lên thành tưởng phản bị chiếm diện tích sợ không xuống một cây số vuông, là doi bọn hắn trong khoảng thời gian này đến nay tới qua, diện tích lớn nhất ác ma thành. Chuyện kế tiếp đơn giản, doi trực tiếp bật hết hỏa lực, bay đến tòa này ác ma trên thành không, triệu hồi ra một đạo to lớn hắc sắc lôi đỉnh, lăng không bổ vào thành bạo trước mặt trên đất trống, trong nháy mắt đem đất trống nổ ra một cái đường kính mấy trăm thước to lớn hô sâu, sau đó ở giữa không trung hướng về phía phía dưới ác ma thành bá quát, hoặc là cút, hoặc là chết. Chương 222, doi hàng xóm mới 2. Sau một lát, một cái nực dựng thượng vị ác ma từ ác ma thành ở trong bay ra, hốt hoảng địa trốn hướng về phía phương xa thậm chí cũng không dám cùng roi đối mặt. Từ trên người đối phương tán phát ma lực đẻ xuống nhìn, cái này nghịch dựng thượng vị ác ma cũng là một cái rất cường đại thượng vị ác ma, nhưng mà cùng roi dạng này chuẩn lĩnh chủ cấp đừng so sánh, vẫn là kém thiếu rất nhiều, có thể là thấy được roi cái tiêu đạo hắc sắc lôi đình ý lực, chính hắn cân nhắc so sánh một chút, phát hiện mình không có khả năng đánh thắng được roi, thế là rất dứt khoát vứt xuống lánh địa trốn. Thế là, rất đơn giản địa, roi liền thành tòa này ác ma thành chủ nhân. Tình huống như vậy, tại tầng dưới chót thâm viên thế giới rất phổ biến, ác ma thành đương nhiên là càng lớn càng tốt, nhưng thủ không thủ ở lãnh địa, vậy sẽ phải nói khác. Cùng một cái ác ma thành chủ nhân thay đổi, kỳ thật tương đối thường xuyên. Thấy đối phương như vậy tức thời, roi cũng lẩy đuổi theo cái kia thượng vị ác ma, mang theo rủ lì cùng bản hổ, trực tiếp hạ xuống, tiến nhập tòa này ác ma thành ở trong. Cái kia thượng vị ác ma hốt hoảng rời đi, chẳng khác gì là tịnh thân gia nhà mở dạng. Cái này ác ma trong thành tài sản tự nhiên cũng không khả năng mang đi, làm roi cùng rủ lì tiến vào nơi này thời điểm, liền thấy số lớn ác ma khôi lỗi tụ tập tại cửa pháo đài chỗ. Khi thấy roi về sau, bọn chúng cùng nhau địa nửa quỷ trên mặt đất, bên trong một cái cầm đầu ác ma khôi lỗi, dùng chết lặng mà chống rông thanh âm nói, mới ác ma thành chủ người, chào mừng ngài đến. Roi nhìn một chút, phát hiện ác ma này khôi lỗi là một bộ huyết nục khôi lỗi, chợt nhìn phía dưới, người này bộ dáng rất giống là một cái to lớn con mũi bộ dáng, có một đoạn thật dài đuôi bụng, phần bụng vị trí có ba cặp chân một dạng chân chân, mà lên thân thì là hình người, trên mặt mọc ra hai đôi đen như mực mắt ép, ở phía sau hắn thì là rách dưới như là ruồi nhặng một dạng trong suốt cánh. Bộ dáng này không cần nhiều lời. Djoy cũng cảm thấy có chút buồn nôn, nhưng không có cách, hắn cũng biết rất nhiều ác ma thẩm mỹ vốn chính là vặn mẹo, chế tạo cái này khôi lỗi ác ma, đoán chừng cũng là cái dạng này. Người tên là gì?" Djoy cao mày hỏi hắn nói. "Chủ nhân, ngài có thể gọi ta Cạ Dù giờ. Đây là cái trước chủ nhân ban cho danh tự, đương nhiên ngài cũng có thể đổi cho ta một cái tên." Cạ Dù giờ nói. Djoy cũng lời cho hắn đổi danh, hỏi, "Ngươi là ác ma này thành quả ra?" "Ta cũng không biết có phải hay không là, chủ nhân." Cạ Dù giờ cấp ra một cái kỳ quái trả lời. "Có ý tứ gì?" Julia ở một bên cau mày nói. "Toàn này ác ma trung thành chỉ có linh hồn của ta còn có một chút ý thức, cho nên đời trước chủ nhân đều là phân phó ta chấp hành ý chí của hắn. Cả dù giờ nói, thanh âm của hắn vẫn luôn là dạng này chết lặng mà chống rông cảm giác. Doi hiểu, nói, cái kia chức trách của ngươi cũng giống như trước đây. Đúng, chủ nhân. Cả dù giờ đáp lại nói, Doi nhìn một chút cái khác gác ma khối lỗi, phát hiện bọn hắn đều an tĩnh địa đứng ở phía sau, mà hình dạng của bọn hắn có thể nói hi kỳ cổ quái gì đều có. Doi thấy được tất cả đều là thạch đầu tạo thành, một bước đi ngay tại chỗ chấn nhang thạch khối lỗi, cũng nhìn thấy như là ạ bộ mị nảy sần một dạng mập mạp mập mạp khâu lại thi khối lỗi nhưng những khôi lỗi này đều không có cái gì ý thức, chính là bị động địa tiếp nhận mệnh lệnh. Doi mặc dù rất hiếu kỳ bọn họ là làm sao đánh giá ra Ác Ma Thành Chủ, người là ai, nhưng bây giờ còn chưa phải là tìm tòi nghiên cứu điều này thời điểm. Thế là nhẹ gật đầu liền dẫn dũ lý hướng phía nội thành bộ phận đi đến. Ác Ma Thành tương đối to lớn, có rất nhiều gian phòng, nhưng đại bộ phận đã là có cố định công dụng, có là thiêu đốt lên nhang tương mang lấy nổi lớn giãn luyện phòng, có thì là để đó thiết truy sát chiến chế tạo phòng, còn có thì là khắc họa lấy đại lượng ma pháp trận căn phòng, cũng không biết là dùng làm gì. Doi bọn hắn đi dạo một vòng về sau, về tới lớn nhất trong đại sảnh. Nơi này có một chương 10 phần to lớn ác ma tọa ủy đặt vào, xem ra chính là thành chủ bảo tọa, mà ở đại sảnh chính giữa thì là có hình một vòng tròn ao, ao ở trong tràn đầy một loại kỳ quái chất lỏng, thoạt nhìn như là ngân sắc dầu dịch mở dạng. Rồi cùng rú lì vừa đi vào nơi này thời điểm, cái ao này bên trong dầu dịch liền đột nhiên sôi trào, cuối cùng biến thành một cái dáng vẻ hình người, rõ ràng là một đống chất lỏng tạo thành hình người, lại vẫn cứ thoạt nhìn chi tiết rất tinh xảo, chất lỏng này người thoạt nhìn chính là một cái mỹ ma bộ dáng, rồi thậm chí có thể từ trong chất lỏng phân biệt ra được nàng mặc trên người khôi giáp hình dạng. Chết tiệt, ngươi ở đây không ở chất lỏng kia hình người hướng phía thành chủ bảo châu ngồi há miệng liền cao giọng hô doi lúc đầu vẫn luôn đang nhìn nghe thấy chất lỏng người về sau mới đột nhiên ý thức được thứ này làm không tốt là một cái thông tin trang bị thế là mở miệng nói nếu như ngươi nói là trong thành này đợi trước chủ nhân lời nói như vậy thật đáng tiếc thật sự là hắn không ở nghe được doi lời nói về sau chất lỏng kia người sững sốt một chút xoay người lại thấy được doi nếu như đây là thượng vị ác ma nhóm tại ác ma trong thành thông dụng thông tin thủ đoạn lời nói cái kia doi đoán chừng ở đối phương ác ma trong thành cũng cần phải tạo thành một cái cùng doi giống nhau bộ dáng chất lỏng người mới đúng người là ai nhược đã chết rồi sao Cái này mị ma mở miệng nói, "Không chết." Rồi nói, gia hỏa này rất tức thời, chủ động nhường ra ác ma thành, cho nên ta để hắn rời đi." "Ngươi đây, ngươi là ai?" "Tên ta bận rỉ dạ." Mị ma trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, nói, "Ngươi nói là chủ động rời đi. Như vậy xem ra ngươi cũng là một cái khá cường đại ác ma." "Tốt, người ngươi muốn tìm không ở." Rồi nói, "Không có việc gì liền rời đi đi. Đừng như vậy bất cận nhân tình mà." Chất lòng kia hình thành mị ma đột nhiên khanh khách địa cười rộ lên, thanh âm bên trong cũng tràn đầy cảm dỗ hư vị, không nghĩ tới sẽ đụng phải một cái hàng số mới có lẽ chúng ta có thể hảo hảo mà giao lưu một chút cũng nói không chừng đấy chứ không đợi roi trả lời đâu kết quả vừa nghe đến cái này mị ma lừa khí bên cạnh rủ lý sắc mặt lập tức liền sụp đổ mất chương 223, ác ma ở giữa không có minh hiếu còn không đợi roi lên tiếng phía sau rủ lý liền lên trước một bước tay cầm đoạn lạc thiên sứ chi kiếm chỉ hướng về đi ra âm thanh lạnh lùng nói mị ma ngươi nghĩ giao lưu một chút thật sao nói ra ngươi ác ma thành vị trí ta tự mình tìm đến ngươi giao lưu một chút ách roi nhịn không được sờ sờ bạn thân ác ma chi giác hắn cũng không nghĩ tới rủ lý biết phản ứng lớn như vậy nhưng mà đối mặt rủ lý uy hiếp Bản Nghị Dạ lại không sợ chút nào, nàng rũi ra ngón tay hướng về phía Dụ Ly mắc mắc, khanh khách một tiếng nói, "À, nhìn à, một vị có xinh đẹp khuôn mặt, mê người đoạn lạc thiên sứ, nếu như giao lưu đối tượng đổi thành ngươi, ta cũng là không ngại." Đầu đen giò nuống, vừa nghe nói như thế cũng kinh ngạc, chẳng lẽ lại cái này mỹ ma vẫn là nam nữ thông cật loại kia? Dụ Ly cũng hoàn toàn không ngờ rằng, cái này Bản Nghị Dạ vậy mà lại nói ra những lời này, nhịn không được một trận nổi da gà rứa ra, vừa rồi loại kia hộ thực cảm xúc lập tức liền không có, ngược lại lui về sau một bước, muốn cách Bản Nghị Dạ xa một chút, dù là biết rõ đối phương chỉ là một đoạn chất lọng cũng là như thế. Xem ra, cùng một cái mỹ ma đấu võ mồm, dù Ly đạo hạnh còn cạn một chút. Bỡn Lý Dạ khanh khách mà cười, thanh âm hết sức trong người, bất quá nàng giống như cũng không dám đùa giỡn như vậy quá lâu, trong chốc lát sau rốt cục nghiêm mặt nói, "Tốt, nếu đã bị ngươi đổi đi, cái thứ này cũng liền không có chỗ gì dùng, mới hắc rượu thành chủ người, ta có thể biết tên của các ngươi sao?" "Tên ta họ Si di, đây là bạn lữ của ta, Đoạ Lạc thiên sứ Dụ Ly." Giòi nói, "Ngươi đến cùng có chuyện gì, thì cứ nói đi. Nếu như không có, vậy thì nhanh lên rời đi, ta mới vừa tiếp nhận tòa thành thị này, nhiều chuyện đây." "Họ Si Dịch" Danh tự làm sao quen thuộc như vậy? Bỡn nhĩ dạ trên mặt lộ ra một vòng vẻ suy tư, sau đó kinh ngạc hỏi, ngươi biết sẹo lần sao? Ừ. Doi nhịn không được sững sờ, cao mày nói, biết lại như thế nào? Không biết lại như thế nào? Hắn cảm thấy quá kỳ quái, làm sao lại nghe được cái danh tự này? Trước đó tại đạ sái đờ thế giới thời điểm cũng thế, hiện tại vừa tới tầng dưới chốt thâm liên thế giới, vậy mà lại nghe được cái danh tự này, sẹo lần ra hỏa này, liền nổi danh như vậy. Xem ra chính là ngươi. Bỡn nhĩ ra một mặt kinh ngạc nhìn trầm trầm Doi nhìn từ trên xuống dưới, nói, đoạn thời gian trước. Tiêu lần tên kia vừa về tới Thâm viên Thế Giới đến, liền đến chỗ nghe ngóng tên của ngươi, thậm chí còn phái ra nhân thủ lên bên trên Thâm viên tìm kiếm tung tích của ngươi. Chuyện này, làm cho tầng dưới chốt Thâm viên phần lớn thượng vị ác ma đều biết, nhưng theo ta được biết, Tiêu lần nói tới chính là cái kia gọi là xì gì Tà Ma, chỉ là một cái hạ vị ác ma mà thôi, cho nên ta cũng rất tò mò, nếu quả, như thật là của ngươi lời nói, ngươi lại như thế nào tại trong thời gian ngắn như vậy, từ hạ vị ác ma tấn thăng đến thượng vị ác ma tầng thứ? Hơn nữa còn, cường đại như vậy, ngươi muốn biết sao? Vậy hãy tới đây ta cho ngươi biết a." Rồi cười lạnh một tiếng nói. Không không, đừng hiểu lầm. Bất nhị dạ vội và nói, ta và xéo lần tên kia không có giao tình gì. Ngươi nếu không có ý định nói, quên đi. Tốt ta, ta nhưng thật ra là đến tìm kiếm đồng minh. Chuyện này, không biết ngươi có hứng thú hay không. Minh hiếu, doanh cao mày nói, có ý tứ gì? Một cái thế giới, một cái có chất lượng tốt linh hồn thế giới. Bất nhị dạ nói, mà những cái này bó lớn ưu chất linh hồn, chính chờ đợi người đi thu hoạch. Nhưng trong này cũng là một cái cao ma thế giới, dựa vào ta một người, thật là có chút cố hết sức. Ta vốn tới này lần là định tìm nhập cùng đi, nhưng là tên kia bị ngươi đuổi đi. Cho nên ta muốn hỏi một chút người có nguyện ý hay không cùng đi, đương nhiên, còn có vị này mê người Đoạ Lạc Thiên sứ cũng có thể cùng một chỗ. A, nói một chút thế giới kia tình huống đi. Joy đi đến thành chủ bảo tọa nơi đó, gác chân lười biếng ngồi xuống, thuận tiện vận dụng ma lực đem bảo tọa bị đông, dạng này lạnh như băng nhiệt độ với hắn mà nói rất là dễ chịu. Nhưng mà để Joy không nghĩ tới chính là, Bọny Dạ đột nhiên trầm mặt lại, hảo sau một hồi mới rốt cục buông tay nói, tốt ta, ta nói thẳng, chính là xéo lần một mực đang tấn công thế giới. Ừ. Joy kinh ngạc động tác dừng lại một chút, Bọny Dạ nói lại là anh hùng vô địch thế giới. Dũ Ly lúc này đứng ở roi bảo tọa bên cạnh, nghe vậy lập tức hừ lạnh một tiếng, nói: còn nói ngươi và sẹo lần không có giao tình, ngươi không phải là muốn đem chúng ta lừa gạt, sau đó cùng sẹo lần cùng một chỗ vây công chúng ta à? Giờ này khắc này, Dũ Ly hận không thể đem tiểu kỹ nữ ba chữ viết lên mặt. Ta nếu quả như thật là nghĩ như vậy lời nói, liền sẽ không đem lời trực tiếp nói rõ. Bỡn Nhĩ Dã lúc này cũng hừ lạnh một tiếng nói, mà lại nói lời nói thật, lấy họ suy dịch lực lượng của ngươi, cũng không khả năng sẽ sợ sẹo lần đi. Doi nhìn chăm chăm nàng nhìn qua, mà Bỡn Nhĩ Dã cũng không yếu thế chút nào địa cùng Doi nhìn nhau, dùng thái độ như vậy để chứng minh bản thân bằng thẳng. Nhưng mà không nghĩ tới Joey lại đột nhiên nếm miệng cười một tiếng, rồi ra ngón tay điểm một cái nàng nói, đừng có dùng loại này thấp kém phép khí tướng, ngươi nói không sai, nếu xéo lần xem ta là kiều địch, như vậy ta cũng không để ý gặp mặt sau xử lý hắn, nhưng cái này cũng không hề là ta đi theo ngươi đi thế giới kia lý do, ta có một cái tỷ tỷ Bỗng ý ra mở miệng nói, ta và nàng là từ cùng một cái ác ma chi ngoan bên trong đàn sinh. Dụ lý lúc này có chút kinh nghi mà đánh đoạn nàng nói, một trứng song sinh ác ma. Cái này thật đúng là là có đủ hiếm thấy. Hừ, nhưng mà rất đáng tiếc là ta giữa ta và nàng quan hệ cũng không giống như ngươi tưởng tượng như thế, dụ dỗ nữ sĩ. Bất nhĩ dã cười lạnh nói, đối với ta mà nói, nàng chính là ta nhất sinh chi địch. Có ý tứ gì? Do những mày hỏi. Cho tới nay, ác ma từ trứng bên trong đàn sinh thời điểm, bình thường đều chỉ sẽ có một cái, chỉ có dạng này mới có thể cam đoan lúc ban đầu chất dinh dưỡng, từ đó sinh trưởng được cường tráng. Bất nhĩ dã nói, nhưng ta và nàng là một trứng song sinh, từ tại trứng bên trong thời điểm, liền bắt đầu tranh đoạt lẫn nhau sinh tồn quyền lợi. Chỉ là đáng tiếc là, ta không thể tranh đến qua nàng. Ta từ lúc vừa ra đời về sau, liền so cái khác ác ma nhỏ yếu được nhiều doi nhớ lại lúc trước hắn sinh ra thời điểm đó tình cảnh, không khỏi có gan cảm động lấy cảm giác hỏi các ngươi ra đời thời điểm nàng không có đưa người ăn hết sao? vấn đề này nếu là đặt ở chủng tộc khác trên người lời nói đơn giản có thể sương kinh dị nhưng đối với ác ma mà nói lại là rất bình thường một cái chủ đề vợ nhị dạ giải thích nói có lẽ là vận khí đi nàng trước một bước xuất sinh lúc đầu nàng đích xác là muốn giết chết ta nhưng lúc đó đúng lúc gặp có cái khác đạn sinh tiểu ác ma đến đây thừa dịp nàng cùng cái kia tiểu ác ma thời điểm chiến đấu ta từ trứng bên trong trôi ra sau đó cấp tốc trốn được rất xa thậm chí không dám ở cái khác ác ma trước mặt lộ diện. Cuối cùng vậy mà may mắn tránh thoát sơ kỳ chém giết, nhưng cũng chính bởi vì vậy, ta vượt qua một cái tương đối dài dòng suy nhược kỳ, ta tốn thêm mấy trăm năm thời gian mới thông qua cướp đoạt linh hồn bù đắp tiên tiên của ta không đủ, coi ta thật vất vả mới tấn thăng đến trung vị ác ma, thức tỉnh trở thành vị ma về sau, ta mới biết được tỷ tỷ của ta nàng sớm đã trở thành thượng vị ác ma, nếu không phải nàng, ta lúc đầu cũng không khả năng trôi qua thê thảm như vậy. Bất nhị giả cắn răng nghiến lợi nói, hiện tại ta rốt cục cũng trở thành thượng vị ác ma, nhưng gian khổ trong đó là nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Ta một mực đang hỏi thăm tin tức của nàng, biết được nàng hiện tại vẫn luôn tại xéo lần vị trí thế giới kia, cùng một đám thượng vị ác ma cùng một chỗ, lập lưu hủy diệt thế giới kia. Cho nên, ngươi dự định đi thế giới kia quay rối? Dói trực tiếp hỏi nàng nói. Đúng. Đám kia chết tiệt thượng vị ác ma liên hợp lại, đem thế giới kia xem vì bọn họ sở hữu tư nhân địa, tất cả bị bọn hắn triệu hắn đi qua ác ma, đều cùng bọn hắn ký xuống ác ma khế ước, để giúp bọn hắn cướp đoạt linh hồn. Bọn ủy giả nói, mà ta dự định phải làm, chính là đi thế giới kia từ trong tay bọn họ đoạt thức ăn. Chỉ cần có bất luận cái gì cho nàngớm cơ hội, ta liền sẽ không bỏ qua. Tỷ tỷ, ngươi tên gọi là gì? Doi trầm tư, mở miệng hỏi. Bị dạ. Nàng cũng là một cái rất cường đại mỹ ma. Bĩ dạ nói, thế nào? Họ xì xì, cùng đi với ta đi. Chỉ cần ngươi giúp ta giết chết bị dạ, ta cũng có thể giúp ngươi giết chết sẹo lận. A, ta suy nghĩ một chút đi. Doi gật đầu nói. Vậy thì tốt. Nếu như ngươi quyết định, liền tại một tháng thời gian bên trong liên hệ ta, ta có thế giới kia toạ độ, liên hệ ta thời điểm, sẽ dùng cái này hình chiếu ao đi. Hình chiếu ao công năng, tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể phải biết. Nói xong, hình thành Bĩ dạ thân thể đám chất lỏng kia một lần nữa chìm vào trong ao. Bọn thị dạ thân ảnh cũng đã biến mất. Chờ bọn thị dạ sau khi biến mất, Du Lỵ mới hỏi dò nói, "Ngươi dự định cùng nàng kết thành minh hữu sao?" "Làm sao có thể?" Joy nheo miệng cười nói, "Cái này mị ma trong miệng không có nhiều lời nói thật, ta làm sao có thể dễ dàng như vậy tin tưởng nàng?" "Ý của ngươi là, nàng đang nói láo?" Du Lỵ cau mày nói, "Đương nhiên, coi như nàng thật sự có như vậy một cái hận thấu xương tỷ tỷ, nhưng ngươi có nghĩ tới không, tỷ tỷ nàng so với nàng sớm hơn tấn thăng làm thượng vị ác ma, lấy lực lượng của nàng, làm sao có thể đánh thắng được tỷ tỷ nàng?" Joy khịt mũi nói, "Nàng lôi kéo Minh Hữu đơn giản là muốn để Minh Hiếu đi đối phó tỉ tỉ nàng mà thôi. Trước đó thời điểm có thể là muốn tìm nơi này tiền nhiệm thành chủ. Động, nhưng chạy, liền đổi thành chúng ta. Mà nàng cái gọi là thẻ đánh bạc, đơn giản chính là một chút linh hồn còn có thân thể của nàng giao dịch. Mị ma không đều là làm như thế sao? Dũ Ly nghe xong, lập tức khí không đánh vừa ra tới, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, ta liền biết đó là cái yêu diễm gian hàng. Bất quá sau đó, Dũ Ly đã có điểm lo lắng nói, đó của ngươi cái cựu địch sẹo lần lại là chuyện gì xảy ra? Nghe bờ nhị dạng ngữ khí, sẹo lần giống như có một đồng thượng vị ác ma xem như Minh Hiếu. Hơn nữa gia hỏa này tựa hồ tại tầng dưới chốt thâm viên thế giới rất nổi danh dáng vẻ, nếu như không cùng bận rị Dạ kết Minh, hẳn có thể hay không đem ngươi xuất hiện tin tức tiết lộ cho Sẹo Lần biết được, đến lúc đó để Sẹo Lần mang theo một đống thượng vị ác ma đến tìm chúng ta gây phiền phức. Ác ma ở giữa Minh Hữu quan hệ, căn bản không đáng tin cậy. Djoy cười lạnh nói, hắn liền nghĩ tới lúc trước Sẹo Lần những cái kia đồng đội nhóm, vậy căn bản chính là một đám vì tranh đoạt linh hồn hục hặc với nhau thượng vị ác ma mà thôi, nếu không phải là bởi vì dạng này, Djoy lúc trước làm sao có thể dẫn tới Sẹo Lần một mình xâm nhập, cuối cùng để hắn bị long tộc vây công mà chết đâu. Cho nên đối với điểm này Doi không có chút nào lo lắng, nói: Ngươi có tin không? Chỉ muốn giết chết sẹo lẩn gia hỏa này. Hắn nhưng cái được gọi là minh hữu căn bản không thể là vì hắn báo thù. Nhưng có khả năng hay không, cái này sẹo lẩn sau lưng có ác ma lĩnh chủ làm chỗ dựa. Zhu Li hỏi: đương nhiên là có. Doi gật đầu nói: Nhưng ta cũng sắp trở thành ác ma lĩnh chủ, không cần lo lắng quá nhiều. Ngược lại, lần này ta dự định chủ động xuất kích, đi thế giới kia xử lý sẹo lẩn. Dù sao thế giới kia ta đi qua một lần, thế giới kia ma pháp lý luận rất phong phú, cũng hết sức thành hệ thống, muốn trở thành ác ma linh chủ. Ta cần một chút liên quan tới không gian ma pháp tri thức, đi thế giới kia thu hoạch, không còn gì tốt hơn. Dù lì có chút ghen ghét mà nói, cái kia nói như vậy, ngươi chính là muốn liên thủ với bọn nhị dạ rồi. Ngươi nào nói? Rồi một cái ôm chầm nàng, tự tin cười nói, ngươi cho rằng không có nàng, ta liền đi không được thế giới kia sao? Tính được, anh hùng vô địch thế giới kia đoán chừng cũng đi qua rất nhiều năm, lưu tại anh hùng vô địch thế giới bảy viên Long Châu, đoán chừng cũng nên có người đem nó góp đủ đi. Trường 224, Titan địa ngục huyền một Long châu sự Ch Doi thật cũng không cấp tốc, dù sao chuyện này cũng không phải hắn có thể không chế. Hắn hiện tại việc cần phải làm nhiều vô số đây. Đầu tiên cái thứ nhất, cái kia chính là được làm quen một chút này đến tầng thâm nguyên thế giới hoàn cảnh, nhất là mới vừa tiếp nhận tòa này gọi là hấp diệu thành ác ma thành. Doi vẫn phải hiểu rõ tòa thành này có thể mang đến cho mình thứ gì. Một cái ác ma thành, đối với thượng vị ác ma mà nói, không chỉ là tượng trưng cho địa vị, từ hạ vị ác ma một đường tấn thăng tới, Doi cũng sẽ không là loại kia tùy tiện tìm sơn động coi như xào huyệt hoang dại trạng thái. Trên thực tế nếu như từ một phương diện khác đến xem, át ma thành loại này lối kiến trúc cũng vừa lúc đã chứng minh ác ma cái chủng tộc này cũng có bản thân thẩm mỹ cùng nghệ thuật rất quan, mặc dù loại này ác ma nghệ thuật tại chủng tộc khác xem ra rất là khủng bố cùng. Khiêm ngợi, nhưng cái này dù sao cũng là trí tuệ loại vật một loại chứng minh. Hắc diệu thành cái tên này, có thể là gọi tên tại tòa này ác ma thành tài liệu kiến trúc đi, mà phục vụ tại ác ma thành những khôi lỗ kia, mỗi ngày đều biết làm từng bước mà ra phát, đến ác ma thành chỗ bao quát trong hầm mỏ khai thác các loại các dạng khoáng thạch trở về, rồi cùng dụ lũ kế tiếp trong một đoạn thời gian, sợ là quang hiểu rõ những quáng thạch này công dụng, liền muốn phế bên trên không ít công vụ. Nhưng mặc dù chiếm cứ tòa này ác thành Doi kỳ thật cũng không có làm sao để ý, bởi vì đối với hắn mà nói, tòa thành thị này cũng không thích hợp một lần nữa gieo trồng hồng hải chi đoản. Không có cách, này đến tầng thâm viên thế giới, căn bản chính là thượng vị ác ma có trung. Doi nếu là chân trước tại cái thành phố này ở trong gieo xuống hồng hải chi đoản, khả năng chân sau cũng sẽ bị cái khác thượng vị ác ma phát hiện ra. Lý Lực cũng là thâm viên thế giới nổi danh ma vương, phân thân của nàng số lượng đoán chừng cũng tương đối nhiều. Đến lúc đó nếu như bị ai đánh cái báo nhỏ cáo cho Lý Lực, Doi khả năng liền có phiền vãi. Cho nên tại Doi mong muốn bên trong, tốt nhất chính là đợi đến trở thành ác ma linh chủ về sau có độc thuộc về mình khác không gian lĩnh vực, lại đem hồng hải chi đoán đeo xuống đi. Lần này đi đã sai đời thế giới, kỳ thật thu hoạch lớn nhất cũng không phải là cái kia hơn triệu linh hồn số lượng, mà là viên này hồng hải chi đoán. Đồng thời cái này khiến roi ý thức được một việc, cái kia chính là thâm niên chỗ liên tiếp đến vạn giới. Bởi vì có riêng mình phát triển tiến trình, cho nên thường thường sẽ sinh ra một chút rất vật đặc thù. Những vật này có thể là thiên nhiên tạo thành, cũng có thể là cái khác trí tuệ giống loài đã sớm. Những vật này hoặc là vật phẩm, nếu như có, thể linh hoạt vận dụng lời nói, nói không chừng có thể cho roi mang đến to lớn ích lợi. Tựa như cái này hồng hải chi đoán một dạng. Nó có thể cho roi tốn hao số ít linh hồn đại giới, phòng chế ra cùng bản thể hắn thuộc tính giống nhau như lúc nhân bản thể đến, cái này vô hình ở trong liền là roi đã giảm bớt đi số lớn linh hồn tiêu hao, bởi vì phải là roi thông qua hệ thống tới làm chuyện này lợi nói, cần có linh hồn số lượng liền chính hắn đều đoán chừng không ra. Hệ thống ba ba mặc dù vạn năng, nhưng roi đủ khả năng lấy được linh hồn dù sao cũng là có hạn, như thế nào lấy khá cao tính so sánh giá cả đến cường hóa tự thân, là roi cần phải cân nhắc vấn đề, nếu hắn về sau có thể tại đi đến thế giới khác thời điểm, thu hoạch cùng thu thập những thế giới này vật phẩm đặc biệt, chẳng phải là tương đương với triệt tiêu số lớn linh hồn thời điểm trước kia kỳ thật Joy cũng không phải không có suy nghĩ qua những vấn đề này nhưng lúc kia Joy thực lực theo không kịp đòi ngấp ngẽ cũng không nhất định có thể cầm tới nhưng theo thực lực tăng lên hắn cũng có thể thử lấy nhu cầu những thứ đồ này cũng tỷ như Joy tiếp xuống dự định phải đi anh hùng vô địch thế giới tại thế giới kia thế nhưng là có rất nhiều thần khí cùng bảo vật nếu là có thể thu được mấy món mang về đồng dạng cũng có thể cùng với thực lực tăng lên lần này vừa đi đã sai đỡ thế giới thời gian dài như vậy trở về thời điểm phát hiện bản hộ lại bị một cái viêm ma khí dễ cái này khiến roi cũng ý thức được nên hảo hảo mà tăng lên một chút bản hộ lực lượng xem như bản thân một tay sáng tạo ra sủng vật. Doi đối với tín nhiệm của nó độ có thể nói so với rủi ro cao hơn. Vừa vặn lần này tại đại sai đờ thế giới cũng săn giết không ít thiên sứ, chiếm được không ít thần thánh linh hồn. nhưng cái này thần thánh linh hồn đối với Doi mà nói, tác dụng không tính lớn, giống ở hữu hiệu như vậy linh hồn tương đối ít, không có khả năng tất cả đều lấy ra chế tác đoạn lạc thiên sứ linh hồn, còn không bằng cho béo hổ sử dụng. Vừa vặn nó lúc trước chính là do thần thánh linh hồn mảnh vỡ tạo nên, những thiên sứ này linh hồn đối với bản hổ mà nói, hẳn là sẽ rất có hiệu quả. Cho nên tại dàn xếp lại về sau, Doi liền bắt đầu cân nhắc làm như thế nào là bản hổ tăng lên. Những thiên sứ này linh hồn. Dĩ nhiên không phải trực tiếp cho bản hộ ăn, mà là giơ dự định đem dùng cho đối với bản hộ tiến hành cải tạo, trọng tân định nghĩa một chút bản hộ thuộc tính. Là một cái địa ngục tam đầu huyện, bản hộ hiểu được sử dụng ba loại bất đồng lực lượng nguyên tố, nhưng mà giơ kỳ thật cũng ý thức được, từ lực lượng nguyên tố về điểm này phát triển tiếp, đối với bản hộ mà nói không có bao nhiêu tác dụng. Bản hộ phương thức chiến đấu vốn là thiên hướng về dã thú, cho nên nó hẳn là hướng phía chân chính ma thú phương hướng tiến hóa, dùng không gì sánh nội thể phách cường kiện cùng lực lượng đến giảo sát đối nhân. Liên nghĩ tới đây, giơ không khỏi nhớ tới bác câu trong thần thoại cự lang phiền lớn giờ còn có trần thế cự mãng trung đẳng nếu như bản hổ hình thể cũng có thể lớn lên phi thường to lớn, thân cao vài trăm mét thậm chí là một hai ngàn mét độ cao, vậy nó biết có được cường đại dường nào sức mạnh thân thể. đến rồi lúc kia, đừng nói là ác ma linh chủ, ma vương đoán chừng đều có thể một móng vuốt đánh bay à. nghĩ thông suốt về sau, roi liền quyết định đối với bản hổ cải tạo liền từ hình thể cùng thuần túy cơ bắp lực lượng tới tay, lại dựa vào kiến cố vô cùng da long hoặc là lân giáp xem như phòng ngự, đem bản hổ trực tiếp chế tạo thành một cái titan địa ngục quen cái này nếu như là dùng trong trò chơi thuật ngữ đến hình dung chính là định đem bản hồ cải tạo thành một cái siêu cấp mở tờ vừa vận dụng lý hỏa diễm có khôi phục hiệu quả có thể xem là trị liệu lại phối hợp lên trên do cái pháp sư này pháo đài đến lúc đó một cái quy mô nhỏ cả công lẫn thủ chiến đấu tập đoàn cũng coi như là thành hình chương 224, titan địa ngục quyền hai loại này cải tạo rất nhanh liền bị nâng lên nhật trình doi mở ra bản hồ thuộc tính giới diện tiêu hao thiên sứ linh hồn cùng số lớn phổ thông linh hồn đối với bản hồ thuộc tính làm ra sửa chữa chủ yếu sửa chữa địa phương có như thế mấy cái cường hóa sức mạnh mỗi một lần thôn vệ linh hồn Cá thể phát sinh lớn lên thời điểm, đều đưa trên phạm vi lớn đối với nên cá thể lực lượng tiến hành cường hóa. Hoạt tính cường hóa, giống như trên. Nhanh nhẹn cường hóa, giống như trên. Sắt thép thân thể, nên sinh vật mỗi một lần trưởng thành, đều đưa đối với bên ngoài thân phòng ngự vật lý năng lực cùng ma pháp năng lực phòng ngự tiến hành trên phạm vi lớn cường hóa. Vô hạn sinh trưởng, nên sinh vật hình thể không hề bị bất luận cái gì hạn chế. Cái khác thuộc tính không núc núc, nhưng là cái này bốn cái thuộc tính tăng thêm, chẳng những để joy trong tay thiên sứ linh hồn tiêu hao sạch sẽ, đồng thời còn để hắn lập tức tiêu xài hơn 30 vạn phổ thông linh hồn. Rồi cuối cùng còn sót lại linh hồn, cũng còn thừa không có mấy. Nhưng hiệu quả cũng là cực kỳ kinh người, thuộc về tính cải tạo song đồng thời, một mực đi theo ở dõi bên người bản hộ, đột nhiên liền lâm vào ngủ say, đem Dụ lì giật nảy mình, còn tưởng rằng bản hộ thế nào đây. Kết quả Dụ lại bình tĩnh nói cho nàng an tâm chớ rồi, đồng thời đối với hắc rượu trong thanh ác ma đám khôi lỗi phát ra mệnh lệnh, để chúng nó xuất ngoại đại lượng bắt giết ma vật, thu thập huyết thực. Bản hộ lần thứ nhất ngủ đông hết thể bảy ngày, đợi đến nó khi tỉnh lại, hình thể của nó liền đã so ngay từ đầu phòng lớn lên 30% tạp hữu sau đó nó ba cái đầu liền bắt đầu một vòng hung manh ăn, ác ma đám khôi lỗi thu thập tới mấy tấn ma vật thi thể, tất cả đều bị nó cho gặm sạch sành xanh. bàn hổ trưởng thành, vừa có thể lấy thông qua nuốt huyết nhục tiến hành, cũng có thể thông qua nuốt linh hồn tiến hành. đối với roi mà nói, coi như rất tốt nuôi, bởi vì huyết thực chưa đủ lời nói, roi còn có thể trực tiếp cho ăn nó linh hồn. sau khi ăn no, bàn hổ lại một lần nữa tiến nhập trạng thái ngủ đông, mà trong lúc này, bàn hổ thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang trưởng thành lấy, roi có thể cảm giác được, bàn hổ trên người từng cái bộ vị tế bào, đều ở vào một loại rồn rào chia ra trạng thái bên trong. Tại cấp tốc mọc thêm lấy, nhưng loại này mọc thêm còn tại khả năng khống chế phạm vi bên trong, cũng không có để bản hổ thân thể trở nên máu me đầm địa bộ dáng. Roil cũng không biết bản hổ loại này trưởng thành phải đi qua mấy vòng mới có thể chậm lại, nhưng cũng không có lời biếng, tiếp tục để Ác Ma đám khôi lôi đi làm huyết thực trở về, thậm chí hắn cùng Dù Lợi đều xuất động, đem hắc diệu thành xung quanh trên trăm cây số trong phạm vi tất cả ma vật, tất cả đều một mẹ hốt gọn. Những cái này ma vật chẳng những muốn cống hiến huyết đủ, linh hồn của bọn chúng cũng bị đầu nhập đốt cho bản hổ. Roil ngược lại muốn xem xem, như thế một mực trưởng thành tiếp, bản hổ có thể dài đến nhiều to lớn. Ban hổ loại này ăn no rồi liền ngủ đông, tỉnh lại mãnh liệt ăn trạng thái, kéo dài đến 7 vòng, hết thể tốn mất ước chừng 50 ngày tả hữu thời gian, trong thời gian này bọn Nghị Dạ cái này mị ma lại có liên lạc Joy một lần, nhưng là Joy không tâm tư để ý tới nàng, trực tiếp cự tuyệt nàng liên thủ đề nghị, bọn Nghị Dạ mặc dù tức giận đến không được, nhưng nhưng không thể làm gì. Mà đợi đến 7 vòng sinh trưởng sau khi hoàn thành, bản hổ hình thể đã trải qua trở nên có chút vượt qua Joy tưởng tượng. Bây giờ bản hổ, đứng ở mặt đất thời điểm, chừng cao hơn 6m, thân dài cũng vượt qua 30m, cả người da lông đen kịt tỏa sáng, cứng rắn mà không mất có dãn, vừa nhìn liền biết có được rất mạnh lực phòng ngự. Tại hệ thống giao diện thuộc tính bên trong, lực lượng của nó cùng nhanh nhẹn đã đạt đến hơn 1.700, so roi cao hơn, hoạt tính cũng có hơn 1.400, duy chỉ có ma lực một hạng còn chỉ có mấy trăm điểm, không có đạt được bất kỳ trưởng thành, không có đạt được lớn lên, khả năng còn có trí lực, cái này ngốc cho hiện tại phát hiện chủ nhân của mình roi tại trước mặt nó trở nên thấp lùn thời điểm, ba cái đầu sáu con mắt bên trong tất cả đều là mộng bức bộ dáng, nó khả năng còn không có thích tướng bản thân dạng biến hóa, muốn đối với roi cọ một chút vung cái tiểu, vậy mà trực tiếp đem roi cho hủy bay ra ngoài, mà hắn to lớn kia hình thể, đối với ác ma trong pháo đài không gian mà nói cũng lộ ra quá to lớn, tùy tiện ngoắc ngoắc cái đuôi, liền đem trong lâu đài cây cột cho làm sập mất. Kết quả là, bản hổ bị roi cái này vô lương chủ nhân cho đuổi ra ngoài ngủ. Còn tốt chính là, tại trải qua liên tiếp bảy vòng không ngừng sinh trưởng về sau, bản hổ biến hóa rốt cục trở nên chậm một chút, nó tạm thời đã không còn ăn nhu cầu. Cái này ý vị nó lần tiếp theo trưởng thành có thể muốn khoảng cách so sánh thời gian dài. Dù lì từ đầu tới đuôi mắt thấy bản hổ biến hóa lớn, có thể nói bị cả kinh trợn mắt ốm ốm, nàng có thể cảm giác được bản hổ ma lực lượng, sợ là nhiều nhất chính là cái trung vị tầng dưới tiêu chuẩn, nhưng là khổng lồ như vậy hình thể, còn có cường đại như vậy lực lượng hiện tại sợ là một chút thượng vị ác ma đều chưa chắc có thể đánh thắng nó đi. Tại doi mang theo nàng, cười tại bàn hổ cõng lên ra ngoài chạy hết một vòng thời điểm, nàng ngơ ngác hỏi doi nói, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Vì cái gì ta cuối cùng cảm giác ngươi cho cùng ngươi cái chủ nhân này một dạng, đều như vậy làm cho người ngạc nhiên. Ha ha, như vậy không tốt sao? Doi ôm nàng cười to nói, ác ma thế giới, chỉ có cường đại mới là vốn liếng a. Ngươi nếu chọn rời đi xa mà endi theo ta, vậy ta ít nhất cũng phải trưởng thành đến giống xa mà endi cao như vậy độ mới đối nổi ngươi coi trọng, không phải sao? Đúng. Dụ lì hai mắt mê say địa quay đầu nhìn qua roi nói, "Bạn nữ của ta sẽ trở thành thâm viên thế giới cường đại nhất ác ma." Chương 225, Hắc ám chi tỉnh. Cưới bản hổ ra ngoài chạy hết một vòng về sau, roi cùng Dụ Lý ngược lại là không có cảm giác gì, nhưng là tại Hắc diệu thành phụ cận cái khác thượng vị ác ma lại bị giật nảy mình. Tại thâm viên thế giới xác thực không thiếu một chút thể hình to lớn ác ma, nhưng to lớn như vậy địa ngục huyền, lại là lần đầu nhìn thấy, bình thường mà nói, địa ngục huyền loại này ác ma phần lớn cũng chính là trung vị ác ma tiêu chuẩn, nhưng mà bản hổ hiện tại toàn thân trên dưới cái kia rắn chắc vô cùng cơ bắp, để từng cái nhìn thấy nó thượng vị ác ma cũng không dám khinh thường lực lượng của nó hiện tại nắm bản Hổ Phúc hát diệu thành trung quanh thượng vị ác ma nhóm đều biết hát diệu thành đổi một cái chủ nhân mới mà người mới tới này ác ma có một cái to lớn dị trùng địa ngục khuyến không nói còn mang theo một tên thượng vị đoạ lạc thiên sứ cái này khiến phụ cận đám ác ma đối với roi đều rất là khắc sâu ấn tượng cũng có mấy cái thượng vị ác ma như là bận bị dạ như thế thử nghiệm dùng hình chiếu lao cùng roi chào hỏi loại hình đối với này roi cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt dù sao đến rồi thượng vị ác ma cấp độ này tranh đấu ít đi rất nhiều quần thể ở trong cũng nhiều rất nhiều liên lạc với nhau trao đổi tình báo loại hình hành vi Đây đối với roi mà nói, là cực kỳ hữu dụng. Đối với bản hổ cường hóa sức mạnh tăng lên có một kết thúc, tiếp xuống chính là dù ly. Trên thực tế, tại đạ sai đở thế giới ngây nô cái kia thời gian 3 năm bên trong, roi liền đã từng hỏi thăm qua dù ly, liên quan tới bọn hắn đoạ lạc thiên sứ nhất tộc là như thế nào tăng thực lực lên. Đoạ lạc thiên sứ cái này giống loại rất có ý tứ, bọn hắn cũng không thuộc về thiên sứ, lại không thuộc về ác ma, có thể xem là một loại ở giữa thái. Dũ Ly nói cho dôi, thuần chính Thiên sứ là thông qua tu tập thần thánh lực lượng có thể tiến hóa cùng tấn thăng. Điểm này cùng ác Ma thôn phệ linh hồn tăng trưởng lực lượng là hoàn toàn bất đồng. Thiên sứ mặc dù đã ở tìm kiếm linh hồn, nhưng bọn hắn chỗ tìm kiếm linh hồn là những cái kia có bản thân kính dân cùng hy sinh cao thượng linh hồn. Bởi vì loại này linh hồn chỉ cần đắm chìm trong thần thánh lực lượng bên trong, rất dễ dàng liền có thể chuyển biến thành thần thánh linh hồn. Mà có thần thánh linh hồn, mang ý nghĩa liền có thể sinh ra mới Thiên sứ. Cho nên giống Dũ Ly dạng này ở giữa Thái Đoạn Lạc Thiên sứ, liền hình thành một loại hiện tượng kỳ quái. Đó chính là bọn họ không cách nào giống ác ma như thế thôn vệ linh hồn, nhưng lại lại có thể dường như thiên sứ tu tập hắc ám lực lượng. Thâm viên trong thế giới, nhất dư thừa hai loại nguyên tố, chính là hắc ám nguyên tố cùng hỏa nguyên tố, chính là bởi vì có loại này đặc tính tồn tại, cho nên trên thực chất Đoạ Lạc Thiên Sứ nhất tộc lực lượng tăng lên cũng là tương đương nhanh, nhưng mà, nghe nói có thể là bởi vì thâm viên thế giới cái thứ nhất Đoạ Lạc Thiên Sứ lũ sợ nguyên nhân đi, vị này thân là Đoạ Lạc Thiên Sứ, nhưng ở thâm viên thế giới cùng mấy cái khác nguyên tội ma vương đã song song tồn tại, để thâm viên bản thổ Đáng ác ma cũng đối với đoạn lạc thiên sứ sinh ra kiên kỵ, cho nên về sau xa đoạn thiên sứ đều giống như rũ ly, vùng trộm bị bảy cầm chế. đây cũng là thâm viên thế giới không còn lại xuất hiện qua cái thứ hai lũ sợ nguyên nhân, đương nhiên cũng có thể là lũ sở tại xa đoạn trước đó vốn là đã trải qua rất mạnh mẽ, hắn nguyên bản thế nhưng là đỉnh cấp sĩ thiên sứ à? tại đại sai đở thế giới khi đó rũ ly đã nói với Joy, lực lượng của nàng cho tới nay không có quá nhiều tăng trưởng, chính nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là làm rũ ly đi theo Joy trở về, cuối cùng đi gặp sa ma ền thời điểm cũng không biết xả mà ẹn là xuất phát từ dạng gì cân nhắc vậy mà thay rủ lý giải trừ loại cơ chế này cứ như vậy rủ lý chẳng khác nào lại có thể tu tập hắc ám lực lượng bây giờ rủ lý sau lưng hai đôi đoạn lạc tiên sứ chi dực đã trải qua hóa thành hắc sắc liệt diễm đây là trong cơ thể nàng hắc ám lực lượng cùng khôi phục chi diễm cộng đồng tạo nên lực lượng thể hiện trên thực tế hiện tại rủ lý hỏa diễm sương là địa ngục hỏa đã trải qua không thỏa đáng nàng hiện tại nắm giữ hắc ám hỏa diễm lực lượng phải nói là một loại rất đặc biệt uyên hỏa hỏa diễm loại lực lượng này kỳ thật có thể cùng rất nhiều những lực lượng khác kết hợp nếu như cùng thần thánh lực lượng kết hợp cái kia chính là thánh diễm Cùng hắc giám lực lượng kết hợp, cái kia chính là địa ngục hỏa. nhưng mà rũ lý hỏa diễm kỳ lạ địa phương ngay tại ở, không sai biệt lắm gồm cả ba loại lực lượng đặc tính, hỏa diễm là hắc sắc, đây là cùng hắc giám lực lượng kết hợp đặc thù, nhưng lại lại có thần thánh lực lượng khôi phục đặc tính, không những có thể khôi phục thân thể bị thương, thậm chí còn có thể chữa trị hư hại áo giáp, rất là không thể tưởng tượng. cái này không khỏi để Joy nhớ tới xa mà ẻn câu nói sau cùng kia, hắn nói cho rũ lý, để cho nàng nếu như có cơ hội, hồi nàng thế giới cũ đi một lần. chẳng lẽ nói, rũ lý thân phận còn có đặc thù gì địa phương sao? roi suy đoán như vậy lấy. Sau đó cũng đang nghĩ biện pháp xem có thể hay không để dụ lị thu hoạch được tốt hơn tăng lên. Lúc này, thì nhìn đạt được cùng với những cái khác thượng vị ác ma trao đổi chỗ tốt đến, đến rồi, tại Hắc Diệu Thành Đông mặt nước chừng hơn 500 cây số bên ngoài, có một tòa gọi là Đoạn nhận ác ma thành, chủ nhân là một cái tên là Sĩ cỡ thượng vị ác ma, cái này sĩ cỡ cũng là một cái nguyên tố ác ma, bất quá hắn là một cái sử dụng hắc ám lực lượng nguyên tố ác ma, Mười phần năm hiểu chớ chú ma pháp, tại nơi chiếm cứ Hắc Diệu Thành trước đó, hắn một mực tại cùng nơi này nguyên chủ nhân được. Trao đổi tài nguyên, bởi vì Hắc Diệu Thành phụ cận sản xuất ác ma địa thạch, ẩn chứa cường đại hắc ám nguyên tố. Tại được bị roi đổi chạy về sau, xì cờ cũng chỉ có thể tìm roi tiến hành giao dịch, mà roi tại bỏ ra không ít ác ma diệu thạch về sau, thành công từ xì cờ nơi đó đổi lấy chế tác hắc ám chi tình phương pháp. Cái gọi là hắc ám chi tình, nhưng thật ra là một loại ngưng tụ thâm viên thế giới không chỗ nào không có mặt hắc ám nguyên tố phương pháp. Cái này ở trong vừa vặn cũng cần dùng đến không ít ác ma diệu thạch cùng chút ít cái khác quan thạch. Dựa theo xì cờ nói tới phương pháp, roi tại hắc diệu trong thành tìm một địa điểm, chỉ huy ác ma đám khôi lối đào tới ra một cái bể sâu chừng sáu cm hình tròn hố cạn, dùng ác ma diệu thạch đem phủ kín đắp lên đi ra, sau đó vây quanh cái này hố cạn bên dưới dùng mấy loại khác đặc thù khoáng thạch hỗn hợp giả luyện đi ra kim loại chất lỏng, hội chế một cái đặc thù ma pháp trận, cũng khác dấu hạ ác ma văn chữ. Là ma pháp trận sau khi hoàn thành, đưa vào ma lực đem kích hoạt, roi liền phát hiện tại hố cạn dưới đáy. Thời gian dần qua bắt đầu có nồng vụ một dạng hắc ám nguyên tố bắt đầu tụ tập, những cái này như là mực một dạng nồng nặng hắc ám nguyên tố. Tại chạm tới ác ma diệu thạch về sau, vậy ma hóa thành một loại mực nước một dạng chất lỏng, cuối cùng hội tụ ở tại hố cạn ở trong. Tước trường mấy giờ về sau, cái này sáu mươi sâu hố cạn còn kém không nhiều bị loại chất lỏng này một dạng hắc ám nguyên tố cho lấp đầy. Ma cái này chính là cái gọi là hắc ám chi tỉnh. Dụ lý tại vừa nhìn thấy cái này hắc ám chi tỉnh sau, lập tức liền cảm nhận được trong đó cường đại kia hắc ám lực lượng. Loại này dùng ma pháp trận đem hắc ám nguyên tố ước thúc ở một cái cố định trong phạm vi phương pháp, là nàng trước kia căn bản cũng không có nghĩ tới. Tại roi phân phó dưới, Dụ lý giải khai trên người áo giáp, nằm tiến vào cái này hắc ám chi tỉnh bên trong, bắt đầu ngâm trong bồn tắm mặc dù trên thực tế những cái kia chất lỏng màu đen căn bản cũng không phải là cái gì do nước, chỉ là hắc ám nguyên tố độ cao áp xuất sau sản phẩm mà thôi. nhưng đối với rũ lì loại này nắm giữ lấy hắc ám lực lượng đoạ lạc thiên sứ mà nói, cái này khẩu hắc ám chi tình thật sự là tại quá tuyệt vời, cho tới khi rũ lì nằm xuống thời điểm, còn thoải mái thẳng hừ hừ, hảo hảo mà ở trong này tu tập đi. Rồi nói với nàng, không thể không nói, ngươi thật đúng là có đủ may mắn, các ác ma thành không chọn, hết lần này tới lần khác tuyển cái này hắc diệu thành, nếu không phải ở chỗ này, ta còn chưa nhất định có thể tìm tới nhiều như vậy ác ma diệu thạch đến dựng cái này hắc ám chi tình đây. hừ hừ. Dù Ly lúc này cảm giác vừa vặn đâu, nhịn không được đắc ý nói, đó vốn chính là bởi vì ta đã nhận ra nơi này nồng nặc hắc ám lực lượng có được hay không. Lời này doi thật đúng là không có cách nào phản bác, có lẽ đây cũng là đoạ lạc thiên sứ bản năng đi. Cũng may Dù Ly rất nhanh liền ở nơi này hắc ám chi tỉnh bên trong nặng nề mà ngủ đi. Doi biết nàng khả năng muốn ở chỗ này ngủ đông một đoạn thời gian, lấy hấp thu những cái này hắc ám nguyên tố, thế là gión rén lui ra ngoài. Về tới thành chủ đại sảnh, doi tại hắn băng phong vương tọa bên trên ngồi xuống, tìm tới ác ma khôi lỗi cả rủ dờ. Để hắn đốc thúc còn lại ác ma đám khôi lôi gấp rút khai thác ác ma diệu thạch, cả dù giờ mặc dù tướng mạo mười phần xấu xí, nhưng là năng lực làm việc vẫn là có thể, rất nhanh liền lĩnh mệnh đi. Hiện tại, dù lì tiến nhập ngủ đông ngủ say, bàn hộ tên kia cũng bởi vì hình thể quá lớn bị đuổi ra bên ngoài ngây nô, thành chủ trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có roi một người, tận đến giờ phút này, roi mới có thể ổn định lại tâm thần, sau đó hắn nhớ tới một việc. Roi trước đó tại hợp thể thuật dung hợp ở u hiệu linh hồn lúc phát hiện tại ở hữu hiệu linh hồn chỗ sâu nhất tồn tại một đoạn rất ngắn ký ức loại này có thể tại sao đoạn chuyển hóa bên trong đều không có bị xóa bỏ rơi ký ức doi đương nhiên rất hiếu kỳ nhưng lúc đó hắn cũng không có thời gian cẩn thận xem xét đã trở về thâm viên thế giới lại một mực bận rộn đến bây giờ đều suýt nữa quên mất chuyện này thừa dịp hiện tại nhô tới lại vừa vặn có rảnh doi liền bắt đầu đọc qua ở hữu hiệu linh hồn loại đoạn này cuối cùng để lại ký ức chương 226, trăm vừa địa đàng từ trong đầu của mình đọc đến một cái thuộc về những người khác ký ức loại cảm giác này là hết sức kỳ quái nhưng là cũng may doi từng có đọc đến chu ma ạ lạn nghỉ ạ trí nhớ kinh lịch cho nên đối với loại tình huống này ngược lại cũng không tính rất khó khăn thích ứng. Kỳ thật lúc trước sử dụng ở u dịu linh hồn dót vào phân thân thời điểm, doi từng có do dự, bởi vì hắn cũng không biết dạng này một khỏa không thuộc về mình linh hồn đang bị hợp thể thuật dung hợp về sau, biết không biết mang đến cho mình cái gì mặt trái ảnh hưởng. nhưng loại chuyện này chỉ dựa vào suy đoán là không giải quyết được, chỉ có mình tự mình thí nghiệm một chút về sau mới hiểu được. Doi lúc ấy đều đã làm xong nếu như linh hồn dung hợp xảy ra vấn đề, giải quyết như thế nào lập hồ sơ. Nhưng mà may mắn là. Hệ thống đang học lấy hắn trí nhớ kiếp trước sau trôi chế tạo ra dung hợp thuật, giống như hoàn mỹ tuân theo hợp thể thuật tất cả chi tiết, khiến cho linh hồn dung hợp đồng dạng chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Về phần hiện tại linh hồn của mình trạng thái rốt cuộc là làm sao một cái tình huống, Joy cũng có chút không biết. Có lẽ ngày nào có thể cân nhắc, đem linh hồn của mình chia ra một khối mảnh vỡ đến xem, thông qua quan sát mảnh vụn linh hồn tình huống, đến suy tính linh hồn chủ thể tình huống. Theo Joy bắt đầu tìm kiếm ở Hữu hiệu lưu lại ký ức, trong đầu lập tức thấy được một cái đoạn ngắn, kỳ dị là, cái này đoạn ngắn nguyên vốn phải là ở Hữu Hựu thị giác, nhưng bây giờ lại là lấy Joy thị giác đến xem. Phản vật cái này chính là mình tự mình trải qua mở dạng. Đoạn này trí nhớ điểm khởi đầu là tại một mảnh mênh mông trên bầu trời, vùng trời này xinh đẹp làm cho người ngạt thở, cái kia tinh khiết xanh thẳm dưới bối cảnh, có vô số ánh sáng màu vàng hắt vây xuống tới, để người chỉ là nhìn lấy đều cảm thấy tâm thần thanh thản, mà ở vùng trời này phương xa, có đó đó to lớn mây trắng, có thể lờ mờ nhìn thấy trong đám mây trắng tồn tại rất nhiều như ẩn như hiện huy hoàng kiến trúc. Những kiến trúc này, hoặc là màu trắng, hoặc là kim sắc, chỉnh thể phong cách đều là hạo nhiên đại khí cảm giác. Tại đả sai đợ thế giới thời điểm, Doi lần đầu tiên mặc qua thâm nguyên trước chọi cánh không gian thời điểm, liền xa xa thấy qua thuần bạch chi thành, cảm giác đoạn này trong trí nhớ những kiến trúc này, cùng thuần bạch chi thành bộ dáng rất là tương tự, cho nên doi suy đoán, khả năng này chính là cái gọi là thiên quốc. Chỉ là, chỗ này thiên quốc đến cùng cái nào thiên quốc, doi liền không biết rõ. Bởi vì tại ở hữu dị đoạn này trong trí nhớ, trí nhớ thị giác rất nhanh bắt đầu càng không ngừng lật qua lật lại, giống như ở hữu dị chính vui vẻ tùy ý phi hành, đồng thời một mực nương theo lấy một trận vui sướng tiếng cười, thanh âm này nghe hết sức non nớt hòa thành dọn, cho nên Joey suy đoán, khả năng này là một đoạn ở hữu dị vẫn còn khi còn bé ký ức. Thiên sứ cũng có ấu niên kỳ. Đương nhiên là có. Nhưng đây là chỉ từ phía trên làm cho trứng bên trong đạn sinh ra nguyên sơ thiên sứ, chỉ có những cái này tự nhiên đạn sinh thiên sứ mới có thể kinh lịch cùng ác ma một dạng ấu sinh thể đến thành thục thể không cùng giai đoạn, mà ở hữu hiệu có thể trưởng thành đến Joy nhìn thấy nàng lúc loại lực lượng kia cùng trạng thái, tối thiểu đi qua mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm. Nói cách khác, cái này làm không tốt là một đoạn bị ở hữu hiệu chôn giấu bên trên thời gian ngàn năm ký ức. Là dạng gì ký ức, vậy mà lại để ở hữu dị đi lâu như thế đâu? Joy càng phát tò mò, vì vậy tiếp tục nhìn xuống lấy. Ở hữu dị một mực tại vui vẻ phi hành nàng ở trên bầu trời tùy ý lấy các loại tư thái xuyên tới xuyên lui, từ từng đóa từng đóa mây trắng trên không lướt qua, rất là để doi lãnh hội một phen thiên quốc phong cảnh, không thể không nói, thiên quốc cảnh sắc thật là đẹp đến cực hạn. Mỗi một đóa mây trắng bên trên kiến trúc đều là bất đồng tiểu dáng, vườn hoa, suối phun, còn có thanh tịnh thấy đáy sóng gợn lăn tăn nước hồ, đều có thể tại trong đám mây trắng nhìn thấy, còn có một số từ mây trắng biên, dưới không trung rơi xuống thác nước, tại ánh sáng màu vàng chiếu dọi xuống, chiếu ra vĩnh hằng tồn tại mê người cầu vọng. Vô số trong sạch cánh chim, kỳ dị loài chim bay muốn tại bên trong vùng trời này, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy hai cánh phi mã thân ảnh. Bọn chúng thích di du đang tại tầng mây trên đồng cỏ, gặm ăn xanh tươi thực vật bên trên kết trái trái cây. Hảo một phái khoan thai tự đắc cảnh tượng. Doi hoài nghi, cái này làm không tốt là ở hữu hiệu lần thứ nhất được cho phép đi ra ở thiên quốc canh trường lúc cảnh tượng, bởi vì tại dạng này bốn phía du lãm về sau không bao lâu, hắn liền phát hiện ở hữu hiệu giống như là đường, tốc độ phi hành cũng chậm lại, quay đầu nhìn trung quanh thị giác, để Doi đều có thể cảm nhận được ở hữu hiệu cái trùng loại kia cảm giác khẩn trương. Trải qua lại một trận tìm kiếm cùng nhìn quanh về sau. Tại ở hữu dị trong tầm mắt, xuất hiện một tòa càng thêm to lớn mà huy hoàng cảnh tượng. Đó là một đóa ở vào cao hơn trên bầu trời to lớn đám mây, nhưng đóa này đám mây phía trên, vậy mà không có cái gì kiến trúc, ngược lại là tồn tại một khỏa che khuất bầu trời đại thụ. Viên này đại thụ có cực lớn đến khoa trương thô to thân cây, mà hắn tán cây thì là lan tràn ra ngoài, đem chọn đám mây đều che lại. Thế giới thụ. Giòi hơi nghi hoặc một chút địa suy đoán, ở hữu dị giống như cũng bị viên này đại thụ hấp dẫn, không tự chủ được kéo cao, hướng phía đóa này đám mây bay đi, mà càng là bay gần, lại càng phát cảm thụ đến gốc cây này to lớn nhìn ra gốc cây này phạm vi bao trùm, sợ không xuống mấy chục cây số. nhưng nhìn đến đây, roi cũng rõ ràng, bản thân khả năng đã đoán sai, gốc cây này hẳn không phải là thế giới thụ, mặc dù cũng rất to lớn, nhưng chỉ sợ không cứ gọi được là thế giới. nhưng mà, kỳ dị là viên này đại thụ phía trên lừng lánh sang chói, lấm tấm quang mang, nhưng ánh sáng này tất cả đều là tại tán cây bên trong, ở Uy bị những cái này tình quang hấp dẫn, thế là cũng không có rơi xuống đất đến gốc cây này dưới đáy, mà là hướng thẳng đến tán cây bay đi. chờ đến tán cây cành lá rậm rạp kia ở trong về sau, roi mới mượn nhờ ở Uy thị giác nhìn thấy. Những cái này tản ra hào quang màu ánh, lại là từng quả đỏ rực, như là quả táo một dạng hình dáng trái cây. Ý Nghĩa vườn địa đàng. Giôi trong nội tâm bỗng nhiên xuất hiện một cái như vậy từ ngữ, vậy mà thật tồn tại một chỗ như vậy. Những cái này trái cây, chẳng lẽ chính là cái gọi là tị quả. Ở Hữu Hựu giống như cũng bị những cái này xinh đẹp mê người trái cây hấp dẫn, giôi thấy được nàng duỗi ra một cái bàn tay nhỏ nhỏ, dự định từ trên cây hái một quả trái cây xuống tới. Quả nhiên là ấu niên kỳ khi còn bé. Nhưng, không đợi ở Hữu Hựu đụng phải viên kia lừng lánh quang mang trái cây, đột nhiên, một trận thanh âm từ dưới cây mới truyền đến. Erhu thì hiếu kỳ mà túi thấp đầu, ánh mắt xuyên qua cái kia tầng tầng lớp lớp cây diệp không khẽ hở, thấy được tình huống phía dưới, kết quả làm trong trí nhớ hình ảnh mới vừa xuất hiện thời điểm, Doi nhịn không được liền trong lòng giận mình. Gabriel, lại là Đại Thiên sứ trưởng Gabriel. Đối với cái này cái kem chút đem chính mình trực tiếp mài sát Đại Thiên sứ trưởng, Doi không thể quen thuộc hơn nữa, bởi vì Doi trước tiên liền nhận ra thần chiến bảo phía trên cái kia kim sắc sợi tơ vẽ hoa bách hợp văn. Cùng lúc trước thần tại văn thế giới phụ xuống thời giờ giống như đũ, nhưng mà sau đó Joy đột nhiên phát hiện cái này xuất hiện ở ở hủ trong trí nhớ gabriel chỉ sợ so van hờn xỉn thế giới xuất hiện gabriel càng cường đại hơn bởi vì trừ thần sau lưng tung bay kim sắc hỏa diễm to lớn cánh chim bên ngoài thân tại chiến bảo bên trong thân thể vậy mà hoàn toàn nhìn không thấy căn bản chính là một mảnh ánh sáng màu vàng thân chỉ là đứng ở nơi đó liền như là một khỏa mặt trời màu vàng vậy lóa mắt vô cùng cái này mới là chân thân Joy có chút động cái kia van hờn xỉn thế giới phủ xuống một cái kia cũng là phân thân nhưng phân thân lực lượng làm sao lại cường đại như vậy còn la nói ban đầu là bởi vì ta quá nhỏ bé cho nên hoàn toàn không phân biệt được. Rồi trong nội tâm run lên, nhìn tiếp xuống dưới, hắn có chút hiếu kỳ, nếu Gaberzien ở chỗ này, cái kia ở Vũ thì có phải hay không là đã trải qua bị phát hiện. Nhưng ở, ở Vũ thì trong trí nhớ, nàng cũng không có lo lắng qua loại chuyện này, làm xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy Gaberzien thân ảnh sau, ở Vũ thì trong trí nhớ chuyển đến trở nên kích động không rõ cảm xúc, Gaberzien vị này đại thiên sứ trưởng chi danh, xem ra tại trong lòng ở Vũ thì là super idol một dạng tồn tại. Cho nên nàng nhịn không được lại gỡ ra một chút lá cây, làm lớn ra quan sát tầm mắt, kết quả sau đó liền thấy một cái đứng ở Gaberzien đối diện bóng người cao lớn bóng người này, vậy mà cũng là một cái cùng Gabrielian không sai biệt lắm kim sắc xí thiên sứ, thần cánh chim to lớn trình độ cùng Gabrielian tương xứng, cũng đồng dạng toàn thân lộ ra ánh sáng màu vàng. Mẹ nó, rốt cuộc lại là một cái đại thiên sứ trưởng cấp bậc, xuyên đầu qua ở hùi tiêu ánh mắt, rồi quan sát được vị này mới xuất hiện đại thiên sứ trưởng chiến bảo phía trên hoa văn, lại phát hiện vị này đại thiên sứ trưởng trên người hoa văn cùng hắn thấy qua, Gabrielian cùng ra phía hoa văn cũng khác nhau, Gabrielian chiến bảo phía trên tràn đầy hoa bách hợp văn, ra phía thì còn lại là màu phỉ thúy cây một đồ ánh điện, mà trước mắt vị này đại thiên sứ trưởng chiến bảo bên trên hoa văn lại là từng trôi lợi kiếm. Con mẹ nó. Joy hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ vị này đại thiên sứ trưởng So Gaberzien còn muốn nhưu xoa sao? Chương 227: Thiên quốc bí văn. Ngay tại Joy còn tại đoán thời điểm, trong trí nhớ truyền đến ở Vũ hiệu nghe được tiếng nói, rốt cục là Joy mở ra vị này đại thiên sứ trưởng khăn che mặt bí ẩn. Cái gì? Gaberzien, người điên rồi sao? Vị này đại thiên sứ trưởng đột nhiên xuất hiện kịch liệt ngũ khí, để ở Vũ hiệu giật mình tê lên, xem ra nguyên bản tại tâm tình của nàng bên trong là dự định nhảy ra ngoài tiếp xúc gần gũi một chút thần tượng, nhưng mà vị này đại thiên sứ trưởng kịch liệt ngũ khí lại làm cho nàng lập tức bỏ đi ý nghĩ này, ngược lại rụt lại chành xong. Đối mặt câu này chất vấn, đại thiên sứ trưởng Gaberzien nhưng không có quá phản ứng lớn, chỉ là rất lạnh nhạt mà nói, "Michael, ta đã trải qua quyết định." Nghe được cái tên này, Joy rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like cùng Gaberzien mặt đứng đối diện vị này đại thiên sứ trưởng, lại là Michael. Cái này, Joy cuối cùng là rõ ràng mặt cổ chiến bảo phía trên vì sao lại có lợi kiếm hoa văn, trong truyền thuyết, Michael là thiên quốc bên trong chói mắt nhất chứ danh nhất đại thiên sứ trưởng, thần tính cách quả cảm hiếu chiến. Đối với tội ác ôm chặt lấy tuyệt đối phủ định cùng vô tình tiêu diệt thái độ, có thể nói là một cái siêu cấp cường đại phái, là tuyệt đối chính nghĩa hóa thân, cho nên thần chiến bảo mới có thể dùng lợi kiếm xem như vân trang trí. Dạng này hình dung tử, để Joy liên tưởng đến Sạ Cạ Dù Kỳ. Không đợi Joy nghĩ rõ ràng, Michael lại một lần nữa mở miệng, thần bực tức hất lên chiến bảo váy, nói: "Không được, ta tuyệt đối không đồng ý. Ngươi có nghĩ tới không, nếu như ngươi làm như vậy, bản thể của ngươi có thể sẽ nhận ô nhiễm." Nhưng lạ dù sao cũng so ngươi không phần xanh đỏ đen trắng điệu thổi lên kèn lệnh tới tốt lắm. Gaberzien hồi đáp: "Ta làm như vậy chẳng qua là muốn cho nhân loại một cái cơ hội nói đùa cái gì Michael nói thổi lên diệt thế mạt nhật hào giác vốn chính là tạo vật chủ bàn cho hai chúng ta chức trách đến lúc đó tất cả mọi người tương nên đến thanh toán đây chính là lúc trước tạo vật chủ chính miệng đối với chúng ta nói chẳng lẽ hiện tại tạo vật chủ không có ở đây ngươi liền định phủ nhận mệnh lệnh này sao không ta cũng không có phủ nhận mệnh lệnh này ta y nguyên nhớ kỹ tạo vật chủ còn để lại lời nói gabriel giải thích nhưng mà ngươi có nghĩ tới không chức trách là trước trách nhưng là có hay không thật muốn thổi lên diệt thế mạt nhật hào giác lại là từ chính chúng ta để phán đoán Chúng ta từng cái quyết định đều liên quan đến vạn giới giống loài có hay không có thể có thể sinh tồn và sinh sôi. Như thế quyết định trọng đại, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ bằng lấy mặt ngoài hiện tượng, liền có thể làm ra quyết định sao? Mặt ngoài hiện tượng? Michael trong giọng nói tràn đầy giễu cợt hương vị, vậy ngươi nói cho ta biết, vì sao từng cái gia đời chủng tộc loài người thế giới, đều sẽ tăng tốc toàn bộ hư không ẩn trọng tỷ giá trị tăng lên? Ngươi phải hiểu rõ, ẩn trọng tỷ giá trị một khi đạt tới tạo vật chủ sở thiết định điểm tới hạn, toàn bộ hư không đều đưa khởi động lại, đến rồi lúc kia, đừng nói nhân loại, ngay cả chúng ta thiên sứ, còn có vực sâu những cái kia ác ma, đều đưa triệt để quy linh mai cổ càng nói cảm xúc thì càng kích động khoa tay muối chân thủ thế khơi thông nói đến rồi lúc kia dựa theo hiểu nghị hư không đem thống trị hết thảy từ đó minh mông vạn giới sẽ không còn bất luận cái gì sinh mệnh có thể nói thượng đế tất cả tâm huyết đều đưa hủy hoại chỉ trong chốc lát hiện tại ngay cả này thâm viên thế giới ác ma đều phát giác được không ổn đang tìm kiếm đối kháng hư không thủ đoạn kết quả ngươi nhưng phải ngăn cản ta từ nguồn cội diệt tuyệt rơi dẫn đến hư không khuyết tán kẻ cầm đầu ta đã nói rồi tạo thành hư không khuyết tán nguyên nhân còn có đợi điều tra rõ gaberjel lúc này ngữ khí cũng có chút không vui Nói, ngươi cứ như vậy nhận định, thật là nhân loại xuất hiện đưa đến đây hết phải sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Michael hỏi ngược lại, bọn họ là tạo vật chủ còn để lại cái cuối cùng tác phẩm, mà ở bọn hắn xuất hiện trước đó, tỉ trọng tỷ đáng giá tăng lên vẫn luôn là ổn định mà nhẹ nhàng, điều này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói do vấn đề sao? Tạo vật chủ trước khi rời đi, nói cho chúng ta biết thiên sứ nhất tộc, chức trách của chúng ta là dẫn đạo cùng giám sát vạn giới vận hành. Michael tiếp tục ngữ khí kịch liệt mà nói, cùng gánh chịu trừng phạt chức trách giám sát nhất tộc dạng, chúng ta đồng dạng có hủy diệt quyền chấp pháp lực, vì sao ngươi dù sao cũng là không rõ điểm này? Dù sao cũng là đối với nhân loại cái chủng tộc này ôm lấy mới tưởng, chết tiệt, ngươi sẽ không là bị nhân loại thổi phồng cùng tín ngưỡng khiến cho lơ lơ đi. Cũng là bởi vì các ngươi loại này suy nghĩ ưu trí, mới sẽ cho nhân loại trở nên càng ngày càng nhiều, thậm chí còn làm cho nhân loại sinh ra thiên sứ nhất tộc là bọn hắn thủ hộ giả buồn cười ý nghĩ. Lữ Sả lúc trước chính là bất mãn các ngươi loại tư tưởng này, mới có thể giận dữ cùng Ác Ma nhất tộc tiến tới với nhau. Chẳng lẽ đối với các ngươi mà nói, xuất hiện một cái Lữ Sả còn chưa đủ à? Đừng nói ở hữu diệu, ngay cả Doi đang nghe hai người đoạn đối thoại này thời điểm, đều cả kinh trận mắt ốm mồm. Hắn cuối cùng là rõ ràng. Vì sao đoạn này ký ức tại ở hũ như trong linh hồn, biết sâu sắc như vậy tồn tại lâu như vậy thời gian, thậm chí ngay cả ký ức thanh tẩy đều không thể xóa bỏ rơi đoạn này ký ức, nguyên nhân cũng là bởi vì đoạn này trong trí nhớ ẩn chứa lượng tin tức thật sự là quá lớn. Michael, ta cũng không muốn cùng ngươi tranh cãi. Gaberzi thở dài nói, ngươi cùng ta có thể nói đại biểu cho trong thiên đường hai loại khác biệt lý niệm, chúng ta dù sao cùng là thiên sứ nhất tộc, nếu như ngay cả chúng ta đều xuất hiện khác nhau, cái kia thiên sứ nhất tộc nên đi nơi nào? Có lẽ là nghe được Gaberzi trong giọng nói thành khẩn, Michael tâm tình kích động rốt cục có chỗ thú liễm nhưng hắn sau đó nói, được, điểm này trước gác lại, nhưng ta tuyệt đối không đồng ý ngươi dùng phân thân hóa vì nhân loại ý nghĩ, ta không rõ, ngươi làm như vậy đến cùng có ý nghĩa gì, ngươi có biết hay không? Coi như phân đi ra mảnh vụn linh hồn rất ít, nhưng dạng này biết dẫn đến phân thân của ngươi trở nên mười phần suy nhược, địa ngục đám ác ma đối với tiên sứ nhất tộc nhìn chằm, trang, ngươi ở đây giờ phút quan trọng này dùng phân thân hóa thành nhân loại, phải không dự định muốn những linh hồn này mảnh vỡ sao? Ngươi nghe ta nói, Gaberjien giải thích nói, ta vẫn cảm thấy, tạo vật chủ sẽ không vô duyên vô cớ địa lưu lại nhân loại một cái như vậy chủ tộc, xem như tạo vật chủ sau cùng tác phẩm. Ta cảm thấy bọn hắn khả năng có chúng ta không cách nào biết được một mặt cùng tác dụng, nhưng mà muốn biết nhân loại cái chủng tộc này, cũng không phải là cao cao tại thượng địa phủ xem bọn hắn, mà là xâm nhập đến trong chủng tộc này đi, đi thể hội tư tưởng của bọn hắn rõ ràng, đi thể hội bọn họ văn minh cùng tập tụ. nếu như chúng ta liền hiểu rõ bọn hắn đều làm không được đến, tại sao có thể dễ dàng liền đối bọn hắn làm ra phán quyết đâu? Nếu quả như thật là bởi vì bọn họ tồn tại, dẫn đến hư không khuyết tán tăng lên, ẩn trọng tỷ giá trị tăng cao tăng lên, vậy ta biết nghĩa vô phản cố ủng hộ ngươi, sau đó cùng ngươi cùng một chỗ thổi lên diệt thế mạt nhật hào giác, nhưng nếu như không phải thì sao? Nếu như bọn họ là bị oan uổng đâu? Thôi ta, ngươi dù sao cũng là có đạo lý của ngươi. Michael Khịt mũi nói, nhưng ta cảnh cáo ngươi lần nữa, ngươi làm như vậy, cực kỳ dễ dàng dẫn đến linh hồn của ngươi mảnh vỡ bị ô nhiễm. Nhân loại cái chủng tộc này, là phức tạp nhất cá thể, trên người bọn họ tội ác tính cùng tối hư tật xấu, là ác ma nhất tộc yêu nhất. Nếu như phân thân của ngươi tại hóa thành nhân loại trong lúc đó lấy dính những cái này tội ác, nói như vậy bất định cũng sẽ dẫn đến ngươi xa đoạn ta có thể không muốn nhìn thấy cái thứ hai lũ sở xuất hiện, cho nên nếu như ngươi xuất hiện tình huống như vậy, ta biết không chút do dự mà giết chết ngươi phân thân, tiêu diệt hết linh hồn của ngươi mảnh vỡ, thậm chí giết chết ngươi. Ta hiểu, chuyện này, ta biết lặng lẽ tiến hành. Gaberzien gật đầu nói, sẽ không để đám ác ma phát giác được, cho bọn hắn thời cơ lợi dụng, tương ứng ngươi phải đáp ứng ta, tại ta làm ra quyết định trước đó, cho nhân loại một chút kiên nhẫn. Michael trầm mặc một hồi, rốt cục gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi. Gaberzien nghe nói như thế, rốt cục cười, chỉ là tại cái kia chiến bào mũ trùm nhìn xuống không gặp mặt tôi, bất quá thần ngữ khí nhẹ nhàng nói vừa rồi chúng ta tranh cãi khả năng hù đến một cái tiểu tử khả ái cần xin lỗi mới được nói xong gabriel ngẩng đầu lên hướng phía trên tán cây ẩn ở nút erhu ở hiệu vị trí nhìn lại nói thân ái ngươi còn muốn tránh giấu tới khi nào nghe lén cũng không phải cái gì thói quen tốt nha Ở erhu hiệu biết bản thân bị phát hiện thế là thấp thỏm chui ra lá cây khe hở bay xuống tới đứng ở trên mặt đất tại trong trí nhớ ở erhu thị giật nâng lên ngước nhìn gabriel cẩn thận nói thật xin lỗi ta không phải cố ý ta chỉ là chỉ là lật đường nghe được nàng câu nói này gabriel ngồi sụp xuống, xuống. Để một mực quan sát ký ức hình ảnh rời, lần thứ nhất khoảng cách gần thấy được Gaberzien mũ trùm hạ khuôn mặt, chỉ rất là tiếc nuối chính là, giống Gaberzien dạng này đại thiên sứ trưởng, đã là hoàn toàn quang nguyên tố hóa, cho nên chỉ có thể nhìn thấy mũ trùm xuống một đoàn hào quang chói sáng. "Không sao, thân yêu." Gaberzien ngữ khí ôn hòa mà nói, "Chúng ta cũng không trách ngươi, nhưng là đáp ứng ta về sau muốn trở thành một cường đại thiên sứ, sau đó đem ngươi nghe được, thật sâu trôn ở trong lòng, được không?" Hình ảnh thị rắc trên dưới điên bá hai lần, nói rõ ở ủ đi tại bận bịu gật đầu không ngừng. Gaberzien bộ dáng này Cùng Joy trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt, ban đầu ở Van Helsing thế giới, Gaberzi en phủ xuống thời điểm đối với Joy mà nói là lãnh khốc như vậy cũng đáng sợ. Joy không biết được có phải hay không là từng cái thiên sứ đều là như thế, còn là nói, là bởi vì ở hữu hiệu nguyên sơ thiên sứ thân phận, lại thêm nàng lúc ấy tuổi tác rất nhỏ, cho nên mới để Gaberzi en như thế ôn hòa, nhưng bất kể nói thế nào, các thiên sứ tại đối đãi bọn hắn đồng tộc thời điểm, cùng đối đại ác ma thời điểm, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ký ức hình ảnh đến nơi đây đột nhiên ngừng lại, đã không còn đến tiếp sau, nhưng mà Joy tâm tình lại thật lâu không thể bình phục. Lúc trước hắn còn từng trải qua kỳ quái qua, vì sao đường đường đại thiên sứ trưởng Gabriel vậy mà lại tại Van Helsing thế giới có một bộ nhân loại yếu đuối phân thân? Hiện tại lơ đãng thu được ở ưu hiệu linh hồn ký ức về sau, hắn mới rốt cuộc mình bạch được. Hơn nữa, hơn nữa thoạt nhìn dạng này suy nhược nhân loại phân thân, chỉ sợ không chỉ một cái, mà là làm không tốt tại vạn giới rất nhiều nơi đều có. Ở ưu hiệu đoạn này ký ức, lượng tin tức thực sự quá lớn. Rồi sau khi xem xong, trong đầu hết sức hỗn loạn, đến mức không thể không bỏ ra thời gian thật dài đến nuốt một nuốt mới được. Chương hai người quen. Rồi ngồi ở thành trụ trên bảo tọa. Tay trái chống đỡ má một bên, tay phải khoác lên một bên. Kiên sắc nhọn móng tay rất có tiết tấu điệu đánh tại băng phong trên lang can. Thanh thúi ken ken tiếng quanh quẩn tại thành bảo trong đại sảnh. Nói thật, ở hữu Hiệu đoạn này ký ức thực sự có chút vượt quá do dự kiến. Lúc trước hợp thể thuật hoàn thành lúc, Doi phát giác được có một đoạn ở hữu Hiệu ký ức để lại thời điểm. Kỳ thật cũng không có để ý nhiều, bởi vì lúc ấy hắn coi là khả năng này là ở hữu Hiệu đối với ạ bạ đồn khắc sâu ký ức. Dù sao tại ám huyết huyết thông thế giới, ở U Hiệu đối với ạ bạ đồn trung thành vậy, nhưng là có tiếng, cho nên lúc đó hắn cũng không có nghĩ qua đi xem. Cho tới bây giờ trở về tiến hành đọc qua về sau doi mới ý thức tới đoạn này trí nhớ không được chỗ rất hiển nhiên ở hữu diệu tại thiên sứ ở trong địa vị là khá cao cái này không chỉ có bắt nguồn từ lực lượng của nàng cũng bắt nguồn từ nàng nguyên sơ thiên sứ thân phận mà ở nhìn thấy đoạn này ký ức về sau roi mới ý thức tới ở hữu diệu lại còn là một tên sinh ra ở trí cao thiên đường thiên sứ đúng vậy trí cao thiên đường đây là thiên sứ nhất tộc chân chính nơi sinh ra liền giống như địa ngục thâm nguyên là thiên sứ một phương chân chính đại bảng doanh mà không phải là cái gì thuần bạch chi thành cái này trước trời cảnh cứ điểm thay lời khác mà nói ở hữu diệu giống như là đế đô xuất sinh một dạng địa vị tự nhiên có thiên nhiên ưu thế chính là bởi vì như vậy, cho nên Gabriel cùng mạch cổ tại phát hiện ở hữu hiệu nghe trộm được hai người bọn họ nói chuyện thời điểm mới không có cái gì cảm xúc phẫn nộ. Tại Gabriel bọn hắn xem ra liên quan tới thiên đường đối mặt một chút tình huống cũng có tất yếu để đợi kế tiếp thiên sứ các tinh anh biết được. Hơn nữa giống ở hữu hiệu dạng này lực lượng thiên sứ là rất khó bị giết chết cùng vất lạc. Thiên đô của nàng mỹ hảo có thể nói chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, thiên đường đem xuất hiện. Lần nữa một vị sĩ thiên sứ cũng nói không chắc, nhưng mà tiếp nối là ở hữu hiệu tại tao nộ roi trước đó vừa lúc bởi vì tại hủy diệt giả giao chiến bị trọng thương cho nên cuối cùng bị Doi liên thủ với ly giết chết. Tuấn Thăng con đường im bặt mà dừng không nói, lại còn để đoạn này ký ức bị một cái ác ma biết được. Đây cũng là một lần Thiên Đường so sánh nghiêm trọng tình báo tiết lộ sự kiện đi. Do hiện tại làm chính là không ngừng mà lật xem đoạn này ký ức, từ đó suy luận ra một chút tình huống tới. Đoạn này ký ức có thể là rất xa xưa chuyện lúc trước, mà vào lúc đó Thiên Đường một phương khả năng liền tồn tại lý niệm bên trên khác nhau. Cái này từ Mạch Cổ cùng Gaberjian đối thoại bên trong liền có thể phân tích đi ra. Một phe là Gaberjian đại biểu ôn hòa phái, chủ trương tiếp tục dẫn đạo phạm trần nhân loại, cho bọn hắn lớn lên cơ hội. Còn bên kia thì là một cổ đại biểu lánh cấp phái, chủ trương là thổi lên mặt Nhật hào giáp tịnh hóa thế giới. Nhưng mặc kệ phương nào, đều dính đến một vấn đề, cái kia chính là liên quan tới hư không kết trướng. Trên thực tế, trên một điểm này mặt, rõ là rất một bước, lúc trước hắn tại đối mặt thiên khải bốn kỵ sĩ cuồng nộ lúc, thuần túy chỉ là thuận miệng thổi một câu châu mà thôi, hắn đem phát sinh ở đa sai đỡ thế giới xa đoạn hiện tượng, cùng hạ giờ rốt thế giới hư không lực lượng kết hợp lại, đối với cuồng nộ tiến hành một lần lắc lư, hắn nói tới tất cả lời nói, có thể nói là 3 phần thực 7 phần giả. Nhưng mà khiến người ngoài ý địa phương liền ở ngay đây, hắn cho đó sẽ nghĩ ra được cái này thuận miệng địa chuyện một phen, vậy mà hết lần này tới lần khác nói ra vạn giới hiện tại đối mặt tình huống thật, hư không chuyện quyết trương, lại là thực sự, nhất là tại tiếp xúc qua Lilith, lại lấy được ở hữu hiệu đoạn này ký ức về sau, dần dần hiểu được một chút tình huống về sau, doi thực sự rất ngập bước, cái này nhất định chính là chó ngáp phải rồi mở dạng, cảm giác thật là chân thực. nhưng mà bất kể nói thế nào, cái hiện tượng này đáng giá doi cảnh giác, giống như bất kể là thiên đường một phương vẫn là địa ngục một phương, cao tầng ở giữa đã trải qua đã nhận ra hư không ăn mòn tình huống, đồng thời bất kể là thiên sứ vẫn là Alma, đều ở lấy chính mình thủ đoạn nghĩ biện pháp đi ứng đối loại tình huống này. Ác Ma Nhất Phương Đại Ma vương nhóm chính đang nghĩ biện pháp tìm kiếm tiêu diệt hư không lực lượng đường tắt. tỉ như Lý Lực theo đuổi hỗn độn Ác Ma lực lượng, cái này rất là phù hợp Ác Ma gặp chuyện không quyết mãng đi qua đặc điểm, cũng sẽ không lại nhiều làm diễn tả. Mà Thiên Đường một phương mắt cổ lạnh như vậy khốc phái, đem vũ trụ ỉn trội tỉ tăng cùng hư không khuyết trương liên hệ, đồng thời đem quy tội nhân loại sinh sôi cùng khuyết trương phía trên, dự định tịnh hóa thế giới tiêu diệt nhân loại đến ngăn cản. Mà Gaberjien làm đại biểu ôn hòa phái, thì là cho rằng tạo vật chủ lưu lại nhân loại cái chủng tộc này là có thâm ý, có lẽ ngăn cản hư không ăn mòn liền muốn rơi vào cái chủng tộc này trên người, cho nên dự định đối bọn hắn tiến hành bảo hộ liên tình huống trước mắt đến xem, Michael cùng Gaberzien đã đặt thành thỏa hiệp, dự định trước theo Gaberzien phương pháp đến, nhiều quan sát quan sát lại nói, nhưng mà ở ủ ủ đoạn này ký ức là thật lâu chuyện lúc trước, nói không rõ ràng hiện tại thiên đường nhất phương tình huống có hay không phát sinh biến hóa gì, không nói những cái khác, liền nói ra phi hóa thân xuất hiện ở ám huyết huyết thống thế giới, mà còn trở thành trợ dẫn xì nghị viên một trong chuyện này, doi liền có chút không. Năm chắc được ra phe lập trường rốt cuộc là cái gì? Những cái này thiên đường đại thiên sứ trưởng cùng vực sâu đại ma vương nóng, ở sâu trong nội tâm đến cùng đang nưu đồ lấy cái gì, căn bản không người biết được, thế nhân chỉ có thể nhìn thấy chính là thiên sứ cùng ác ma nhận phục một ngày không ngừng chinh chiến mà thôi. Đặc biệt, thực sự là biết được càng nhiều càng mở miệng. Doi trong lòng phát ra cảm thán như vậy, bởi vì hắn cũng không biết, khi biết những chuyện này về sau, mình có thể làm những gì. Hắn cảm giác mình giống như một khắc trước đã trải qua tiếp cận cái này ngàn vạn thế giới chân tướng, nhưng là sau một khắc cái này, chân tướng nhưng lại cùng hắn phiêu hốt rời xa mà đi, loại này thấy được sở không được cảm giác, rất là để người có chút phát điên. Được rồi, loại chuyện này, trước hết để cho đại ma vương nhóm đi bận rộn đi, chờ ta thực sự ngày nào cũng được ma vương cấp lại nói. Doi nghĩ như vậy, từ trên chỗ ngồi đứng lên, Thân thể của hắn hóa thành một tia điện, lóe lên phía dưới xuất hiện ở lâu đài cửa chính chỗ. Hắn dùng, không phải thoáng hiện kỹ năng, mà là gõ rổ gõ rổ no mi nguyên tố hóa năng lực. Lúc trước thiết lập gõ rổ gõ rổ no mi thời điểm, doi lưu lại đầu này thuộc tính, không nghĩ tới tại hợp thể thuật quá trình dung hợp bên trong, năng lực này cũng bị bảo đảm lưu lại. Chỉ bất quá năng lực này hơi có chút gần gà, bởi vì doi phát hiện, coi như không có có thể công kích được nguyên tố thân thể bá khí lực lượng, nhưng bất kể là thiên sứ vẫn là ác ma, nhưng đều là có thể sử dụng ma lực, mà nguyên tố thân thể tại ma lực diễn sinh ma pháp trước mặt là có thể bị tùy tiện công kích trúng đích. Cũng may loại này tự do địa tuấn gian di động năng lực, đối với roi mà nói là không sai thể nghiệm, lôi điện nguyên tố hóa phía dưới, roi có thể tùy ý rời đến ánh mắt chiếu tới địa phương, thực sự có thể tính là xuất quỷ nhập thần đồng dạng. So nguyên bản thoáng hiện kỹ năng dùng tốt nhiều. Nói trở lại, cũng không biết có phải hay không là bởi vì ác ma thân thể thuộc tính là ám nguyên nhân, roi lấy được hai loại lực lượng nguyên tố, băng xương cùng lôi điện, đều cùng hắc ám lực lượng đem kết hợp, sinh ra dị biến, cho nên roi một mực đang suy đoán, nếu như dung hợp lực lượng khác, biết sẽ không tiếp tục cùng hắc ám lực lượng kết hợp, lại sinh ra dị biến. Roi vừa đi ra thành Bảo Đại Sảnh, một cái che khuất bầu trời bóng tối liền hướng lấy hắn đánh tới. Đó là hình thể tăng lớn sau bản hổ. Nó giống như còn không có thói quen bản thân hình thể tăng lớn sự thật. Vừa nhìn thấy Roi liền không nhịn được muốn nhào lên vui chơi. Ngừng, ngừng. Roi tranh thủ thời gian ngăn lại nó, bởi vì hắn sợ mình cái chủ nhân này không cẩn thận liền bị bản hổ cho đụng ngã. Bản hổ lực lượng bây giờ đơn giản mạnh đến mức đáng sợ. Bị Roi ngăn lại về sau, bản hổ có chút không cam tâm. Tại Roi trước mặt dạo dược, kết quả chính là như thế hai lần, toàn bộ Ác Ma Thành hãy cùng động đất tự như bên ngoài đỉnh viện ác ma rượu thạch xếp thành lạch, ầm ầm hai tiếng liền bị bàn hổ cho dâm đến vỡ vụn thành từng mảnh do biết đây là bàn hổ muốn đi ra ngoài chơi trước kia còn tại trung tầng vực sâu thời điểm bàn hổ ngay tại bên ngoài tập quán lô mãng bất kể là ra ngoài đi săn vẫn là ra ngoài kéo mổ nó đều là ở bên ngoài hoạt động hiện tại hình thể biến sau khi lớn lên ngược lại phần lớn thời gian đều bị nhốt tại ác ma trong thành tự nhiên rảnh rỗi toàn thân nữa bất đắc dĩ do chỉ có thể dẫn nó đi ra ngoài một chút rủi hiện tại đang đứng ở trạng thái ngủ đông xúc tích lực lượng doi cũng không muốn bẫy giày đến nàng thế là như người nhảy lên bàn hổ phía sau lưng mang theo nó đi ra ra khỏi thành lâu đài về sau, bàn hổ vui vẻ, vung lấy vui vẻ mà hướng phía trước liều mạng chạy. Kết quả cứ như vậy, phụ cận ma vật lập tức liền bị làm cho não loạn. Roi cũng không để ý nhiều như vậy, hắn cơi tại bàn hổ trên lưng, nhìn lấy nó bốn phía đuổi bắt những cái này ma vật, phát đại pháp lực. Nhưng mà ngay tại đi ra ngoài ước chừng hơn 200 trăm cây số, đoán chừng nhanh đến Roi ác ma thành phạm vi thế lực danh giới thời điểm, một cái khổng lồ bóng tối lại đột nhiên từ tiền phương trên bầu trời xuất hiện. Tại Roi phóng xạ thị giác bên trong, quái vật khổng lồ này cũng có được mãnh liệt phúc xạ nguyên. Roi thấy được nó to lớn kia hai cánh. Vốn cho rằng gặp phải có lẽ là một cái thể hình to lớn chiến tranh ác ma đâu, nhưng mà không nghĩ tới chờ cái này, quái vật khổng lồ bay tới gần về sau, roi mới nhìn đến, đó lại là một đầu cự long. Cái này khiến roi xuất hiện một trận ngắn ngủi kinh ngạc, cự long làm sao sẽ xuất hiện tại thâm liên thế giới? Cái kia cự long bay tới về sau, giống như cũng nhìn thấy phía dưới bàn hồ thân thể khổng lồ, thế là vỗ cánh hạ xuống. Tận đến giờ phút này, roi mới nhìn đến cái này cự long lại là toàn thân đen nhánh quái dị long tộc. Hơn nữa tại trên lưng của nó, vậy mà cưỡi một tên toàn thân đều bao bọc ở hắc thiết chiến giáp bên trong thượng vị ác ma. Nhìn lấy đầu này quái dị cự long. Bàn hổ lập tức cảnh giác lên, ba cái to lớn đầu nhìn chằm chằm đối diện Cự Long. Nếu luận nổi về hình thể, bàn hổ hơi kém cái này Cự Long một chút xíu, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu. Bàn hổ thân dài hơn 30 m, mà đối diện Cự Long tối đa cũng liền 40 mươi mét mà thôi. Doi không chút nghi ngờ một khi khai chiến, bàn hổ có thể trực tiếp nhảy qua ép lật đối phương. Bất quá ngay lúc này, người tại Cự Long bên trên tên kia ác ma nhảy xuống tới, hắn hướng phía Doi đi lúc tới, có chút nghi ngờ hỏi, họ Siri, ngươi là ác ma họ Siri? Ừm, ngươi biết ta. Doi có chút ngoài ý muốn kết quả cái kia ác ma tướng mũ giáp hái xuống ôm ở trong tay lộ ra một trường để Joy có chút khuôn mặt quen thuộc, thật là ngươi à? ta là Es Dạ. hắn vừa nói như thế, Joy rốt cuộc nhớ tới, đây không phải là ác ma đại quân thủ hạ của lọ giờ là sao? lúc trước tuyên bố tử hình nhiệm vụ cho Joy thời điểm, chính là cái này Es Dạ ra mặt. cái này Es Dạ có thể nói là Joy tại Thâm Nguyên đệ nhất thế giới cái nhận biết thượng vị ác ma, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. ta trước đó nhìn thấy đầu này địa ngục quyền thời điểm, đã cảm thấy khá quen, không nghĩ tới thật là ngươi. Es Dạ có chút sợ hãi thán phục đánh giá roi, nói, biến hóa của ngươi thật là lớn. Nếu không phải đối với địa ngục này cho khắc sâu ấn tượng, ta kém chút đều nhận ngươi không ra. Nhưng nhất khiến ta giật mình chính là, ngươi vậy mà đã là thượng vị ác ma. Chương 229, Long Châu tề tụ. Lúc trước Joy vẫn chỉ là một cái bị Sà già chối thúc đẩy trung vị ác ma mà thôi, nhưng mà ngắn ngủi mấy năm sau đó mới thấy lúc, Joy cũng đã cùng Sà già ngồi ngang hàng với, thậm chí Sà già còn có thể ẩn ẩn cảm giác được, Joy thực lực sợ là gần giống như hắn, cái này làm sao không để Sà già cảm thấy kinh ngạc. Joy mình cũng rõ ràng, hắn loại này siêu việt cái khác ác ma nhanh chóng trưởng thành, tất nhiên sẽ gây lên chú ý, nhưng là hắn cũng không hoảng hốt mở miệng nói, cái này không có gì, ta lúc trước khứ thế giới bên trong gặp ma vương xả mạ ẹn đại nhân cùng lì lỉ chủ mẫu, không sai, roi vung nổi, dù sao thật sự là hắn là gặp hai vị này ma vương đại nhân, nhưng về phần gặp được về sau chuyện gì xảy ra, liền toàn bộ nhờ ẹt ra bản thân bổ não. quả nhiên, khi nghe roi kiểu nói này về sau, ẹt ra lập tức mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc mà hâm mộ nói, khó trách ngươi sẽ trưởng thành được nhanh như vậy. xem ra ngươi từ hai vị ma vương đại nhân nơi đó chiếm được không ít chỗ ta. roi cũng tùy ý hắn suy nghĩ tưởng, nói sang chuyện khác, ngươi đây là định đi nơi đâu? nói xong. Hắn vừa nhìn về phía Es giả cái kia cự Long tọa kỵ hiếu kỳ mà hỏi đó là thật cự Long sao? Doi cái này lúc sau đã chú ý tới đối mặt bản hổ cái kia nhìn trầm trầm ánh mắt lúc Es giả cái kia hắc sắc cự Long tọa kỵ ánh mắt lộ ra 10 phần ngốc trệ cũng không có có phản ứng chút nào liền phản phất nó đối diện bản hổ không hề tồn tại một dạng cái kia không phải chân chính cự Long Es giả quay đầu nhìn thoáng qua nói đó là một cái khôi lỗi Long dùng thâm viên kim loại tạo ra bất quá lại gia nhập một cái hắc Long linh hồn mà thôi ta có thể nhìn một cái sao? Doi hỏi thăm hắn nói Es giả cũng không có phản đối ra hiệu hắn tự tiện thế là Doi đi ra phía trước đứng ở đó khôi lỗi long trước mặt cẩn thận quan sát, hắn duỗi ra ngón tay gõ gõ cái kia khôi lỗi long vào ngoài, quả nhiên nghe được truyền đến chống chân tiếng vang, chứng minh cái này cự long nội bộ kỳ thật cũng không có chân chính thân thể, thế là nhịn không được nói, ngươi cái này khôi lỗi long, chế tạo kỹ nghệ rất cao siêu à? hoàn toàn chính xác, tại roi phóng xạ thị giác bên trong, căn bản nhìn không ra cái này khôi lỗi long là giả, cái này khôi lỗi long thân trong cơ thể tản ra mảnh liệt phóng xạ, mang ý nghĩa ở trong chứa năng lượng to lớn, mà ở xích lại gần nhìn thời điểm, cũng cảm thấy cái này khôi lỗi long giống như lúc, chỉ xem cái này ngoại hình, theo thực sự cự long không có gì khác biệt. Rất đơn giản a, trực tiếp đem một đầu cự long lột ra không là có thể. Sát Dạ thật là có chút tự lật nói, vì săn giết đầu này hắc long, lúc trước thế nhưng là phế đi ta không ít công phu đâu. Rồi gật gật đầu, hắn phát hiện ác ma tựa hồ cũng ưa hắc long loại sinh vật này, lý lịch lúc trước dẫn dụ ạ bả đốn linh hồn sa đoạ về sau, cũng không có cho hắn tạo nên một bộ đoạ lạc thiên sứ thân thể, mà là trực tiếp đem hắn linh hồn nhét vào một cái hắc long trong thân thể, hiện tại Sát Dạ tọa kỵ cũng là dạng này, đây có lẽ là hắc long đối với hắc ám lực lượng thân hòa độ đầy đủ đi, ác ma cũng thường thường đều là cùng những cái này hắc ám sinh vật liên hệ tới. Sống sờ sờ hắc long Không cách nào tiến vào cái này thâm viên thế giới, tựa như đám Atma đi đến thế giới khác biết dẫn đến thế giới chi lực bài xích một dạng, thế giới khác sinh vật tiến vào thâm viên thế giới cũng đồng dạng sẽ gặp phải bài xích. Hơn nữa loại này bài xích lực lượng biết càng cường đại hơn, thâm viên thế giới tồn tại nhiều năm như vậy, trong thời gian này cũng từng có thật nhiều ngộ nhập thâm viên thế giới những sinh vật khác, nhưng là những sinh vật này có thể còn sống chạy. Trở về tỷ lệ là cực nhỏ, bởi vì bọn hắn một khi tiến vào thâm viên thế giới, bị bài xích không nói, còn muốn đối mặt vô số nghe hỏi mà đến Atma, chỉ có số ít người có thể may mắn chạy trở về, mà liên quan tới thâm viên thế giới một chút thô thiển tình huống cũng chính là từ những người may mắn còn sống sót này nhóm lưu truyền ra ngoài, tại bị kinh hãi cùng sợ hãi về sau, sự miêu tả của bọn hắn cũng thường thường một phần không hợp tói thường, khiến cho thế nhân đối với thâm viên thế giới lý giải cũng chỉ tốt ở bề ngoài. Et dạ cái này hắc long toả kỵ, nội bộ là thâm viên đúc bằng kim loại mà thành, bên ngoài lại bị kín hắc long vỏ ngoài là có thể, sau đó lấy hắc long linh hồn xem như nguồn năng lượng, liền có thể hoàn mỹ khu động cố này thối lối thân thể giật mình, mà tử vong sau sinh vận. ở nơi này thâm viên thế giới ở trong liền không lại biết bị bại sỉ, et giả có thể cơi nó khắp nơi sóng. Rồi quay đầu nhìn một chút bàn hổ, lại nhìn một chút đầu này hắc sắc khôi lỗi lòng, không thể không nói, mặc dù hình thể trên lệ không lớn, nhưng cự long hình tượng thủy trung đẹp trai hơn một chút. Thiết ra đi tới, đối với Giới Giới Thiệu nói, đó của ngươi chỉ địa ngục khuyền mặc dù cũng rất tốt, nhưng là cảm giác cưỡi một con chó là lạ. Nếu như ngươi muốn làm một cái dạng này cự long tọa kỵ, có thể tới tìm ta, ta giúp ngươi chế tác. Đây là một đầu mới vừa gia nhập thanh niên kỳ hắc long, ước chừng chỉ có hơn 400 tuổi khoảng trường, không tính khó đối phó, nhưng nếu như ngươi có thể lấy được một cái ngàn năm long lời nói, vậy thì càng tốt hơn, chế ra khôi lỗi lòng, lực lượng biết càng cường đại hơn chờ ta lấy tới rồi nói sau. rồi nói, hắn cũng biết, ngàn năm long chúc tại trong long tộc chính vào tráng niên kỳ cự long, là trong long tộc lực lượng trung kiên, cấp bậc này cự long, đoán chừng cũng là thượng vị ác ma có thể đối phó mức cực hạn, lại hướng lên những cái kia 2 ba ngàn tuổi thậm chí 5 sáu ngàn tuổi cự long, đã coi như là thượng cổ long tộc, dạng này thượng cổ long tộc, đừng nói thượng vị ác ma, coi như là ác ma linh chủ, đều phải cẩn thận ứng phó. cùng thiên sứ cùng ác ma một dạng, cự long, titan, tinh linh, cái này trường sinh trùng tộc đều là thực lực cường đại trùng tộc, nhất là long tộc, cùng đám ác ma cần thôn phệ linh hồn đến trường thành bất đồng chính là. Long tộc lực lượng là trưởng thành theo tuổi tác mà tăng trưởng, bọn chúng từ sinh ra bắt đầu liền có tiềm lực vô cùng, càng là tuổi tác tăng trưởng, tiềm lực lại càng có thể phát huy, là một cái làm cho người hâm mộ dị bẩm tiên phú trùng tộc. Do dự định lại đi một lần anh hùng vô địch dã sản thế giới, tại thế giới kia bên trong tồn tại số lượng đông đảo long tộc, nói không chừng lúc nào liền gặp, cho nên sớm hiểu rõ một chút liên quan tới long tộc tình huống cũng là rất có cần thiết. Long tộc linh hồn có thể ăn không? Doi hỏi Et gia nói, đương nhiên có thể ăn, bất quá hương vị cũng không thế nào tốt. Et gia lắc lắc đầu nói, những cái này to lớn loài bọ sát sinh mệnh ở trong làm được nhiều nhất sự tình, chính là đi ngủ, tình cảm của bọn nó cùng háo hức trình độ phức tạp kém xa, đối với ma lực tăng trưởng cũng không có cái gì ích lợi, ta cảm thấy còn linh hồn của loài người nhất là mỹ vị, càng là tuổi thọ không dài đoạn sinh chủng, bọn hắn thì càng dễ dàng đối với tử vong sinh ra sợ hãi. Vừa nói, Sát Dạ cũng không biết nghĩ tới điều gì, vậy mà lẹ lươi liếm liếm trong miệng mình cái kia sắp xếp tiêm nha, phản phất tại dư vị một dạng. Sau đó hắn nói, kỳ thật nếu như ngươi muốn long tộc linh hồn, có thể không cần tự mình đi săn giết, bất kể như thế nào. Những cái này to lớn loại bỏ sát lực lượng hay là rất cường đại. Đối phó bọn chúng ngươi cũng cần bốc lên một chút phong hiểm. Nếu như ngươi thực sự muốn, ta có thể đem ngươi để cử cho Lọ Dơ Lọ đại Quân. Trong tay hắn thế nhưng là có không ít Long Tộc Linh Hồn tồn tại đây. Doi cuối cùng nghe được Es Dạ ý tứ, đây là dự định lôi kéo bản thân a. Khó trách gia hỏa này sẽ tốt như thế nói chuyện địa một mực đổi tiếp bản thân nói chuyện hiếm. Có lẽ Es Dạ là kinh ngạc tại Doi tốc độ phát triển, cảm thấy Doi rất có tiềm lực, cho nên muốn đem hắn để cử cho Ác Ma Linh Chủ Lọ Dơ Lọ Dại. Cứ như vậy, Doi cùng hắn coi như là chân chính bản thân mà, nhưng hắn nhưng lại không biết. Joy tốc độ phát triển so với hắn tưởng tượng càng phải nhanh, bây giờ Joy đã đang hướng lấy ác ma linh chủ cấp bậc leo, cho nên đối với đầu nhập vào cái nào đó ác ma linh chủ loại chuyện này, Joy là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Cho nên Joy rất dứt khoát lắc đầu nói, "Quên đi thôi, muốn bản thân săn giết có được lòng tộc linh hồn, mới có cảm giác thành công, không phải sao?" Ét Dạ nghe được Joy ý tứ trong lời nói, sững sốt một chút, cũng ngược lại không nói gì, bất quá sắc mặt rõ ràng có chút không dễ nhìn. Nhưng Joy cũng sẽ không quản hắn đến cùng nghĩ như thế nào, trở lại bản hộ bên người, nhảy lên sống lưng nó nói, "Tốt, ta phải đi, gặp lại." "Chờ một chút." Es dạ vội và nói, ta hiện tại chỗ ở là tuyệt vọng thành. Nếu như ngươi đổi chủ ý, có thể thông qua hình chiếu giao liên hệ ta. Lọt dỡ lọt đại quân hiện tại đang cùng một cái khác ác ma lĩnh chủ tiến hành chiến tranh, chúng ta cần đại lượng nhân thủ. Tin tưởng ta, lọt dỡ lọt đại quân sẽ không bạc cái ngươi. Được, ta nhớ kỹ rồi. Roi gật gật đầu, cũng không nói gì, vỗ vỗ bàn hồ, bàn hồ rơi quá mức liền trở về chạy. Trên đường trở về, Roi quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, mặc dù không có nhìn thấy Es dạ thân ảnh, nhưng Roi lại cười thấp giọng nói, có ý tứ. Xem ra ác ma lĩnh chủ cùng ác ma lĩnh chủ ở giữa cũng sẽ phát sinh tranh đấu sao? cũng không biết cùng lọt giờ lọt tranh đấu cái kia ác ma lĩnh chủ sẽ là ai chứ hơn 200 cây số đường xá bản hồ cũng lượn bay cứ như vậy một đường ầm ầm địa chạy về nhưng mà ở nửa đường thời điểm roi lại đột nhiên lòng có cảm giác mau để cho bản hồ trước dừng lại từ hệ thống trong không gian roi lấy ra lúc trước chế tạo cái kia dạ đàm do dò ngọc rồng kết quả lại nhìn thấy tại dạ đàm do dò ngọc rồng phía trên bảy cái điểm sáng bị tụ tập trung một chỗ chính tích tích địa có tiết tấu địa loé ra phát ra tiếng vang nhanh như vậy liền có người đem long châu tề từ sau roi những mày nói hắn lúc đầu coi là khả năng còn phải cần một khoảng thời gian đây Long châu tê thiểu mang ý nghĩa cộng hưởng tín hiệu cũng đạt tới cực đại nhất, chỉ cần roi tìm tới một cái thâm viên tế đàn, liền có thể căn cứ cái tín hiệu này điều chỉnh tần suất, thoải mái mà định vị đến anh hùng vô địch thế giới. Sau đó đưa vào ma lực đến tế đàn ma pháp trận bên trong, mở ra thông hướng anh hùng vô địch thế giới thâm viên chi môn. Hơn nữa, đạo này thâm viên chi môn sẽ trực tiếp định vị đến Long châu vị trí. Nay bằng với là một cái so sánh loại khác triệu hoàn quá trình. Được rồi, sớm một chút liền sớm một chút đi. Roi nghĩ thầm, dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì, không bằng liền trực tiếp đi anh hùng vô địch thế giới tốt vừa vặn có thể đi siêu tập một chút liên quan tới không gian ma pháp tư liệu. Nghĩ như thế, Joy để bàn hổ lần nữa lên đường, dự định trở về nhìn xem Dụ Lệ tình chưa, tỉnh lời nói, liền đem Dụ Lệ cùng một chỗ mang đến, hai cái thượng vị ác ma tăng thêm một cái ti tan địa ngục quyển, đến lúc đó bắt được xéo lần lời nói, trực tiếp đuổi hắn ra khỏi xì tới. Chương 230, nữ vợ sĩ ẩn truyền thuyết. Lúc đầu theo Joy, hắn lưu tại ạ sản thế giới 7 viên Long Châu, là trước kia cái thế giới này căn bản lại không tồn tại một loại đồ vật, mặc dù thông qua xỉ lạn nạ cổ thụ đem Long Châu tiến tức truyền bá ra ngoài, nhưng là thật là dạ còn có đợi nghiệm chứng đâu hơn nữa tại không có tìm kiếm long châu ra đa dưới sự trợ giúp không thể nào sẽ có người tại ngắn ngủi trong vài năm liền đem bảy viên long châu cho gặp đủ nhưng mà điểm này trên thực tế là doi nghĩ sai bởi vì lúc trước hắn cân nhắc vấn đề thời điểm không để ý đến một chút cái kia chính là thâm niên thế giới tốc độ thời gian trôi qua cùng ạ sản thế giới tốc độ thời gian trôi qua là không đồng dạng như vậy thậm chí có thể nói như vậy thâm niên thế giới cùng cái khác thật nhiều thế giới tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống nhau hạ sản thế giới ỉ dạt thì hạ đại lục tại tiếp giáp ỉ dạt thì hạ vương quốc phía nam số ước lượng ngàn cây số xa xôi địa giới bên trên Tồn tại một tòa thành thị, gọi là Vũ Lạc Bờ Gi, đây là một tòa lệ thuộc vào học viện thế lực thành thị. Học viện cũng được xưng là Tháp lâu, chủ yếu là bởi vì học viện trong thành thị, thường thường biết tu kiến số lớn, đầy pháp sư tháp mà có tên, ở nơi này chút học viện trong thành thị, pháp sư là cấu thành quốc gia này lớn nhất mấu chốt lực lượng, thủ đô của bọn hắn tên là Ngân Sắc Thành Bang, là từ tên là Chín Hoàn Ma Pháp sư Thăng Nghị viện thống trị, tại tự nhiên trật tự tri thức cùng pháp tác phương diện, học viện các ma pháp sư là tự hào nhà thám hiểm, học viện xã hội truy cầu trí tuệ. Cùng học thức, các pháp sư biết dùng tận bọn hắn một đời đến học tập, cũng sáng tác thần bí nghiên cứu luật văn có thể nói chính là bởi vì những cái này học viện pháp sư các nhà nghiên cứu ạ sản thế giới các loại ma pháp mới có thể truyền thừa cũng phát triển tăng cường các pháp sư đối với cái thế giới này trí tuệ cùng học thức truyền thừa là không thể bỏ qua công lao nhưng mà có lúc các pháp sư loại này lòng hiếu kỳ cùng tham dò muốn cũng chưa chắc là chuyện gì tốt tại thất long kỳ tháng 3 năm 305 thời điểm ạ sản thế giới xuất hiện lần thứ nhất nguyệt thực và phần bị cầm tù tại sẹt gỗ ác ma cùng đám ma quỷ thừa cơ đánh vỡ lồng giam trốn ra được bọn hắn tại ác ma đại quân dưới sự hướng dẫn tại toàn bộ thế giới trắng trợn gây ra hỗn loạn cùng hủy diệt tại toàn bộ đại lục đều tràn ngập nguy hiểm thời điểm ả sản thế giới các tộc đoàn kết lại cùng một chỗ chống cự ác ma xâm lớn vào lúc đó học viện các pháp sư cũng hưởng ứng viện trợ hiệu triệu gia nhập chiến tranh bên trong nhưng mà bọn hắn vì nghiên cứu ác ma loại địch nhân này tại lòng hiếu kỳ su thế giới vậy mà lén lén bắt sống bộ phận ác ma cũng đã rút ra ác ma huyết dịch tiến hành nghiên cứu bọn hắn thử nghiệm đem những cái này ác ma huyết dịch dốt vào nhân thể bên trong mà xem như đối tượng thí nghiệm chính là nhân loại nô lệ cùng đám tội phạm nhưng mà mọi người đều biết ác ma trong máu Có 10 phần cường thế huyết thống hoặc có lẽ là gen, làm cùng một chút có khả năng kiêm dung ác ma huyết thống giống loài kết hợp sau, thường thường sẽ phát sinh không thể nào đoán trước kỳ dị cải biến. Kết quả, cứ như vậy, mặc dù đại bộ phận nô lệ cùng tội phạm đều chết tại ác ma huyết dịch phía dưới, chỉ có một số nhỏ cuối cùng xảy ra biến dị, trở thành ạ sản thế giới một cái mới giống loài, to lớn mà dị dạng thú nhân. Những cái này thú nhân, là có hoàn chỉnh, có thể di chuyển cùng sinh sôi huyết thống chủng tộc, bọn hắn lúc mới bắt đầu nhất cũng không có thể thu hoạch được tự do, chỉ là làm nô lệ bị các pháp sư trói thúc đẩy. Thú nhân bởi vì trong thân thể chứa ác ma huyết thống duyên cớ, thường thường sẽ phát sinh cuồng bạo trở nên lực lớn vô cùng, là trên chiến trường ưu chất nhất phá hôi bộ đội, cũng chính bởi vì những cái này thú nhân gia nhập, các tộc liên quân cuối cùng rốt cục chiến thắng ác ma, Đem Một lần nữa chạy về ác ma ở cái thế giới này thiết lập trước tròi canh, xẹc hộ. Nhưng, đợi đến chiến tranh kết thúc về sau, các pháp sư vẫn không có thả các thú nhân tự do, thế là các thú nhân phát động phản loạn, ngay lúc đó nhân loại đế quốc còn không phải ý giặt thì ạ vương quốc mà là một cái được xưng là Liệp Ưng Đế Quốc tôn giáo Đế Quốc, bọn hắn ý đồ cường ngạnh để các thú nhân cũng tín ngưỡng bọn họ tôn giáo, thế là Liệp Ưng Đế Quốc cũng gia nhập đối với các thú nhân chính là thảo phạt hành động, trận này chiến tranh tấn khốc, cuối cùng liên lụy rất nhiều cái hạt. Giống tộc, nó trình độ thẳng thiết, cùng các tộc đối kháng ác ma cũng không có gì khác biệt. Mặc dù thú nhân cuối cùng bại, bị các tộc chạy tới vắng vẻ hoang vu địa giới đi lên, nhưng mà các tộc cũng đồng dạng tổn thương nguyên khí nặng nề, bất lực truy kích, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Lẽ ra từng có như thế một lần kinh lịch về sau, học viện phái các pháp sư cũng nên ý thức được Loại này quá mức rồi rào lòng hiếu kỳ cũng không phải là cái gì chuyện tốt, nhưng mà vô dụng. Bọn hắn vẫn còn đang không chút kiên kỵ thăm dò, tiến hành một chút cấm kỵ nghiên cứu. Theo bọn hắn nghĩ, ma pháp là thế gian này nhất sức mạnh vĩ đại. Tại học viện trong thành thị, chỉ có nắm giữ ma pháp lực lượng pháp sư mới là cao quý chính là thượng đẳng công dân, mà không cách nào nắm giữ ma pháp lực lượng đều là hạ đẳng chủng tộc. Mà hạ đẳng chủng tộc liền nên đắp lên đám người trôn nô dịch cũng thúc đẩy. Thậm chí tại toàn bộ In Rột Đại Lục ở bên trên, học viện các pháp sư được công nhận nô buộc nhiều nhất người, bởi vì đây chính là bọn họ lý niệm giờ này khắc này tại U ula bờ gì thành pháp sư học viện bên trong mấy tên đại pháp sư đang làm thí nghiệm bảy trên bàn mặt là bảy viên tản ra có chút quang mang kim sắc viên cầu ở nơi này chút trong suốt viên cầu bên trong có thể nhìn thấy nội bộ tồn tại từng khoảng ngôi sao năm cánh không cần phải nói đây chính là lúc trước roi rời đi cái thế giới này thời điểm lưu lại bảy viên long châu cái này bảy viên long châu bị cái này mấy tên đại pháp sư gấp lên thay nhau địa sắp đặt đến vô số cố không biết tên ma pháp trên dụng cụ tiến hành các loại khảo thí mỗi nhất định có kết quả những pháp sư này nhóm liền sẽ nghiêm túc túi đầu ghi chép lại Tính chất mười phần đều đều, mỗi một hạt châu trọng lượng đều cố định là 13 khắc. Không cách nào phân tích là loại nào chất liệu, trước đó chưa bao giờ thấy qua dạng này chất liệu, giống như cũng không phải là cái thế giới này vật chất. Tất cả hạt châu đều có một loại cố định chấn động tần suất, làm hai hai tiếp cận, loại này chấn động tần suất sẽ thành lớn. Loại này chấn động tần suất có chút, cảm giác có chút quen thuộc dáng vẻ, nhưng lại không có bất kỳ cái gì ma lực chấn động, thực sự là kỳ quái. Theo một hạng một hạng kết quả phân tích ra lò, tại chỗ mấy tên đại pháp sư nhóm, cũng thời gian dần qua có chút mơ hồ. Không thể nào Thứ này muốn thực sự là cùng Thất Long Kỷ có liên quan bảo vật, làm sao lại không có bất kỳ cái gì ma lực đặc thủ? Một cái đại pháp sư cao giọng nghi ngờ nói, bất luận cái gì ma pháp tạo vật, đều sẽ lưu lại ma lực chấn động, trừ phi bọn chúng căn bản chính là hàng giả. Có thể sự thật chính là như thế. Một tên khác đại pháp sư buông tay nói, bất kể là tà ác cũng tốt, thần thánh cũng được, cũng không có hỗn loạn cùng trật tự đặc thủ, những cái này trên hạt châu mặt căn bản cũng không có bất kỳ ma lực tồn tại, nhưng muốn nói bọn chúng là hàng giả, giống như cũng rất không có khả năng, bởi vì chế tạo những cái này hạt châu chất liệu là chúng ta trước khi chưa từng thấy qua dạng gì hằng giả biết chế tạo như thế tinh xảo có lẽ những cái này hạt châu tại dưới trạng thái bình thường chính là như thế đâu lại một danh đại pháp sư vớt ve bản thân thật dài sợi dâu như có điều suy nghĩ nói các ngươi còn nhớ rõ hả lưu truyền tới liên quan tới cái này bảy viên long châu trong truyền thuyết là có một đoạn chú văn có lẽ chúng ta có thể thử nghiệm ngâm sướng chú văn thử xem đến rồi lúc kia những cái này hạt châu nói không chừng liền sẽ phát sinh biến hóa rồi thế nhưng chỉ là nghe đồn a ta lật xem trong lịch sử phần lớn tư liệu đều chưa từng có bất luận cái gì văn hiến để cập tới thất long châu chuyện này Một tên mang theo đàn phiến mắt kiếng đại pháp sư nói, ta cảm thấy hẳn là từ cái kia kỳ quái chấn động vào tay. Một đám các pháp sư ồn ào, mỗi người phát biểu ý kiến của mình nhưng lại tranh chấp không ngớt, nghiên cứu những cái này hạt châu đã mấy ngày, mỗi người bọn họ đều đối với hạt châu tạo thành bản thân nhận biết, đều cảm thấy mình là đúng, muốn thuyết phục người khác theo phương pháp của mình tiến hành nghiên cứu. Không thể không nói, lúc trước doi thông qua xỉ lạn nạ cổ thụ chố lưu truyền ra ngoài truyền thuyết, thật đúng là có chút cho người. Tại ạ sản thế giới, vẫn luôn lưu truyền liên quan tới Thất Long Kỷ thần thoại sử thi, cái thế giới này tạo vật thần thoại, chính là liên quan tới hai đầu sinh đôi trì lòng. Trật tự chi long hạ sạ cùng hỗn loạn chi long ngủ gả, có thể nói tại hạ sản thế giới, long loại sinh vật này chính là cái thế giới này thần minh. Từng cái chủng tộc tín ngưỡng tôn giáo cũng thường thường là lấy long thần là tín ngưỡng, mà doi lưu lại long châu, không nhiều không ít, vừa vặn chính là bảy cái. Cái này vụn trộm thật vẫn liền cùng cái thế giới này truyền thuyết đối ứng lên. Lúc trước hắn cùng xì lạng nạ cổ thụ nhắc tới cái này bảy viên long châu thời điểm, chưa hề nói được quá kỹ càng, nhưng truyền ngôn chính là như vậy, càng là lưu truyền thì càng không hợp tối thường. Tại hắn rời đi những năm này thời gian bên trong, liên quan tới bảy viên long châu truyền thuyết cũng dần dần đi dạng. Mà trước mắt phiên bản truyền thuyết là như vậy, là nguyên thủy chi long hạ sạ cùng ngũ gắt buộc phát chiến tranh, cũng lẫn nhau trọng thương không thể không nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, trong vũ trụ bọn hắn còn để lại lực lượng biến thành một khóa to lớn Long Châu. Viên này Long Châu cuối cùng dựng dục 6 cái nguyên tố chi long, theo thứ tự là Hắc Cám chi long mạ lạ sạ, Quang Minh chi long nghèo giạt, đại địa chi long xì lăn nạ, Hỏa Diễm chi long hạ cát, thủy chi long xả mạ sạ cùng thiên không chi. Long Y Lạc Cái này 6 cái nguyên tố chi long phân biệt đối ứng sinh ra đệ nhất đến viên thứ 6 Long Châu, mà đợi đến ma pháp sư xa Hệ làm ở trong hư không chạm tới đã trải qua ngủ say trật tự chi long nội tâm, thu được truyền thừa trở thành đệ thất Long về sau, thứ 7 Khỏa Long Châu cũng theo đó sinh ra. Hiện tại, cái này 7 viên Long Châu tán lạc tại ạ sản thế giới các ngóc ngách, nếu như có người có thể tập hợp đủ cái này 7 viên Long Châu, có lẽ có thể một lần nữa kêu gọi hồi trật tự chi long hạ xạ, hoặc là hỗn loạn chi long gù gas để thần thoại tái nhập. Cái này phiên bản truyền thuyết, cùng đôi lúc trước đối với sĩ lặng nạ cổ thụ mà biến thành cố sự so sánh, đã trải qua đại biến dị dạng. Cái này phiên bản truyền ngôn bên trong khả năng đã bao hàm một ít người đối với Long Châu chờ đợi, cho nên sau khi hắn rời đi những trong năm này, không chỉ là nhân loại cùng các tinh linh đang tìm những cái này Long Châu, liền ác ma cùng hắc ám tinh linh, thậm chí vong linh cũng đồng dạng đang tìm bọn chúng. Không cần phải nói, chất tự chủng tộc hy vọng có thể mượn nhờ Long Châu kêu gọi Asa, mà ác ma cùng đám vong linh, lại hy vọng mượn nhờ Long Châu kêu gọi Ugas. Chẳng qua là ban đầu doi đem cái này bảy viên Long Châu tung ra ngoài thời điểm, cũng không có thể đem nó làm cho quá mức phân tán, đến mức lần thứ nhất đem Long Châu tập hợp đủ người, lại là ngân sắc thành bang học viện cấp pháp sư, từ đối với tri thức thăm dò lòng hiếu kỳ Lúc trước bọn hắn là cái thứ nhất đối với Long Châu truyền thuyết sinh ra hứng thú, cho nên hành động cũng so với những chủng tộc khác phải nhanh một bước. Chỉ bất quá, các pháp sư mặc dù là cái thứ nhất đem Long Châu gặp đủ, nhưng các pháp sư chết học lại là không có thần, cũng không có chỗ để. Tri thức chính là lực lượng, lực lượng chính là tự do. Các pháp sư cũng không đem Long coi như thần, cho rằng đó bất quá là tương đối cường đại sinh mệnh mà thôi, bọn hắn cho rằng tại đầy đủ học tập cùng thí nghiệm về sau, bọn hắn liền có thể đạt tới long lực lượng, cho nên bọn hắn đối với Long Châu truyền thuyết kỳ thật là không tin, cho nên cầm tới Long Châu về sau cũng không có trước tiên ngâm sướng ra trong tin đồn chú ngữ, mà là trước đem nó đưa đến học viện trong thành thị tiến hành nghiên cứu và phân tích. Bất quá, các loại dụng cụ qua khảo nghiệm đến, bọn hắn cũng không có tìm tới cái này Long Châu điểm đặc biệt, nghiên cứu không có kết quả phía dưới, các pháp sư rốt cục dự định thử nhìn một chút, cái kia trong tin đồn chú ngữ có phải thật vậy hay không hữu hiệu. Chương 231, đó là cái bãi dập. Tu Lạc gọi dị thành học viện thư viện bên ngoài, mấy tên đại pháp sư tự tay đem bảy viên Long Châu mang theo, đi tới trong sân rộng, là tại ngoài sân rộng vây một vòng, đã trải qua vây lầy trên trăm cái tiểu yêu tinh cùng thiết nhân ma tượng, trừ cái đó ra còn có mấy mười tên thần đăng quái tinh linh nội lỡ lửng, những cái này thần đăng quái tinh linh toàn thân màu xanh thẳm, đầu chọc bên trên ghim bím tóc nhỏ và mỡ, nhưng mà bọn hắn nhưng không có hạ thân, bởi vì bọn họ hạ thân căn bản là chỉ là một đoàn xương mũ. những cái này thần đăng quái tinh linh kỳ thật một loại đến từ nguyên tố giới khí nguyên tố sinh vật, bọn hắn bị các pháp sư triệu hoán đi ra về sau liền đem nó phong ấn tại thần đăng bên trong, xem như nô buộc là các pháp sư hiệu lực. nắm giữ lấy ma pháp cùng trúng nữ, các pháp sư cho tới bây giờ đều là tự đại cùng ngạo mạn, có lẽ trong mắt bọn hắn bất kỳ cái gì sinh vật cấp thấp cũng có thể bị nô dịch đem bảy viên long châu bảy thả ở trên mặt đất về sau, đại pháp sư nhóm lại đột nhiên ngơi nhìn ta, ta nhìn người, mắt lớn trừng mắt nhỏ điệu nói không ra lời. Khụ khụ. "Tốt, ai biết triệu Hoàn chủ ngữ?" Sau một hồi lâu, rốt cục có người mở miệng hỏi. "Không biết, ta cũng không biết." Chết tiệt, chẳng lẽ mọi người cũng không biết sao? Các pháp sư mở bước, bọn hắn lúc này mới ý thức tới, người ở chỗ này bên trong, vậy mà không có bất kỳ cái gì có biết được cái kia cái gọi là chủ ngữ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có người tức đến nổ phổi mà hỏi, "Chẳng lẽ các ngươi phái ra thần đăng quái thu thập long châu thời điểm, liền không có hỏi thăm một chút những cái này Long Châu triệu hoàng chú văn sao? Làm sao có thể trách chúng ta? Ngươi không phải cũng giống nhau sao? Một cái khác pháp sư hầm hờ địa phản bác. Long Châu có triệu hoàng chú văn vấn đề này, rốt cuộc là người nào nói? Có người đặt câu hỏi, cái này truyền thuyết ban đầu rốt cuộc là từ từ đâu tới? Chúng ta truy bản tố nguyên hỏi thăm một chút không là có thể sao? Vô dụng. Một cái pháp sư giận dữ nói, ta nghĩ tới lúc ban đầu thời điểm, tựa như là cái nào đó khách qua đường, từ một khỏa xì lạng nạ cổ thụ nơi đó nghe được. Theo viên kia xì lạng nạ cổ thụ nói, chú ngựa giống như thất truyền. Doi lúc trước chế tạo Long Châu thời điểm, vẹn vẹn chỉ là đem thiết trí là tín hiệu định vị mà thôi. Long Châu căn bản là triệu hắn không ra bất kỳ vật gì, cho nên tại cùng si lạng nạ cổ thụ nhắc lên vấn đề này thời điểm, chỉ có thể hàng hồ nói thất truyền. Hắn nói như vậy không sao, bây giờ lại đem một đám ngân sắc thành bang các pháp sư cho hại khổ. Không có biện pháp, cha. Đem tất cả có quan hệ thượng cổ thư tịch văn hiến đều rời ra ngoài, tìm xem một chút có cái gì chú ngữ có thể dùng được. Một tên pháp sư không cam tâm thất bại, dậm chân ra lệnh. Cũng thế, thu thập những cái này Long Châu, vẫn đủ phế đi bọn hắn một phen công vu lần này nắm vượt lên trước một bước phúc bọn hắn trước tiên đem long châu cho gom đủ nếu là vẹn vẹn bởi vì không có chú ngữ cư như vậy bỏ dở nửa chừng lời nói chuyến đi biết bị cười nào đến lúc đó chỉ sợ có là người muốn từ trong tay bọn họ tiếp nhận những cái này long châu thế là toàn bộ học viện đều lưu đù lên số lớn thần đăng quái tinh linh bay vào bay ra truyền ra từng đống quyển gia cựu cùng phiếm hoàng trang sẽ đến mà đại pháp sư nhóm thì là cứ như vậy nằm sấp ở trên quảng trường bắt đầu tìm kiếm có khả năng chú văn không thể không nói các pháp sư hoàn toàn chính xác có lòng tin này bởi vì ngân sắc thành bang học viện thành thị có thể nói là góp nhặt toàn bộ đại lục bên trên phần lớn trí tuệ cùng kiến thức, muốn mượn các loại cổ tịch văn hiến loại hình, tới hỏi các pháp sư tuyệt đối không sai, bởi vì học viện các pháp sư còn nắm giữ lấy một loại rất đặc biệt năng lực, cái kia chính là thần bí biết hết. Đương nhiên, đây là cao giai đại pháp sư mới hiểu được sử dụng một loại năng lực, loại này thần bí biết hết có thể cho bọn hắn thông hiểu một ít thất truyền ma pháp, chỉ cần là trong lịch sử đã từng xuất hiện ma pháp, đều có thể thông qua năng lực này đến thu hồi được. Chứ cái đó ra, cái thế giới này vẫn tồn tại một chút thần sĩ, nhất là mắt mù lòa huynh đại hội nữ vu nhỏ, cấp nàng là một đám hiểu được sử dụng dự luôn thuật tiên tri, nếu như thực sự không được Các pháp sư còn có thể xin giúp đỡ những cái này tiên tri nhỏm. Cho nên bọn hắn tin tưởng, cái thế giới này liền không có bọn hắn không thể hiểu bí mật. Cái này mấy tên đại pháp sư, hiện tại liền đem mục tiêu định tại một chút có ghi chép, nhưng lại những lại không biết cụ thể công dụng chú văn phía trên. Các ngươi nhìn có phải hay không là câu này? Thuần ngân chi huyết, hắc thiết chi tâm, đối với thần bất kính tội nhân a, ở nơi này vô tận trong mê cung giãy rủa, biết được tự thân bất lực đi. Không có phản ứng, không phải câu này. A. Có thể là câu này, lấy thành kính thân ta, độ anh linh trở về, dáng lâm đi, quang cùng kia hình bóng, thủ hộ thế gian chi vinh quang. Ngỡ ngẩn. Đó là thủ hộ thiên sứ Triệu Hoán Chu Văn, ngươi đến cùng đang tìm thứ gì? Ta chính là kết nối tinh linh giới con đường chi nhân, nhữ, đáp lại ta Triệu Hoán, xuyên việt cánh cửa. Mở ra đi, cự giải cung chi môn. Vẫn là không có phản ứng, lại tìm. Câu này đâu? Ác Mộng Chi Vương mảnh vỡ, giải phóng thế giới giới luật, đóng băng hắc sắc hư vô chi nhận, cùng lực lượng của ta, thân thể của ta kết hợp, cùng một chỗ bước về phía hủy diệt chi trình, tổng cộng diện chúng thần chi hồn. Hỗn đản, các ngươi muốn Triệu Hoán ác ma tới sao? Ẩn dấu đi hắc ám lực lượng cỡ lão bài a, mời ngươi bỏ qua cũng hình tượng một lần nữa cải tạo ta lấy ngươi tân chủ nhân xạ cụ dạ chi danh mệnh lệnh ngươi. Phong ấn giải trừ. Ta vương chân nhãn, khởi động, phong vương phong trần vòng. Bạo liệt đi, gì ạ? Nợ rộ đi, thần kinh khóa. Trục xuất cái thế giới này. Dính lạp lạp năng lượng, hô oh hô oh rồi hô, oh, hắc ma pháp biến thân. Vương ơi mở ra. Chết tiệt, các ngươi đến cùng từ chỗ nào tìm ra những cái này loạn thất bát tao chú ngữ. Một cái pháp sư rốt cục nhịn không được, trong tay pháp trượng bịch một tiếng nện ở bên cạnh một cái khác pháp sư sợ náu bên trên, thế là một giây sau, một đám pháp sư đánh nhau. Bên cạnh thần đăng quái cấp tinh linh, đưa mắt nhìn nhau đối với liếc nhau một cái. Sau đó tiếp tục khoanh tay mặt không thay đổi đứng xem, một đám làm nghiên cứu các pháp sư, bình thường có thể như vậy không hiểu thấu bởi vì một chút tranh chấp đều lập thủ, thần đăng quái cấp tinh linh đã sớm thấy có lạ hay không, bởi vì đối phương các pháp sư mà nói, trực tiếp động thủ ngược lại là chuyện tốt, bởi vì lấy bọn hắn kia đáng thương lực lượng, đánh không đau cũng đánh không tổn thương người. Ngược lại là nếu như vận dụng ma pháp tới làm cái, vậy coi như không ổn. Đánh 2 phút đồng hồ về sau, các pháp sư thể lực không đủ, lúc này mới thở hổn hển tách đi ra, một lần nữa cầm lấy những cái kia văn hiến cổ tịch, bắt đầu một lần nữa thử. Ngay lúc này Bên trong một cái pháp sư cũng không biết từ chỗ nào tìm tới một phần chú ngữ, thì thầm, dùng cái này chưa từng hiến cùng thống linh thế giới ảnh chi vương bên ngoài pháp chi lực, đem vật này hóa thành vô thượng chân phẩm, cầu nguyện ngũ cốc phong đăng, ca tụng thần thánh tảng dương, ban thưởng ta giá cao hơn giá trị, khiến chúng ta tên lưu trong sử sách, lấy ta chi ma lượng hóa thành bùn, làm lan tràn ô uế, lấy ta lý lẽ niệm đem ăn mọn, đem điên cuồng tràn lan, thực hiện đăng lúc. Nói dối triệt để cải thiện. Đoạn này không giải thích được chú văn ngâm sướng lúc đi ra, vừa mới bắt đầu đám người còn không chút nào để ý, nhưng mà không nghĩ tới chính là, theo đoạn này thần chủ dần dần ngâm sướng Bày ra ở trên quảng trường Long Châu vị trí, lại xuất hiện biến hóa. Một cái sâu kín điểm đen xuất hiện ở Long Châu vị trí giữa không trung, cái điểm đen này nhanh chóng mở rộng, rất nhanh biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại biến thành to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Điểm đen cũng theo đó biến thành hình một vòng tròn hắc sắc vòng xoáy. Cái này, đây là một cái pháp sư kinh ngạc há to miệng lên tiếng kinh hô nói, là cộng không gian. Chú ngữ có hiệu quả, bị hắn như thế một hô, còn lại các pháp sư cũng kịp phản ứng, ánh mắt bên trong lập tức tràn đầy của nhiệt. Đối với cái tiêm ngâm sướng chú văn pháp sư thế to thiết thủ, đừng có ngừng, đừng ngừng lại. Pháp sư kia cũng đồng dạng tinh thần đại trấn, thế là ngâm sướng được càng thêm lớn tiếng. Trên thực tế, lẽ ra loại này không giải thích được chú ngữ, còn nhắc tới cái gì anh tri vương, ô thế một loại từ ngữ, đổi lại là người bình thường, chỉ sợ đều sẽ có chỗ cảnh giác mới đúng. Nhưng mà đối với các pháp sư mà nói, bọn hắn bất kể nhiều như vậy chứ, cổng không gian sau khi mở ra, quản hắn đi ra là thiện lương giống loài cũng tốt, vẫn là tà ác giống loài cũng tốt. Pháp sư căn bản không ngại, bọn hắn ước gì có những thứ không biết xuất hiện, như vậy mới phải để bọn hắn có càng nhiều tham. Do động lực, không thể không nói, có lúc những pháp sư này nhóm hay cùng những cái tia nhà khoa học điên không có gì khác biệt. Nhưng mà, theo cổng không gian không ngừng mở rộng, câu đối hai bên cánh cửa mặt chuyển tới khí tức, lại làm cho các pháp sư phát giác được không đúng. Chuyện gì xảy ra? Một cỗ mùi lưu hình mà. Thật dày đặt đây. Ta cũng ngửi thấy, giống như còn có một loại hỏa diễm khí tức. Tiếng nói xuống dốc, các pháp sư cùng nhau địa đổi sát mặt, đột nhiên nghĩ đến cái gì bọn hắn, trở nên thất kinh, thét chói hai vang lên nói, ngừng. Tranh thủ thời gian dừng lại. Loại vị đạo này là ác ma hư vị. Hết thể không biết giống loài, các pháp sư đều lên. Nhưng vấn đề là không gian nhóm đối diện chuyển tới khí tức cùng hương vị, nhưng lại làm cho bọn họ ý thức được đạo không này ở giữa môn chối chố giáp nhau, rất có thể là cùng ác ma vị trí sẹt gỗ một dạng địa phương. Không, chỉ sợ so sẹt gỗ càng thêm đáng sợ, bởi vì cho dù là sẹt gỗ đám ác ma truyền thống xuất hiện, câu đối hai bên cánh cửa mặt đều khó có khả năng có như thế nặng nặc lưu hình cùng hỏa diễm hương vị. Bên trong một cái pháp sư phản ứng rất nhanh, một cái bay nào, tiến lên đem ngâm sướng chú văn pháp sư ép đến trên mặt đất, kịp thời ngăn hắn lại ngâm sướng, nhưng mà, dù là ngâm sướng đã trải qua đình chỉ, không gian kia môn lại như cũng đang khuyết đại lấy. Bởi vì đạo không này ở giữa môn căn bản cũng không phải là bởi vì pháp sư kia ngâm sướng chú văn mà mở ra. Nguy rồi, không cách nào đình chỉ. Các pháp sư kinh hô, sau đó tranh thủ thời gian hướng về phía bên cạnh thần đăng quái cấp tinh linh quát, gõ vang cảnh báo. Phòng bị ác ma tập kích. Thế là, ngắn ngủi mấy giây, theo thành thị cảnh báo bị gõ vang, toàn bộ ủ lạ bở dị thành lập tức loạn tung tung phèo. Số lớn tiểu yêu tinh nhóm bắt đầu tụ tập, thiết nhân ma tượng bộ đội cũng chỉnh tề điểm nện bước chậm trọng bước chân, hướng quảng trường vị trí tập kết, thành thị phía trên lầu chồng, toái thạch vỡ ra, từng cái pho tượng một dạng thạch tượng quỷ bị gọi tỉnh lại, vỗ cánh bay lên bầu trời. Nạ gạ xả yêu nhóm từ bên hông rút binh khí ra, sáu cánh tay cánh tay vung vẩy lên lưới dao, dái rùa nửa phần dưới thân rắn cũng đang nhanh chóng chạy đến. Toàn bộ thành thị đều đã bị kinh động, nhưng không thể không nói chính là loạn với loạn, bộ đội tập kết được lại hết sức nhanh chóng, bởi vì trong thành phố các pháp sư thường xuyên đều bởi vì các loại ma pháp thí nghiệm dẫn xuất tình huống đến, thành thị bọn thủ vệ cũng sớm đã thành thói quen dạng này tình huống thần cấp. Chúng ta chúng ta bị lừa, một cái pháp sư tự lẩm bẩm nhìn chằm chằm cái kia không ngừng mở rộng tổng không gian, nói đó là cái bế dập ác ma bế dập. Hiện tại chúng ta duy nhất có thể cầu nguyện chính là. Hy vọng từ trong cánh cửa không gian đi ra, không phải là cái gì lợi hại ác ma. Một cái khác pháp sư cũng ủ rũ điều đạo. Cổng không gian khuyết trương rốt cục đình chỉ, to lớn hắc sắc vòng xoáy phiêu phù ở quảng trường giữa không trung, dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, một cái ác ma chi chảo đột nhiên từ trong bóng tối xuất hiện, lay tại không gian muôn biên biên dưới Sau đó một cái cao lớn bốn cánh ác ma thân ảnh cũng theo đó nổi lên. Chương 232, ra trận chi chiến. Khi thấy cái này bốn cánh ác ma thân ảnh trong tích tắc, tại chỗ đại pháp sư nhóm tất cả đều trong nội tâm lộn bột một tiếng. Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó bọn hắn cũng từng cùng sẹt gỗ đám ác ma đã từng quen biết, biết giống như vậy bốn cánh ác ma, chí ít đều là thượng vị tiêu chuẩn cường đại ác ma. Phải biết, anh hùng này vô địch thế giới, cũng không giống như đã sai đời thế giới như thế, là ma vương chủ đạo. Sau đó một đám ác ma linh chủ đi theo, sau đó dẫn phát tận thế thẩm phán trận chiến thế giới. Tại anh hùng vô địch thế giới, trước mắt tồn tại ác ma ở trong cường đại nhất cũng vẹn vẹn chỉ là một cái ác ma linh chủ, cạ bờ lẹn đại quân mà thôi. Mà ở cạ bờ lẹn thủ hạ thượng vị ác ma, từng cái đều là để nơi này thổ dân nhóm nghe đến đã biến sắc ác ma anh hùng. Cho nên nói. Dù là không hề giống một ít kỵ sĩ tiểu thuyết ở trong viết như thế, cái này trong Long Châu phong ấn không phải cái nào đó đại ma vương, mà là một cái thượng vị ác ma, nhưng y nguyên để các pháp sư cảm thấy khủng hoảng. Đồng Dạng đi đầu một bước mở ra thâm nguyên chi môn chui ra ngoài rồi, khi nhìn đến tình huống hiện trường về sau, cũng đồng dạng sửng sốt một chút, hắn nhìn một chút trên mặt đất trưng bày Long Châu, lại nhìn một chút đối diện cách đó không xa trận mắt hốc mồm một đám pháp sư ăn mặt người, còn có bốn phía cái kia chính khẩn trường tụ hợp tháp lâu bộ đội về sau, trong nháy mắt liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hắn vốn đang coi là thu thập đủ long châu người, lại ở cái nào đó trong rừng sâu núi thẳm một mình thử nghiệm làm sao sử dụng đâu, không nghĩ tới tình huống như vậy cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là một đám các pháp sư đem long châu tề tiểu. nghĩ tới đây, roi không khỏi nét miệng cười một tiếng, quá tốt rồi, dạng này chẳng phải là vừa vạn. những cái này tháp lâu các pháp sư nhất định cất giữ có quan hệ với không gian ma pháp chi thức, đúng không? hắn như thế cười một tiếng không sao, nhưng xem ở đối diện những đại pháp sư kia nhóm trong mắt, nhưng lại làm cho bọn họ nhịn không được toàn thân khẽ run rẩy, không có cách, roi thủy trung là ác mà trong miệng hắn cái kia bén nhọn răng để nụ cười của hắn thoạt nhìn là như vậy dữ tợn cái này ác ma nhe răng cười cho các pháp sư một loại ác ma răng kế được như ý cảm giác công công kích phá âm một tên pháp sư sau khi phản ứng tiết tê nội tình bên trong điệu giống to lên tiếng thế là một giây sau vô số xích sắt cầu liền hướng lấy roi bay tới đó là các yêu tinh công kích những cái này thấp bé mà buồn cười yêu tinh trong thân thể nhưng lại có cùng bọn hắn dáng người không xứng đôi cự lực cái kia số kilogram nặng thiết cầu bị bọn hắn huy động vung ra lấy tốc độ cực cao mang theo tiếng rít đập về phía roi roi trôi nổi ở giữa không trung không nhanh không chậm đưa tay tại trước mặt nhẹ nhàng vuột một cái lợi chảo sẹn qua không khí lưu lại đạo đạo ma lực quang mang dấu vết vầng thình thịch. tiếng vang nặng nề truyền đến rồi trước người xuất hiện vài mặt to lớn hấp sắc tường băng tất cả tiểu yêu tinh nhóm ném ra xích sắt cầu tất cả đều đập vào những cái này trên tường băng nhìn như thế đại lực trầm tạ xích đạp kích vậy mà tại trên tường băng liền khe hở đều không có ném ra một đường tới cái kia tạ xích bên trên động năng lực trùng kích tất cả đều bị tường băng hấp thu căn bản là không có cách vượt qua tường băng hấp thu các suất ra đầu tiên đệ thứ nhất công kích không có bất kỳ cái gì có hiệu quả nhưng tháp lâu bộ đội cái khắc binh chủng cũng ép lên đến, đến rồi thiết nhân ma tượng loảng xoảng địa tại mặt đất đi lại tụ quân thất hướng phía roi xuống lại thần đăng quay các tinh linh rút ra bên hông trường đao cùng thạch tượng quỷ cùng một chỗ phần phật một tiếng bay lên không trung ý đồ từ trên không phong tỏa roi động tác nạ gạ xả yêu nhóm thì là đi theo ở thiết nhân ma tượng phía sau các nàng vung vẩy lên trong tay xả hình loan đao chuẩn bị tùy thời xuất thủ về phân đại pháp sư nhóm đã ở luống cuống tay chân vung vẩy lên trong tay pháp trượng chuẩn bị đối với roi tiến hành ma pháp đả kích vẹn vẹn chỉ một cái lướt mắt roi liền đem hiện trường này tình hình chiến đấu quét vào trong mắt hắn ha ha một tiếng cổng tiếng trôi nổi ở giữa không trung đung nhiên triển khai bản thân to lớn ác ma chi dực theo ma lực phun trào băng xương chi dực cùng hắc ám chi dực bên trên sáng lên ác ma phủ văn ánh sáng nhạt sự sợ hãi vô hình lực trường trong chốc lát liền khuyết tán ra bao phủ cả tòa ủ lạ bờ gì thành mà đứng mũi chịu sạo chính là quảng trường đại pháp sư nhóm bọn hắn nguyên bản chính nhanh chóng mà ngâm sướng bản thân quen thuộc nhất ma pháp trúng ngữ kết quả bị roi sợ hãi lực trường một tan mòn đáy lòng không hiểu liền xuất hiện một loại khủng hoảng lớn cảm xúc dù là tu tập ma pháp các pháp sư tinh thần lực đủ cường đại cũng y nguyên bị cái này to lớn sợ hãi đánh sâu vào ý chí bọn hắn trong miệng không tự chủ được phát ra hoảng sợ thét lên, ngâm sướng ma pháp chú ngữ lập tức bị đánh, gãy. Mà sau đó chính là xem như viễn trình bộ đội tiểu yêu tinh cùng nạ gã xà yêu nhóm, tiểu các yêu tinh biểu hiện là bất khâm nhất, làm sợ hãi đánh tới một khắc này, bọn hắn trực tiếp vứt xuống trong tay tạ xích, quay đầu liền hướng hồi chạy trốn. nạ gã xà yêu nhóm tốt hơn một chút điểm, nhưng là cũng đồng dạng từng cái run rẩy tay, run rẩy thân thể, kém chút liền vũ khí trong tay đều bóp không yên. Doi sợ hãi lực trường, đối với ý chí tương đối yếu sinh vật, lực trùng kích là tương đối to lớn, bất quá đối với thiết nhân ma tượng cùng thần đăng quái tinh linh cùng thạch tượng quỷ nhóm hiệu quả lại cơ hồ giải rác, thiết nhân ma tượng cùng thạch tượng quỷ căn bản chính là vô ý thức khối lỗi, cho nên sẽ không nhận sợ hãi quái nhiễu, mà thần đăng quái các tinh linh thì là nguyên tố sinh vật, đối với loại tinh thần này ăn mòn sức chống cự cũng vô cùng mạnh. Thạch tượng quỷ cùng thần đăng quái các tinh linh đối với roi phát khởi công kích, bọn hắn từ roi trên không bay nào mà xuống, thạch tượng quỷ nhóm dùng bọn hắn bén nhọn anh rút hướng phía đánh tới, mà thần đăng quái các tinh linh thì là rút ra bên hông thẳng đao, cùng một chỗ hướng phía roi chém bổ xuống đầu. Nhưng mà roi tại phong thích sợ hãi lực tràng thời điểm cũng đã sớm biết những sinh vật này có thể sẽ không chịu ảnh hưởng, cho nên đã sớm chuẩn bị kỹ càng làm thạch tượng quỷ cùng thần đăng quái nhóm hướng phía hắn khởi sướng thời điểm công kích, roi không nhanh không chậm dỗi ra ngón tay hướng trên trời nhất câu. ầm, một trận to lớn rét lạnh phong bạo từ trong sân rộng bạo phát, hắc sắc băng tuyết hội tụ thành một đạo cao tốc xoay tròn vòi rồng, gào thét lên sông thẳng tới chân trời, mà ở vào cái phạm vi này bên trong thạch tượng quỷ cùng thần đăng quái nhóm, vẹn vẹn chỉ là giữ vững được 2 giây, liền ở giữa không trung bị đông cứng thành to lớn tảng băng, sau đó theo rét lạnh phong bão vòi rồng quấn tất cả lên, chạy về phía trên bầu trời. đợi đến đến nơi đỉnh trót, phong bão lực lượng yếu bất thời điểm, mới một đầu ngã rơi lại xuống đất. Mấy trăm con thạch tượng quỷ cùng thần đăng quái tinh linh biến thành to lớn mưa đá, cứ như vậy mang theo khí thế mãnh liệt đập rơi xuống đất, phát ra ầm ầm tiếng nổ lớn. Thạch tượng quỷ nhóm thân thể là thực thể đập rơi xuống đất về sau tự nhiên theo khối băng giải thể mà chia năm sảy bảy. Bất quá thần đăng quái các tinh linh ngược lại là trốn khỏi một đoạn, bọn hắn vốn chính là nguyên tố sinh vật, thân thể vỡ vụn về sau lập tức hóa thành từng đoàn từng đoàn khí thể, vừa trọng tổ trở về, roi rét lạnh phong bạo tiêu diệt hết, tất cả đều là thạch tượng quỷ. Điểm này hắn ngược lại là không sao cả ngoài ý muốn, bởi vì tại hắn trong lõi tượng tiểu yêu tinh cùng thạch tượng quỷ hai cái này binh chủng chỉ là tháp lâu thế lực dây giày binh trùng mà thôi, ngược lại là thần đăng quái tinh linh, tựa như là tháp lâu thế lực lực lượng trung kiên. nhưng mà gây dựng lại trở về thần đăng quái các tinh linh cũng không phải hoàn toàn không sự tình, bởi vì bọn hắn mặc dù không nhận băng xương nhiệt độ thấp ảnh hưởng, nhưng lại uy nguyên nhận lấy ma lực vi rút tan mòn, giống bọn hắn dạng này nguyên tố sinh vật, thể nội ẩn chứa ma lực năng lượng, đúng lúc là ma lực vi rút tàn phá bừa bãi tốt nhất vật dẫn, từng cái gây dựng lại trở về thần đăng quái đều không ngoại lệ đều nhiễm phải hắc sắc điểm lấm tấm, xuất hiện hình thể giảm nhỏ tình huống. hơn nữa loại này hình thể giảm bớt còn đang không ngừng tăng lên lấy, bọn hắn động tác chạm chạm. Khó khăn giơ lên trong tay cầm đao, không gượng ép bất nào mà nghĩ muốn xông về phía trước, nhưng mà có một ít nhưng ở nửa đường liền bị ma lực vi rút ăn mòn hầu như không còn, xoay tròn lấy hóa thành một đoàn khí thể, cuối cùng biến thành từng chiếc từng chiếc đen ấm. Ầm. Một đoàn hỏa cầu thật lớn, từ khía cạnh bay tới, xuyên qua tường băng khẽ hở, đập trúng roi thân thể. Đó là một cái từ trong sự sợ hãi tình hồn lại đại pháp sư phóng ra bạo liệt hỏa cầu ma pháp, làm đánh lén đắc thủ đánh trúng roi về sau, pháp sư kia nhịn không được thở phì phò cười ha ha một tiếng. Nhưng mà, đợi đến bắn nổ hỏa diễm sau khi biến mất, cũng lộ ra roi không tổn thương chút nào thân thể lăng khốc lâm đông chiến giáp bộc vào dạng này trung giai ma pháp căn bản đối với roi không cách nào tạo thành một chút xíu tổn thương ngược lại là chiến giáp bên trong ma lực vi rút đang hấp thu hỏa diễm ma lực về sau dẫn đến hắc sắc lăng khốc lâm đông chiến giáp trở nên càng phát trong suốt cái này cái này sao có thể thấy cảnh này cái tia phát ra hỏa cầu thuật pháp sư ngây dại lấy lại tinh thần về sau hắn tranh thủ thời gian hướng phía thiết nhân ma tượng bộ đội chạy tới vừa chạy một bên nhắc nhở cái khác dần dần tình hồn lại các pháp sư nói tìm điểm hộ phải dùng cao giai ma pháp công kích mới được nhưng không đợi hắn chạy vào thiết nhân ma tượng bộ đội bên trong tìm kiếm đến điểm hộ chỉ thấy roi giơ tay lên chỉ thướng phía hắn một chỉ. ầm, một tiếng không khí bắn nổ tiếng vang truyền đến. roi đầu ngón tay bỗng nhiên bắn ra một tia chớp màu đen, thiểm điện trong không khí vạch ra một đạo vằn vẹo cong ngân. trong nháy mắt liền đánh chúng vào pháp sư kia thân thể. một giây sau, pháp sư kia trong thân thể tất cả trình độ đều bị cao năng theo tia chớp màu đen cho trong nháy mắt bốc hơi, toàn bộ thân thể hóa thành nám đen than hạt. tại dưới tác dụng của trọng lực đổ sổ xuống, chen ép mặt đất không khí phát ra một tiếng nhẹ nhàng vỡ cồng một tên đại pháp sư trong nháy mắt tử vong để còn lại các pháp sư sợ hãi bọn hắn ý thức được cái này ác ma ma pháp lực lượng là bọn hắn không cách nào chống lại thế là một đám các pháp sư liếc nhau một cái đã đặt thành ăn ý về sau lập tức tứ tán chạy trốn bọn hắn nhất định phải chạy ra một cái đi cầu viện úa lại bở gì trong thành có hai tên cao giai đại pháp sư anh hùng đồng thời có một tòa vân điện tế đàn vân điện tế đàn tại trên thành thị phương không trung là các pháp sư câu thông tin tan nhất tộc trọng yếu nghi thức địa điểm lúc này cái kia hai tên cao giai đại pháp sư anh hùng liền đang ở trên không vân điện bên trong chỉ cần có thể đem bọn hắn gọi tới chỉ huy bộ đội, có lẽ có thể chống lại cái này cường đại ác ma. Tình huống này, Joy cũng không hiểu biết, hắn tại lại dùng thiểm điện đánh chết mấy tên chạy trốn pháp sư về sau, cũng sẽ không xen vào nữa. Đối với Joy mà nói, những cái này nắm giữ lấy ma pháp lực lượng pháp sư là hắn phải chú ý, nhưng bọn hắn nếu trốn, cái kia cũng không có cái gì uy hiếp, cho nên hắn bắt đầu tập trung lực chú ý, đối phó những cái tên nạ gà xả yêu. Joy vững vàng trấn giữ tại thâm viên chi môn phía trước, thủ hộ lấy thâm viên chi môn, bởi vì ở hậu phương còn có Du Lệ cùng bản hộ muốn đi vào chỉ là khả năng bởi vì hai cái thế giới tốc độ thời gian trôi qua bất đồng quan hệ, bọn hắn từ Thâm viên Chi Môn bên trong xuất hiện thời gian, so dõi dự đoán lâu hơn một chút, tại trong lúc này, Duy chỉ có thể trước bảo vệ tốt Thâm viên Chi Môn, bởi vì hắn cũng không biết Thâm viên Chi Môn tại loạt vào công kích về sau, có thể hay không bị rơi. Chương 233: Ra trận chi chiến. Tại Ula bỡ dị trên thành không hẹn một cây số chỗ, bầu trời nơi này bên trong đứng sừng sững lấy một tòa hình tròn to lớn kiến trúc. Nhà này hình tròn kiến trúc, thoạt nhìn phảng phất là một tòa sân thi đấu đồng dạng, tại nó bên ngoài, có hai đạo giao thoa thành vòng hình huyền không phụ văn mang quân quân cũng chậm rãi chuyển động, để cả tòa kiến trúc giống như một ma huyễn như kỳ tích, cứ như vậy lơ lửng ở trên không trung. Đây chính là học viện Ngân Sắc thành bang thế lực cao nhất kỳ tác, Bầu Trời Phong Bạo tế Đàn. Lúc ban đầu thời điểm, Bầu Trời Phong Bạo tế Đàn cũng được xưng là Vân Điện hoặc là trong mây sân thi đấu, bất quá bởi vì ỷ giật thị Ạ Vương quốc thu được thiên sứ nhất tộc yêu hái, từ đó thu hoạch được có thể triệu hoán thiên sứ vân trung thành tế đàn, cho nên để cùng ỷ giật thị Ạ Vương quốc vân trung thành phân chia ra, Ngân Sắc thành bang liền đem Vân Điện xưng hô sửa đổi một chút, biến thành ngày hôm nay khung Phong Bạo Đế Đàn xưng hô. Bầu Trời Phong Bạo Đế Đàn, chủ yếu là dùng để triệu hoán người khổng lồ Titan. Tại ạ sản thế giới, đồng dạng tồn tại vị diện khác, cũng tỉ như ác ma hang sẹt Sego, trên thực tế sẹt Sego chính là một cái bám vào trụ trên thế giới dị không gian, là thâm viên ác ma xây dựng ở cái này ạ sản thế giới một cái trước chòi canh, đồng dạng, trừ sẹt Sego bên ngoài, còn có thuộc về thiên sứ nhất tộc cực nhạc hành lang, người khổng lồ titan sinh hoạt núi cao thần miếu, long tộc sinh hoạt long chi quốc chờ một. Chút đều là giống nhau, những cái này dị không gian có năng lực có thể tương đối dễ dàng tiến vào, có là không thể, nhưng là tại ạ sản thế giới, mọi người đều đưa nó xưng là bí cảnh những cái này thần thoại sinh vật cùng ạ sản thế giới từng cái chủng tộc đều có liên hệ mật thiết có lẽ là bởi vì lúc trước trật tự chi long ạ xạ cùng hỗn loạn chi long ủ gạt từ sinh ra về sau liền bắt đầu không ngừng đấu tranh nguyên nhân đi toàn bộ ạ sản thế giới cho tới nay cũng là phân tranh không ngừng cái này lung tung kia chiến tranh nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì tín ngưỡng vấn đề cho nên đừng nói các tộc ngay cả thần thoại nhóm sinh vật cũng khó có thể siêu nhiên đứng ngoài quan sát chỉ có thể trong chiến tranh lựa chọn lập trường của riêng mình gia nhập vào trong chiến tranh đi u lạ bợ gì trên không bầu trời phong bạo tế đàn diện tích không tính lớn cho nên có thể đủ khắc hỏa ma pháp trận lực lượng cũng có hạn không cách nào triệu hồi ra đỉnh cấp người khổng lồ ti tàn đến thuộc về kém một bậc triệu hoán tế đàn nhưng dù vậy có được đỉnh cấp triệu hoán tế đàn cũng đại biểu u la bờ gì là một tòa thành thị lớn lập tức mới mặt đất trong thành vang lên cảnh báo thời điểm tại thiên cung phong bạo trong tế đàn hai vị học viện anh hùng kỳ thật cũng rất nhanh liền chiếm được tin tức nạt sờ đại nhân gạ lị bạ đại nhân một vị may mắn chạy trốn đại pháp sư thông qua trong thành truyền tống trận truyền đến bầu trời phong bạo tế đàn bên trong không quen vận động đại pháp sư vẹn vẹn chỉ là từ ngoài điện chạy vào đi cũng đã mệt đến thở hổng hổ nhưng lại nhìn hắn không được thở dốc vừa chạy một bên hô lớn u la bờ gì cần các ngươi các người trợ rút, Ừm. tại tế đàn ma pháp trận bên cạnh, một vị thân mang pháp bào màu đỏ người trước xoay đầu lại, chỉ là lại thấy không rõ mặt mũi của hắn, bởi vì trên mặt của hắn mang theo một mặt hoa văn phức tạp mặt nạ. vị này chính là đại pháp sư trong miệng gọi nasser. nasser, đây là một vị có hỏa vũ người danh hiệu bí pháp đại sư, lấy hỏa hệ ma pháp xuất chúng thiên phú, từ pháp sư giai tầng bên trong chỗ hết tài năng trở thành học viện anh hùng cấp nhân vật hắn, đồng dạng có một bộ tính tình hòa bảo. vừa nghe đến đại pháp sư tiếng la, hắn lập tức đứng dậy hỏi, xảy ra chuyện gì? là là, long châu, người đại pháp sư kia thở hổn hển nói, chúng ta chúng ta chứng kế, đó là một cái bẫy. Long châu phong ấn là một cái cường đại ác ma. Chúng ta không cẩn thận mở ra phong ấn, hiện tại ác ma xuất hiện ở ủ lạ bờ gì ở trong. Tiếng nói còn không có rơi. Bên cạnh một cái khác học viện anh hùng gạ lì bạn liền lắc đầu mở miệng nói, thật là ta đã nói rồi, không nên tùy tiện đi thử nghiệm không có ghi lại bảo vật. Các ngươi rốt cuộc muốn dẫn xuất bao nhiêu nhiễu loạn mới cam tâm xuất ra đầu tiên? Gạ lì bạn, vị này học viện anh hùng toàn thân màu xanh nhạt ra thị, đồng thời còn lửng lánh quan mang, bởi vì hắn cũng không phải là nhân tộc, mà là một tên thần đăng quái tinh linh, bởi vì đột phá thần đăng quái tinh linh gông cùm xỉn xích. Thu được học viện các pháp sư tán thành, trở thành một tên anh hùng cấp nhân vật. Bất quá gã lì bạ am hiểu cũng không phải là loại hình công kích ma pháp mà là luyện kim thuật. Gã lì bạ phàn nàn không phải không đạo lý. Trên thực tế các pháp sư vì tham dò thần bí chắc chỗ bảo trì lòng hiếu kỳ, đã trải qua dẫn xuất qua rất nhiều nhiễu loạn, nhưng là hết lần này tới lần khác không biết hối cải, cho tới nay lại ngạo mạn tự đại, dẫn đến chuyện như vậy không cách nào ngăn chặn. Tính tình nóng này nà sờ ngược lại là không có ống nhiều như vậy. Nói thẳng, gã lì bạ, ta đi trước một bước. Nếu như ngươi đạt được người khổng lồ titan đáp lại, vậy liền từ trên không chợ giúp chúng ta. Thua. Gã lì bạ cũng không nói gì. Nhẹ gật đầu, tiếp tục đứng sừng sững ở ma pháp trận bên cạnh, rót vào ma lực của mình, câu thông cao trong sơn thần miếu sinh hoạt Titan. Thiên sứ cùng Titan cái này thần thoại sinh vật đều là căng thẳng, không phải dễ dàng như vậy liền có thể gọi tới, bọn hắn có lực lượng cường đại, cũng đồng dạng có tính cách cao ngạo, muốn thu hoạch được một tên Titan tán thành, đều cần những anh hùng tốn hao thời gian rất dài đi cùng bọn hắn tiến hành câu thông, thậm chí một ít nhu xoa một điểm đỉnh cấp người khổng lồ Titan, lại còn thiết hạ thí luyện loại hình khảo nghiệm để những anh hùng đi hoàn thành. Bất quá, một khi thu hoạch được Titan tán thành, ký khế ước Như vậy, những anh hùng liền có thể tại thời điểm chiến đấu kêu gọi Titan xuất hiện tiến hành chiến đấu. Những cái này cường đại cự nhân có như là thần minh vậy lực lượng là trong chiến tranh chí thắng pháp bảo. Hỏa vũ người nạt sở rất nhanh thông qua truyền tống trận về tới phía dưới ú la bờ dì trong thành. Nhưng mới từ trong truyền tống trận đi ra, nạt sở liền nhìn thấy toàn bộ thành thị lâm vào khủng hoảng lớn bên trong. Doi sợ hãi lực trường vẫn luôn bao phủ cái thành phố này, thực lực nhỏ yếu binh sĩ căn bản liền ý chí chiến đấu đều đè đề lên không nổi, chớ nói chi là là bình dân đang sợ hãi háo hức suy thế giới. Tại trong thành phố này sinh hoạt mọi người khắp nơi chạy thục mạng từ từng cái cửa thành tuôn ra đi. Muốn chạy khỏi nơi này, lũ lạc bợ gì thành bộ phòng vệ đội, dưới loại tình huống này căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu lực lượng để kháng. Tiếp tục như vậy đương nhiên không được, Natsher ý thức được điểm này về sau, lập tức ý thức được trong thành giống như bị phạm vi lớn, cùng loại với điên cuồng nguyên rủa ma pháp, thế là cũng không lo được ma lực tiêu hao, lập tức bắt đầu ma pháp lâm sướng. Ước chừng hơn 10 giây thời gian về sau, Natsher huy động trong tay ma pháp trượng, từng đạo từng đạo hình quang vậy ma lực quang huy hắt vây ra ngoài, những ma pháp quang này huy nhanh chóng lan tràn đến thành thị các ngõ ngách ở trong. Đây là một cái tâm trí thanh tỉnh ma pháp, tại Natsher không để lại dư lực thi pháp dưới Bao phủ tại khủng hoảng ở trong đám người rốt cục có chỗ hóa giải, bọn hắn từ trong sự sợ hãi tỉnh lại, mặc dù không còn cảm thấy sợ hãi, nhưng lại một mặt mở miệng nhìn lấy bốn phía. Lập tức tổ chức bình dân sơ tán. Nasser đối với người đại pháp sư kia nói, làm hết sức giảm bất thương vong. "Vậy các hạ ngươi thì sao?" Đại pháp sư hỏi. "Ta đi chiếu cố ác ma kia." Nasser nói, để trong thành còn giữ lại bộ đội tập kết đến dưới trướng của ta đến. Đại pháp sư gật gật đầu, lập tức đi truyền đạt mệnh lệnh, rất nhanh, một cái hẹn hơn 400 số lượng bộ đội liền chạy tới nà sơ bên cạnh, mặc dù đại bộ phận là thiết nhân ma tượng cùng thạch tượng quỷ, bất quá cũng có chút ít nà gạ xà yêu. nà sơ xem trường hẳn đủ, thế là cưỡi lên một con voi toại kỵ, mang theo bộ đội hạo hạo đãng đãng thẳng hướng quảng trường. ở trên quảng trường, roi đã đem tụ tập ở chỗ này học viện bộ đội giết đến thất thất bát bát, những cái kia nà gạ xà yêu là học viện cận chiến đại sư, song khi các nàng không cách nào tới gần roi thời điểm, có mạnh hơn cũng là không tốt. toàn bộ trên quảng trường một thiên mưa bụi, thiết nhân ma tượng cùng thạch tượng quỷ tản chi mảnh vỡ tản mát đến khắp nơi đều là ở giữa xen lẫn rất nhiều ngã xuống đất đen ấm, đó là bị đánh tan thân thể thần đăng quái tinh linh di hải, nà gạ xả yêu thi thể cũng nằm đến khắp nơi đều là, các nàng là giữa sân duy nhất máu tươi chảy ra sinh vật. về phần nói những cái kia tiểu yêu tinh nhóm, bọn hắn đang sợ hãi lực chẳng tác dụng dưới, đã sớm chạy trốn rơi mất. nà sở đi vào quảng trường về sau, thấy chính là như thế một phen tình hình, hắn kinh nghi bất định nhìn lấy lơ lửng ở giữa không trung rồi, người đại pháp sư kia hướng hắn hồi báo thời điểm, nói chỉ là một cái cường đại ác mà, nhưng ác man này đến tận cùng mạnh đến loại trình độ gì, nà sở cũng không phải quá rõ, thẳng đến lúc này giờ phút này nhìn thấy roi về sau. Hắn mới rõ ràng, tú lạ bọn gì thành lần này phiền phức lớn hơn rồi. Joy đương nhiên cũng nhìn thấy chạy tới nà sở, vị này cưỡi tại voi phía trên, bị một đám binh sĩ bao quanh pháp sư bộ dáng ra hỏa, thấy thế nào đều là một cái lãnh đạo hình anh hùng nha. Xuất phát từ thử tâm lý, Joy liền đáp lời đều miễn đi, trực tiếp đưa tay hướng về phía nà sở phát ra một cái tử vong chi chỉ. Hắc sắc lôi điện toát ra, trong nháy mắt liền tới đến rồi trước mặt nà sở, nhưng mà không nghĩ tới chính là nà sở trên người đột nhiên quang mang lóe lên, ba mặt hơi mở, xoay tròn ma pháp hộ thuẫn trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn, Joy thiểm điện đánh vào cái này, ba mặt trên trống trắng, lại bị chôn vùi dưới mất. Cùng lúc đó, Nasser trên tay phải một chiếc nhẫn, cũng ầm một tiếng nổ tung rơi mất. Nasser giật mình kêu lên, trên tay hắn giới chỉ là một cái bảo vật, bên trong phong tồn một cái đại khí thần thuẫn ma pháp, chủ yếu chính là dùng để phòng ngự loại này mau lẹ vô cùng tiềm điện ma pháp, nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đối diện ác ma vẹn vẹn chỉ là một cái tiềm điện ma pháp đánh tới, vậy mà liền để bảo vật của mình không mất, cái này ma pháp ở trong lận chứa ma lực, đã trải qua vượt ra khỏi bảo vật phòng ngự sức chịu đựng. Công kích. Ý thức đối diện ác ma ma pháp uy lực không phải tầm thường, Nasser cũng không dám khinh thường trong tay hắn ma trượng huy động là toàn bộ bộ đội thực hiện một cái đoàn thể đại khí thần thuyên cùng tâm trí thanh tỉnh sau đó chỉ huy bộ đội hướng về roi phóng đi có anh hùng lãnh đạo bộ đội cùng không có anh hùng lãnh đạo bộ đội hoàn toàn là hai việc khác nhau có tâm trí thanh tỉnh ma pháp gia trì nasa giới quyền tiểu yêu tinh bộ đội đã trải qua không còn chịu ảnh hưởng bọn hắn huy động trong tay xích sắt cầu tiếp nhị liên tam hướng phía roi đập tới mà ở viễn trình bộ đội dưới sự che chở thiết nhân ma tượng cùng thạch tượng quỷ bộ đội cũng hướng phía roi phát khởi công kích roi trong khoảnh khắc liên bị những cái này học viện bộ đội bao vây lại lâm vào chiến thuật biển người bên trong, lúc đầu muốn dùng ma pháp tiến hành công kích, nhưng nà sợ, nhưng ở hậu phương càng không ngừng là bộ đội ra chỉ các loại trạng thái, trừ mới bắt đầu đại khí thần tuẫn bên ngoài, khi hắn phát hiện roi còn có thể sử dụng băng xương ma pháp thời điểm, hắn lại lập tức cho bộ đội thực hiện hàn băng hộ thuẫn, dùng để chống cự băng xương công kích, roi thi triển ma pháp mặc dù có thể, công kích được những bộ đội này, nhưng là lực sát thương lại giảm bớt không ít, không cách nào lại giống trước đó như thế tồi khô lạp hộ giết địch. Chương 239, 240. Kỳ thật lúc trước lần thứ nhất đến anh hùng vô địch thế giới thời điểm, Joy liền biết, cái thế giới này ma pháp Đại đa số cũng trở dùng tại quân đoàn cùng bộ đội phía trên, nhưng lúc kia Joy chỉ là một hạ vị ác ma mà thôi. Đối với loại ma pháp này, sử dụng phương thức cũng không có quá nhiều cảm xúc. Thẳng đến lần này lần nữa đi vào cái thế giới này, Joy mới chính thức cảm giác được loại ma pháp này phương thức vận dụng khác biệt. Thâm nguyên thế giới cao giai ác ma là rất ít đem tăng thêm ma pháp thêm tại pháo hôi trên người, dù là những cái này pháo hôi là đồng tộc của mình, là dưới tay mình, cũng y nguyên như thế. Bởi vì tại cao giai đám ác ma xem ra pháo hôi nha, chết thì chết, cùng lắm thì lại triệu hóa nha. Bao quát ban đầu sẹo lần cũng là như thế, so sánh với bao trùm toàn bộ bộ đội tăng thêm ma pháp. Hắn càng ưa thích sử dụng ma pháp đối với địch phương tiến hành sát thương, loại kia dùng phô thiên cái địa lưu tinh hỏa vũ bao phủ địch quân bộ đội, nghe lấy bọn hắn phát ra tuyệt vọng tiêu thảm, là một kiện tương đối khiến ác ma vui thích sự tình. Dòi cũng kém không nhiều là như thế này, hắn ma pháp, cơ hồ đều là lấy tự thân chiến đấu làm chủ, này chủ yếu là cùng hắn cho tới nay kinh lịch có quan hệ, nhưng bây giờ từ hắn đích thân đối kháng hạ sản thế giới một cái mang theo bộ đội anh hùng lúc, dòi mới ý thức tới những cái này tăng thêm ma pháp thêm tại bộ đội trên người, hiệu quả cũng là không phải tầm thường. Một cái ma pháp phóng thích, có lẽ liền có thể đối với nguyên bản bộ đội mang đến chất cải biến. Tại tiểu yêu tinh cùng nạ gã xà yêu tiếp tục không ngừng công kích đến, Joy giải ở vòng ngoài cái kia một vòng băng xương hộ thuẫn rút cục bị đánh nát, còn sót lại thạch tượng bị cùng thần đăng quái tinh linh bay ở đỉnh đầu của Joy, không ngừng mà đối với Joy khởi sướng lao xuống, làm cho hắn không thể không hạ xuống mặt đất, mà trên mặt đất thiết nhân ma tượng cùng nạ gã xà yêu vây cao hơn bọn hắn gấp đôi thân cao Joy tiến hành công kích, cái kia sắt thép nắm đấm cùng vũ động lưỡi lao, càng không ngừng đập nện tại Joy lẫm đông chiến giáp phía trên, phát ra đinh đinh thanh âm lại hậu phương một chút, còn có tiểu yêu tinh nhóm quăng ra xích sắc cầu, thậm chí là sở đã ở có phải hay không là địa phóng xuất ra tên ma pháp đối với roi tiến hành công kích, loại này toàn phương vị lập thể công kích, để roi cũng trong lúc nhất thời luôn cuống tay chân một trận. đủ rồi, những công kích này đối với roi mà nói, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là hết sức phiền lòng, cảm giác giống như bị một đám ruồi nhặng cùng con muỗi vây một dạng. một lúc sau, roi cũng rốt cục nổi giận, hắn bạo giống một tiếng, đưa tay ở giữa không trung một nắm, force trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn, roi nắm force, nửa nhảy má lên, mũi kiếm bỗng nhiên đâm về phía đại địa. ầm bị phở xâm đâm trúng mặt đất, đột nhiên xảy ra to lớn bạo tạc, mặc dù không có ánh lửa, nhưng là lực lượng cường đại uy nguyên để mặt đất cứng rắn nham thạch nổ tung, vô số toái thạch hướng về bốn phương tám hướng bắn ra, không kịp để phòng bị toái thạch đánh trúng nạ gạ xà yêu nhóm, không khỏi phát ra bén nhọn tiếng kêu rẽ, mà nương theo lấy bắn nổ toái thạch khuyết tán ra, thì là một bãi hắc sắc ám ảnh, những cái này ám ảnh tựa như sương mù vậy phiêu miểu, trong nháy mắt liền đem nạ sơ bộ đội bao gồm đi vào, một giây sau tất cả ở vào hắc ám, cả vùng đất mặt đất đơn vị, tất cả đều cảm thấy dưới chân một cỗ to lớn hấp lực truyền đến, thân thể không tự chủ được liền hướng phía dưới rơi xuống. Thiên nhân ma tượng không có thần trí, cho nên ngược lại là không có cảm giác gì, nhưng là nạ gạ xà yêu nhóm lại thất kinh điệu hét dầm lên, nhưng mà đen nhánh mặt đất lại như là trong sa mạc đáng sợ nhất lưu sa mở dạng, làm cho các nàng vô luận như thế nào dễ ruột đều không có một chút tác dụng nào, rất nhanh liền bị nuốt sống. Một cái ám huyệt đạo phong thích, roi trực tiếp thanh quang nạt sở đám này mang theo các loại tăng thêm ma pháp mặt đất đơn vị. Mơ mơ tờ, nếu ma pháp công kích hiệu quả không tốt, vậy ta liền để các ngươi trực tiếp biến mất. Mặt đất đơn vị bị quét sạch không còn, roi phía trước trong nháy mắt liền sạch sẽ, thế là roi thân hóa lôi điện, tại một vòng điện quang bên trong thoáng hiện đến rồi trước mặt nạ sở. Nà Sở Toa Kỵ, là một con voi, to hơn ba thước thân cao, ở nơi này voi trước mặt cũng không quá đủ nhìn, sau đó hắn lại vườn tay một cái nếu lại cái này vật khổng lồ voi voi, một lần phát lực đem voi đột nhiên văng ra ngoài. Ầm. Voi cái kia thân thể khổng lồ trực tiếp bay ra ngoài, bị đuổi tiến vào bên cạnh một tòa trong phòng, lệnh đến toái thạch bay loạn, mà ngồi ở trên lưng nó Nà Sở tự nhiên cũng gặp nạn, voi cái kia nặng mấy tấn thể trọng, trực tiếp đặt ở trên người hắn, để hắn phốc phốc một hơi lao huyết phun tới. Rồi trong tay lúc này chỉ còn lại có một đầu gậy mất voi voi, còn phun mào tươi, đem vòi voi tiện tay ném một cái. Rồi không nhìn thẳng nhanh chóng chạy đến chuẩn bị cứu Giá Thần đang quái các tinh linh, lại là một cái lấp mình đi tới xương mụt tràn ngập trong phòng. Khẽ vuốt tay, Rồi nắm được Nassờ đầu, đem hắn từ voi dưới thi thể dắt đi ra. Trong quá trình này, Nassờ đơn giản muốn chết. Lúc trước hắn hai chân bị đặt ở voi dưới người thời điểm, liền đã bị cắn gãy. Rồi không để ý thương thế của hắn trực tiếp đem hắn đẩy ra ngoài, tư vị kia đơn giản khó mà hình dung. Rồi móng vuốt giống bóp tiểu kem một dạng nắm vuốt đầu của Nassờ, chỉ cần hắn hơi hơi dùng lực một chút, Nassờ đầu liền sẽ giống như dưa hấu nổ tung ra, nhà mình anh hùng rơi vào ác ma trong tay. Cái này lập tức liền để thần đăng quấy các tinh linh sợ ném chuột vỡ bình không dám đi về trước nữa, ngược lại là thạch tượng quỷ nhóm không có cái gì thần trí, y nguyên hướng phía Joy vào tới, kết quả lại bị quay đầu lại Joy huy động thở, rứt quát chém thành khối vụn. Joy hiện tại thủ hạ không có cái gì bộ đội, tự nhiên không thể nào cùng Nà sợ người tới ta đi mà đánh cái gì tao ngộ chiến, cho nên đơn giản thôn bạo địa trực tiếp dùng bắt giặc trước bắt vua phương thức, đánh bất ngờ Nà sợ, mà sự thật chứng minh, một chiêu này tương đối có tác dụng. Nếu như Nà sợ trên người còn có nó bảo vật của hắn, khả năng Joy cũng không dễ dàng như vậy trực tiếp bắt hắn lại, nhưng tiếc nối là, bảo vật thứ này tại ả sản thế giới cũng không coi là nhiều, roi trước đó tử vong chi chỉ đã để trên người hắn duy nhất một món bảo vật hỏng mất, hắn chỗ đó còn có thể chống cự roi cận thân tập kích đây. pháp sư anh hùng cứ như vậy, một khi bị địch nhân cận thân, đây chính là tương đối phiền phức, nasser cái này hỏa vũ người, thậm chí liền sở trường hỏa hệ ma pháp đều không thể sử dụng bao nhiêu. đương nhiên, kỳ thật hắn nguyên bản cũng biết, hỏa hệ ma pháp đối với một cái ác ma mà nói, có lẽ không nhất định dễ dùng. nasser trên mặt hỏa vũ người mặt nạ đã trải qua nát một nửa, bị roi nắm đầu, hắn nửa bên mặt bên trên trong ánh mắt của để lộ ra vô cùng hoảng sợ, hắn thậm chí cũng không dám dãi dùa. Sợ chọc giận trước mắt cái này hắn mà. Nơi này là nơi nào? Joy đem hắn xách tới gần một chút, thử lấy nha đe dọa hắn nói. Nói này cũng buồn cười, từ Joy vừa tiến vào cái thế giới này, liền cùng đám này học viện thế lực bộ đội bắt đầu đánh nhau, kết quả đánh nửa ngày hắn cũng không biết mình rốt cuộc người ở chỗ nào. Bở dạ đả cả vương quốc, càng. U lạc bợ gì thành? Nát sợ không dám không đáp. Chương 234, Lôi đỉnh chi nộ hai. Khoảng cách địa hạt thị ạ vương quốc có bao xa? Vị trí đâu? Joy tiếp tục hỏi. Địa hạt thị ạ vương quốc, tại tòa thành thị này phía bắc hẹn hơn 2000 cây số. Nà Sở hai chân đã không có chi giác, hiện tại đau đến toàn thân đều là mồ hôi, nhưng y nguyên cắn răng tiếp tục trả lời doi đặt câu hỏi. Thông qua Nà Sở trả lời, doi hiểu bản thân vị trí, còn tốt, bản thân còn tại ý giật thì ạ Vương quốc nhà đại lục ở bên trên, thế là lại hỏi, bây giờ là niên đại nào? 7. Thất Long kỷ 973 năm. Nà Sở hồi đáp, "Ừm. Mới qua 4 năm." Doi có chút ngoài ý muốn, hắn nhớ kỹ lúc trước lần đầu tiên tới cái thế giới này thời điểm, đặc biệt nghe qua thời gian niên đại, lúc ấy là Thất Long kỷ 969 năm, vốn cho rằng lần này một lần nữa trở về. Nơi này thời gian hẳn là trôi qua rất lâu mới đúng, nhưng không nghĩ tới chênh lệnh cũng chỉ có 4 năm mà thôi. Ngươi biết Ác Ma Sẹo lần sao?" Joy nghĩ nghĩ hỏi Na Sơ nói, trên thực tế cho đến bây giờ, hắn cũng không biết trong tay mình nắm giữ cái này học viện anh hùng rốt cuộc là ai. Nghe xong cái tên này, Na Sơ lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn cũng không biết Joy cùng Sẹo lần quan hệ trong đó, nhưng lại coi là Joy là Ác Ma trận doanh lại một cái sinh lực quân, cho nên trong lúc nhất thời có chút do dự, có nên hay không nói cho Joy liên quan tới Sẹo lần hành tung, sợ trước mắt cái này cường đại Ác Ma chạy tới cùng Sẹo lần tụ họp, nhưng nghĩ nghĩ, có như mình không nói cho cái này Ác Ma cái này ác ma chẳng lẽ liền sẽ không hỏi người khác sao? thế là không thể làm gì khác hơn nói, biết đại ác ma sẹo lần bây giờ đang ở io không vương quốc. lần trước đại quân ác ma xâm lấn ỉ dạt thì ạ vương quốc sau khi thất bại, bọn hắn tại ỉ dạt thì ạ lấy đông, thành lập một cái ác ma vương quốc, chính là io không. thật sao? Rồi có chút hiểu, xem ra lần trước sẹo lần bị long tộc đánh giết về sau, vẫn là lại ngóc đầu trở lại, bất quá bọn hắn kế hoạch tấn công hiển nhiên thất bại. ác ma hang ổ là sẹo, đó là một chỗ bí cảnh, roi không nhất định có thể tìm được, nhưng io không lại khác, đó là xây dựng ở trên khối đại lục này ác ma cứ điểm. Hỏi xong lời nói, Joy cũng không có chút nào do dự, trực tiếp một cái bóp vỡ đầu của Nả Sở. Thân là một cái thành thuộc các ma, chỉ cần ở vào trạng thái đối nghịch, Joy bình thường là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì giết chết địch nhân cơ hội, tại thuận tay lấy đi Nả Sở linh hồn về sau, Joy đi ra cái kia sụp đổ phòng ốc, mà hắn đối mặt là đông đảo vì phẫn nộ mà nhào lên thần đăng quái tinh linh, nhưng lần này đã mất đi anh hùng phụ trợ, thần đăng quái các tinh linh cũng sẽ không là phiền phức gì, Joy trực tiếp huy động trở đối với hắn tiến hành chém giết. Nhưng mà, không đợi hắn triệt để tiêu diệt xong những cái này thần đăng quái tinh linh thời điểm, đột nhiên, trên bầu trời bỗng nhiên đánh xuống một đạo to lớn lôi đình ầm. Đạo này to lớn lôi đình mang theo không gì sánh nổi thanh thế, đánh vào trên người roi, cái kia mãnh liệt địa quang, cơ hồ lừng lánh toàn bộ thành thị. Mà đạo này hạo như thiên địa chi uy lôi đình, dĩ nhiên chính là ủ lạ bợ gì trên thành trống không bầu trời phong bạo trong tế đàn. Gã Lị Bạ thành công, hắn thành công từ phong bạo trong tế đàn, triệu hoán ra một tên tiềm điện Titan, đây là một vị làn da ngăm đen tỏa sáng, toàn thân trên dưới quấn quanh lấy điện mang người khổng lồ Titan, 10 mét nhiều thân cao, cường tráng mà khỏe đẹp cân đối bắp thịt của. Sự xuất hiện của hắn như là thần minh dáng lâm đồng dạng, khi hắn xuất hiện về sau, ngay tại gạ Lị Bạ lo lắng khẩn cầu dưới, hướng về phía phía dưới roi dáng xuống lôi đỉnh chi nộ, long lánh cả thành phố lôi đỉnh quang mang dần dần tán đi. tại lôi đỉnh rơi xuống địa điểm, một cái hơn 500 trăm thước anh kích hố cũng hiện hiện ra, có thể thấy được đạo này lôi đỉnh bên trong lần trước như thế nào cường đại ma lực. bất quá bị lôi đỉnh chi nộ mục tiêu công kích, lại thí sự không có. suy roi đánh hất xì, trong không khí một cỗ mùi khét, để cái mũi của hắn coi chút nữa ngẩng đầu lên, roi nhìn về phía phía trên bầu trời. lúc trước hắn liền từ phóng xạ trong cảm giác phát giác được tại trên thành thị phương trên bầu trời có một cái năng lượng phóng xạ rất mãnh liệt to lớn vật thể. Lúc ấy hắn còn không biết đó là vật gì, còn nghĩ đợi chút nữa đi lên xem một chút đâu, nhưng là bây giờ đạo này lôi đỉnh qua đi, rõ rõ ràng đó là cái gì. Mới vừa công kích cho ngoẵng, là Titan A. Liền nhanh như vậy gặp, rồi nghĩ như vậy. Mà ở trên không, kia chấp kia Titan biểu tình trên mặt, lại là một bộ thấy quỷ bộ dáng, hắn không dám tin nhìn phía dưới, vượt qua người ta một bậc thị lực để hắn phát hiện, mục tiêu công kích của mình vậy mà tại lôi đỉnh chi nộ hạ tổn thương gì đều không có nhận. Đặc biệt, đây chính là bản Titan lần thứ nhất ra sân a. Vị này tiềm điện Titan bắt thị trên mặt co quắp hai lần, đột nhiên hóa thân tiềm điện Từ phong bạo trong tế đàn biến mất. Một giây sau, một đạo thiểm điện hành kích trên mặt đất, sau đó thiểm điện một lần nữa hóa thân thành Titan, đứng ở roi trước mặt, thiểm điện Titan từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy roi, dùng cái tiếng lột ngạt như sấm tiếng nói đối với roi nói: "Ác ma, tử kỳ của ngươi đến rồi." Không đợi thoại âm rơi xuống, cái kia đạo mở ra thâm viên chi môn bên trong, một cái đầu chó xuất hiện, hai cái đầu chó xuất hiện, ba cái đầu chó xuất hiện. Cuối cùng đồng dạng thân thể to lớn ban hổ, cong lên trở dù ly xuất hiện. Mà ở xuất hiện về sau, ban hổ ba cái đầu liền cùng thiểm điện Titan mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn qua ở. Chương 235 cự thú chi chiến một thiểm điện titan ngơ ngác nhìn trước mặt đã trải qua cùng độ ngực hắn cao không sai biệt cho lắm địa ngục quyền hắn dám thể tại thánh mạng hắn mấy thời gian trăm năm bên trong mặc dù mấy chục lần hưởng ứng nhân loại triệu hoán giáng lâm cùng ác ma tác chiến qua nhưng là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế lớn con địa ngục tam đầu quyền đông dạng bàn hổ cũng có chút một bước nó không nghĩ tới đi theo chủ nhân đằng sau vừa đi vào đen như mực kia trong sương ngủ, làm sao chỉ chớp mắt trước mặt liền thêm một hào to lớn ra hỏa ngay tại titan cùng bàn hổ cũng không biết nên làm phản ứng gì thời điểm đột nhiên một thanh âm truyền đến trầm rãi nói ngươi vừa rồi giống như nói Từ kỳ của ta đến rồi." Nói chuyện chính là Joy, Joy lúc này chính chậm rãi đem sau lưng mình ác ma chi dược thu thập, một bộ giải trừ trạng thái chiến đấu bộ dáng, Thiểm Điện Titan vừa định thấp hơn phía dưới nhìn thấy hắn thời điểm, lại phát hiện cái kia thể hình to lớn địa ngục quỷ đang nghe Joy câu nói này sau, đột nhiên cảm xúc thì trở nên. Ban hổ quỳ xuống đất thân thể, bốn cái chân chống đỡ ở trên mặt đất, ba cái đầu tất cả đều nhẹ răng, hung tợn nhìn chằm chằm Titan, một bộ dáng vẻ hung mãnh. Titan cũng lập tức hẩn trương lên, lui lại một bước làm ra phòng bị tư thế, nhưng ngay lúc này, Joy hướng phía gây tại bản hổ trên lưng rủ lị vẫy tay. Dụ Lị khanh khạch một tiếng, mở ra ngọn lửa màu đen kia chi rực từ giữa không trung nhào về phía roi, roi một cái tiếp được nàng, rũ lì cười nói, chuyện gì xảy ra? mới vừa vào đến đánh liền thành dạng này, roi có chút bất đắc dĩ nói, cái gì gọi là mới vừa vào đến? ta đều ở chỗ này chờ các ngươi gần một giờ. roi nói chuyện với rũ lì thời điểm, tia chớp tia titan lại là trong lòng vô cùng thần trương nguyên vốn cho là mình đối thủ cũng chỉ là một cái thượng vị ác ma mà thôi, nhưng nào nghĩ tới theo sát lấy lại xuất hiện một cái cự hình địa ngục quyển cùng một cái đoạn lạc thiên sứ, cái này mẹ nó từ một đối một đột nhiên biến thành một trò ba, dù là titan cũng có chút hoảng à. hiện tại titan lo lắng nhất chính là trước mặt cái này địa ngục quyền vừa rồi hắn ở trên không trung hướng về phía cái này thượng vị ác ma phát động lôi đình chi nộ lại phát hiện ác ma căn bản không bị bất kỳ thương tổn gì thời điểm hắn cũng chỉ có thể tới mặt đất để lớn rồi người khổng lồ ti tan loại sinh vật này trừ có thể sử dụng cường đại thiểm điện ma pháp bên ngoài bọn hắn còn có có thể địch nổi cự long lực lượng hắn tự nghĩ dù là ma pháp không dùng được như vậy dựa vào lực lượng cũng y nguyên có thể xử lý cái này thượng vị ác ma nhưng mà sự tình phát triển chính là như vậy ra ngoài ý định đột nhiên chui ra ngoài cái này cự hình địa ngục quyền xem xét chính là tương đối hung mãnh cự thú lực lượng của mình có thể ứng phó sao? Ông Julie, Doi chuẩn bị xem kịch, thế là đánh cái búng ngón tay nói, bản hổ, cắn chết hắn. Theo Doi mệnh lệnh phát ra, vang một tiếng tiếng vang, đã sớm xúc thế đai phát bản hổ bỗng nhiên đạp xuống đất, để mặt đất nổ tung ra bốn cái hố sâu đến, đồng thời mở ra ba tấm miệng rộng hướng phía ngẩng đầu đánh tới. Xuất ra tại thâm nguyên thế giới săn mồi con mồi khí thế, thời khắc này bản hổ hung manh đến đáng sợ, nó ở giữa nhất viên kia đầu, hạ miệng mục tiêu chính là Titan cổ, mà đổi thành bên ngoài hai bên đầu, thì là phân biệt hướng phía Titan hai cái cánh tay đáp tới. Đây nếu là một khi bị bản hổ đều cắn chúng, cho dù là Titan cũng sẽ trong nháy mắt mất đi sức phản kháng. Cũng may tự chốc này Titan cũng là trải qua nhiều chiến đấu, kinh nghiệm coi như tương đối phong phú, ý hắn biết đến không ổn sao, lập tức tiến lên trước một bước, đồng thời đưa cánh tay chắn trước ngực của mình. Lam Bàn Hổ bổ nhào vào trên người của hắn một khắc này, Titan chỉ cảm thấy một trận không gì sánh nổi to lớn lực trùng kích đánh tới, ở nơi này lực lượng trùng kích vào, dưới chân hắn đều không thể đứng vững vàng, sau này một cái lao đảo, trực tiếp mới ngã xuống đất. Một cái thân dài 340 mét cự hình địa ngục quyền, đụng ngã một người cao 10 mét người khổng lồ Titan, một màn này là tương đối có đánh vào thị giác lực. Ban Hổ hiện tại nặng đến gần 10 tấn. Cái kia người khổng lồ Titan thể trọng cũng đồng dạng không nhẹ, hai cái cự hình sinh vật đồng thời ngã xuống đất, nền đến mặt đất ầm vang một tiếng thật lớn, bắt đầu rung động. Mặc dù bị bổ nhào, nhưng là Titan ngăn tại bộ ngực cánh tay cũng thành công địa giữ lại bản hổ cắn về phía cổ của hắn đầu, sống chết trước mắt, Titan cũng nảy sinh ác động, trên hai tay cơ bắp bạo khởi, dùng ra toàn lực đem bản hổ một chút là tung, một người một chó tư thế trong nháy mắt liền điên đảo. Bản hổ bị người khổng lồ Titan đặt ở dưới thân, nhìn lấy Titan giơ lên tràn đầy điện mang năm đấm, đang chuẩn bị hướng nó trên đầu đè xuống, thế là bên phải đầu đột nhiên há miệng, một đoàn màu xanh đậm độc độc phun ra trực tiếp phun ở Titan trên ánh mắt. Titan hét thảm một tiếng, dơ lên nắm đấm cũng không rơi xuống, cũng quýt đi che ánh mắt của mình. Trên thực tế bản hổ nọc độc không hề làm sao lợi hại, nhưng loại này đột nhiên mù cảm giác, cho dù là Titan cũng sẽ thất kinh, mà nhân cơ hội này, bản hổ thân eo bốn eo từ Titan dưới thân tránh ra. Lần này bản hổ học thông minh, không nghĩ lấy đi cắn Titan hết hầu, mà là trực tiếp ba cái đầu cùng nhau điệu cắn Titan một đầu đuổi. Bản hổ hiện tại trong miệng dài nhất răng, dài đến hơn 60cm. Hơn nữa không sai biệt lắm miệng đầy đều là không sai biệt lắm chiều dài răng, nương theo lấy to lớn lực cắn cắn xuống một cái, quả thực là muốn nhiều hung ác có bao nhiêu hung ác. Titan cái kia bắp thịt rắn chắc trên đùi, bị lập tức cắn thủng trăm ngàn lỗ. Không đợi Titan tiếp tục phát ra tiếng kêu thảm, bàn hổ bốn cái chân lui về sau, một chút đem Titan khẽ động một lần nữa kéo ngã xuống đất, răng gắt gao rơi vào Titan chân cơ bắp bên trong, đồng thời cái cổ phát lực dũng nhiên và bẻo, vậy mà sinh sinh đem cái này cao 10 mét cự nhân bò rơi bay lên. Ầm. Mặc dù không có bị đuổi lên cao bao nhiêu đến, nhưng là người khổng lồ Titan rơi xuống đất thời điểm đã trải qua mang đến vang động to lớn cùng rung động. Giống như cảm thấy còn không có đã nghiền, bàn hổ lại vung về hai lần, kết quả chính là người khổng lồ Titan bị nó cắn một cái chân trái đập một lần phải đập một lần, phảng phất đồ chơi mở dạng. Nhìn lấy một màn này, Dụ đều sợ ngây người, loại này cự thú đánh giết chẳng diện, nàng thật vẫn rất ít gặp đến đâu, mà roi cũng đồng dạng thấy say xương ngon lành, cảm giác này chính là đang nhìn mảng lớn một dạng a, còn kém một thùng bắp răng. Chương 235, cự thú chi chiến hai. Xoẹt một thanh nệm vang lên, bị liên tục quăng mấy lần về sau, Titan trên đùi cơ bắp dự là tráng kiện đến đâu cũng không thể thừa nhận loại này to lớn xé rách lực bị bản hổ cắn lấy trong miệng bộ phận toàn bộ cùng titan đuổi cắt đứt ra triệt để mỗi người đi một ngã bản hổ do xoay sở không kịp khiến cho một cái lảo đảo mà titan thì là phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng giống giận dữ titan đầu này trên đùi, thiếu răng nửa răng bộ dáng kim sắc máu tươi ngăn không được địa phun ra roi vẹn vẹn chỉ là nghiêng mắt nhìn đến rồi một chút vết thương của hắn tình huống phát hiện liền một bộ phận xương cốt đều bị bản hổ cắn át cảm giác thật thê thảm dáng vẻ mặc dù hai mắt y nguyên nóng hừng hực nhưng là titan vẫn là hết sức mở ra ánh mắt của mình nếu như lúc này Vậy còn dư lại học viện Anh Hùng gã Lị Bạ ở đây, có lẽ có thể cho hắn một cái tịnh hóa thuật xua tan rơi những nọc độc này ảnh hưởng, sau đó lại cho hắn một cái trị liệu thuật giúp hắn khôi phục một chút, nhưng mà tiếc mỗi là, gã Lị Bạ căn bản không dám hiện thân đi ra, khi hắn phát hiện xuất hiện ở hiện trường không chỉ có chỉ là một cái thượng vị ác ma thời điểm, hắn liền đạo ý thức được. Dù là có cái này Titan tại cũng không thắng được, cho nên hắn lúc này chỉ là ở trên không phong bạo trong tế đàn, thông qua ứng nhãn thuật tại nhìn phía dưới tình hình chiến đấu, muốn nói trợ giúp Titan, đó là tuyệt đối không thể nào làm được. Ý thức được không ai giúp được bản thân, Titan chỉ có thể tiến hành tự cứu nhìn hắn không được con mắt cùng vết thương trên đùi thế, toàn thân trên dưới lần nữa nổi lên mãnh liệt điện quang, mở bàn tay xa xa địa nhắm ngay đang muốn một lần nữa nhào lên bàn hổ, sau đó một đạo thô to vô cùng điện quang từ hắn trong lòng bàn tay phun ra, âm một tiếng, bàn hổ bị đạo này điện mang đánh vừa vặn, cũng không khỏi đồng thời phát ra ba tiếng kêu thảm, từ giữa không trung ngã xuống. Titan nhìn thấy công kích có hiệu quả, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hai tay chống ở trên mặt đất đứng lên, kéo lấy đầu kia thảm hề hề đuổi muốn đứng thẳng lên, nhưng ngay lúc này một thân ảnh đột nhiên phi lăng giữa không trung xuất hiện ở trước mặt hắn titan bây giờ thị lực không hề tốt đẹp gì chỉ thấy là một cái tinh tế linh lung thân thể phía sau còn có cháy hừng hực ngọn lửa màu đen chi dự cái thân ảnh này xuất hiện là đột ngột như vậy đồng thời tại xuất hiện thời điểm tay phải đã trải qua cong lên sau đó chỉ thấy thân ảnh này cong lên cánh tay bỗng nhiên vung lên một đạo hắc sắc quang mang trận lóe lên titan chỉ cảm thấy cổ của mình một chỗ trận ý lệnh truyền đến khí lực cả người đột nhiên liền đã mất đi hừ cũng dám đả thương nhà ta cậu cậu rũ lý lơ lửng ở giữa không trung tay phải cầm trường kiếm của nàng mặt lạnh lấy nói ra một câu nói như vậy Đây là thiểm điện titan nghe được câu nói sau cùng, cái kia thân thể cao lớn ầm vang một tiếng quỳ xuống xuống tới, khắp khuôn mặt là không dám tin biểu lộ, lên làm nửa người hướng phía trước cắm đi ra thời điểm, viên kia đầu to sợ cũng trong nháy mắt lan xuống. Thật là, kích động như vậy làm gì? Rồi có chút bất đắc dĩ đối với rủi ly nói, bản hổ không có chuyện gì, phản phất là nghiệm chứng hắn một dạng, một trận tiếng ầm ầm vang lên, bị titan thiểm điện điện ngã bản hổ dễ dỗi lấy bỏ dậy, ba cái đầu trong miệng phát ra thanh âm mo o, lại chống đỡ thân thể một trận vung đẩy, đạo thiểm điện kia tại trên người nó đánh ra vết cháy liền hóa thành vô số hắc sắc bột phấn bị quăng ra. Bây giờ bản hổ. Hoàn toàn nói lên được là da dày thịt béo, doi cho hắn định nghĩa thuộc tính chính là loại hình phòng ngự trưởng thành phương thức. Nó hiện tại cái kia thân da lông, thế nhưng là có tương đối mạnh ma pháp năng lực phòng ngự, đừng nói là ti tan trong lúc vội vã phát ra tiềm điện, coi như là thật bị thương, nó cũng có thể rất nhanh khôi phục như cũ, cho nên doi căn bản cũng không có lo lắng nó. Haha, ha, quá tốt rồi. Ban hổ ngươi không có việc gì. Rú Ly reo hò một tiếng, thu hồi trường kiếm bổ nhà qua ôm bàn hổ bên trong một cái đầu, thân mật cọ sát bắt đầu. Ban hổ nhận nữ chủ nhân sủng ái, cú mặt mày hớn hở, lẹ lưỡi muốn đi liếm Rú Ly, kết quả chọc cho Rú Ly khen khách cười ẩm. Mà Roil nhìn thấy Titan tử vong về sau, vốn muốn đi qua đem hắn linh hồn thu, kết quả cái kia linh hồn vừa mới bạo lộ ra, phản phất như là nhận mặt đất hấp dẫn một dạng, veo một tiếng tiến vào mặt đất biến mất không thấy. Tình huống này để Roil nhịn không được sửng sốt một chút, đây là có chuyện gì? Roil không biết là người khổng lồ Titan cái chủng tộc này cũng coi là thần tộc, trong truyền thuyết bọn họ là thiên không chi thần cùng đại địa mẫu thân hải tử, cho nên làm thân thể của bọn hắn tử vong về sau, linh hồn sẽ lập tức trở về đến đại địa mẫu thân ốm ấp. Dưới tình huống bình thường, muốn cướp đoạt đến người khổng lồ Titan linh hồn là rất khó, thậm chí so cướp đoạt gác ma cùng thiên sứ linh hồn cũng khó khăn. Song Xong. trên bầu trời, gã lì bạ thông qua ương nhãn thuật thấy được người này tì tan sau khi ngã xuống, nhìn không được toàn thân một trận mồ hôi lạnh. ý hắn biết đến lần này xuất hiện cái này ác ma, còn có cái tiêu cự hình địa ngục huyền cùng đoạn lạc thiên sứ, toàn diện đều là cường đại thượng vị cấp bậc tồn tại. U lạc bờ gì thành mặc dù là bờ dạ đại cả vương quốc một tòa thành thị lớn, nhưng là nơi này cũng không phải là biên thủy trọng trấn, cho nên chữ hàng binh lực cũng không tính nhiều. Dưới tình huống như vậy, chỉ dựa vào gã lì bạ một người, cũng căn bản tổ chức không chống canh một mạnh lực lượng phòng ngự đến rồi. Ta, ta phải rời đi nơi này, trở lại thủ đô ngân sắc thành bang đi. Giống trưởng lão hội báo cáo tình huống này. Gã Lý Bạ cân nhắc một chút, rốt cục hạ quyết tâm, tại nguyên chỗ sử dụng một cái không gian truyền tống ma pháp, biến mất ở bầu trời phong bạo trong tế đàn. Chương 236: Diệt Thành. Anh em rảnh rỗi vô độc chơi, chuẩn cơm. Không có linh hồn, như vậy bị giết chết Titan thi thể đối với Joy cũng liền không có tác dụng lớn nữa. Nói thật, Joy cảm thấy rất kỳ quái, hắn luôn cảm thấy cái này Titan có chút, nói như thế nào đây, rất tự đại cảm giác. Phải biết, tại đại sai đở thế giới thời điểm, Doi nhiều nhất một lần, cùng rủ lý cùng một chỗ ứng phó rồi sáu cái huyết thiên sứ cùng trên trăm thiên sứ quân đoàn binh lính truy sát. Dưới tình huống như vậy, Doi cùng rủ lý đều gắng gượng qua đến đến rồi. Có thể nói, ngang cấp tả hữu địch nhân, một đối một muốn giết chết cái kia là khá khó khăn. Doi trước đó cũng chưa có tiếp xúc qua titan nhất tộc, cho nên hắn cũng không biết người này thiểm điện titan tại tộc nhân của hắn ở trong thuộc về đẳng cấp gì. Nhưng dù sao cũng là cùng thiên sứ cự long tịnh xương thần thoại trùng tộc, muốn đến chí ít cũng cùng thượng vị ác ma một cái cấp bậc mới đúng. Như vậy vấn đề đến rồi, người này titan đến cùng từ đâu tới tự tin? Vậy mà một thân một mình liền dám A đi lên là những cái này học viện các pháp sư đoán sai rồi thực lực, còn là nói bọn hắn căn bản là không có biện pháp lại gọi đến càng nhiều ti tàn rồi. Tình báo quá ít, roi cũng nghĩ không quá rõ ràng, cho nên lắc đầu cũng liền đem chuyện nào vứt qua một bên, nhìn lấy rủ lý mang theo bản hổ chơi đến quên cả trời đất dáng vẻ, roi cũng không có quấy giày bọn hắn, triển khai ác ma chi dực bay lên giữa không trung, bắt đầu xem xét lên tòa thành thị này tới. Đợi đến roi có thể quan sát đến cái thành phố này toàn cảnh về sau, hắn cũng có chút giật mình, bởi vì hắn phát hiện tòa thành thị này diện tích hay là tương đối lớn, hơn nữa tòa thành thị này thành phong tương đối hoàn thiện. Xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy thành thị bốn phía cái kia vây cao lớn tường thành, tường thành 10 phần thâm hậu không nói, mặt trên còn có lấy hơi dòng ma lực động qua mang, mà tường thành thượng cách một đoạn khoảng cách, đều đứng sừng sững lấy một tòa đầy tháp lâu. Vậy đoán chừng là dùng để trong công thành chiến tiến hành tấn công từ xa tiện tháp loại hình. Cũng còn tốt, các pháp sư lúc ấy đem Long Châu đặt ở trong thành, cái này dẫn đến roi thông qua Thâm Viên Chi Môn đi vào cái thế giới này thời điểm, cũng là trực tiếp xuất hiện ở tại bọn hắn trong thành thị, bởi như vậy, tương đương với tòa thành thị này thành phòng hoàn toàn không có phát huy được tác dụng, bị Joey từ nội bộ công phá, bằng không Doi nếu như là từ ngoại thành muốn đánh vào tòa thành thị này, chỉ sợ cũng tương đối chật vật. Từ trên không nhìn lại, giờ này khắp này tòa thành thị này mấy đạo chỗ cửa thành đều chen đầy muốn chạy nạn bình dân. Trong thành xuất hiện cường đại ác ma tin tức, đã sớm bị chui khắp, mà bất kể là Doi trước đó cùng nà sơ chiến đấu cũng tốt, vẫn là đằng sau bản hổ cùng người khổng lồ Titan chiến đấu cũng được. Cái kia to lớn thanh thế để tòa thành này các bình dân hoảng sợ bất an, theo nà sơ bị Doi giết chết, gã lì bả đảo tẩu. Tòa thành thị này ở trong đã không có có thể tổ chức bộ đội tiến, hành phản kháng anh hùng, đây càng là khiến mọi người trong lòng hoảng sợ. Chạy trốn bình dân Joy không thèm quan tâm, bất quá hắn lưu ý đến, ở phía xa một chút bộ dáng quái dị trong kiến trúc, cách mỗi lập tức biết toát ra một chút tiên lính, những binh lính này tất cả đều là thiết nhân ma tượng cùng thạch tượng quỷ cái này không có thần trí khối lỗi, những thiết nhân này ma tượng cùng thạch tượng quỷ đang đi ra những kiến trúc này về sau, liền hướng phía quảng trường bên này bay tới, che giả mang mục địa, giống như là tự động thiết lập tốt chương trình như thế. Joy suy đoán khả năng này là tòa thành thị này ma tượng nhà máy, thế là có chút hiếu kỳ mà tìm một cái ma tượng nhà máy bay qua, hạ xuống tới tiến hành xem xét. Kết quả, ở nơi này chút ma tượng nhà máy bên trong Doi thấy được một đầu từ tiểu yêu tinh nhóm chỗ thao tác sinh sản dây chuyển sản xuất, hơn nữa còn là ma pháp khoa học kỹ thuật. Số lượng lớn hẹn lên trăm người tiểu yêu tinh phân bố ở nơi này đầu dây chuyển sản xuất bên trên. Bọn hắn đem các loại kim loại dựa theo bất đồng tỷ lệ hỗn hợp, sau đó vùi đầu vào cái thứ nhất luyện kim ma pháp trận bên trong, cái kia tản ra quang mang ma pháp trận chẳng mấy chốc sẽ đem những kim loại này tiến hành tạo nên, sinh sản ra một cái cái bất đồng bộ kiện đến. Mà phía sau tiểu yêu tinh nhóm liền phụ trách đem những cái này bộ kiện lấy ra, sau đó tại một đầu băng truyền phía trên tiến, hắn lắp ráp để nó trở thành một thiết nhân ma tượng. Sau đó cái này thành hình thiết nhân ma tượng bị tiếp tục sau này di động, thông qua một cái cái bất đồng luyện kim ma pháp trận, tại ma pháp trận ở trong bị in dấu lên bất đồng ma pháp phù văn, cho đến cuối cùng thông qua một khối ma pháp tinh thạch khảm nạm tại ngực nội bộ, tiến hành khu động kích hoạt. Làm những thiết nhân này ma tượng cứng đờ bắt đầu hoạt động về sau, một đám tiểu yêu tinh nhóm liền sẽ nhấc đến trầm trọng lưới đao binh khí đặt ở thiết nhân ma tượng trong tay, thiết nhân ma tượng cầm vũ khí, bản thân liền đi ra rèn đúc sưởng, hướng về quảng trường phương hướng, kéo kẹt kéo kẹt địa chậm rãi di động mà đi. Thấy cảnh này, giòi có chút im lặng, giống như trước đó tòa thành thị này chô gõ cảnh báo, hiệu quả còn đang kéo dài. Ở chỗ này tiểu yêu tinh nhóm cũng không biết trên quảng trường tình hình chiến đấu, bọn hắn chỉ là dựa theo chức trách của mình, ở trong này càng không ngừng sinh sản ra thiết nhân ma tượng, đối với chiến đấu tiến hành trợ giúp mà thôi. Khó trách một mực lẻ kẻ địa có dạng này thiết nhân ma tượng cùng thạch tượng quý xuất hiện. Djoy cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp gọi đến một đạo to lớn kia chớp màu đen, đem tòa này ma tượng nhà máy bổ vừa vặn, tại cường đại công kích chớp nhoáng dưới, tòa này nhà máy ầm vang một tiếng nổ chia 57, bên trong tiểu yêu tinh nhóm cố nhiên bị giết chết, những cái kia chế tạo khôi lỗi dây chuyền sản xuất luyện kim ma pháp trận cũng bị hoàn toàn phá hủy. Duli cùng bạn hộ lúc này cũng chạy đến. Doi để bọn hắn chia ra xuất kích, để bản hội đi đem trong thành tất cả ma tượng nhà máy đều phá hủy rơi. Về phần rủi ly, Doi thì là để cho nàng đi sưu tập những cái kia trong thư viện ma pháp thư tịch. Có rủi ly cùng bản hội hiệp trợ, Doi cũng sẽ không xen vào nữa mặt đất tình huống. Hắn dương cánh bay lên không trung, hướng phía không trung ngày đó khung phong bạo tế đàn mà đi. Trước đó Doi cũng không biết nơi này là cái gì, nhưng là kia chớp kia titan ban đầu là từ trong này công kích hắn, hiện tại lại nhìn thấy phía trên tòa tế đàn này mặt to lớn kia ma pháp trận về sau, lập tức ý thức được đây là một cái triệu hoàn titan địa phương, được đem hắn hủy đi mới được. Doi sờ lên cằm suy nghĩ hắn hiện tại mặc dù ẩn ẩn vẫn được khả năng học viện những anh hùng triệu hắn titan đến trợ chiến khả năng cũng không phải là một chuyện dễ dàng bằng không trước đó xuất hiện titan cũng sẽ không cứ như vậy một cái nhưng bất kể nói thế nào tế đàn này lưu tại nơi này nói không chừng lúc nào lại sẽ xuất hiện một cái titan đến tìm phiền vãi với mình chờ đợi một đoạn thời gian lập tức phương dụ lì cùng bản hộ truyền đến tin tức báo cho roi bọn hắn làm xong về sau roi mới hạ xuống tế đàn mặt đất sau đó triệu hồi ra first hai tay nắm chuôi kiếm đem mũi kiếm hướng mặt đất cắm xuống sắc bén mũi dao thoải mái mà đâm vào mặt đất về sau roi bắt đầu đại lượng chuyển vận ma lực của mình tích tích tách, để người lỗ thai run lên nhỏ vụn tiếng vang truyền đến, theo ma lực tuôn ra, tòa tế đàn này mặt đất lấy roi mũi kiếm là điểm khởi đầu, bắt đầu không ngừng mà bị đông cứng, hắc sắc băng cứng không ngừng mà quét tán lại quét tán. Cũng không lâu lắm, bao quát vây quanh tế đàn thành lập đại điện ở bên trong, to lớn bầu trời phong bạo tế đàn bị roi đông kết thành một khối trôi nổi ở trên bầu trời hắc sắc lớn băng cầu. Những cái này hắc sắc băng cứng bên trong bao gồm có ma lực virus, bắt đầu không ngừng mà hấp thu cơn báo táp này trong tế đàn ma lực năng lượng, triệu hoán ma pháp trận bên trong nguyên bản hơi ma lực mà màng, rất nhanh liền tắc ngọm, sau đó một trận to lớn lắc lư truyền đến. Duy trì tòa này lơ lửng kiến trúc ma lực cũng bị tiêu hao hầu như không còn, toàn bộ bầu trời phong bạo tế đàn bắt đầu lung lay sắp đổ bắt đầu. Đến lúc cuối cùng sức nổi cũng biến mất thời điểm, toàn bộ tế đàn lần nữa bị mặt đất lực hút chỗ bắt được, bắt đầu rơi xuống dưới. Mặc dù độ cao chỉ có 1 ngàn mét, nhưng mà cái này cả tòa tế đàn đại điện trọng lượng nhưng lại không biết là mấy ngàn tấn vẫn là hơn vạn tấn nặng, một cái như vậy trầm trọng kiến trúc từ trên cao rơi xuống, thanh thế là cực kỳ đáng sợ. U lạc bở gì thành phần lớn bình dân đã trải qua chạy đi, còn lại một số nhỏ không bò được ra sàn người, còn tại mang nhà mang người địa hướng cửa thành đuổi, khi bọn hắn nghe được không trung truyền đến to lớn tiếng rít Nâng lên xem xét sau, lập tức toàn bộ mặt đều trở nên vô cùng nhợt nhạt. Bầu trời phong bạo tế đàn, là ủ Lạ Bợ Dị thành mọi người kiêu ngạo, mà bây giờ bọn hắn lại kinh hãi muốn tuyệt xem đến nơi này cái kiêu ngạo bị một tầng hắc sắc bất tường vật thể bao vây, mang theo khí tức hủy diệt hướng thành thị đập xuống. Xong, tất cả thấy cảnh này người, trong lòng đều nổi lên như thế hai chữ, nhưng lưu cho bọn hắn thời gian suy tính căn bản cũng không nhiều, vẹn vẹn chỉ là mấy giây mà thôi. Bầu trời phong bạo tế đàn liền trực tiếp đánh vào Vũ Lạ Bợ Dị trong thành. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt, toàn bộ thành thị tựa như tao ngộ 12 cấp động đất đồng loạt tại đất dung núi chuyển bên trong va chạm sinh ra cường đại sóng xung kích quét sạch hơn phân nửa tòa thành thị hàng trăm hàng ngàn phòng ốc cùng kiến trúc trong nháy mắt hóa thành hư ảo rất nhiều người liền lên tiếng đều không có thốt một tiếng liền nhen đón tử thần ôm mà khuấy động lên sương mù cùng bụi bặm cũng rất nhanh tràn ngập cả tòa thành thị thật lâu không tiêu tan ở trên không trung roi mặt không thay đổi nhìn phía dưới hủy diện thảm trạng chờ đợi lấy bụi mù tán đi một chút về sau hắn mới hạ thấp độ cao sau đó lấy ra chiêu hồ viên bắt đầu thu thập trong tòa thành này tán lạc tại khắp nơi linh hồn nhưng Trên thực tế, Giòi cuối cùng thu thập được linh hồn số lượng cũng không nhiều, chỉ có chừng 2000, bất quá mỗi một khỏa đều là tốt nhất chất lượng linh hồn, dù sao những linh hồn này chủ nhân khi còn sống cuối cùng thấy, nếu như bọn hắn vô cùng hoảng sợ một màn, làm sao mới như thế điểm. Giòi ngay từ đầu cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng sau đó nhớ tới những người sát kia ma tượng cùng thạch tự ủy, cũng liền bình thường trở lại, cái này bờ dạ đã cả vương quốc là một cái pháp sư thống trị quốc độ, bọn hắn rất thích sử dụng khôi lôi tác chiến, khả năng cũng là bởi vì bọn hắn quốc nội sát thực nhân khẩu không coi là nhiều đi. Bầu trời phong bạo tế đàn giở đập, đương nhiên không gây thương tổn vũ cùng bản hộ cho nên tại trong một vùng phê tích, doi cùng dụ lì cùng bàn hổ hồ hội hợp. Tại bàn hổ cái tia rộng thùng thình trên lưng, nâng mấy chục cái to lớn giá sách, đó là dụ lì từ trong tiệm sách làm ra, cơ hồ là tòa này thư viện thành phố bên trong tất cả thằng thư. Doi nhìn thoáng qua, hài lòng gật đầu, vung tay lên đem những sách này cái thu vào hệ thống không gian bên trong, sau đó nói, đi thôi, rời đi nơi này. Hắn nhưng không có đem tòa thành thị này làm của riêng ý nghĩ, phải biết, hắn đối với tòa thành thị này trung quanh tình huống căn bản nhất điểm cũng không hiểu rõ, vạn nhất đây là một tòa tại bờ dạ đại cả vương quốc nội địa thành thị. Hắn chim, cứ nơi này rất có thể tiếp xuống liền muốn đứng trước bờ dạ đạ cả cả quốc gia vây công, có lẽ đến rồi lúc kia, Joy phải đối mặt người khổng lồ Titan cũng không phải là một cái hai cái, mà là một đám. Mặc dù Joy cùng Vũ Lị còn có bàn hổ, ba cái đều là chiến lực rất mạnh mẽ, vốn lấy cái thế giới này chiến tranh phương thức đến xem, bọn hắn vẫn là ít người điểm. Có lẽ, ta cũng nên triệu hoán một chút Deye ác ma đến súng làm bệnh sĩ. Joy nghĩ như vậy, nếu như muốn đi xử lý sẹo lần tên kia, phát động một trận chiến tranh sợ là ắt không thể thiếu đi. Chương 237, thế cục một. Rồi mang theo rủi lì cùng bản hồ rời đi, tại ú la bợ gì thành bị rơi tan bầu trời phong bạo tế đàn phá hủy về sau, tòa thành thị này đã không có gì có thể ngăn cản Roi. Bất quá, Roi tại rời đi thời điểm, cũng không có đem cái kia bảy viên Long Châu mang đi. Đối với Roi mà nói, cái kia bảy viên Long Châu tác dụng chân chính, chính là dẫn đạo hắn một lần nữa trở lại cái thế giới này mà thôi. Hiện tại mình đã thành công đến nơi này, như vậy Long Châu cũng liền không có chỗ gì dùng. Hơn nữa Roi giam khẳng định, qua chiến dịch này, tập hợp đủ Long Châu vậy mà gọi tới là ác ma chuyện này cũng rất nhanh biết bị chuyển khắp toàn bộ thế giới đến lúc đó ạ sản thế giới chính nghĩa thiện lương trận doanh thế lực đoán chừng cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào hủy đi những cái này long châu. đương nhiên cũng không bài trừ một chút có da tâm muốn mượn ác ma lực lượng đám gia hỏa biết trăm phương ngàn kế một lần nữa đem long châu khai quật ra cũng khó nói. nhưng bất kể như thế nào, doanh mục đích đã trải qua đã tới, chuyện còn lại hắn cũng sẽ không quản nhiều như vậy. rủ lì từ trong tiệm sách mang ra ngoài những sách kia cái bên trong, doanh một phen tìm kiếm về sau thành công tìm được một phần bờ dạ đại cả vương quốc bản đồ quân sự đi qua cẩn thận phân biệt về sau, doanh rốt cục xác định trôi ở mình vị trí, lúc trước hắn lo lắng quả nhiên là có đạo lý. Toàn này đủ lạ bờ dị thành, là tại bờ Dạ Đạo cả vương quốc cảnh nội một tòa nội địa thành thị, từ trên bản đồ đến xem, tòa thành thị này thông hướng bờ Dạ Đạo cả vương quốc biên giới trên đường, còn có hai tòa cảng lớn thành thị, đó là bọn họ chữ hàng trọng binh phòng ngự cứ điểm thành thị, đủ lạ bờ dị sở dĩ binh lực cùng nhân khẩu tương đối, là bởi vì tòa thành thị này vẫn luôn tại liên tục không ngừng địa đi về phía trước cứ điểm thành thị chuyển vận binh lực đưa đến. Làm Phát phát hiện điểm này về sau, roi cũng vẫn là rất may mắn, nếu là tòa thành thị này ở trong chữ hàng lấy mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn học viện bộ đội, vậy mình chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy thoát thân hiện tại ú là bờ dỉ thành bị hủy diệt, tình huống này nhất định sẽ cho dẫn bờ dã đại cả vương quốc, lại thêm bản thân ác ma thân phận, nhất định sẽ gây nên bọn họ coi trọng, từ đó phái ra quân đội tiến hành vây quét, cho nên không ở tại tòa thành thị này ngồi chờ chết là sáng suốt. Do cẩn thận nghiên cứu bản đồ một chút cùng một chút văn hiến tư liệu sau, phát hiện nếu như muốn hướng phía đông đi, trừ ác ma mới thành lập vương quốc ieu không lời nói, thật đúng là có hơi phiền toái, bởi vì trực tiếp đi thẳng tuyến lời nói, cần xuyên qua một mảnh mười phần to lớn sa mạc, vùng sa mạc này tại trên địa đồ mặt được xưng là tử vong sa mạc, là bờ dã đại cả vương quốc cùng ieu không ở giữa trọng yếu bít tướng. Chính là bởi vì vùng sa mạc này tồn tại, ác ma quân đội mới không có. Thể xâm lấn đến bờ dạ đạ cả bên này. Mảnh này Tử Vong Sa Mạc phạm vi hết sức to lớn, nghe nói có hơn trăm vạn cây số vuông diện tích, dù là doi bọn họ là dựa vào cánh phi hành, muốn xuyên qua vùng sa mạc này cũng rất là quá sức. Nhưng, đi Tử Vong Sa Mạc con đường này có cái chỗ tốt, cái kia chính là có thể hoàn toàn tránh đi bờ dạ đạ cả vương quốc quân đội cùng thành thị, doi đón chừng, nếu như bờ dạ đạ cả vương quốc muốn vây quét bản thân, như vậy bọn hắn khẳng định đã trải qua biết sớm đưa tin cho phía trước những cái kia cứ điểm thành thị, để bọn hắn làm tốt nên kích chính mình, cái này ác ma chuẩn bị doi hiện tại bên người cũng chỉ có rủ lì cùng bản hổ hai cái giúp đỡ gặp gỡ dạng này để phòng xâm nghiêm có đại lượng quân đội thành thị hắn là vô luận như thế nào không xông qua được cho nên cũng không có cân nhắc quá nhiều rồi bọn hắn liền lên đường ngay tại rồi bọn hắn bay đi lên đường đồng thời bờ dạ đã cả vương quốc thủ đô ngân sắc thành bang bên trong chạy trốn gã lũ bạ cũng từ một cái truyền tống trên bình đài hiện thân đi ra một sau khi đi ra người này từ thần đăng quái tinh linh tấn thăng mà đến luyện kim thuật sư anh hùng liền lập tức phiêu đang hướng trưởng lao nghị hội vị trí mà đi cái kia vội vàng hấp tấp dáng vẻ để ven đường nhìn thấy hắn những pháp sư kia cùng pháp sư đám học đồ đều miệng há hốc kinh ngạc nhìn qua hắn. giờ này khắc này trưởng lão nghị hội đại điện bên trong thống trị toàn bộ bờ dạ đạ cả vương quốc bí pháp sư môn đang tiến hành một trận hội nghị. tại bên ngoài đại điện mặt có tuần tra thiết nhân ma tượng bộ đội, mà cửa đại điện thì là một tả một hữu đứng vững hai tên cao lớn người khổng lồ titan xem như thủ vệ. làm gã lì bạ lão đảo muốn xông vào đi thời điểm hắn bị người khổng lồ titan cản hạ. cùng ngay gã rất là căm tức đối với người khổng lồ titan nhau nói ta có tin tức trọng yếu muốn báo cáo. nghe được câu này người khổng lồ titan đưa mắt nhìn nhau địa liếc nhau một cái nhưng vẫn là thả hắn tiến vào, mà gã lì bạ thì là tại sau khi thông qua, đâm đầu xông thẳng vào nghị sự đại điện ở trong. Loảng xoảng một tiếng, hắn phá tan cửa thanh âm dẫn tới trong đại điện các pháp sư kinh nghi địa hướng đi qua, mà gã lì bạ không chờ bọn họ lên tiếng quát hỏi, liền lớn tiếng nói: ác ma, cường đại ác ma xuất hiện ở u lạc bờ gì trong thành? Nassar đã trải qua chiến tử, chúng ta cần lập tức xuất binh. Ôn ao một tiếng, gã lì bạ lời nói làm cho cả trong đại điện một trận xôn xao. Nguyên bản khoan thai chậm rãi các pháp sư lập tức lập tức khẩn trương. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gã lì ba người chầm một chút nói. Một tên chủ trì hội nghị pháp sư trưởng lão nói với hắn, vì sao lại đột nhiên có ác ma xuất hiện? Gã Lý bạ lúc này cũng thông thả mình một chút hô hấp, mở miệng nói, là Long Châu. Đoạn thời gian trước bị chúng ta thu thập đủ Long Châu, vật kia căn bản chính là một cái âm lưu. Những cái kia chết tiệt hạt châu chỉ sợ cùng thất long không có có bất kỳ quan hệ gì, mà là một cái không gian định vị tọa độ. Làm chúng ta thử nghiệm muốn nghiên cứu những cái này hạt châu thời điểm, một đạo thâm uyên chi môn được mở ra. Một cái cường đại ác ma xuất hiện trước, sau đó lại xuất hiện một cái đọa lạc thiên sứ cùng một cái 10 phần to lớn địa ngục tam đầu khuyển. Mặc dù lúc ấy gã lì Bạ là tại thiên khung phong bạo trong tế đàn, mà không có ở trên quảng trường, nhưng ở trốn về trong quá trình này, gã lì Bạ đã trải qua suy nghĩ minh bạch, cái kia Long Châu ở trong phong ấn một cái ác ma còn có thể lý giải, nhưng sau đó lại có xuất hiện đoạn Lạc Thiên sứ cùng cự hình địa ngục quyển, này làm sao nhìn đều có điểm không đúng, cái kia đạo đen nhánh truyền tống môn, thấy thế nào cũng không giống là phong ấn giải khai lúc không gian thông đạo, mà càng giống là ác ma. Nhóm Triệu Hoán cùng truyền tống bộ đội lúc dùng Thâm Nguyên Chi môn. Chương 237, thế cục hai. Cái gì? Cấp Pháp Sư nghe được giật mình, mau đổi theo hỏi, ngươi xác nhận đó là Thâm Nguyên Chi môn sao? 89 phần 10. Gã Lý ba gật đầu nói, "Đáng chết." Một tên dâu bạc trưởng lão pháp sư nhịn không được một đấm nện ở trước mặt trên mặt bàn, mắng to, "Các ngươi làm sao biết như vậy, lô mãng địa liền tiến hành thí nghiệm. Cũng không phải bở dạ đã cả vương quốc các pháp sư chuyện bé xé ra to, bọn hắn hiện tại sở dĩ kinh kỵ như vậy ác ma xuất hiện nhưng thật ra là có nguyên nhân. Tại ạ sản thế giới lịch sử bên trong, thất long kỷ thứ 40 năm, đệ thất long sa hệ làm lấy sinh mệnh mình làm đại giá, đem ác ma phong ấn tại thế giới dưới lòng đất Sego, từ đó đám ác ma chỉ có tại tháng thực ngày mới có thể tới đất biểu hoạt động, mà phong ấn kia chìa khóa chính là tắt ngải lãng đầu lâu của mình." Thần khí, cái này thần khí có vô cùng cường đại lực lượng, cho tới nay đều vững vàng đem đám ác ma đặt tại lòng đất bí cảnh ở trong không được mà ra. Mà làm phòng bị đám ác ma mượn tháng thực, từ sẹt gỗ thoát khốn mà ra, ạ sản thế giới mắt mù lòa huynh đệ hội tu nữ nhóm, vẫn luôn gánh vác tiên tri trách nhiệm, đo lường tính toán cùng tiên đoán lấy mỗi một lần tháng thực xuất hiện thời gian, một khi tháng thực sắp đến, các nàng đều sẽ cảnh cáo ạ sản thế giới từng cái chủng tộc, để bọn hắn phòng bị đại quân ác ma xâm lớn. Nhưng mà, liên thất long kỷ 969 năm, cũng chính là do lần thứ nhất được triệu hắn đi vào cái thế giới này một lần kia. Thất Long Kỷ trong lịch sử lần thứ 6 tháng thực xảy ra, nhưng đây cũng là một lần cũng không có bị tu nữ tiên tri nhóm đoán nói đến tháng thực. Lần này tháng thực xuất hiện, đánh hạ sản thế giới các tộc một trở tay không kịp, xe cộ đám ác ma chen chúc mà ra, tại đại lục các nơi tập kích cùng hủy diệt lấy một tòa lại một tòa thành thị, nhất là Ý Giả Thị ạ Vương Quốc, bọn hắn bị ác ma liên hiệp địa hạ thành cùng hắc ám tinh linh cùng một chỗ tiến hành tiền đánh, suýt nữa toàn bộ quốc gia đình trệ. Bây giờ mặc dù quá khứ thời gian bốn năm, đám ác ma xâm lấn cũng bị tạm thời đánh lui, nhưng mà đám ác ma cũng không có bị khu trục hồi xe mà là chiếm cứ mặt đất thế giới một khối địa bàn, thành lập Ý Âu Không Vương Quốc sau đó bờ rạ đại cả vương quốc các pháp sư vẫn luôn đang nghiên cứu lần này ác ma xâm lấn sự kiện bọn hắn điều tra phát hiện cái này lần thứ 6 tháng thực sở dĩ không có bị mắt mù lòa huynh đệ hội tu nữ tiên tri nhóm tiên đoàn đến là bởi vì lần này tháng thực căn bản chính là nhân tạo chế tạo thống lĩnh sẹt gồ cái kia khổng lồ ác ma quân đội ác ma linh chủ cả bờ lẹt, tựa hồ tại đưa ra một cái vô cùng âm mưu to lớn tại ác ma xâm lấn tạm thời lắng lại về sau bây giờ đại lục ở bên trên từng cái chủng tộc thời gian cũng không tốt qua tỷ như dị dạt thì hạ vương quốc bọn hắn hiện tại liền đang ở vào phân liệt trạng thái bên trong trong nước thế lực hiện tại chia làm nữ hoàng phái cùng hoàng chất phái Vương quốc quyền thống trị đến nay không thể có cái kết luận. Các Pháp sư biết rất có thể vòng tiếp theo ác ma xâm lấn sắp đến, cho nên một mực đang nỗ lực hiểu rõ cả bờ lẹt cùng dưới tay hắn đám ác ma đến cùng muốn làm gì, cái này dẫn đến bọn hắn trong khoảng thời gian này đến nay, vừa nghe đến ác ma chữ này, liền không tự chủ được toàn thân khẩn trương. Hiện tại yêu không ác ma cái họa lớn trong lòng này vẫn không có thể giải quyết, ú là bờ gì thành một đám ngu xuẩn Pháp sư lại còn tại giờ phút quan trọng này, gan to bằng trời địa lung tung thí nghiệm, lại đưa tới một cái cường đại ác ma Chuyện này nếu là đi. Bờ dã đại cả vương quốc sợ rằng sẽ giống lần trước dẫn phát thú nhân sự kiện như thế, bị toàn bộ đại lục từng cái chủng tộc lạnh lùng khiển trách. Nghị sự đại điện ở trong kêu loạn địa một trận làm ấm mỹ, để phụ trách chủ trì hội nghị các trưởng lao không thể không liều mạng gõ trên bàn truy. Cái này mới thật không dễ dàng để tạm tâm yên tĩnh trở lại. Yên lặng, Yên lặng. Sự tình đã trải qua xảy ra, truy cứu trách nhiệm đã trải qua vụ sự vô bổ. Chúng ta bây giờ muốn thảo luận là thế nào di bộ chuyện này. Một tiên trưởng lao đứng dậy cao giọng nói, ta đề nghị lập tức phái ra quân đội gấp rút tiếp viện đủ lạ bờ dì thành, tán thành nhất định phải thừa dịp cái kia ác ma tại không có thu hoạch được quân đội trước đó đem hắn bóp chết tại vương quốc cảnh nội đúng không thể để cho tin tức này truyền bá ra ngoài một đám các pháp sư rất nhanh làm ra quyết định nhưng mà còn không chờ bọn hắn thương lượng xong phái ra bao nhiêu quân đội đâu lại là một cái thần đăng quái tinh linh xông vào hội nghị hiện trường mà hắn mang tới tin tức càng làm cho các pháp sư trợn mắt hốt mồm u lạc bờ gì thành vậy mà đã bị hủy diệt nghe được tin tức này đang ngồi các pháp sư đều không khỏi mắt tối sầm lại song một tòa thành thị bị hủy lớn như vậy tin tức tuyệt đối không dối gạt được chớ mặc Hiện trường một mảnh trơ mặc, hảo nửa ngày sau, mới rốt cục có một trưởng lão giận dữ nói, đem tin tức thông báo cho y giật thì ạ vương quốc cùng ngài La Lan xâm lâm tinh linh nóng đi, đồng thời truyền lệnh cho tất cả cứ điểm biên cảnh thành thị, để bọn hắn phòng ngự ác ma quá cảnh, một khi phát hiện, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, đem ác ma tiêu diệt hết. Nếu để cho cái này cường đại ác ma tiến về IO không thu được quân đội, cái kia chỉ sợ ác ma thế lực đem bành trướng đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Nhưng ác ma có thể hay không vượt qua Tử Vong Sa mạc tiến về IO không đâu? Có người đột nhiên lên tiếng nói, nếu như hắn từ tử, tử Vong Sa mạc xuyên qua, vậy chúng ta liền tốc thủ vô sách đừng lo lắng, đoạn thời gian trước có tình báo truyền đến, tử vong trong sa mạc phát hiện vong linh Vũ sư ạ dạn tỷ tung tích. Mặc dù hết lai sĩ vương quốc đám vong linh cùng chúng ta một mực không hợp nhau, nhưng ạ dạn tỷ đúng là một cái chân chính trí chí giả, hắn là ạ xạ tín đồ trung thành. Tại đối mặt ác ma về vấn đề, hắn cùng chúng ta là nhất trí. Nếu như cái kia ác ma thực sự lựa chọn đi tử vong sa mạc, như vậy ạ dạn tỷ khẳng định sẽ ra tay. Chương 238, người chết chi địa. Anh em rảnh rỗi vô độc chơi, chuẩn cơm. Mặt trời trói trang trên không, tiêu dương như lửa. Sa mạc khí hậu tuyệt đối được sương tụng tàn khốc, liền nhận bảo chiếu, nóng rực không khí to lớn ngày đêm độ trên lệnh nhiệt độ trong ngày cũng khó mà phát giác lưu xa bấy giờ tử vong sa mạc danh tự danh phủ kỳ thực nhưng loại này chí mạng hoàn cảnh vẹn vẹn chỉ là châm đối với người bình thường mà nói đối với từ địa ngục thâm viên bên trong mà đến át ma ngược lại cũng không tính được cái gì nơi này coi như tại nóng chẳng lẽ còn có thể có thâm viên cái kia không chỗ nào không có mặt nham tương nóng sao? bất quá mặc dù sa mạc hoàn cảnh đối với roi bọn hắn mà nói không có gì nhưng bọn hắn ý nguyên gặp được phiền táo thứ một cái phiền táo tự nhiên là ánh nắng mặt trời quang mang cho dù đối với át ma mà nói không có lực sát thương gì nhưng chán ghét ánh nắng lại là át ma bản tính Roi cũng là như thế, hắn cuối cùng cảm giác thân thể của mình tắm rửa dưới ánh mặt trời sau rất là khó chịu, một bộ đề không nổi tinh thần bộ dáng, ngược lại là du lì cùng bản hổ hơi tốt một chút. Về phần cái thứ hai phiền phức, chính là cảm xúc vấn đề, hơn trăm vạn cây số vương sa mạc là cái khái niệm gì? Không khách khí chút nào nói, dù là Roi bọn họ là dựa vào phi, có thể ngay cả tụt bay hơn một canh giờ, nhìn thấy cảnh tượng đều là giống nhau, trừ từ từ cắt vàng bên ngoài vẫn là từ từ cắt vàng, loại này đơn điệu lại đã hình thành thì không thay đổi hoàn cảnh, cực kỳ dễ dàng dẫn đến để người cảm thấy bực bội cùng chán nản. Roi trên không trung bay mệt mỏi. Nhìn không được ở trên không giống lên một bài sa mạc là đà, ngươi đừng nói, giống qua sau thật đúng là cảm thấy tâm tình hơi thoải mái một chút. Dù Ly bay bên cạnh hắn, nghe lấy hắn ca hát sau, nhìn không được tò mò nói, đây cũng là nhân loại ca khúc ca. Ta coi là ngươi và cái khác gác ma một dạng, sẽ chỉ hát loại kia trầm thấp điệu vịnh than ca khúc, hoặc là hát gám hành khúc loại hình ca đây. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ hát nhân loại ca. Ngươi cảm thấy êm tai sao? Rồi cười lấy hỏi nàng nói, khó nghe. Giống như là cao sẽ tìm gan cảm giác. Dù Ly nghĩ nghĩ, cho ra một cái đúng trọng tâm đánh giá, để Doi Tiếu Dung lập tức liền cứng lại rồi. Tạm biệt, ta cờ cờ vở mạch phép kiếp sống, giỏi chán nản nghĩ đến. Hoàn toàn chính xác, tại Thâm Nguyên thế giới mặc dù rất ít nghe được ác ma ca hát, nhưng mà thực tế đích thật là có ác ma chi ca loại vật này. Bất quá ác ma chi ca bên trong bình thường đều là do các loại trầm đồng tiếng gào thét tạo thành, rất ít sen lẫn ác ma nói ở trong đó. Nếu như ngươi thấy con nào đó ác ma ở trong đó hê a a hê a cho an địa liên tục không ngừng mà phát ra không rõ tiếng vang lời nói, chớ hoài nghi, ác ma kia tuyệt đối là đang hát. Hơn nữa hát tuyệt đối không phải tâm thần bất định, ác ma ca khúc đối với nhân loại mà nói là một loại tra tấn chủ yếu là thanh âm tần suất vấn đề, ác ma tiếng nói liền không khả năng phát ra thanh âm dễ nghe tới. thô Thoráp không nói, có đôi khi phản phất là dùng móng tay tại tấm kính dày trên mặt bản, phía trên quát loại kia thanh âm. Nếu như là nhân loại bình thường nghe được ác ma chi ca lời nói, sẽ khiến thần kinh suy nhược, tinh thần hỗn loạn cũng xuất hiện ảo giác chờ một chút triệu chứng. Doi tiếng nói tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn hôm nay cơ bản cũng liền cáo biệt hát ca ra ô okay loại chuyện như vậy. Dù hát một bài tới nghe một chút. Do ý tưởng đột phát nói, ngươi bây giờ mặc dù là đoạn lạc thiên sứ, nhưng là tiếng nói hẳn không có biến a. Thiên sứ chi ca tìm hiểu một chút. Ta có thể ca hát sao?" Julie nghe được Mậu một chút, sau đó khó xử lắc lắc đầu nói, coi như có thể hát, nhưng là ta đã hoàn toàn quên đi những cái kia ca làm sao hát ta. "Không sao, tùy tiện hừ hừ đều được." Joy dùng mong đợi ánh mắt nhìn qua nàng, khích lệ nói, "Ngẫu hứng phát huy mà. Cứ ta, ta thử xem." Julie chịu không được ánh mắt của Joy, chỉ có thể đáp ứng, bay ở không trung, nàng nổi lên một chút sau, hai tay khép lại để ở trước ngực, bắt đầu nhẹ nhàng mà ngâm nga bắt đầu. Lúc mới bắt đầu nhất, Julie thanh âm còn rất nhỏ giọng, nhưng trầm rãi, nàng cũng bung ra đến rồi, thanh âm bắt đầu trở nên cao bắt đầu. Trên thực tế, Từ nàng mới mở miệng trong nấy mắt, Joy liền bị thanh âm của nàng cho mê hoặc, Joy cũng không biết Sa Mạc ẹn lúc trước là dụ lì tạo nên thân thể thời điểm, là thế nào tạo nên, dụ lì giống như hoàn mỹ bảo lưu lại thiên sứ tiếng nói. "Không linh, quần quần." Âm sắc tuyệt mỹ không nói, còn có một loại trực kích linh hồn lực lượng, làm cho người đang nghe dò biết cảm nhận được một loại không rõ rung động. Dụ lì tiếng ca quanh quẩn tại trên Sa Mạc Không, phản phất để cái kia nóng bức cũng biến mất, nguyên bản cáo cảnh báo cắt cũng biến thành nhu hòa bắt đầu, tinh tế đất cát trong gió múa. Cho dù là Joy là Ama, cũng cảm nhận được giọng nói này chỗ tuyệt vời. Joy ngơ ngác nhìn qua Julie, nghe lấy nàng đem cái này một khúc không có ca từ ngẫu hưng phát huy điệu hát dân gian ngâm nga song, thật lâu đều vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. "Thế nào?" Julie hát xong về sau, có chút ngượng ngùng hỏi Joy nói. Joy thở dài nói, "Không cách nào hình dung tươi đẹp. Khó trách nhân loại biết nguyện ý thân cận tiên sứ, loại thiên sứ này chi ca đối với con người mà nói, nhất định chính là đại sắc khí, ngay cả ta đều kém chút trầm mê. Có lẽ về sau đi đến một cái phát triển khoa học kỹ thuật thế giới loài người, ta có thể giúp ngươi ghi chép một chương đĩa nhạc." Bên cạnh nghe được mặt mày hớn hở bản hộ, vậy Naogou điệu kêu ba tiếng, đối với Joy lời nói biểu thị đồng ý xem ra nó cũng rất ưa thích nghe rũ lý ca hát kết quả rũ lý lại cười lấy lắc lắc đầu nói vậy ngươi chỉ sợ phải thất vọng ta nghe nói thiên sứ tiếng ca không cách nào bị loài người khoa học kỹ thuật ghi chép có đúng không vậy quên đi về sau ngươi liền chuyên môn hát cho ta nghe đi rồi cười lấy nói với nàng kết quả nghe lời này một cái rũ lý càng cao hứng tâm hoa nộ phóng nàng khanh khách mà cười nào tới cùng roi thân thiết thấy cảnh này phía sau bàn hổ lập tức quát thức ô ô địa lên ăn lấy muốn cự tuyệt cái này thực thức ăn cho chó thuận tìm một ít chuyện làm tốt xấu xem như hóa giải một chút đường đi tịch mịch một cái ban ngày Rồi bọn hắn trong sa mạc bay ra mấy trăm cây sô xa, tới gần màn đêm sắp phủ xuống thời điểm, bọn hắn cũng có chút mệt mỏi, thế là khi nhìn đến một cái cỡ nhỏ ốc đảo xuất hiện về sau, lập tức quyết định dừng lại nghỉ ngơi. Tử vong trong sa mạc ốc đảo tương đối ít, đại đa số tiến vào tử vong sa mạc lữ nhân, cũng chờ không kịp tìm tới ốc đảo liền bị chết khác, có thể nói mỗi một chỗ ốc đảo đều hết sức trân quý, rồi bọn hắn cũng là bởi vì có thể phi hành, cho nên tìm kiếm những cái này ốc đảo mới tương đối dễ dàng mà thôi. Chỗ này ốc đảo bên trong, sinh mọc ra một chút cao lớn cây xương rồng cảnh cùng một chút cây cỏ, những cái này màu xanh biết thực vật tại từ từ cắt vàng bên trong thoạt nhìn là như vậy làm cho người tâm thần thanh hẳn, mà ở ốc đảo vị trí trung tâm còn có một cái no nhỏ đầm nước, bàn hổ lấy sau khi hạ xuống liền không kịp chờ đợi ầm ầm địa chạy tới, tại bên đầm nước uống lên nước tới. Roi cùng Dú Li đối với nước nhu cầu cũng không cao, bất quá tại sau khi rơi xuống đất, Roi lại phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Người có phát hiện không? Nơi này tương đối yên tĩnh, giống như không có cái gì sinh vật tồn tại. Roi đối với Dú Li nói. Dú Li bị Roi một nhắc nhở như vậy, cũng phát hiện cái này dị trạng, lẽ ra tại sa mạc ốc đảo bên trong là không thể nào chết như vậy tịch một mảnh. Nơi này có nguồn nước, hẳn là trong sa mạc nhất sinh cơ không vui địa phương mới đúng, có thể hết lần này tới lần khác. Nơi này vậy mà liền côn trùng kêu vang tiếng chim hót đều không có, chỉ có những thực vật này bị gió thổi phật phát ra o o lay động tiếng. Kỳ quái thì kỳ quái, nhưng là Cha xét một vòng không có phát hiện gì về sau, rồi bọn hắn cũng không thế nào để ở trong lòng, dự định nghỉ ngơi một chút, chờ trời tối sau khi mặt trời lặn, thừa dịp bóng đêm đi đường. Rất nhanh, cũng không lâu lắm, mặt trời chìm đến cồn cát phía dưới, tử vong sa mạc nên đón ban đêm 10 phần, tinh khiết trong bầu trời đêm, đầy sao bắt đầu lấp loé, nhiệt độ không khí cũng bắt đầu cực nhanh hạ xuống rất nhanh trở nên âm lãnh. Loại này to lớn độ trên lệch nhiệt độ trong ngày là sa mạc đặc hữu. Doi cũng không có để ý. Bây giờ không có ánh mặt trời chiếu rọi, trong đêm tối Doi ngược lại trở nên tinh thần chân phấn, nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi đủ rồi. Thế là Doi liền hít gió, kêu gọi một mực đang chơi nước bàn hồ trở về. Nhưng mà ngay tại Doi phát ra hô lên không bao lâu, lại nghe được đầm nước bên kia truyền đến bàn hồ tức hồn hển tiếng gào thét. Doi cùng rú lý liếc nhau một cái, ý thức được khả năng xảy ra trạng muốn gì, thế là lập tức dường cánh bay đi chờ đến đến bên đầm nước về sau mới phát hiện bàn hổ thân thể khổng lồ kia trung quanh vậy mà xuất hiện từng cái thấp bé bồng bềnh thân ảnh những cái này hình bóng chắc chắc thân ảnh giờ phút này vậy mà đang ở vây công lấy bàn hổ công kích của bọn nó phương thức rất kỳ lạ vậy mà trực tiếp hướng bàn hổ trên thân đánh tới nhưng mà đụng tới về sau vậy mà trực tiếp từ bàn hổ thân thể một bên khác xuyên ra ngoài bàn hổ thanh âm thở hổn hển chính là bởi vậy mà đến bởi vì mỗi khi bọn da hỏa này theo nó trong thân thể xuyên qua về sau bàn hổ cũng cảm giác được lực lượng của mình biến mất một điểm mà khi nó phản kích những cái này bồng bềnh thân ảnh thời điểm to lớn móng vuốt vung ra đi lại thường thường không cách nào công kích được địch nhân, mà là từ thân thể của địch nhân bên trong xuyên qua. gặp quỷ, những tên kia là ưu hồn. Dụ Li phản ứng đầu tiên, lập tức rút ra bản thân đoạn lạc thiên sứ chi kiếm, trên thân kiếm cũng theo đó xông lên ngọn lửa màu đen. nàng xung phong một cái đi tới bản hồ bên người, huy kiếm hướng phía một cái bồng bềnh ưu hồn chém tới. tại liệt diễm chi kiếm dưới, Dụ Li công kích có hiệu quả, nàng hù ở hề ra kiếm mặc dù từ ưu hồn trong thân thể xuyên qua, nhưng là cái kia ưu hồn lại bị hất sắc liệt diễm đốt. tại một tiếng tiếng kêu bên trong, cái này ưu hồn liền bị liệt diễm thôn phệ hầu như không còn. Dù lì công kích đưa cho bản hổ dẫn dắt, nó cũng sẽ không dùng móng vuốt vung đánh cùng dùng miệng căn xé, mà là há mồm liền hướng về phía trước mặt đám u hồn phun ra một mảnh sóng lửa. Mảnh này sóng lửa trong nháy mắt tiêu diệt số lớn u hồn, nhưng mà rất nhanh, lòng đất lại toát ra số lớn u hồn bổ khuyết tiến đến. Doi mặc dù không có tham dự tiến công, nhưng là hắn lại đem những cái này u hồn xuất hiện phương thức nhìn ở trong mắt, lập tức ý thức được những cái này u hồn là từ lòng đất chui ra ngoài, lòng đất này chỉ sợ có đồ vật gì. Bay lên. Doi hướng về phía rủ lì cùng bản hổ hô một tiếng, nhìn thấy bọn hắn dương cánh lên không về sau, Doi lập tức một cái tay đè ở trên mặt đất. Âm một tiếng, rồi trong lòng bàn tay toát ra vô số hắc sát hồ quang điện, những cái này cường đại hồ quang điện trong nháy mắt quyết tản ra, chuyển bao trùm toàn bộ ốc đảo mặt đất, những đất kia trên mặt chính chui ra ngoài u hồn, còn có chưa kịp cùng theo một lúc bay lên u hồn, tất cả đều đang bị hồ quang điện đụng chạm lấy sau hôi phi tiêu diệt. Một cái đại chiêu giải quyết hết phần lớn u hồn sau, rồi bọn hắn lại bắt đầu tiêu diệt toàn bộ còn sót lại còn lại u hồn. Đợi đến toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, nhìn lấy không có u hồn lại bốc lên sau khi đi ra, rồi bọn hắn mới thở dài một hơi. Nhưng mà ngay lúc này, ốc đảo mặt đất bắt đầu rồi hơi rung động, mặt đất hạt cắt từ lòng đất lật ra đi lên. Sau đó từng cái xương khô cánh tay từ mặt đất phá đất mà lên. Khô lâu, số lớn khô lâu. Những cái này từ lòng đất chui ra khô lâu, lít nhít đem chọn cái ốc đảo đều chiếm cứ, số lượng sợ là hàng ngàn hàng vạn. Rồi rốt cuộc minh bạch, vì sao cái này ốc đảo bên trong vậy mà không có chút nào sinh mệnh khí tức. Đó là bởi vì nơi này căn bản chính là một chỗ vong linh chi địa, tại sao khi mặt trời lặn, nơi này vong linh sẽ xuất hiện, sau đó tiêu diệt hết thảy còn sinh vật còn sống. Chương 239, Vu Yêu Cạ Sản rô lại đến. Anh em rảnh rỗi vô độc chơi, chuẩn cơm. Sa mạc thứ này cho tới bây giờ cũng không phải là một ngày hình thành. Trên thực tế tại trăm ngàn năm trước, mảnh này tử vong trên sa mạc cũng đồng dạng tồn tại qua quốc gia. Chỉ là theo thời gian trôi qua, những quốc gia này thời gian dần qua tiêu vong, bọn hắn sinh hoạt qua địa phương cũng bị đầy trời cắt vàng che dấu. Đột nhiên toát ra nhiều như vậy u hồn cùng câu lâu, doi suy đoán khả năng mảnh này ốc đảo trước kia chính là cái nào đó sa mạc quốc độ tồn tại qua địa phương, bằng không không cách nào giải thích vì sao biết có nhiều như vậy hải cốt che đậy chôn dưới đất. Bất quá, vong linh số lượng thực sự nhiều lắm, điểm này rất là vượt quá doi dự kiến, bởi vì căn cứ hắn hiểu biết tri thức. Vong linh loại vật này bình thường đều cần dựa vào tử vong chi lực đến thúc đẩy sinh trưởng cùng tỉnh lại, dưới tình huống bình thường, chết đi sinh vật linh hồn biết tiêu tán, lưu lại di hài cũng sẽ bị dần dần hủ hóa phân giải mà thôi, tại không có ngoại lực ảnh hưởng thời điểm, nhưng cái này di hài sẽ chỉ an tĩnh ăn nghỉ, nếu không, mỗi một lần chiến tranh đều sẽ tạo. Thành số lớn vong linh sinh ra, tiếp tục như vậy ai còn dám chiến tranh? Ma mảnh này ốc đảo dưới mặt đất sẽ sinh ra nhiều như vậy vong linh, chỉ sợ chỉ có hai loại giải thích, hoặc là có vong linh pháp sư hoặc là vu yêu loại hình dùng tự vong chi lực tỉnh lại bọn hắn hoặc là chính là mảnh này ốc đảo vị trí hết sức đặc thù là có thể ngưng tụ tử vong chi lực địa điểm đổi một cái thuyết pháp chính là nơi này có thể là một khối âm địa doi đương nhiên có khuynh hướng là loại sau bởi vì hắn thông qua phóng xạ thị giác quan sát một chút phát hiện ốc đảo trùng quanh cũng không có cái gì rõ ràng phúc xạ nguyên trừ doi cùng du lì cùng bản hộ bên ngoài sẽ thấy không có cái khác phúc xạ nguyên điều này nói rõ những cái này vong linh thật là tự hành sinh ra số lượng mặc dù nhiều nhưng là tất cả đều là một chút khô lâu cùng ngũ hồn thấp như vậy giai vong linh ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái cuốn lấy mục nát băng vải sát cướp thấy khô địch nhân như vậy đối với doi bọn hắn mà nói không tạo thành cái uy hiếp gì, nhiều lắm là chính là tiêu hao nhiều hơn bọn hắn một chút thời gian mà thôi. Tiện tay vung lên, Doi dùng ma lực chế tạo một trận to lớn lạnh băng phong bão, vô số hạt sắc băng trụ như là mưa to vậy mưa như chút nước mà xuống, đem trọn cái ốc đảo đều bao trùm ở trong đó. Những cái này dầm dả chẳng chị băng trụ từ giữa không trung rơi xuống, mang theo to lớn động năng đập vào khô lâu binh trên thân, dễ dàng liền đem bọn hắn vỡ nát, đánh thành từng đống phá toái xương khô. Nhưng mà Doi mới vừa tiêu diệt hết một nhóm khô lâu, lòng đất lại liên tục không ngừng địa chui ra, cũng không biết mảnh này ốc đảo dưới mặt đất đến cùng trôn bao nhiêu dạng này di hại. Nhìn lấy một màn này. Doi cảm thấy một trận kinh đán, cho nên nói ác ma loại sinh vật này chán ghét vong linh không phải là không có nguyên nhân, những cái này khô lâu cùng u hồn đang bị tiêu diệt về sau, căn bản không biết có bất kỳ linh hồn lưu lại. Nói cách khác giết đến lại nhiều đối với Doi đều không có ích lợi gì, mà hết lần này tới lần khác những cái này không có thần trí vong linh sinh vật, căn bản không biết e ngại cùng sợ hãi là vật gì, chỉ cần là đã nhận ra người sống khí tức, bọn hắn liền sẽ hung hãn không sợ chết mà dâng lên đến. căn, bạn không quản địch nhân cường đại hay không, loại này không có tôn ti quan niệm vong linh sinh vật, càng là cao gia ác ma thì càng chán ghét bọn hắn bên cạnh rủ lý đã nhận ra roi cảm xúc mở miệng nói nếu không không nên cùng những cái này khô lâu dây dưa chúng ta bay thẳng cách nơi này đi ta vậy mới không tin bọn hắn có thể bay bắt đầu đuổi kịp chúng ta roi gật gật đầu chính là muốn đồng ý nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì đối với rủ lý nói chờ một chút ngươi xuất thủ trước dọn dẹp một chút đừng cho bọn hắn quấy rầy đến ta rủ lý không biết roi muốn làm gì bất quá vẫn gật đầu nàng đứng ở tại chỗ hai tay cầm kiếm điều động ma lực sau đó đung nhiên vung lên một đoàn hình quả hắt sát sóng lửa lập tức mãnh liệt cuộn trào ra hướng phía phía trước huyết táng ra tất cả tiếp xúc đến ngọn lửa màu đen này khô lâu cùng u hồn Tất cả đều bị tiêu thành cho tàn. Mà rồi thì là sau lưng rũ lì ngồi sồn xuống, xuống, từ hệ thống trong không gian lấy ra cả sạn dội linh hồn, sau đó lấy ma lực tại mặt đất khắc hỏa một cái tạm thời triệu hoán ma pháp trận, đem cả sạn dội linh hồn bày ra tại ma chính giữa trận pháp vị trí, rồi bắt đầu triệu hoán tại phía xa biển Kaji về thế giới vu yêu cả sạn dội. Hắn cũng không biết có thể thành công hay không, cái này dù sao cũng là vượt thế giới triệu hoán, nhưng cũng nên thử xem mới biết được. Rồi không ngừng mà chuyển vận ma lực duy trì triệu hoán trận, hắn phát hiện dạng này triệu hoán tiêu hao ma lực hết sức to lớn, dù là hắn mặc trên người lãnh khốc lâm đông chiến giáp có gấp 10 lần ma lực hồi phục tốc độ cũng y nguyên cảm giác được có chút nhập không đủ suất tiêu hao như thế là vượt quá roi dự liệu nhưng là hắn hiện tại cũng chỉ có thể hết sức duy trì lấy bởi vì một khi gián đoạn triệu hoán thì sẽ thất bại. Cũng may là ma lực tuân gia đạt tới lượng nhất định thời điểm trên ma pháp trận không cuối cùng là có phản ứng một điểm đen xuất hiện chậm rãi khuyết tán thành một đạo xoay tròn vòng xoáy đây chính là vượt thế giới truyền thống không gian chi môn cùng thâm viên chi môn nguyên lý rất tương tự giữa trời ở giữa môn mở rộng tới trình độ nhất định về sau một người mặc như là cánh hoa một dạng trường bảo trên người tràn ngập băng lãnh cùng khí tức tử vong khô lâu từ trong môn xuất hiện. Nhìn thấy cái thân ảnh này sau, Joy cũng thở dài một hơi, hắn quả nhiên đem cả sạn Dụ triệu hoán mà đến rồi. "Chủ ta, cả sạn Dụ nhận lệnh mà đến." Vu Yêu cả sạn Dụ đầu tiên là cung kính hướng về phía Joy thi lễ, sau đó mới dùng tràn đầy âm thanh kích động nói, "Ta vốn coi là ngài đã quên đi rồi ta." Joy cảm thụ một chút khí tức của nàng, phát hiện cả sạn Dụ lực lượng so với lúc trước lại mạnh mẽ hơn không ít, thế là gật đầu nói, "Cả sạn Dụ, hiện tại ta cần trợ giúp của ngươi." "Ngươi tới đúng lúc." "Đúng, chủ nhân." Cả sạn Dụ cung kính thấp xương sọ, nói, "Xin ngài phân phó." "Đừng hồi, cái thế giới này đối ngươi lực bại xích mạnh bao nhiêu?" Roi hỏi nàng nói, không tính rất mạnh. Cả sản rộ cảm thụ một chút nói, nhưng bài xích ý nguyên tồn tại, phỏng đoán cẩn thận, ta khả năng chỉ có thể ở cái thế giới này ngây ngốc 2 tháng. Thật sao? Roi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Gần 2 tháng, so Roi dự đoán còn lâu hơn một chút. Cái này có lẽ là bởi vì cả sản rộ vị trí biển Kazib thế giới, mức năng lượng so ạ sản thế giới thấp hơn nhiều nguyên nhân. Cao ma thế giới đối với từ bên ngoài đến sinh vật lực bài xích, cho tới bây giờ đều là yếu tại đê ma thế giới. Giống Roi bọn hắn dạng này có được cường đại ma lực sinh vật, thậm chí có thể thông qua sức mạnh của bản thân đến trông cự loại này bài xích hiệu quả từ đó đạt tới lưu lại lâu dài mục đích, cả sản dầu có thể ở cái thế giới này ngốc 2 tháng, nói rõ nàng ma lực của mình cũng tiến bộ, nhưng như thế vẫn chưa đủ, thế là roi vung tay lên, một phần ác ma khế ước chống rông xuất hiện, phiêu phủ ở trước mặt cả sản dầu, roi nói, ký phần này ác ma khế ước, dạng này ngươi có thể mượn nhờ ta ma lực, ở cái thế giới này dừng lại thêm một đoạn thời gian, đúng, chủ nhân, cả sản dầu không có chút nào do dự, roi ra nàng xương khô bàn tay, để ở khế ước phía trên, một trận hắt xát quang mang từ ác ma khế ước bên trên thoáng qua, cả sạn dầu danh tự hiện lên khế ước bên trong, ác ma khế ước thành lập sau đó hư không tiêu thất trong không khí, mà khi khế ước thành lập một khắc này, roi liền cảm giác được tự thân ma lực bị lăng không rút lấy một bộ phận, chuyển vận đến rồi cả sản dội trong thân thể. chủ nhân, cả sản dội chống rông hốc mắt nhìn qua roi, ngưỡng mộ mà nói, từ ngài ma lực bên trong, ta có thể cảm thụ cùng lần trước ngài rời đi so sánh, bây giờ ngài trở nên càng cường đại hơn. ừ, roi nhẹ gật đầu, nói, ôn chuyện trước chờ một lát rồi nói sau, xem đến phần sau những vong linh đó sao? việc ngươi cần, chính là nghĩ biện pháp khống chế bọn hắn, để bọn hắn vì ngươi sử dụng, có thể làm được không? đúng vậy, đây chính là roi mục đích. Bởi vì dữ liệu được ở cái thế giới này có khả năng phải tao ngộ đến đại quy mô chiến tranh, Zoi lúc đầu ngay từ đầu nghĩ là từ thâm viên thế giới triệu hắn một chút đê ác ma đến xung làm quân đội, nhưng ở nhìn thấy những cái này vong linh về sau, Zoi lại đột nhiên đổi chủ ý. Mặc kệ lại thế nào bóc lột những cái kia đê dai ác ma, Zoi dù sao cũng là phải bỏ ra một chút linh hồn làm giá, coi như hắn là thượng vị ác ma, cũng không thể phá hư loại này quy tắc, nhưng nếu như lợi dụng những cái này vong linh xem như quân đội cũng không giống nhau, không cần cung cấp ăn uống cũng không cần nỗ lực linh hồn, trừ sức chiến đấu hơi yếu đi chút bên ngoài, vong linh loại sinh vật này nhất định chính là tốt nhất quân đội. roi dù là chán ghét những cái này vong linh, cũng không thể phủ nhận cái này ưu điểm. chỉ bất quá roi là ác ma, mà không phải vong linh pháp sư, hắn không có cách nào khống chế những cái này vong linh. nhưng đem cả sản dội triệu hoán mà đến sau cũng không giống nhau. vu yêu là trời sinh vong linh pháp sư, nhắc tới cũng có chút chơi vui. roi ác ma huyết năng đủ chế tạo vu yêu, nhưng là hắn tự thân lại không cách nào không chế vong linh, chỉ có thể thông qua phương pháp như vậy để gián tiếp chế tạo một chi tử vong đại quân. người chết nô dịch đặt được roi mệnh lệnh về sau. Cả sản rỗ lập tức xoay người lại, sâu kín vong linh chi hỏa xuất hiện ở hốc mắt của nàng bên trong, một trận gợn sóng vô hình lấy thân thể của nàng làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, làm cái này gợn sóng vô hình đảo qua những cái kia khô lâu cùng ngũ hồn về sau, nguyên bản còn tại hung hãn không sợ chết hướng lấy rủ lì cùng bản hổ vọt tới đám vong linh, lập tức liền dừng lại động tác của bọn hắn. Liên giống với thượng vị ác ma có thể điều khiển vị ác ma một dạng, cả sản rỗ cái này cao giai vong linh sinh vật đối với đề giai vong linh cũng là có thể tùy ý thúc đẩy, khô lâu cùng đám ngũ hồn số lớn nhóm lớn bị cả sản rỗ không chế lại, ngừng động tác của bọn hắn, an tĩnh ngốc tại chỗ chờ mệnh lệnh thấy cảnh này rũ lì cực kỳ kinh ngạc nàng hoàn toàn không nghĩ tới do vậy mà lại triệu hoán ra một cái vu yêu tới tomor rũ lì cũng đi trở về nhìn chăm chăm cạ sản dội một trận giò xét kết quả cạ sản dội tương đối thông minh lập tức ý thức được rũ lì vị này đoạn lạc thiên sứ thân phận rất là cung kính túi đầu kêu một tiếng chủ mẫu rũ lì bị nàng một tiếng này làm cho rất là hài lòng lập tức cũng liền tiếp nhận rồi cạ sản dội xuất hiện ngược lại là bàn hổ hiếu kỳ mà nhìn chăm chăm cạ sản dội trái xem phải xem nó luôn cảm thấy một thân đầu khớp xương cạ sản dội đối với mình mà nói rất là có sức hấp dẫn rất muốn đi lên liếm một cái Cả Sản Dỗ cũng đã nhận ra bản hồ ánh mắt, rất là sợ hãi sau này rụt rụt. Tất cả đều khống chế được chưa? Giới hỏi. Khô Lâu binh số lượng hết thể 6.912 danh, đê Desai u hồn số lượng 124 danh, đây là trước mắt ta có thể khống chế vong linh số lượng mức cực hạ. Cả Sản Dỗ hồi đáp. Vu yêu có thể nô dịch cùng thúc đẩy vong linh số lượng, là cùng Vu yêu tự thân ma lực có liên quan, càng là ma lực cường đại có thể nô dịch thì càng nhiều, đương nhiên, cũng cùng nô dịch vong linh sinh vật cường đại hay không có quan hệ, hảo xuất hiện ở đây đều là cấp thấp nhất Khô Lâu binh cùng u hồn, cho nên Cạ Sản Dỗ cuối cùng cũng đã khống chế hơn 6000 số lượng. Nhìn thoáng qua lòng đất còn tại chui ra còn lại khô lâu binh, Joy mệnh lệnh cả sản rồ nói, "Rất tốt, để những cái này vong linh đi đối phó còn dư lại vong linh." Thế là, tại cả sản rồ dưới sự khống chế, những cái kia bị nô dịch khô lâu cùng đám u hồn, lập tức rơi quay đầu nhìn về đồng loại của bọn hắn giết trở về. Mà Joy bọn hắn thì là trở nên vô sự một thân nhẹ, cười ha hả tại chỗ bắt đầu xem thịt. Chương 240: Tử vong lánh chúa. Có người khống chế vong linh quân đội, cùng không ai khống chế vong linh quân đội, sức chiến đấu có thể nói ngày đêm khác biệt. Những cái này từ lòng đất trui ra khô lâu binh cùng u hồn, trước đó vẫn luôn là từng người tự chiến. Bọn hắn vẻn vẹn chỉ là từ đối với người sống ghen tị và phẫn hận, bản năng hướng về phía roi bọn hắn phát động tiến công mà thôi, công kích như vậy có thể nói loạn tao tao không có chút nào uy hiếp. Ngược lại, làm cả sản rồ xuất hiện về sau, bị nàng khống chế bộ phận kia vong linh quân đội, lại biểu hiện ra cực chiến đấu lớn lực. Tất cả khô lâu binh, bị nàng lấy giày đặc trận hình sắp hàng, vững vàng chắn phía trước, hợp thành một đạo đầu khớp xương đên đập, để những cái kia từ lòng đất lần nữa chui ra ngoài đám vong linh một đợt tiếp một đợt ở nơi này đên đập phía trên bị đâm đến vỡ nát, tại khống chế của nàng dưới. Mấy phe khô lâu vậy mà có thể hiệp đồng tác chiến, mỗi khi có địch nhân xông lên thời điểm, thường thường sẽ có 3 năm cái khô lâu nên đón, dùng trong tay bọn họ cũ nát dị xét binh khí, hướng trên người. Địch nhân địa phương khác nhau chào hỏi, cơ hội là trong nháy mắt, liền có thể đem đối thủ chặt lảm sốc giết sứ khô. Tuy nói khô lâu binh loại này cấp thấp nhất vương linh, phương thức công kích cũng nói không lên có cái gì ngạc nhiên địa phương, mà ở cả sản rổ dưới sự khống chế, thẳng đến tiêu diệt toàn bộ tất cả lòng đất toát ra khô lâu về sau, mấy phe khô lâu binh đều không có tổn thất bao nhiêu. Kết quả như vậy, để roi cũng không thể không tán thưởng một tiếng. Loại này đối với vong linh quân đội nghệ thuật chỉ huy, tựa hồ là vu yêu bản năng trời sinh một dạng. Thằng đến vung tin đã không còn vong linh sinh vật xuất hiện về sau, roi mới thỏa mãn mở miệng nói, đi thôi, rời đi nơi này. Đám người bắt đầu xuất phát, bất quá lần này bởi vì nhiều cạ sản rổ cùng nàng dưới quyền vong linh quân đội, roi bọn hắn cũng sẽ không lại dùng phi phương thức, tất cả mọi người ngồi ở bàn hồ trên lưng, từ bàn hồ nâng tiến lên, mà những khô lâu binh kia cùng đám u hồn, thì là đi theo bàn hồ đằng sau tiến lên. Vũ hồn tự nhiên không cần nhiều lời. Khô lâu binh bản thân cũng chỉ còn lại có một thân xương cốt mà thôi, đương nhiên cũng mười phần nhẹ nhàng, cho nên mặc dù là lấy đi bộ phương thức tiến lên, nhưng toàn bộ bộ đội tốc độ cũng không có chậm đi đến nơi nào. Hơn nữa vong linh sinh vật có thể không ăn không uống, sẽ không cảm thấy bất kỳ mỏi mệt mỏi, cho nên một buổi tối thời gian, giọi bọn hắn cũng quả thực là trong sa mạc đi ra ngoài hơn 100 cây số. Chỉ bất quá, đến rồi sau khi trời sáng, bọn hắn thì không khỏi không dừng lại, vong linh sinh vật e ngại dương dương một điểm này không có thay đổi, không có khả năng để bộ đội dưới ánh mặt trời tiến lên, thế là giọi bọn hắn chỉ có thể ngừng lại. Giọi lúc đầu muốn chế tạo một cái băng xương thành lũy, Dùng để ngăn trở những cái này ánh mặt trời, nhưng mà sa mạc hoàn cảnh bên trong, muốn làm đến điểm này tiêu hao ma lực thực sự có chút lớn, cuối cùng vẫn là cả sạn rổ xung phong nhận việc, dùng ma pháp chế tạo ra một vùng tầm tối thiên mạc, dùng cho che chắn ánh nắng bảo hộ vong linh bộ đội. Đương nhiên, dừng lại về sau, doi bọn hắn cũng không phải cũng không có làm gì, dũ lì cùng bản hổ đều tự hướng về một phương hướng bay ra ngoài, hướng chung quanh tiến hành thăm dò, trước đó cái kia phiến ốc đảo ở trong xuất hiện số lớn vong linh. Cái này khiến Joy vững tin cái này sa mạc ở trong khả năng còn sẽ có nó tử vong của hắn chỉ địa, cả sản rồ khống chế khô lâu binh số lượng mặc dù nhiều, nhưng nói thật chỉ dựa vào những cái này để dài vong linh tân bản không có bao nhiêu sức chiến đấu. Joy muốn tìm xem một chút, có khả năng hay không phát hiện cái khác cao dài vong linh để cho cả sản rồ tiến hành khống chế. Joy bản thân lưu tại tại chỗ, hắc ám thiên mạc là đen kịt một màu sương ngủ, ở nơi này chút sương ngủ bên trong, ánh nắng không chiếu vào được, Joy cũng cảm thấy rất là hài lòng, hắn cũng thừa dịp lúc này, tận kẽ hỏi thăm một chút, tại chính mình rời đi biển Kaji B thế giới về sau, cả sản rồ là cuộc sống thế nào. Kết quả hỏi một chút mới biết được, cảng sạn rồ tại biển Kaji B thế giới, vậy mà đã trải qua trải qua hơn 20 năm thời gian. Chủ nhân, tại ngươi rời đi về sau, ta vẫn luôn ở tại băng phong đảo phía trên. Cảng sạn rồ giảng thuật nói, dựa theo chủ nhân ngài và hải chi nữ thần kia đồ mà ước định, ta không thể ra đảo đi, nhưng là tất cả ở trên biển sông nhầm vào băng phong đảo thuyền bè và thủy thủ, ta đều có quyền tiến hành xử lý. Hơn 20 năm gần đây, chính ta đều không nhớ rõ có bao nhiêu người xâm nhập tòa đảo này. Dựa vào những người này linh hồn, ta ma lực mới từng điểm một tăng cường cho tới bây giờ cấp độ. Cảng sạn rồ nói đến đơn giản, nhưng mà trên thực tế là. Bây giờ tại biển Kajib thế giới, An Mạc Pháp bảo Vu yêu Cạ Sản Rồ, danh tiếng kia đã trải qua truyền khắp tứ hải, trừ cái đó ra, nhân loại truyền ngôn bên trong, ác ma họ Xỉ dịch vẫn như cũ một mực ngủ say tại Băng Phong đảo bên trên, Vu yêu Cạ Sản Rồ chính là tại thủ hộ lấy vị này Hắc ám cùng Lâm Đông Lánh chúa bảo tàng, nắm roi lưu truyền ra ngoài những cái kia vận rủi hoàng kim phúc, mọi người tin tưởng tại Băng Phong đảo mặt trên còn có lấy số lớn hoàng kim cùng tài phú, khoản tài phú này cực lớn đến đủ để mua xuống toàn bộ Anh Lấn. Cũng chính bởi vì vậy, Băng Phong Đảo thời gian dần qua trở thành cùng thanh xuân bất lao tuyển một dạng thần thoại chi địa, mặc dù có rất nhiều bởi vì phong bạo mà xông nhầm vào Băng Phong Đảo người, nhưng là càng nhiều, lại là những cái kia ngốc nghế ác ma tài Phú Tham Lam chi nhân, những người này bên trong, có hải tặc, có nhà mạo hiểm, cũng có các quốc gia thuộc địa đô đốc quân đội, mặc dù tất cả đạt tới Băng Phong Đảo người cuối cùng đều bị cả sản rồ cướp đi linh hồn, trở nên có đi không về. Nhưng mà chết như vậy vong cấm địa lại như cũ ngăn không được nhân loại tham lam bản tính, mỗi một năm, cả sản rồ đều có thể thu hoạch được không ít linh hồn. Linh hồn dùng cho tu luyện tử linh ma pháp cùng tăng cường ma lực, mà Di Hải thì bị tỉnh lại trở thành vong linh quân đội. Bây giờ băng phong đảo phía trên, cả sản rổ cũng không phải cái gì người cô đơn, nàng thế nhưng là thao túng rất lớn một nhóm vong linh bộ đội, thậm chí liền giáo hội thảo phạt bộ đội đều bị nàng đánh lui qua hai ba đợt. Trên biển linh hồn số lớn bị cả sản rổ cấp đi, không cách nào bị dẫn đạo nhập người chết chi hải. Mặc dù cùng roi từng có đắc định, nhưng tia đổ mạ cũng không thể không đối với băng phong đảo vụng trộm làm ra một chút hạn chế. Hiện nay băng phong đảo trùng quanh trên mặt biển, hàng năm đều có to lớn trên biển phong bão, khí hậu ác liệt được khó mà hình dung. Tia đổ mạ dùng phương pháp như vậy làm hết sức hạn chế mọi người đi tìm băng phong đảo. Những chuyện này, Cạ Sản Dỗ đương nhiên sẽ không đối với Joy đề cập, dù sao có khoe khoang chi ngại, nhưng Joy vẫn là thông qua truy vấn, đã nhận ra một chút mánh khoẻ, hắn cảm ứng một chút Cạ Sản Dỗ bây giờ ma lực lượng, phát hiện Cạ Sản Dỗ bây giờ nước tăng ma lực chuẩn, đã trải qua ở vào trung vị thượng tầng ác ma trình độ, lại cho nàng một chút thời gian, có lẽ liền có thể đột phá đến thượng vị ác ma tầng thứ. Đến lúc đó, Cạ Sản Dỗ sẽ thành một tên vu yêu đại sư. Đương nhiên, Joy là ác ma, đạt được linh hồn quyền ưu tiên đương nhiên là chính hắn, hắn cũng không khả năng vì Cạ Sản Dỗ nhường ra quá nhiều linh hồn cho nàng tiến hành tăng lên nhưng nơi này là anh hùng vô địch thế giới, vong linh pháp sư ở cái thế giới này thế nhưng là riêng một ngọn cờ tồn tại. trong lịch sử có rất nhiều vong linh pháp sư sáng tạo bảo vật. doi nếu như cần tăng lên cả sản dồ thực lực để cho nàng tận khả năng nhiều khống chế vong linh bộ đội, hướng những cái này vong linh bảo vật phía trên bỏ công sức là lựa chọn chính xác. tỷ như cái gì vong linh tuẫn, khô lâu quan, tử thần chi dày, minh giới thủ trưởng, vô hối chấp nhẫn, bóng ma tử vong áo tràng loại hình, chỉ cần có thể đạt được tương tự bảo vật, đem cả sản dồ vũ trang bắt đầu đồng dạng có thể làm cho nàng trở nên cường đại. du lì cùng bàn hổ cũng không lâu lắm đã trở về nhưng là tại phụ cận trong sa mạc không có cái gì quá lớn phát hiện, roi cũng không có để bọn hắn lại đi. Tất cả mọi người ở tại hắc cám thiên mạc bên trong chờ đợi lấy trời tối tiến đến. Trong lúc này, roi cũng bắt đầu đem những cái kia từ hú la bờ gì thành trong tiệm sách tìm được thư tịch lấy ra tiến hành là xem. Ác ma đối với tự thân ma lực vận dụng là bẩm sinh, loại thiên phú này là cực kỳ cường đại, thậm chí tại một ít thế giới còn có truyền ngôn nói nhân loại cùng tinh linh ma pháp đều là bắt nguồn từ ác ma. Nhưng roi rất rõ ràng cũng không phải là như thế, ác ma trong thân thể ma lực mạnh kín là thuộc về bản nguyên ma pháp. Đối với bản nguyên ma pháp, ác ma có thể nói là hạ bút thành văn không tốn sức chút nào, nhưng nếu như là không bản nguyên ma pháp, cho dù là ác ma cũng cần phải tiến hành học tập. Vỡ giả đã cả vương quốc các pháp sư, là chuyên môn nghiên cứu ma pháp học giả, mà nghiên cứu của bọn hắn cũng có hiệu quả rõ ràng, từ những sách vở này bên trong, do thấy được bọn hắn đối với ma lực nghiên cứu. Các học giả cho rằng, ma lực loại lực lượng này, nhưng thật ra là một loại chất môi giới, dùng cho câu thông cùng điều động tự nhiên tồn tại các loại nguyên tố, lấy đạt tới vận dụng cũng hình thành ma pháp mục đích, mà ma lực cường đại hay không? Quyết định loại này chất môi giới cầu thông nguyên tố hiệu suất cao thấp đối với một ít ma pháp cường đại nếu như ma lực cầu thông hiệu suất khá thấp vậy liền cần sử dụng chú ngữ hoặc là nghi thức tiến hành phụ trợ. Doi đối với những sách vở này thấy say xương ngon lành mặc dù cái thế giới này văn tự hắn cũng không nhận ra nhưng có hệ thống nơi tay những cái này đều không phải là cái gì vấn đề Doi trực tiếp dùng làm ra một cái phiên dịch còn dặc sau khi ăn bảo liền giải quyết tất cả. Từ hôm nay trở đi có thể gọi ta Doi A Ngộ. Doi đáp ý nghĩ đến ngay tại Doi thử nghiệm học tập trong sách đi lại một chút cái thế giới này đặc hữu ma pháp thời điểm hắn nhưng lại không biết, bọn hắn trước đó trải qua ức nhạo, nên đón một nhóm mới khách nhân. nhóm này khách nhân, đồng dạng là bao phủ tại một vùng tâm tối thiên mạc ở trong vong linh đại quân, chỉ là cùng cạ sản rỗ chế tạo hắc ám thiên mạc bất đồng chính là bao phủ những cái này vong linh đại quân hắc ám thiên mạc, lại là có thể theo quân đội di động mà di động. có thể thấy được phong thích mệnh này hắc ám thiên mạc người, đối với ma pháp này vận dụng cao hơn cả sản rỗ rõ được nhiều. mà bị hắc ám thiên mạc bao vây vong linh trong đại quân, nó vong linh tạo thành cùng cạ sản rỗ không chế khô lâu binh hoàn toàn khác biệt. ở nơi này nhóm vong linh bộ đội bên trong. Không chỉ có khô lâu binh cùng ngũ hồn thấp như vậy dài vong linh, còn có sắt lưỡi, vạm ảnh, tử vong kỵ sĩ, vu yêu, tử linh trở một chút cao dài vong linh sinh vật, mà nhất làm cho người chú mực là vẫn là bộ đội trên không tầng trời thấp phi hành, mấy chục cái hình thể khổng lồ, nhưng lại có rách tung toé cánh cốt, long, những cái này cốt long là từ vô số cự long hải cốt chỗ hợp lại mà thành đặc thù vong linh sinh vật, bọn chúng là ở vào vong linh sinh vật đỉnh kim tự tháp cường đại vong linh, cái kia long cốt đầu trống rỗng trong hốc mắt, thiêu đốt lên thịnh vượng người chết chi hỏa, dù là vẻn vẹn chỉ là nhìn thẳng những cái này cốt long con mắt, liền có thể để người cảm nhận được sợ hãi vô ngần. Chi này vong linh đại quân, chẳng những tồn tại số lớn cao dài vong linh sinh vật, nó bộ đội quy mô cũng hết sức khổng lồ, mà xuất lĩnh chi này chiến lược kinh người vong linh người của bộ đội thì là cầm đầu một tên vong linh vu sư, hắn cưỡi một thất bốn vó tràn ngập khí tức tử vong vong linh chiến mã, trên bờ vai khiêng một thanh treo khô lâu đầu cốt liêm đạo, người mặc hắc bào đầu đội áo choàng, mà mũ trùng dưới, vong linh vu sư trên trán thì là có một cái con nhện to lớn hình xăm. À Dạn Ti, hệ dẹt cái này vong linh pháp sư quốc độ công nhận, mạnh nhất tử vong linh chúa, hắn mang theo bộ đội của mình, xuất hiện ở mảnh này ốc đảo bên trong. Chương 241: Dấu chân, cùng tiến độ kẻ Già Thâm, bất luận là bờ Già đã cả vương quốc pháp sư, vẫn là hệ Dẹt vương quốc vong linh vụ sư, lại hoặc là ngải La Lan vương quốc giờ ít, ạ sản thế giới pháp hệ trước nghiệp giả, vẫn luôn thờ phụng một cái chân lý, cái kia chính là tri thức đại biểu lực lượng. Một cái pháp sư cường đại hay không cố nhiên cùng bọn hắn tự thân ma lực có quan hệ, nhưng học thức cũng là quyết định pháp sư có thể đạt tới thành tựu cao thấp nhân tố trọng yếu. Từ vong linh chúa ạ Giản tỷ, hắn chính là một cái chân chính chí giả, tại hệ Dẹt trong vương quốc, hắn là học thức uyên bác nhất, một lời một hành động của hắn đều trầm ổn đại khí, trong hai mắt sáng rực quang mang, tựa như biển khói vậy của quận, từng cái tiếp xúc với hắn qua người đều sẽ bị hắn cơ trí chết phục, cho dù là địch nhân của hắn, tại phẫn hận hắn sau khi cũng không thể không thừa nhận, đây là một cái khả tính đối thủ. đương nhiên, đây là chỉ dưới trạng thái bình thường ạ Giản Tỷ. Nếu có người ở trước mặt hắn nhắc lên trật tự chi Long ạ xạ lời nói, cái kia chính là một chuyện khác. Lúc này ạ Giản Tỷ biết để ngươi kiến thức đến một cái cuồng nhiệt tín đổ là cái dạng gì. Tại ạ sản Thế Giới, Cự Long không hề chỉ là cự hình có cánh phun lửa loài bọ sát, hơn nữa còn là ạ sản Thế Giới chủ thần cùng ma pháp hóa thần. ạ Xãn Thế Giới phàm nhân cũng biết được Cự Long tồn tại, cung đối bọn nó bảo trì tôn kính, có khi thậm chí là e ngại. Mọi người lấy Cự Long Chi danh phát thệ, Cự Long tồn tại thẩm thấu đến mọi người sinh hoạt hàng ngày các mặt. Mà ở bị thế nhân truyền tụng thơ ca bên trong, Chật tự Chi Long Hạ Sạ là đặc biệt nhất tồn tại, mọi người tin tưởng vững chắc nàng là tạo vật nữ thần, thời không chi mẫu, vận mệnh biên chức giả. Nàng sáng tạo ra cái thế giới này, cũng ấp trứng 6 cái nguyên tố chi long lấy chúa tể cái thế giới này, nàng khống chế tất cả thế gian sinh linh vận mệnh, nàng tại sinh linh lúc sinh ra đời dệt ra vận mệnh của bọn nó, tại bọn chúng trưởng thành lúc đo đạc vận mệnh của bọn nó, cũng tại bọn chúng tử vong lúc kéo đoạn số mạng, mà cái này ba loại chức năng, bị thế nhân thần thoại là Hạ Sạ ba mặt. Tức, mỗi sinh sinh mệnh cùng tử vong. Tại ạ sản thế giới cái khác một chút thiện lương thủ tự trong trung tộc thường thường tín ngưỡng là ạ xạ trước hai mặt, nhưng mà vong linh quốc độ hẹp dẹt. nơi này vong linh vu sư nhóm mặc dù cũng lựa chọn ạ xạ xem như nó tín ngưỡng nữ thần, nhưng bọn hắn lại là tín ngưỡng ạ xạ một lần cuối tử vong mặt tối. Vong linh vu sư nhóm loại này đối với ạ xạ lực lượng cùng đặc tính nhận biết là vật mẹo, rất về phần bọn hắn còn đem đối với ạ xạ mặt tối tín ngưỡng cụ thể hóa, bọn hắn cho rằng ạ xạ mặt tối hóa thân là một cái to lớn mà đen kịt mà có niệm, cái này con niệm chính là cái gọi là vận mệnh biên chức giả, cũng đưa nó đường hoàng xem như vong linh vu sư ký hiệu. A Dạn tỷ trên trán cái kia con nện hình xăm chính là nơi phát ra cùng này, hắn là A Sả mặt tối tín đồ cung nhiệt, hắn thông qua tu tập vong linh ma pháp thu được lực lượng cường đại, nhưng là hắn đem loại này thành tựu quy về A Sả đối với hắn lưu hái, hắn tuyên bố mình là A Sả Thiên tuyển giả, tuyên bố bản thân thân phụ bị chi chúa nữ thần chọn chúng thiên mệnh. Hắn thấy đối kháng nữ thần đệ đệ đồng thời cũng là nàng địch nhân vốn có, hỗn loạn chi long gù gạt hậu duệ ác ma, đồng thời khôi phục A Sả thế giới trật tự chính là mình thiên mệnh. Tạm thời bất luận cái này Thiên Tuệ giả tên tuổi rốt cuộc là thực sự vẫn là hắn bản thân thôi miên, nhưng A Dạn tỷ đích thật là kiên định thực hiện chức trách của mình. Tại trong truyền thuyết, ạ dạ bảo thủ lấy tuyệt đối trung lập, nàng sẽ không khuyên hướng người tốt hoặc là người xấu, người lùn, tinh linh hoặc là thú nhân. Hết thảy tất cả đều là ạ dạ tạo vật, nhưng là nàng đối với nàng huynh đệ sinh đôi đại biểu hỗn loạn tín điều, cùng điên cùng dòng dõi, ác ma biểu hiện ra trực tiếp nhất phản đối, chính là bởi vì như vậy, ạ dạn thì tại một đời làm việc bên trong, cũng cực độ thống hận ác ma. Hiện tại, ạ dạn thì sở dĩ biết xuất hiện ở đây phiến tử vong sa mạc bên trong, chính là bởi vì bốn năm trước không bị nuôn ngữ lần thứ sáu tháng thực, lần này tháng thực bên trong. Đại quân ác ma đột nhiên xuất hiện chấn kinh rồi toàn bộ Ạ sạn thế giới, ý giật thì Ạ vương quốc bị ác ma xâm lấn, trên cái này đại lục cường đại nhất quốc gia, kỳ thủ đều sợ ti đui suýt nữa lần này ác ma xâm lấn bên trong bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặc dù mượn nhờ các tộc đồng minh lực lượng, ý giật thì Ạ vương quốc cuối cùng vẫn đem thủ đô bảo đảm sụp dưới, cũng tạm thời đánh lui ác ma, mà ở ngắn ngửi hòa bình bên trong, Ạ sạn thì người được một kia mùi không giống tầm thường. Tại chiến hậu, ý giật thì Ạ vương quốc nữ hoàng Isabella, phản phật Phật tính tình đại biến một dạng, liên tục làm ra rất nhiều làm cho người không thể nào hiểu được sự tình. Mặc dù có rất nhiều người đều đang nói, khả năng này là bởi vì nàng Trượng Phu Nị cổ lại trong chiến tranh bị ác ma giết chết nguyên nhân, nàng bi thống phía dưới mới hiện lên rõ có chút không lý trí, nhưng Hạ Dạn ti lại cảm thấy, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Trừ cái đó ra, một chút tình báo cùng dấu hiệu cho thấy, tại ác ma xâm lấn qua đi, bờ dạ đã cả trong vương quốc, cũng có một chút sủng bái ác ma lực lượng sa đoạ pháp sư, lựa chọn đi theo ác ma, bọn hắn trong bóng tối ủng hộ ai họ phổ, làm ác ma nhóm chuyển vận lấy khoáng sản cùng tài nguyên. Hệ dệt vương quốc bên trong, lúc đầu rất nhiều vong linh vô sư cũng là bởi vì bở dạ đã cả vương quốc pháp sư hám hại, mà bị ép lưu vong đi ra cho nên ạ dạn tỷ đối với bợ dạ đại cả các pháp sư cũng không có hảo cảm gì, làm những cái này xa đoạn các pháp sư hiển lộ manh mối về sau. ạ dạn tỷ đem bọn hắn cũng liệt vào muốn tiêu diệt địch nhân ở trong. lần này từ hệ dẹt đi tới, ạ dạn tỷ mục đích đúng là muốn tra ra ủy giạt thì ạ vương quốc bây giờ xuất hiện loại tượng, còn phải nghĩ biện pháp tiêu diệt họ phụ áp mà. hắn cho rằng đây là hắn thân là thiên tuyển giả chỗ chức trách, nhưng muốn đạt tới mục đích này, ạ dạn tỷ nhất định phải được có một chi cường đại quân đội mới được. vì kiếm ra một nhánh quân đội khổng lồ, ạ dạn tỷ từ xa xưa tới nay, một mực du tẩu tại sản các nơi trên thế giới, hắn từ mục nát trong huyền mộ tìm được rất nhiều thối giữa thi thể, cũng đem bọn hắn chuyển hóa thành cương thi, tại khói độc trong đầm lầy, hắn chiêu mộ rất nhiều thi phù, sau đó lại tại lòng tộc mộ địa, bước lên nguy hiểm tính mạng trộm mộ cự long hải cốt, chế tạo cốt long, hiện tại hắn lại vòng vo đi tới tử vong sa mạc bên trong, hy vọng có thể từ ngàn năm trước phả dạ ột Lăng mộ. Bên trong, tìm kiếm được cổ đại dũng sĩ Di Hải, chiêu mộ bọn hắn gia nhập bản thân vong linh quân đội. Dựa vào đối với tử vong chi địa năng lực nhận biết, Á Dạn tí mang theo quân đội tới nơi này phiến ốc đảo bên trong, nhưng mà, khi hắn chạy tới nơi này thời điểm, lại phát hiện giống như có cái gì người kinh động đến nơi này vong linh đồng thời xảy ra một trận đại chiến, toàn bộ ốc đảo ở trong hiện tại bốn phía đều tán lạc xương khô, mảnh này dưới ốc đảo tử vong chi địa. ngàn năm qua chỗ ấp vụ sinh ra vong linh, đã trải qua hủy hoại chỉ trong chốc lát, lúc đầu hủy cũng liền hủy, hạ dạng thì cũng không sao cả để ý, tử vong sa mạc phạm vi như thế to lớn, tương tự tử vong chi địa cùng phà raột lăng mộ còn có rất nhiều, hắn lại tìm cái khác đúng là, nhưng mà mảnh này ốc đảo bên trong lưu lại khí tức, lại khiến hạ dạng thì hết sức để ý. Lưu hình cung hỏa diễm hương vị, đây là tới từ ác ma khí tức. hạ dạng thì nhẹ nhàng mà người người trong gió nhẹ tì tức sau đó cẩn thận xem xét thức dậy mặt lưu lại dấu chân, một bên nhìn vừa nói, còn có một cái thể hình to lớn sinh vật, không biết là cái gì, nhưng là giống như là một loại nào đó loài chó dấu chân, nó lưu lại dấu chân là sâu nhất. nơi này còn có một tên nhân loại phái nữ dấu chân tồn tại, nhưng đến cùng phải hay không nhân loại còn khó có thể khẳng định. nhất làm cho ạ dạn tỷ cảm thấy khẩn trương, thì là một cái khác dấu chân. ạ dạn tỷ trên mặt đất tìm được mấy cái dấu chân dấu vết, nhưng mà những cái này dấu chân dấu vết lại là từng đoàn từng đoàn hắc sắc băng cứng, chuẩn xác điểm tới nói là một khối nhỏ xương hóa mặt đất những cái này xương hóa mặt đất ở giữa chỗ 10 phần kín đóng băng dấu vết hướng về bốn phương tám hướng quyết tán ạ dãn thì quan sát một hồi lâu đều không có nhìn ra những cái này hắc sắc băng cứng có cái gì dấu hiệu hòa tan mà ở những cái này hắc sắc băng cứng phía trên có một cái lõm xuống dấu chân ạ dãn thì từ nơi này dấu chân bên trong hoàn nguyên ra được một cái to lớn lợi trả mô hình ngồi sồn người xuống ạ dãn thì thử lấy vươn tay ra đụng chạm một chút cái này băng cứng dấu chân không nghĩ tới chính là dấu tay ở phía trên lại còn mang theo hơi cảm giác tê dại có thể cảm giác được phía trên tồn tại yêu ớt dòng điện đồng thời còn có thể cảm giác được đầu ngón tay tự mình bên trên ma lực cũng có chút biến mất từng kia, A Dạ không chế hết lại. A Dạn tỷ trong miệng nhớ lại một câu câu thiền ngoài miệng của hắn, kinh nghi mà nói, cuối cùng là dạng gì ác ma lưu lại dấu chân. Đúng vậy, từ vậy có móng nhọn dấu chân bên trong, A Dạn tỷ đoán được, đây là một cái ác ma lưu lại dấu chân, mà ở hắn trong vấn tượng, rất nhiều ác ma lưu lại đều là hỏa diệm dấu chân, hết sức hảo phán đoán, nhưng là giống bây giờ cái này hắc sắc băng xương dấu chân, trong đó lại còn ẩn chứa thiểm điện cùng phệ ma lực lượng dấu chân, A Dạn tỷ lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ngay tại A Dạn tỷ thời điểm kinh nghi bất định, sau lưng hắn, một tên hất lên áo choàng áo choàng năm trong tay lấy trường kiếm que miệng lộ ra bén nhọn răng nanh vàng ải bá tước đi lên phía trước, nói với hắn: "Lãnh chúa các hạ, những cái này dấu chân còn không có bị gió cắt nơi bao bọc, nói rõ dấu chân chủ nhân rời đi không bao lâu, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên xem một chút?" "Đúng vậy, Rô Vạn nỉ bá tước, chúng ta nhất định phải truy đi lên xem một chút." A giản thì quay đầu mặt không thay đổi nhìn cái tên này, gọi Rô Vạn nỉ vạm ải bá tước một chút, nói: "Đây có lẽ là một cái không biết lực lượng cường đại ác ma, sự xuất hiện của hắn đối với ạ sản thế giới mà nói, có lẽ cũng không phải là cái gì chuyện tốt, chúng ta nhất định phải nhanh tra ra hắn động tĩnh." Ngươi và vảm của ngươi bộ đội năng lực hành động chắc tuyệt, có lẽ có thể làm tiền chạm quân trước truy đi lên xem một chút, nhưng là không nên cùng Ác Ma phát sinh xung đột, chờ bộ đội của ta đến tiếp sau đến lại nói. Tuân theo phân phó của ngài, ạ dạn tỷ các hạ. Dô Vạn Nhĩ nhét miệng cười một tiếng, xoa ngực hành lễ nói, ạ xạ không chế hết thảy, ạ xạ không chế hết thảy. ạ dạn tỷ cũng trở về ứng hắn một câu. Sau đó, Dô Vạn Nhĩ thân thể đột nhiên hóa thành một cái con rơi to lớn, hướng chân giấu vết rời đi phương hướng đuổi theo. ở phía sau hắn, số lớn vảm bãi bộ đội cũng đi theo vị này bá tức cùng một chỗ, hóa thành nhóm lớn con rơi. Phần phật phần phật địa đi về phía trước bay đi. Nhìn lấy một màn này, ạ Dạn tí như trước vẫn là mặt không biểu tình, nhưng là che giấu tại rộng thùng thình trong tay áo trong tay phải, lại đột nhiên sáng lên ánh sáng dịu dịu. Một cái nho nhỏ vu sư chi nhãn ở giữa không trung xuất hiện, Lãng Yên không một tiếng động đi theo rộ vạn nghỉ cùng vạn bại bộ đội sau lưng mà đi. Chương 242, giọi quân đoàn mà pháp. Giữa trưa sau ánh nắng dần dần chìm vào cồn cắt phía dưới sau, màn đêm cũng bắt đầu phủ xuống. Trong sa mạc ban đêm, nếu như không có gặp được báo cắt khí hậu lời nói, như vậy bầu trời đêm là mười phần tranh thủ thời gian hòa thanh triệt, mà một ngày này ban đêm, lại vừa lúc là trăn trọn Đây càng là để trên bầu trời mặt trăng đặc biệt sáng tỏ, đặc biệt rõ ràng. Ác ma loại sinh vật này chán ghét ánh nắng, nhưng lại mười phần hưởng thụ ánh trăng. Ánh trăng chiếu rọi, có thể làm cho ác ma tinh lực dồi dào, thể xác tinh thần thư sướng. Rồi trước kia tại biển Caribe thế giới thời điểm cũng bình thường hưởng thụ ánh trăng tắm, chỉ bất quá tại trên đại dương bao la thời tiết dù sao cũng là lúc tốt lúc xấu, tầng mây tung bay tới liền sẽ đem ánh trăng ngăn trở. Nào có hiện trong sa mạc thư thái như vậy, rồi cứ như vậy nằm bàn hộ trên lưng, để nó nâng bản thân thành quần. Ban đêm thời điểm, bộ đội cũng không cần hắc ám thiên mạc che đậy, chính hắn cứ như vậy một bên tắm ánh trăng vừa nhìn hắn cảm giác hứng thú thư tịch ngẫu nhiên một ngẩng đầu lên liền có thể thấy rõ trên mặt trăng cái kia bóng tối cùng khe rãnh nhìn lấy cái này trăng tròn roi không khỏi nhớ tới vừa rồi trong thư tịch thấy qua truyền thuyết trong truyền thuyết ạ sản thế giới tạo vật nữ thần trật tự chi long ạ sa tại cùng huynh đệ của nàng hỗn loạn chi long ngủ gật một trận sau đại chiến đem ngủ gật phong ấn nuốt sau khi đứng lên thối lui đến mặt trăng bên trong an toàn nơi hẻo lánh ở trong đó nghỉ ngơi trị liệu cùng nằm mơ ạ sản thế giới mọi người tin tưởng mặt trăng trên thực tế là ạ sa bệnh vẩn quanh tự thân kén là vũ trụ chi non biểu tượng dùng để đo đạc thời gian đồng thời cũng là cự long sau cùng nghỉ ngơi chi địa, cùng minh phủ chi môn, cho nên nhằm vào ạ xạ ba mặt, mọi người cũng đối với trang sáng âm tình tròn khuyết biến hóa làm ra biểu tượng giải thích, bọn hắn cho rằng nửa tháng là ạ xạ đại biểu tân sinh một mặt, trang tròn thì là đại biểu ạ xạ sinh mệnh lớn lên một mặt, mà về phần tân nguyện thì là đại biểu ạ sản bóng tối một mặt, cho nên khi roi nhìn lên bầu trời bên trong sáng tỏ trang tròn cũng không nhịn được đang nghĩ, có hay không cái này mặt trăng bên trong, thật tồn tại một cái được vinh dự thượng đế long thần. Sở Di nói là được vinh dự tạo vật chủ, là bởi vì roi không quá tin tưởng cái này long thần là chân chính trên ý nghĩa tạo vật chủ. Doi thông qua thâm viên chi môn đi qua nhiều như vậy thế giới cũng từ đủ loại con đường bên trong hiểu được cái gọi là thượng đế tin tức. Theo Doi, ạ sạn cái này Long Thần muốn nói là tạo vật chủ khả năng cũng vẹn vẹn chỉ là ạ sạn cái thế giới này tạo vật chủ mà thôi. Thế giới khác căn bản là không có người nghe qua tên của nàng cùng cái kia sáng tạo ra thiên sứ cung ác ma sáng tạo ra vạn giới chân chính tạo vật chủ so sánh nàng chính là người em trai. Ha phải nói là người nguội nguội mới đúng. Ngay tại Doi nghĩ như vậy thời điểm đột nhiên hắn phát hiện trong bầu trời đêm xuất hiện một chút bóng đen. Những bóng đen này tựa như là một chút là chìm. Lặng yên không một tiếng động phi hành ở trên không trung, chỉ bất quá ở ngoài sáng dưới ánh trăng, thân ảnh của bọn nó căn bản không chỗ chết hơn, mà khi Joy ngẩng đầu nhìn thấy bọn chúng thời điểm, tại hắn phóng xạ thị giác ở trong lại nhìn thấy những cái này chim nhỏ trên người chúng, tất cả đều có mảnh liệt phúc sáng nguyên. Dừng lại. Joy hừ lạnh một tiếng, đứng lên nói, "Chúng ta giống như có khách." Nghe được Joy mệnh lệnh, cả sạn rồ lập tức để vong linh bộ đội ngưng hành quân, Dú Lụy cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía trong bầu trời đêm, có chút nghi hoặc nói, "Những vật kia, thoạt nhìn tựa như là con rơi." "Không phải con rơi, là vầng hải." Rồi giờ phút này đã trải qua xác định trên bầu trời đám người kia là cái gì. Julie nghe xong, lập tức cười khanh khách bắt đầu, nói, "Đây không phải là vừa và sao? Ngươi không phải muốn tìm một chút cao giai vong linh bổ sung đến trong bộ đội tới sao? Những cái này vạm hải phù hợp a." Rồi lắc lắc đầu nói, "Những cái này vạm hải số lượng có 500 tả hữu, hoang dại vạm hải cũng sẽ không có nhiều như vậy, bọn hắn hẳn là thuộc về cái nào đó vong linh vũ sư thủ hạ mới đúng, muốn khống chế bọn hắn chỉ sợ rất khó." Cả sàn rổ cũng gật đầu nói, "Xem ra, những cái này vạm hẳn là điều tra bộ đội. Bất quá, dạng này ban đêm cũng không làm sao thích hợp điều tra." Doi bọn hắn ở phía dưới hướng về phía vạm ải nhóm soi mói, mà ở trên không trung, vạm ải bá tước rộ vạn nhì mặc dù nghe không được doi bọn hắn mà nói, nhưng là hắn cũng nhìn thấy phía dưới chi kia vong linh bộ đội dừng bước không đi. Cái này khiến ý hắn biết đến, khả năng phe mình đã trải qua bị phát hiện. Cái này chết tiệt ánh trăng. Do vạn nhì có chút nổi nóng, hắn vốn là muốn lặng lẽ ở trên không tiến hành giám thị, nhưng vạm ải không có cách nào giống hắc ám tinh linh thích khách như thế có ẩn thân năng lực, bị phát hiện cũng là chuyện không có cách nào khác. Bá tước đại nhân, chi kia vong linh bộ đội cơ hồ tất cả đều là đê đề dải vong linh tạo thành, đối với chúng ta không có cái uy hiếp gì muốn xuống dưới trực tiếp công kích sao? một cái vảm hóa thành con rơi bay múa tại rỗ vạn nhị bên cạnh lên tiếng xin chỉ thị. rỗ vạn nhị hóa thành con rơi, hình thể so cái khác vảm hải đều phải lớn hơn không ít. hắn phe phẩy cánh, ánh mắt lóe lên nhìn qua phía dưới. vảm hải cũng là có mắt nhìn được trong bóng tối, chớ nói chi là tại dạng này sáng tỏ dưới ánh trăng, tấm mắt đó là vô cùng rõ ràng. rỗ vạn nhị tự nhiên cũng nhìn thấy phía dưới chi kia vong linh bộ đội, nhưng tương tự, hắn cũng nhìn thấy phía dưới cái kia thể hình to lớn địa ngục tam đồ huyền, còn có trên lưng nó ba cái sinh vật. một cái ác ma, một cái đoạn lạc thiên sứ, còn có một cái lớn ti Đây là cái gì cổ gái tổ hợp? Tại ả sản thế giới, rất ít gặp đến đoạn lạc thiên sứ xuất hiện, bởi vì ở cái thế giới này, thiên sứ nhất tộc thế lực là rất cường đại. Đoạn lạc thiên sứ loại này tồn tại một khi bị các thiên sứ phát hiện, liền sẽ lập tức tiến hành xử quyết, hoặc là giết chết tiêu diệt, hoặc là mang về tiến hành tinh hóa. Dưới tình huống như vậy, dù vạn nhị công việc này gần ngàn năm vạm phải bát tước, cũng không thể đủ cùng đoạn lạc thiên sứ đã từng quen biết. Bất quá dù là như thế, hắn vẫn là rõ ràng, đoạn lạc thiên sứ lực lượng cũng là rất mạnh. Hiện tại một cái như vậy cổ gái tổ hợp mang theo một chi tiểu quy mô vong linh quân đội trong sa mạc hải quân, rồ vạn nhỉ cũng có chút không hiểu rõ rõi rõ bọn hắn rốt cuộc là lai lịch gì, cho nên thuộc hạ lời nói hắn mặc dù nghe được, nhưng lại có chút do dự, không biết nên không nên xuống dưới. Mặc dù bị ạ dạn tỷ xem như tiền trạm quân phái đi ra, nhưng là rồ vạn nhỉ lại không chút nào là ạ dạn tỷ tận trung ý nghĩ, tại ấp huyết quỷ tộc đàn bên trong, rồ vạn nhỉ ba tước thân phận cũng thuộc về một tên linh chủ, nhưng cái linh chúa này thân phận, vẹn vẹn chỉ là thuộc về bọn hắn vạm vải nội bộ tán thành mà thôi. Tại hệ dẹt vương quốc bên trong, hắn còn không có đạt được chân chính thừa nhận cũng sắp phong. Cho nên hắn lựa chọn dựa vào tại thủ hạ của Á Dạãn tỷ làm việc, nhưng mà lại không có chân chính hiệu trùng qua Á Dạãn tỷ, hắn có giá tâm của mình, hắn đang chờ đợi, chờ đợi lấy Á Dạãn tỷ triệu tập ra một chi quy mô vong linh khổng lồ quân đội sau, hắn liền định ám sát Á Dạãn tỷ đối với hắn chiếm lấy, sau đó tiếp nhận cái này nhánh quân đội khổng lồ, chỉ cần hắn mang theo chi quân đội này trở lại hệ Z, là hắn có thể đủ thu hoạch được hắn mong muốn địa vị. Lúc trước hắn phụ mệnh đi ra ngoài tìm tìm cùng điều tra thời điểm, hắn liền đã quyết định chủ ý, nếu như địch nhân nhỏ yếu, như vậy hắn liền mang theo thủ hạ Vọng Ái nhóm trực tiếp giải quyết hết địch nhân, nhưng nếu như địch nhân cường đại, hắn cũng sẽ không cứng đối cứng để dưới tay mình vảm hại nhóm đi cùng địch nhân tiêu hao nhưng tình huống hiện tại là địch nhân bộ đội tất cả đều là đê dài vong linh bộ đội thoạt nhìn rất dễ bắt nạt thế nhưng là chi bộ đội này bên trong đã có một cái ác ma cùng một cái đoạn lạc thiên sứ tồn tại dù vạn nhị cảm giác không ra ác ma cùng đoạn lạc thiên sứ thực lực đến tột cùng như thế nào cho nên rất là do dự hắn cứ như vậy mang theo bản thân một đám vảm hại thủ hạ, tại thiên không bay múa cũng không xuống tới lại không rời đi roi vốn đang lòng tràn đầy chờ mong đám này vảm hại phát động công kích đâu kết quả nhìn thấy tình huống như vậy hắn cũng có chút căm tức biết rõ đối phương là tới điều tra giám thị Doi đương nhiên không hy vọng bọn họ tiếp tục cùng lấy. Được, đã các ngươi không xuống, vậy ta liền để các ngươi xuống tới." Doi hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay phải ra, hướng về phía trên bầu trời vạm hải nhóm, xa xa điệu một nắm, sau đó đồng nhiên hướng phía dưới kéo một cái. Vô hình niệm động lực lực lượng, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ vạm hải của lạc, trên bầu trời rộ vạn nỉ cùng vạm hải nhóm, chỉ cảm thấy không khí bốn phía phạm phất lập tức động lại một dạng, lực cản lập tức tăng lên gấp mấy trăm lần hơn ngàn lần. Đồng thời trên thân thể truyền đến một cỗ to lớn lực đạo, xả động thân thể của bọn hắn hướng phía dưới rơi xuống. Không, không tốt. Jo Van Nghị kinh hô lên nhất thanh, liều mạng dùng sức muốn phách động cánh, sau đó động tác này lại là phi công, cái kia lôi xé lực lượng là như thế to lớn, căn bản không phải do bọn hắn dãy rủa. Mang theo Tiếu Dít, mấy trăm con vảm vỡ tại đêm ở sa mạc không trùng, diễn ra một trận máy bay rơi vỡ kịch, tại dù lý cùng cả sạn rộ từ phía dưới xem ra, đám này rơi lớn hoàn toàn là thẳng tắp phương thức rơi xuống, bọn hắn đông đông đông địa tiếp nhị liên tam cùng đại địa chạm vào nhau, hay cùng tập thể nhảy lầu tựa như. Nếu không phải sa mạc mặt đất tất cả đều là hắc, làm ra giảm sóc tác dụng, đoán chừng chỉ là như thế rơi xuống, đám này vạm phải liền phải giảm quân số gần một nửa. Dù là như thế, cũng có rất nhiều rơi lớn tại sau khi rơi xuống đất, trực tiếp va vào đống cát bên trong, bị cắt vàng trôn ở. Có nửa người bị vùi vào đi, còn lại một nửa thân thể lộ ở bên ngoài, hai chân đập loạn, cực kỳ giống đa điểu. Dù vạn nhỉ cũng đồng dạng ăn đầy miệng hạt cát, đợi đến hắn hóa thành hình người chật vật từ cồn cát bên trong đi ra ngoài, phi phi địa phun hạt cát thời điểm, lại phát hiện mình cùng mình vạm phải thủ hạ, đã bị đối phương vong linh bộ đội bao vây. Những cái kia cầm rách dưới binh khí đám khô lâu bình, bình thường căn bản liền sẽ không bị vạm phải nhóm nhìn ở trong mắt, nhưng là khi thấy bộ đội hậu phương cái kia triển khai hai cánh trôi nổi ở giữa không trung ác ma lúc. Dụ Vạn Nghị cũng không dám nghĩ như vậy. Đây tụi hồ là một cái chưa từng xuất hiện ở qua sẹt gỗ ác ma, Dụ Vạn Nghị cũng không biết đối phương đến cùng là dạng gì ác ma trùng tộc, nhưng là vô luận là sau lưng đối phương cái kia hai đôi màu sắc khác nhau ác ma chi dự, vẫn là đối phương trên người cái kia tản ra mảnh liệt hàn khí khôi giáp màu đen, đều để Dụ Vạn Nghị ý thức được, lần này phiền toái. Đối phương là cái thượng vị ác ma. Còn không đợi hắn lên tiếng, giữa không trung roi liền ha ha địa cười lớn, đến rất đúng lúc, vừa vặn mượn các ngươi những cái này rơi lớn, đến thí nghiệm một chút ta mới học ma pháp. Nói xong, Rồi vây tay, trên bầu trời đống nhiên xuất hiện một đạo hắc sắc lạc lôi, hướng phía cả sản rộ khống chế vong linh bộ đội đón đầu đánh xuống. Nhưng mà, đạo này hắc sắc lạc lôi nhưng không có đối với cả sản rộ vong linh bộ đội tạo thành bất kỳ tổn thương, ngược lại tại lạc lôi hạ xuống về sau, hóa thành vô số điện mang chạy về phía những khô lâu binh kia nhóm, sau đó một giây sau, tại chỗ đám khô lâu binh trùng quanh thân thể vậy mà xuất hiện ba cái hắc sắc điện tương tiểu cầu, cái này ba cái hắc sắc điện tương tiểu cầu, vây quanh khô lâu binh thân thể nhanh chóng mà xoay tròn lấy. Thiểm điện hộ thuần Cái này chỉ sợ là doi lần thứ nhất đem chính mình ma pháp từ trực tiếp công kích ma pháp, cải thành phụ trợ gia chỉ quân đoàn ma pháp, đây chính là ạ sản thế giới những anh hùng ma pháp phương thức chiến đấu, do hiện tại đã ở thử nghiệm học giống những anh hùng một dạng, dùng ma pháp đến phụ trợ bộ đội tiến hành chiến đấu. Mà hắn thí nghiệm đối tượng, không cần phải nói, chính là Dỗ Vạn Ni bọn hắn đám này vạm bại. Chương 243, vạm bại rất uỷ. Hắc sát điện tương tiểu cầu, quên quần từng cái khô lâu binh bên người xoay tròn lấy, tại bóng đêm che lớp lại, thoạt nhìn hết sức không đáng chú ý. Dỗ Vạn Ni những cái kia vạm bại thủ hạ, lúc này mới vừa đem mình từ trong hạt cắt rút ra từ trên trời dạng này đến rơi xuống, mặc dù không có đối với vạm hại nhóm tạo thành tổn thương gì, nhưng đối với tự khoe là quý tộc vạm hại nhóm mà nói, lại là rất đau đớn mặt mũi sự tình. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy đối diện ác ma vậy mà Ngưu Toan dùng một đám cấp thấp nhất khô lâu binh đến đối phó bọn hắn thời điểm, những cái này vạm hại nhóm thì càng là nổi giận. Bọn hắn cũng không nói hoài tới nghe rụ nỉ cho ra mệnh lệnh, liền bỗng nhiên thốt khởi, rũ ra lợi trảo lộ ra răng nanh, gào thét hướng phía gần đây đám khô lâu binh nào tới, muốn dùng tốc độ nhanh nhất phá hủy những khô lâu binh này, để đối diện cái kia ác ma ý thức được loại hành vi này là biết bao buồn cười. Chờ chờ một chút. Dỗ Vạn Nghị vội vàng muốn lên tiếng ngăn lại bọn hắn, nhưng lại đã trải qua không còn kịp rồi, Vàng bại nhóm đã trải qua cùng đám Khô Lâu binh tiếp chiến. Bọn hắn dùng bản thân lợi chảo chặn lại đám Khô Lâu binh chém vào tới nơi đao, dùng sức một nắm thoải mái mà liền đem những thứ rách dưới này binh khí cho bóp gai, sau đó một móng đuốt móc tiến vào Khô Lâu binh ngực, từ khoang trống bên trong nắm Khô Lâu binh xương của sống, dùng sức một tách ra, lập tức đem Khô Lâu binh bóp làm hai đoạn. Vàng bại dạng này cao giai vong linh sinh vật, đối đầu Khô Lâu binh loại này nhỏ yếu nhất binh chủng lúc, quả thực là tối khô lạc hủ một dạng. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ đi tìm người đối thủ kế tiếp, Khô lâu binh trên người Thiểm Điện hộ Thuẫn cũng quay lại, tiếp xúc đến Vạm Hải nhóm. Âm một tiếng, hắc sát điện tương tiểu cầu bên trong ẩn chứa lực lượng đống nhiên bạo phát, tia chớp màu đen trong nháy mắt chạy đến Vạm Hải nhóm trên thân thể, xông lên phía trước nhất Vạm Hải nhóm, không hẹn mà cùng phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đầu tiên là cả người đều cứng lại rồi, sau đó chậm rãi quỳ dạp xuống đất, lại lệch cạch một tiếng trực đỉnh đỉnh ngược lại ở trên mặt đất. Những cái này ngã xuống Vạm Hải Nhỏm, từng cái đều trở nên cháy đen một mảnh. Bọn hắn ngược lại là còn chưa có chết, giãy ám chi lôi mặc dù phân tán tại như vậy nhiều khô lâu binh trên người, không thể tránh khỏi để ma lực phân tán. Tiêu chấp màu đen uy lực tự nhiên cũng xuống hàng rất nhiều, không đủ để trực tiếp đem những cái này vặn ải nhóm điện giật chết, nhưng là cái kia bỗng nhiên bùng nổ nhiệt độ cao, đồng dạng đem vặn ải nhóm thể sát tiêu đến khét lẹn, khiến cái này vặn ải nhóm trong nháy mắt liền đã mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể nằm sấp ở trên mặt đất, dựa và bản thân năng lực khôi phục chậm rãi khôi phục lại. Vừa mới tiếp chiến, vậy mà đều ngã xuống trên trăm cái vặn ải, mà đối thủ lại vẻn vẹn chỉ là một đám một móng nuốt liền có thể đập tan khô lâu binh mà thôi, cái này khiến đằng sau còn không có sông lên vặn ải nhóm cả kinh áo choàng đều kém chút chấn động rất xuống. Ngâm chỉ mà nói, do cái này thiểm điện hỗn ma pháp cũng không phải là ạ sản thế giới thường gặp khí hệ ma pháp, bởi vì cái này ma pháp rất có thể sẽ làm bị thương đến quân bạn, từ hữu lạ bở gì mang ra ngoài ma pháp thư tịch bên trong, rồi cũng chỉ là ở trong đó trong một quyển sách thấy qua mà thôi, còn lại sách ma pháp căn bản không, cái gì ghi chép, hơn nữa ma pháp này, liền chú ngữ đều không có ghi chép, rồi có thể sử dụng được, là bởi vì thiểm điện đã coi như là hắn bản nguyên ma. Pháp. Hơn nữa nếu không phải mình bộ đội là một đám pháo hôi một dạng, không có chút nào linh trí khô lâu binh, rồi cũng sẽ không lựa chọn sử dụng ma pháp này. Bất quá, từ chiến đấu tình huống đến xem, ma pháp này hiệu quả, còn ngoài ý liệu tốt nên, đáng chết. Chớ tới gần bọn chúng. Dỗ Vạn Nghị nhìn thấy ngã xuống đất thủ hạ, tức bực giậm chân, hắn rút ra bên hông mình vạm bại chi kiếm, hét lớn, dùng vũ khí công kích. Nghe được Dỗ Vạn Nghị mệnh lệnh sau, Vạm bại nhóm nhau nhau rút ra bản thân kiếm, dùng kiếm chiều dài đem đổi lấy khoảng cách an toàn, đối với đám Khô Lâu binh phát động công kích. Cái này, đám Khô Lâu binh bắt đầu nhanh chóng mà bị tiêu diệt, bị đánh thành xương vỡ. Mặc dù cũng có như vậy một hai cái xui xẻo Vạm bại, không cẩn thận để mũi kiếm đụng phải tia chớp kia hộ thuẫn điện tương tiểu cầu, dẫn đến bị điện giật ngã, nhưng đây cũng chỉ là số ít, Vạm bại nhóm bắt đầu nhanh chóng mà chiếm cứ thượng phong. Quả nhiên, khô lâu binh vẫn là quá yếu. Doi thấy cảnh này, trong lòng nghĩ thầm, khô lâu cái này binh chủng, quả nhiên chỉ thích hợp chơi biển khô lâu chiến thuật. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Doi trong miệng cũng vẫn là dựa theo từ trong sách xem ra ma pháp chú ngữ, bắt đầu ngâm sướng lên tới. Ngắn ngủi ngâm sướng về sau, Doi nhẹ nhàng mà vung lên cánh tay của mình, đầu ngón tay hắn trên lợi trảo lộ ra ma pháp quang ngân, lại một cái ma pháp thành hình. Phía trước nhất cùng vạm hai nhóm tiếp chiến hai ba mươi cái khô lâu binh, dưới chân bọn hắn hạt cắt đột nhiên phi tốc xoay tròn mà lên, hóa thành một đạo gió lốc bọc lại những cái này khô lâu sau đó lại rất nhanh biến mất, mà khi hạt cắt sau khi biến mất, những khô lâu binh này sương cuốt phía trên, cũng theo đó xuất hiện tầng một cứng rắn cắt đá khơi rác. Cùng bọn hắn giao thủ vắng ải, đang dùng trường kiếm của mình chém vào khô lâu binh trên người về sau, lại không có thể tuổi khô lạm hủ đem khô lâu binh chặt làm hối vụn, ngược lại phát ra trên một tiếng vang thật lớn, trên thân kiếm truyền tới phản chấn lực lượng để bọn hắn kem chút thanh kiếm đập bay ra ngoài. Đây là thạch phù thuật, rất hữu dụng thổ hệ pháp thuật phong ngự, chỉ bất quá roi lần này chỉ là dùng ma lực của mình mô phỏng ra ma pháp này hiệu quả mà thôi. Vô luận là bao trùm số lượng hay là chất lượng, đều cùng trước đó thiểm điện hộ thuẫn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Những cái kia hai ba mươi cái bị che kín thạch phu thuật khô lâu bình, vẹn vẹn chỉ là tại hấp huyết quỷ giới kiếm giữ vững được tầm 10 miểu mà thôi. Cũng bởi vì ma pháp hiệu quả thời gian kéo dài đến, đến rồi, mà bị vảm hài nhóm ném lăn trên mặt đất. Tình huống này, thấy vảm hài nhóm mừng rỡ, bọn hắn phát hiện đối diện ác ma, giống như cũng không có lợi hại như vậy bộ dáng. Thế là lập tức liền có mấy cái vảm an ý đột nhiên hóa thân con rơi bay lên, vượt qua khô lâu binh đỉnh đầu, hướng phía roi lao thẳng tới, muốn đem hắn người chỉ huy này xử lý trước. Dô vạn nhỉ thấy cảnh này, lúc đầu muốn ngăn cản, nhưng là nghĩ lại, nhưng lại không có lên tiếng. Hắn biết đối diện ác ma tuyệt đối là một anh hùng cấp thượng vị ác ma, nhưng là hắn lại không rõ lắm. Cái này thượng vị ác ma rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nói như thế, loại này không giống chủng tộc ở giữa cá thể, thường thường là tương đối khó lây phán đoán đối thủ thực lực, bình thường chỉ có thể mơ hồ có một cái trên trực giác phán đoán mà thôi. Nói thí dụ như tại ác ma tộc nhóm bên trong, hạ vị ác ma hoặc là trung vị ác ma, bọn hắn có thể dễ dàng cảm thụ ra roi trên người đến từ thượng vị ác ma uy áp cảm giác, dù là roi cũng không có đem lực lượng của mình phóng xuất ra bọn hắn cũng có thể mơ hồ cảm thụ ra roi cường đại đến, cũng đối với roi túi đầu nghe theo nghe lời dăm giáp, cái này đoán chừng là một loại đến từ gen bên trên ký ức diện hóa đi. nhưng nếu như là tại khác biệt chủng tộc ở giữa, loại này đối với đối thủ lực lượng cảm giác, liền sẽ lộ ra mơ hồ một chút. Dụ vạn nhị hiện tại chính là như vậy, hắn biết roi là thượng vị ác ma, cái này là tới từ lấy cùng cái khác ác ma liên hệ lúc kinh nghiệm phán đoán. ngươi thật nếu để cho hắn nói ra roi cái này thượng vị ác ma mạnh bao nhiêu, đó là rất không có khả năng, lại thêm giống Dụ vạn nhị dạng này vạm bá tước, hắn tự thân cũng là rất mạnh, chính là xuất phát từ đối với thực lực mình, tự tin. Hắn không có khả năng nói biết địch nhân là cái thượng vị áp ma, liền trực tiếp túng chạy trốn. Làm sao cũng phải thăm dò một chút mới được. Mà bây giờ, thử nhiệm vụ, liền bị giao cho mấy cái kê hóa thân con rơi nào lên vằm ái. Cả sàn dù không chế nhóm này vong linh bộ đội, số lượng không coi là nhiều, hơn nữa đại bộ phận đều là khô lâu binh dạng này phá hôi, sức chiến đấu đương nhiên không thể nói mạnh bao nhiêu. Cho nên đối với vằm ái nhóm chấp hành chém đầu chiến thuật, doi ngược lại cũng không ngoài ý muốn, nhưng là hắn nhưng căn bản nhìn cũng không nhìn những cái này bay nào lên vằm ái, mà là chuyên tâm tiếp tục chơi hắn tử trên sách xem ra quân đoàn ma pháp mấy cái bay nào mà đến vặn ải, thấy cảnh này sau ánh mắt bên trong lập tức lộ ra mừng rỡ ánh mắt, coi là lần công kích này có thể đắc thủ. nhưng mà còn không chờ bọn hắn vọt tới trước mặt roi, một cái bóng đen to lớn lại đột nhiên chặn lại bọn hắn đường đi. hoảng sợ bên trong, bọn hắn duy nhất có thể ngửi được là một trận nước nhẹp mùi tanh hôi, duy nhất có thể thấy là từng khỏa đều nhanh có bọn hắn tay nhỏ dài chừng cánh tay hàm răng bé nọ. a o, ban hổ từ bên cạnh xung tới, ba cái trên đầu miệng rộng đồng thời mở ra, cực lớn công kích diện tích, để nó một hơi đem nhào tới mấy cái vặn tất cả đều cắn, sau đó xòa xòa xòe xòe xòe liền ai. nhưng mà Vàm hương vị có thể không hề tốt đẹp gì. Những cái này bất tử sinh vật không có linh hồn, trên thân thể huyết nhục cũng chỉ có thể dựa vào hấp thụ máu tươi để duy trì. Bọn hắn tự thân là không có bao nhiêu máu tươi có thể nói. Bàn hổ đem mấy cái vảm ải nhai ở trong miệng, cảm giác giống như là tại nhai tuổi khô thừa như, quá khó ăn. Thế là bàn hổ nhai mấy ngụm về sau, tao mày phốc đem vảm ải nhóm lại phun ra, đồng thời ngao ô gâu mà đối với rủ lì kêu một tiếng, ý là nữ chủ nhân, con rơi không thể ăn. Đáng thương mấy cái này bị bàn hổ nhai qua lại nổ ra vảm ải, bây giờ căn bản chính là một đống thịt nát đủ não, đã trải qua không cứu sống nổi. Trước 244, có dưa hấu vứt bỏ hạt vừng. Mấy cái đội cảm tử chết không toàn thay bộ dáng, để còn lại nhìn thấy một màn này vàng ai nhóm trong lòng phát lạnh. Trước đó bàn hổ cùng rùa ly đều không có xuất thủ, chỉ có roi một người đang chơi. Cái này khiến rùa vạn ní bọn hắn kém chút đều quên. thượng vị ác ma cấp bậc cũng không chỉ roi một người, còn có mấy cái nhân vật hung ác ở bên cạnh nhìn chằm chằm đây. Lúc này, roi mới ma pháp cũng thả ra. Lần này hắn thả ra là một cái khí hệ gia tốc thuật ma pháp. Nhưng mà đồng dạng, ma pháp này hiệu quả cũng đồng dạng không tốt lắm. Cái gọi là gia tốc thuật ma pháp, nhưng thật ra là lấy một cỗ cường lực gió nhẹ. Vân Quanh đang bị thi pháp đối tượng thân thể và dưới chân giảm bất cơ thể trọng, khiến cho có thể đạt tới nhanh chóng hành động mục đích. Nhưng mà mặc dù roi thiểm điện lực lượng ở cái thế giới này phân loại ở trong cũng xếp vào khí hệ ma pháp phạm chủ bên trong, nhưng lôi nguyên tố cùng phong nguyên tố là có bản chất khác biệt, roi có thể sử dụng hảo thiểm điện ma pháp, nhưng không thấy được có thể sử dụng hảo cái này ra tốc thuật. Ma pháp này thả ra ngoài, Y Nguyên không cách nào bao trùm quá nhiều khô lâu binh, chỉ có chút ít mười mấy khô lâu binh bởi vậy trở nên nhảy nhót vui mừng, nhưng cái này trừ để chúng nó bị vả càng nhanh chém chết bên ngoài, không còn cái khác chỗ dùng. Một màn này để rủ lý khanh khách địa cười đến gặp cả người đến, roi ma lực là rất cường đại, nhưng là loại này hắn không am hiểu lĩnh vực, thoạt nhìn cũng đích xác là có chút vụng về bộ dáng. bị rủ lý như thế cười một tiếng, roi trên mặt mũi có chút nhịn không được, rồi nhiều người nhìn như vậy đâu, không chỉ có bản thân tôi tớ, còn có đối diện một đám vạm bãi địch nhân đâu, không chừng đám này thoạt nhìn sắc mặt trắng bệnh đám gia hỏa vụng trộm tại làm sao cười bản thân đây. thế là roi cũng cảm thấy có chút phát hỏa, đặc biệt nếu không cách nào tăng cường bộ đội của mình, chẳng lẽ ta còn chưa thể suy yếu địch nhân sao? lại một lần nữa quát tay. Doi đầu ngón tay xẹt qua hắc sắc ma pháp qua mang, lần này hắn trực tiếp sử dụng bản thân hắc ám lực lượng, hướng về phía cách đó không xa vạm bại nhóm thả đặt một cái suy yếu bất lực. Theo dõi ma pháp thành hình trong đáy mắt, đối diện nguyên bản còn chém dưa thái rau một dạng tàn sát khô lâu binh vàng bại nhóm, đột nhiên cả người lực lượng bị rút ra đi. Cho dù là thân là bất tử sinh vật, bọn hắn giờ phút này cũng như liên tục rời mấy trăm vạn cục gạch mờ dạng, toàn thân trên dưới bủn rủn vô cùng, toàn thân tất cả cơ bắp căn bản không nghe sai khiến, giống như là tập thể nghỉ việc một dạng. Doi hắc ám lực lượng, chủ yếu bắt nguồn từ rẹ mì rẹ mì nomi Mặc dù Di Vọng hắn sử dụng chiêu thức đều là lấy trong trí nhớ rẻ mì rẻ mì no mi chiêu số đến thi triển, nhưng là cái này không có nghĩa là trong thân thể của hắn ám nguyên tố liền không thể lấy hắn hình thức thi triển ra, lần này thi triển suy yếu bất lực ma pháp chính là hắc cám ma pháp một loại, tại roi phóng thích dưới, mang đến không gì sánh nổi cường lực hiệu quả, trực tiếp bao phủ tất cả vạm hải nhóm. bị suy yếu bất lực trong nháy mắt rút đi lực lượng vạm hải nhóm, vậy mà tại cùng đám khô lâu binh liều đao thời điểm, bị toàn thân trên dưới chỉ còn đầu khớp xương đám khô lâu binh áp chế. Do vạn nỉ cái này vạm hải bá tức cũng không ngoại lệ. Mặc dù hắn đối với hắc ám ma pháp kháng tính so cái khác vạm hại nhóm mạnh hơn một chút, nhưng là cái này một cái suy yếu bất lực đồng dạng rút đi hơn phân nửa lực lượng, cảm nhận được roi thả ra cái này hắc ám ma pháp cường lực hiệu quả về sau, dù vạn nỉ trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Lần này hắn rốt cục trực quan cảm thụ đến đối diện ác ma rốt cuộc có bao nhiêu cường đại ma lực, thế là ra hỏa này không chút do dự mà rút về bản thân vạm hại chi kiếm, sau đó hóa thân con rơi bước ra liền đi. Không cần hắn chào hỏi, còn lại vạm hại nhóm cũng phát ra một tiếng quách hiếu. Hoàng sợ hóa thành con rơi theo sau lưng Dụ Văn Nghi, bắt đầu rút lui, bọn hắn bị roi cái này, một cái hắc ám cá ma pháp dọa sợ, đánh cái so sánh, nếu dưới tình huống bình thường, những cái này vạm vỡ nhóm có 500 kg vung chặt lực lượng, như vậy đang bị cái này, một cái suy yếu bất lực rút đi lực lượng về sau, bọn hắn chỉ sợ chỉ còn lại có hơn 10 công kích vung chặt lực lượng, bọn hắn cũng không phải đồ nôck, mạnh mẽ như. Vậy ma pháp hiệu năng tác dụng dưới, bọn hắn chụp liên tục cánh bay lên đều khó khăn, còn thế nào dám tiếp tục lưu lại chiến đấu? Bọn hắn sợ tiếp tục chiến đấu xuống dưới, bọn hắn biết bị đám kia pháo hôi một dạng khô lâu binh triệt để chém chết, nếu là nói như vậy, Bọn hắn liền sẽ trở thành vạm bải nhất tộc lớn nhất chê cười. Mà doái bản thân khi nhìn đến ma pháp của mình uy lực về sau cũng không khỏi sửng sốt một chút. Lúc trước hắn nhưng là chịu qua sẹo lần một cái suy yếu bất lực ma pháp, biết loại này hắc ám chớ chú ma pháp rất lợi hại, nhưng bây giờ bản thân như thế sử dụng được về sau, vậy mà để một đám vạm phải sợ vỡ mật, liền dũng khí chiến đấu cũng bị mất, đây chính là doái không có nghĩ tới. Trên thực tế từ một điểm này cũng có thể nhìn ra được, doái bây giờ đang ở sử dụng hắc ám ma pháp trong uy lực, đã trải qua mạnh hơn nhiều ban đầu sẹo lần. Bất quá đám này lão con rơi muốn liền chạy như vậy sao có thể đi? Doái còn không đồng ý đâu. Thế là lần nữa thấp giọng ngâm nga vài câu, vung tay lên lại là một cái hắc ám chớ chú ma pháp vang ra ngoài, mà hắn lần này sử dụng là một cái thống khổ tra tấn. Một giây sau, những cái kia còn tại liều mạng vỗ cánh vàng vại nhỏ, nhao nhao kêu thảm từ giữa không trung rơi xuống, tại rơi xuống đất trong mấy mắt, bọn hắn liền không tự chủ được hóa thành vạm vại thân thể, sau đó rú thảm lấy lăn lộn trên mặt đất, chẳng những lăn lộn, bọn hắn còn liều mạng lôi xé tóc của mình, cầm đầu của mình hướng trên đất trong hạt cát đụn. Tại ma pháp tác dụng dưới, trong thân thể của bọn hắn truyền đến khó mà chịu được cường đại đau đớn, phảng phất có mấy ngàn cây châm tại xuyên tấu qua xương đầu ghim óc của bọn họ. Phản phất có hàng ngàn hàng vạn con kiến tại cắn xé xương tủy của bọn họ, bọn hắn đau đến liền cuống họng đều rống phá. Cái kia cực kỳ bi thảm tiếng kêu rẽ, đơn giản nghe được người dùng mình. Còn dư lại hơn 400 con vặn ải, chỉ có rỗ vạn nhi một người chạy đi, nhưng mà từ hắn biến thành cái kia rơi lớn siêu siêu vẹo vẹo quý tích phi hành đến xem, hắn cũng đồng dạng đau lớn không chịu nổi, chẳng qua là đang cố nén đảo mệnh mà thôi. Ngược lại là trước đó cái kia hơn 100 con bị thiểm điện hộ thuận điện ngã, chậm rãi khôi phục ý thức tỉnh lại vặn ải nhom trốn khỏi một kiếp, nhưng là nắm sấp ở trên mặt đất mở to mắt thấy cảnh này chính bọn họ, lúc này đều không hẹn mà cùng lựa chọn nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ chết sợ sau khi đứng dậy sẽ trở nên cùng bọn hắn đồng bạn một dạng sống không bằng chết. cả trang trong chiến đấu roi đều không có sử dụng tới dù là một lần loại hình công kích phá hư ma pháp nhưng mà kết quả lại là ngoài ý liệu dễ dùng. Dô dù vạn nhỉ cuối cùng vẫn là chạy đi, hắn thậm chí ngay cả địch nhân tên gọi là gì đến từ chỗ đó lại muốn đi hướng phương nào đều không hiểu rõ, liền mơ mơ hồ hồ địa bỏ lại bản thân mấy trăm thủ hạng, như là chó nhà có tang một dạng trốn. Mặc dù rất không cam tâm nhưng là lần chiến đấu này cũng làm cho hắn hiểu được mình muốn thay thế ạ dạng thì giống như còn kém một chút như vậy, cho nên hắn quyết định trở về cáo trạng để ạ dạn thì tới đối phó cái này ác ma đáng sợ, bởi vì vô dụng sát thương ma pháp, nhóm này vảm hại mặc dù cắm, nhưng lại tất cả đều không chết. Rồi quay đầu hỏi cả sản rô nói, thế nào? Có thể đem những cái này vảm hợp nhất xuống tới sao? Những cái này có linh trí cao giai vong linh, cần phế điểm công phu, hơn nữa chỉ có thể dùng ép buộc phương thức. Cả sản rô hồi đáp, ta trước thử một chút xem sao? Người cứ việc thao tác. Rồi gật đầu nói, cả sản rô nổi lơ lửng đi ra phía trước, cánh hoa một dạng vu yêu pháp bảo chẩm dài phiêu đảng, nàng gái kia chống rông trong mắt, vong linh chi gấu lửa gấu địa bốc cháy lên, tại đi vào vảm hại nhóm trước mặt thời điểm cường đại tinh thần lực quyết tán ra ngoài bao phủ tất cả vảm hải nhóm bao quát những cái kia nằm thi giả chết cũng thế cả sàn do lại một lần nữa phát động chết linh nô dịch dự định cương ép ở nơi này chút vảm hải nhóm trong đầu ấn xuống bản thân ấn ký nhưng mà không có quá nhiều đại hội mà cả sàn do đột nhiên hét thảm một tiếng trong hốc mắt vong linh chi hỏa cũng theo đó ảm đạm xuống toàn bộ người hề bại địa ngã ngược lại ở trên mặt đất thế nào roi tranh thủ thời gian hóa thành tiềm điện trong ngay mắt đi vào bên người nàng đỡ dậy nàng hỏi không được không cách nào không chế cả sàn do có chút suy yếu nói những cái này vảm ảnh trong đầu Tồn tại một cái mạnh mẽ hơn Tano dịch ấn ký, điều này nói rõ chủ nhân của bọn hắn hẳn là một cái rất cường đại vong linh pháp sư. Cho nên tại ngươi thử nghiệm nô dịch bọn họ thời điểm bị ấn ký này cắn trả, là ý tứ này sao? Do những mày hỏi, cả sản rô gật đầu nói, đúng vậy. Hoặc là lực lượng của ta lại lớn mạnh một chút, đem ấn ký này cưỡng ép xóa bỏ rơi, hoặc là chính là cái kia lưu lại ấn ký vong linh pháp sư tử vong, dạng này ấn ký liền sẽ tự hành biến mất. Do sờ lên cầm nghĩ nghĩ, cảm giác cả sạn rô lực lượng trong thời gian ngắn, sợ là không nhất định có thể tăng trưởng bao nhiêu. Coi như tăng trưởng, cũng chưa chắc so lưu lại ấn ký vong linh pháp sư mạnh, hiện tại chỉ có áp dụng loại sau phương thức, chờ cái kia vong linh pháp sư đến, bản thân tự tay giết chết đối phương, sau đó thì có thể làm cho cả sản độ tiếp nhận đối phương vong linh bộ đội. Cái kia chạy trốn vạm bại, hẳn là trở về viện mình đi. Giòi nói, cái kia liền ở chỗ này chờ một chút, chờ cái kia vong linh pháp sư đến, có thể sử dụng cao giai vong linh thay thế đi những khô lâu binh này lời nói, chờ một lát cũng không quan trọng. Vậy những thứ này vạm bại làm sao bây giờ? Cạ sản độ nhắc nhở giòi nói, nếu như vong linh pháp sư đến rồi, những cái này nghe lệnh ý vạm bại biết lần nữa vì hắn chiến đấu. Roi suy tư một chút, xoay người bóp tiểu kê một dạng, cầm lên một cái giả chết vạm hại, hỏi hắn nói: Chủ nhân của các ngươi, dưới tay còn có hay không so với các ngươi mạnh hơn vong linh? Có, có. Cái bọc tia chết vạm hại hoàng sợ nói, còn có một số tử vong kỵ sĩ cùng một chút cốt long. Thật sao? Vậy là tốt rồi. Roi khoẹt miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó hai tay kéo lấy cái này vạm hại thân thể, dùng sức hướng hai bên kéo một cái, xoay một tiếng, người này vạm hại lập tức bị roi xé thành hai mảnh, đem vạm hại thi thể tiện tay ném một cái, roi đối với bản hổ ra lệnh, tất cả đều cắn chết. Không đợi vạm hại nhón kìm phản ứng đã được roi ra lệnh bản hổ nổ một cái nhảy ra ngoài, lao vào vằm ở trong đám hung mãnh căn xé, tại thân thể to lớn của nó cùng lực lượng dưới vằm ai nhóm như là phá bút bê một dạng bị từng cái cắn chết, nghiền nát, đánh bay. Thẳng đến lúc này giờ phút này còn dư lại vằm ai nhóm mới phản ứng được. Trước đó cuộc chiến đấu kia bên trong nhóm người này căn bản cũng không có cùng bọn hắn làm thật. Nhưng mà lúc này muốn chạy trốn đã trải qua không còn kịp rồi, bởi vì rủi cũng đã gia nhập chiến trường, cùng bản hổ cùng một chỗ, cực nhanh chui diệt những cái này vằm ai nhóm. Tựa như cả sạn rồ nói tới, những cái này vằm ai giữ lại là cái tai họa. Một khi vong linh pháp sư chạy đến, bọn gia hỏa này lại sẽ bị khu xử công kích roi bọn hắn. Mà khi hiểu được đối thủ bộ đội bên trong vẫn còn có tử vong kỵ sĩ cùng cốt long cường đại như vậy, vong linh lúc roi đối với cái này chút vạm phải nhóm cũng đã mất đi hứng thú. Thế là trực tiếp nghiên chết. Chương 245 Chiến lược cách xa. Một trận chiến này, cả sàn dầu tổn thất số lượng không ít khô lâu bình. Bất quá bất kể là nàng vẫn là roi, đều không làm sao để ý loại này pháo hôi bình thường cấp thấp vong linh, thủ đoạn công kích thực sự thiếu thốn. Dù là có ma pháp phụ trợ, có thể tăng lên sức chiến đấu cũng hết sức có hạn. Ngược lại là roi lần này thông qua chiến đấu thí nghiệm không ít lúc trước hắn chưa từng dùng qua ma pháp, ma lực là chất môi giới, là câu thông nguyên tố cầu đối, nhưng mà đối với những cái kia chưa quen thuộc, hoặc có lẽ là không có thông qua tự thân ma lực mạch kín nắm giữ không bản nguyên ma pháp, doi sử dụng tương đối tối nghĩa, mặc dù dựa vào cường đại ma lực cũng không có dẫn đến thi pháp thất bại, nhưng mà ma pháp dùng sau khi đi ra hiệu quả thực sự không như ý muốn, mà thông qua lần chiến đấu này bên trong ma pháp thí nghiệm, doi phát hiện mình sử dụng hắc ám chớ chú ma pháp khá cường đại, về sau có thể từ bỏ đối với bộ đội phụ trợ gia trì, trái lại trực tiếp suy yếu lực lượng của đối thủ, lại dựa vào trực tiếp công kích cường lực ma pháp đến để bộ đội đánh thắng chiến đấu ở nơi này hạ sản thế giới, từ anh hùng dẫn đầu bộ đội tiến hành đại quy mô tác chiến là chuyện thường xảy ra. Doi mặc dù bây giờ là chuẩn lĩnh chủ cấp ăn ma, nhưng cũng không thể một người đối phó một chi cường đại bộ đội. Nếu địch nhân bộ đội bên trong có số lớn thiên sứ hoặc là số lớn tự long, đoán chừng liền Doi đều muốn quỷ, Lúc trước sẹo lần không phải liền là bộ đội đánh không có, bị một đám cự long vây đánh tới chết sao? Cho nên Doi cho rằng, mặc kệ ở cái thế giới này muốn làm gì, tập kết một chi bộ đội là rất có cần thiết. Tùy tiện quét dọn một chút chiến trường về sau, Doi cùng rủi còn có cả sản rộ liền lẳng lặng tại nguyên chỗ đợi nói thật ở nơi này tử vong sa mạc ở trong vậy mà lại gặp được một chi tử vong linh pháp sư lãnh đạo bộ đội cái này khiến roi rất là ngoài ý muốn hắn cũng muốn nhìn xem bản thân lần này đến cùng gặp là ai mà đổi thành một bên dô vạn nhị như là chó nhà có tang một dạng chạy trốn trở về nửa đường liền gặp được hạ dạng tỷ lãnh đạo vong linh đại quân tử vong lãnh chúa các hạ Dô vạn nhị nhìn thấy hạ dạng tỷ trong nấy mắt lập tức như là nhìn thấy cứu tinh một dạng nào tới đối với hạ dạng tỷ nói ác ma địch nhân là một cái ác ma hơn nữa rất cường đại hạ dạng tỷ mắt lạnh nhìn hắn nói bộ đội của ngươi đâu tất cả đều chết hết Dụ Vạn Nỉ mặc dù không có tận mắt thấy roi cuối cùng đối với Vả Hải nhóm xử trí, nhưng là muốn đến hắn những cái kia Vả Hải bộ hạ cũng giữ nhiều lãnh ít, thế là không chút do dự mà báo cáo tin tức này. Tin tức này để Á Dạn tỷ thật là có chút ngoài ý muốn. Trên thực tế cái kia hơn năm trăm danh vả tạo thành bộ đội, trên danh nghĩa là Dụ Vạn Nỉ bộ hạ, nhưng Á Dạn tỷ đã sớm ở trong tối địa ở trong đêm chi này Vả Hải bộ đội không chế được. Cả San Dô lúc ấy sử dụng tử vong nô dịch lúc gặp phải vong linh pháp sư ấn ký, kỳ thật chính là Á Dạn tỷ lưu lại. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì Á Dạn tỷ đã sớm đã nhận ra Dụ Vạn Nỉ gia hỏa này không thành thật, cho nên đối với hắn lưu lại một tay hiện tại hấp huyết quỷ bộ đội toàn quân bị diệt chỉ có rỗ vạn nhị một thân một mình chạy về đây nhất định sẽ khiến ạ dạn tỷ hoài nghi hoài nghi đây có phải hay không là rỗ vạn nhị cố ý bày cái bẫy mượn nhờ ác ma chi thủ trừ đi ạ dạn tỷ lưu tại rỗ vạn nhị bên người tiến hành giám thị quân cờ đáng tiếc là rỗ vạn nhị hiện tại cũng không có phát phát hiện điểm này còn mắt lom lom nhìn ạ dạn tỷ hy vọng ạ dạn tỷ có thể ra tay giúp thủ hạ của hắn báo thù đây ạ dạn tỷ phát giác rỗ vạn nhị tâm tư không khỏi càng là coi thường hắn mấy phần sở lên cảm trầm ngâm một trận về sau ạ dạn tỷ đối với rỗ vạn nhị nói các ngươi nói một chút trước đó chiến đấu tình huống Rỗ vạn lý liền đem trước đó lúc giao thủ tình hình ba lạc ba lạc địa cùng ạ giãn thì nói. Sau khi nghe xong, ạ giãn thì thần sắc cũng lộ ra có chút nghiêm túc, giận dữ nói: Ả xa ở trên, một cái ám ma, một cái đoạn lạc thiên sứ, một cái cự hình địa ngục tam đầu quyền, còn có một cái đại thi vu, đây là nơi nào nhộn ra địch nhân? Trên thực tế, ạ giãn tí lại đã sớm đem lúc ấy rỗ vạn lý bọn hắn chiến đấu tình huống nhìn trong mắt, hắn thả ra cái kia vu sư chi nhãn, một cái xa xa đi theo rỗ vạn lý bọn họ, như bây giờ thở dài, đơn giản là cố ý diễn kịch mà thôi. Chỉ bất quá ngay lúc đó tình huống chiến đấu dù sao cũng là thông qua Vu sư chi nhãn quan sát được, ạ giãn thì cũng không có chân chính cùng doi giao thủ qua. Đi thôi. Bất kể như thế nào, Ác Ma phải chết. ạ giãn thì theo sau nói như đinh chém sát, mặc kệ cái này Ác Ma là đến từ chỗ đó, đều nhất định muốn đem hắn tiêu diệt hết. Hắn lúc này còn không có đạt được đến từ bờ dạ đạ cả vương quốc tin tức, cho nên không biết u là bờ gì thành hủy diệt thủ phạm chính là hắn sắp đối đầu cái này Ác Ma, nhưng thân là ạ Sạ trung thực tín đồ, ạ giãn thì kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền đã quyết định lập trường của mình, hắn cùng với bất luận cái gì Ác Ma đều không có đàm phán hòa giải khả năng. Theo hạ dặn thì mệnh lệnh được đưa ra, phía sau hắn tất cả vong linh bộ đội, trong hốc mắt vong linh chi hỏa đỗng nhiên rõ sáng lên một cái, sau đó cả chi bộ đội không nói một lời đang trầm mặc bên trong xuất phát. Lấy số lớn khô lâu binh cùng cương thi làm thiên phòng, vô số ưu hồn cách mặt đất ba thước nổi lơ lửng, đằng sau là toàn thân tản ra tử vong cùng khí tức lạnh như băng tử vong kỵ sĩ, bọn hắn cười khô lâu chiến mã, trên người bao trùm lấy hắc sắc trọng giáp, trong tay nắm là một thanh tràn ngập mùi huyết tinh trả mã đao, ăn mặc màu trắng cùng pháp bảo màu xanh lục thi vu, trong tay nắm pháp trường chậm chậm đi theo lấy, lại không quá nguyện ý tới gần bên cạnh những cái kia tay nắm lấy to lớn tử thần liêm đao tử linh thi yêu tại chỗ có bộ đội trên đỉnh đầu cốt long phè phẩy cái kia còn lại xương khô cùng thùng trăm ngàn lỗ cánh màng cánh kéo theo mánh liệt khí lưu bay về phía trước lấy Kỳ thật phán đoán một cái tử vong lãnh chúa cường đại hay không chủ yếu chính là nhìn hắn khống chế vong linh bộ đội có bao nhiêu bất kể là số lượng hay là chất lượng đều là cân nhắc chỉ tiêu ạ dãn thì hiện tại có thể khống chế vong linh tối thiểu là cả sản dỗ hơn gấp 10 lần cả sản dỗ cùng hắn trinh lệch có thể nói tương đối to lớn dỗ vạn nhìn lấy chi này vong linh đại quân trong lòng một trận thầm hận hắn đang nghĩ nếu là nhánh đại quân này là tại chính mình dưới sự chi phối cái kia trước đó cũng không trở thành bị ác ma kia đánh cho chạy trốn chết hắn dạng này mà hắn giận nhưng lại chưa từng có nghĩ tới dựa vào thực lực của hắn có khả năng hay không khống chế nhiều như vậy vong linh quân đội a a dạng ti xuất linh giới cũng không lâu lắm chi này vong linh quân đội liền một lần nữa về tới trước đó chiến trường chỗ a dạng ti cũng rốt cục cùng roi đối mặt ác ma ngươi lại còn không có đào tẩu cười toại kỵ thân ở vong linh trong bộ đội a dạng ti gặp được roi về sau lập tức lạnh lùng chế giễu một tiếng mở miệng nói ngươi nghĩ đến đám các ngươi đánh bại thủ hạ ta vạm ái bộ đội liền có thể đánh thắng ta sao a dạng ti Rồi khi nhìn đến ạ dạng thì trên chán con nhện hình xăm về sau, lập tức liền đem hắn cho nhận ra, từ hú lạ bợ gì mang ra ngoài thư tịch bên trong, có một bản ghi lại từng cái vương quốc tương đối chứ danh nhân vật truyện ký, rồi cũng vừa đẹp mắt từng tới, phía trên cũng có liên quan tới ạ dạng thì người này đi chép. Tên của ta từ một cái ác ma trong miệng nói ra, quả thực là đối với vũ lực của ta. A dạng thì lạnh lùng thốt, ác ma, tại ta giết chết chứ người, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nói cho ta biết, ngươi là từ nơi nào mà đến. Ta vững tin bất kể là từ Sẹt gỗ vẫn là họ phụ truyền về tình báo bên trong, đều không có tin tức liên quan tới ngươi, ngươi giống như là đột nhiên nô ra một dạng cái này thực sự làm ta cảm thấy bất an. A Dạn tỷ ngữ khí khẳng định không thể nói tốt, cái này tự nhiên chọc giận Dù Ly. nàng rút kiếm ra đến, xa xa địa chỉ A Dạn tỷ nói, rất tốt, đồng dạng lời nói hoàn trả cho ngươi, Vong Linh Pháp sư, chỉ mong linh hồn của ngươi đến lúc đó có thể chịu đựng được ta trả tấn. Ban Hổ cũng phối hợp lấy Dù Ly, mở miệng trách móc hướng về phía A Dạn tỷ làm ra hung tướng, nó đã trải qua kiểm chế không được, đối diện thật nhiều xương của ta. Đoạ Lạc Thiên sứ, A Dạn tỷ mắt liếc ngang con ngươi nhìn thoáng qua Dù Ly, cười nhạo nói, ngươi chính là trước lo lắng ngươi một chút bạn thân đi ngươi đến cùng có biết hay không, sự xuất hiện của ngươi biết để Vân Trung thành những thiên sứ kia làm ra như thế nào phản ứng. Du Ly lúc đầu còn muốn nói điều gì, nhưng mà lại bị Joy khẽ vươn tay ngăn lại, hắn nhìn lướt qua A Dạn Tỷ dẫn đầu vong linh bộ đội quy mô, mở miệng nói, "A Dạn Tỷ, tự xưng là A Sạ thiên tuyển giả, nói nhiều như vậy làm gì, đến, để ta nhìn ngươi cái này thiên tuyển giả có phải thật vậy hay không có A Sạ tại che chở ngươi." Tại phát hiện trước mặt vong linh pháp sư là A Dạn Tỷ về sau, Joy liền đã biết, nhiều lời vô dụng, một trận chiến này là không thể nào tránh khỏi, đã như vậy, cái kia cũng chỉ còn lại có một lựa chọn. Không cần sợ chính là làm hừ ạ dạn không chế hết thảy ugas hậu duệ chắc chắn tiêu vong ạ dạn thì hai tay nâng lên làm ra đảo nói sau đó nắm pháp trượng tay phải đung nhiên chỉ về phía trước tử vong quân đoàn tiêu diệt tất cả địch nhân nương theo lấy ạ dạn thì ra lệnh một tiếng chi này vong linh khổng lồ quân đội lập tức đằng đằng sát khí hướng phía roi bọn hắn đánh tới mà cả sạn rổ cũng đồng dạng nghiêm túc cũng lập tức hạ lệnh nàng không chế đám khô lâu binh nên địch thế là một trận nhìn như chiến lược hất xa chiến tranh bắt đầu như thế đó